hắn t r ầ m dọa quát các ngươi lên triệu t như lực lượng cùng t h u ẫ n kích đều vượt xa loại này quái vật song phương hoàn toàn không tại một cấp độ lên một đao một giây đều dễ dàng chỉ có điều điểm kinh nghiệm thật sự quá ít cho nên những n à y quái vật đều là lưu cho phương húc cùng vương t i ể u na đấy đã có triệu t như hiện trường toa c h ấ n phương húc đương nhiên không có chút nào nỗi lo về sau cũng căn bản không cần lo lắng sẽ bị quái vật vây quanh không cách nào thoát thân bởi vậy như là đánh cho như máu gà gấp giống giống địa xông tới vung lên trong tay đơn nhận chiến phủ hướng phía trong đó một chỉ cự p ệ chuột bổ chém xuống triệu t như lui về phía sau một bước nhuộm s u ấ t càng nhiều nữa không gian cho phương hút thi triển lại để cho hắn tại bội từ trước mặt cũng tốt tốt biểu hiện bởi vì hắn tấn dai bùi gai kỵ sĩ đã mất đi rất nhiều phụ trợ kỹ năng không thể vi phương hút ra chỉ trạng thái bất quá đối phó những này tiểu quái v ậ t khẳng định cũng khó không được phương hút ba tức lại để cho triệu tê nhu tuyệt đối thật không ngờ chính là phương tiểu mập mạp đại khái là nóng lòng biểu hiện bước chân bước được quá lớn kéo đã đến chứng mắt thấy chiến phủ muốn chém d ụ n g tại cự phệ chuột trên đầu dưới chân của hắn rõ ràng vượt t ợ n cả người đều ngã ở nước bùn bên trong cự phệ chuột thừa cơ cao cao nhảy lên Đánh v ề phía ngã xuống đất Phương Húc, ngã xuống bén móng đuốt đất sắc c o n hướng về phía về chính ổ n hắn. g của c h Vẹo. ở thời điểm này một chi mui tên lông vũ phá không đánh ú t lại chuẩn xác địa bắn chúng cái này chỉ cự phệ chuột lập tức sọ xuyên qua thân thể của nó đem nó bắn đã bay đi ra ngoài ra tay giúp t r ợ phương húc giải vây đúng là vương tiểu na triệu tê n h ư thật sự là d ở khóc d ở cười cũng không biết nói cái gì cho phải phương húc thằng này giàu gì cũng là thâm niên game thủ chuyên nghiệp phạm phải thấp như vậy cấp sai lầm thật sự quá thật xấu hổ chết người ta rồi may mắn hiện tại chỉ là xót xót tiểu quái nếu gặp được buộc cái gì hắn biểu hiện như vậy thật sự chỉ có thể là bóp chìm đồng đội a ném đi đại nhân phương h ú t dây rủa lấy theo trong nước bùn bỏ lên sắc mặt của hắn t r ư ớ n g đến đ ỏ bừng vung lên chiến phủ dùng sức bổ chém phía trước cự phệ chuột cái k i a tư thế quả thực chính là muốn đem đối phương b ầ m thầy vặn đoạn so sánh dưới vương tiểu na biểu hiện muốn càng thêm chuyên nghiệp tay nâng mùi tên ra chợ giúp phương húc thanh lý mất t r u n g quanh quái vật tuy nhiên không thể làm đến bách phát bách chúng nhưng là coi hắn hiện tại trang bị đẳng cấp đã là phi thường đáng giá tán thửng rồi triệu tê ngư thuận tay cho đang tại kháng quái p ư ơ n g húc bỏ thêm cái thánh liệu thuật sau đó tiếp tục đi nhanh về phía trước. hấp dẫn đến thêm nữa cựu h ệ chuột vây công chính mình hắn cũng không ra tay phản kích chỉ là dùng chiến thuẫn ngăn cản được cựu h ệ chuột tấn công đuổi chúng vây quanh chính mình xoay quanh không có răng nhọn móng s ắ c nhưng không cách nào tạo thành bao nhiêu tổn thương đã có triệu tê như cái này siêu cường lực mờ tờ phương hút rất nhanh ổn định đầu trận tuyến thời gian dần qua đem thực lực của mình trình độ phát huy đi ra công kích trở nên giàu có hiệu suất cùng tiết tấu t ừ n g trích cựu h ệ chuột bị chặt chở mình bắn chết trên mặt đất hai người như là thu hoa màu giống như địa thu gặt lấy tánh mạng của bọn nó xoát mình kinh nghiệm vậy mà có thể làm cho người nằm mơ đều k ở i tình so sánh với lúc trước một mình chiến đấu hăng hái thống khổ thật sự là không muốn quá thoải mái à. ta thăng cấp rồi tại ra sức chém chết một chỉ cự phệ chuột về sau phương húc mừng rỡ không mất kiêu ngạo mà lớn tiếng tuyên bố triệu tê như gật gật đầu nói ra vậy thì thật là tốt phía trước có cái đại gia hỏa đã tới ngươi tới ok phương húc lập tức n g ẩ người n không đợi hắn tỉnh lộ mộ lại một đạo bóng đen như thiểm điện hướng hắn lăng không tấn công tới vèo tay mắt lanh lẹ vương tiểu na ra tay chặt đường nhưng là mũi tên chi nhưng lại bắn cái không v ảnh mắt thấy phương húc sẽ bị đột nhiên rết ra quái vật phốc sông Triệu T n ba kẻ ị p thời thuẫn, vung đem k đánh lén đập bay ra ngoài ba kẻ đánh lén nặng nề g h mà đâm vào cống thoát nước trên t h ạ c h bích rơi xuống về sau lăn mình quay cuồng hai vòng lại lần nữa một lần nữa nhảy lên rõ ràng là một đầu so bình thường cự phệ chuột lớn hơn có gấp hai ba lần biến dị cự phệ chuột ba mươi hai chương ba trăm chín mươi bảy hai hàng biến dị cự phệ chuột hoàn toàn là bình thường cự phệ chuột phóng đại bản nhưng nhìn đi lên hung tàn hơn nhiều rất nhiều nhất là một đôi màu đỏ tươi mắt chuột xuyên suốt ra t à ác khát ngó hào quang lại để cho người nhìn đều không rét mà run、IT. suýt nữa bị biến dị c ự p h ệ chuột cho bổ n h à o phương húc lần người lập tức hét lớn một tiếng cất bước tiến lên c h i ế n phủ hung hăng hướng phía cái này đầu chuột bự phách chạm xuống dưới lưới búa phá không phát ra khoảng cách rít gào tiếng nổ trọng chạm chiến sĩ cấp thấp kỹ năng công kích có thể phát huy ra trang bị cao nhất lực công kích nhưng là lại để cho hắn thật không ngờ chính là biến dị c ự p h ệ chuột hình thể tuy nhiên rất lớn động tác so bình thường c ự p h ệ chuột còn có càng thêm linh hoạt hai cái tráng kiện chân sau dùng sức đạo một cái vậy mà quay thân đã hiện lên c h í n phủ công kích tránh được một kiếp biến dị cự vệ chuột nhanh chóng hướng lui về phía sau ra ba bốn m khoảng cách nó mặt hướng hướng phương húc cùng triệu tê như chắp lên phía sau lưng trên lưng vô số căn lông cứng giống như cương châm ngay ngắn hướng dựng thẳng lên mũi nhọn lóng lánh lấy kim loại h à o quang suy. suy suy suy sau một khắc mấy chục căn lông cứng thoát ly ra chuột c h ó i buộc hướng phía hai người kích xạ mà đến ba ba ba sở hữu tất cả cương châm lông chuột bị kịp thời ra tay triệu tê như cho ngăn trở đập nện tại chiến thuẫn mặt ngoài bùn bùn cách cách tiếng nổ một. một một một liên tiếp tổn thương con số tự triệu tê như trên đỉnh đầu phiếu khởi cái này đầu biến dị cựu h ệ chuột công kích xem như rất lợi hại rồi nhưng cùng triệu tê như lực phòng ngự hoàn toàn không thể so chỉ bị tượng trưng khấu trừ mất bảy điểm hp đã ngăn được biến dị cựu h ệ chuột công kích triệu tê như lập tức rút về chiến thuẫn bị hắn hộ tại sau lưng phương húc gầm thét giết tới vung vẩy chiến phủ rốt cục thành công địa bổ chém vào biến dị cựu h ệ chuột cơ thể bên trên giết được thứ hai kêu thảm thiết liên tục đằng sau vương tiểu na nắm lấy cơ hội thình lình cho biến dị cựu h ệ chuột bổ sung một mũi tên cái này đầu biến dị cựu vệ chuột cũng là không may về đến nhà rồi nếu như gần kề đối mặt phương húc cùng vương tiểu na hai người. nó hoàn toàn có cơ hội thắng được cuối cùng nhiệm vụ nhưng là tăng thêm triệu tên như nó hoàn toàn không có đùa giỡn mặc kệ biến dị cự phệ chuột như thế nào cắn xé phịch hoặc là phóng ra cương châm lông chuột đều bị triệu tên như dễ dàng địa cho ngăn trở lại để cho phương húc cùng vương tiểu na có thể không kiêng nể gì cả địa tiến hành công kích mà khi nó bị lôi đi cựu hận ngược lại công kích hai người thời điểm triệu tên như một cái chảo phúng đi qua nó lại đầu góc choáng váng liều lĩnh địa đánh về phía triệu tên như hoàn toàn bị triệu tên như đùa bỡn tại bàn tay bên trong trận này hoàn toàn không công bình chiến đấu rất nhanh dị hệ xù cuối cùng nhất thu hoạch đi biến dị cự phệ chuột cuối cùng hp chính là vương tiểu na môi tên lâm vũ thứ hai cũng bằng vào đánh chết cái này đầu bảy cấp biến dị quái vật chia sẻ đến kinh nghiệm thành công tân cấp quá sung sướng phương húc nết môi cười nói thiệt nhiều kinh nghiệm còn có nhiệm vụ ban thưởng ta đều muốn say hắn hướng phía trước tối om thông đạo giống lớn nói bọn chuột n h ắ t nhóm đám bọn họ toàn bộ đều c ú t ra đây cho ta lao tử đại búa sớm đã khát khao khó nhịn hai hàng triệu tê nhu nhịn không được nghiêng đầu đi thật sự không cách nào nhìn thẳng phương tiểu mập mạng hai hàng từ khi gặp ngự tử thằng này chỉ số thông minh cùng tình thương quả thực thẳng tắp hạ thấp vương tiểu na h é miệng c ư ờ i trộm giống lên vài thanh â m phương húc đại khái cũng ý thức được chính mình quá hay h a y rồi hắc hắc hắc địa gãi gãi đầu chi chi chi đang lúc hắn muốn tìm một chút từ cho mình xuống đài giai thời điểm phía trước đột nhiên chuyển đến vô số lại để cho người sờn hết cả gai ốc tiếng kêu rẽ nương theo mà đến còn có hàng hà lắc lư q con, con điểm đều là cự phệ chuột con mắt nhưng là đồng thời xuất hiện số lượng nhiều như vậy quả thực là đáng sợ phảng phất đông nhiên bạo phát thử chiều đúng vậy là thử triều hàng trăm hàng ngàn cự phệ chuột tạo thành thử triều chính hướng của bọn hắn chỗ trò chuyện mãnh liệt mà đến toàn bộ cống thoát nước đều chịu lạnh run phương húc cùng vương tiểu na sắc mặt đồng thời thay đổi tuy nhiên hai người đều tin tưởng triệu tê như thực lực nhưng bởi vì cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi triệu tê như cũng không có ba đầu sáu tay làm sao có thể đủ ngăn cản thử triều công kích phương húc nhịn không được nuốt một ngụm nước bọn lao đại chúng ta muốn hay không triệu tê như lắc đầu nói ra không có gì hay sợ các ngươi chờ soát kinh nghiệm thôi hắn có được ba kiện vận mệnh trang bị lực phòng ngự độ cao so bình thường thủ hộ kỵ sĩ cũng sẽ không chênh lệch tăng thêm cực lớn đẳng cấp chênh lệch chính là năm cấp cự phệ chuột lại có cái gì phải sợ hay sao triệu tê n h ư biết rõ phương húc cũng không phải sợ chính mình gặp nguy hiểm mà là sợ hắn cùng vương tiểu na hai cái muốn không may dù sao cống thoát nước như vậy rộng phòng ngự của mình phạm vi cũng là có hạn đấy bất quá triệu tê n h ư sẽ n ắ m thực lực đến nói cho tiểu mập m ạ n hắn đã lên thì hoàn toàn không cần phải sợ gần kề chỉ sau một lúc lâu thời gian đại lượng cự p ệ chuột xuất hiện ở chiếu minh thạch chiếu sáng phạm vi chúng chừng mắt màu đỏ tươi mắt chuột n h e răng nết miệng hùng hổ địa chạy như điên mà đến rất có một lần hành động đem ba người bao phủ tư thế triệu tê nhu hừ lạnh một tiếng d ơ chiến t h u â n t i ể u s ô n g tới tại vừa cùng với sông lên phía trước nhất cựu phệ chuột va chạm bên trên thời điểm hắn đột nhiên phóng ra ra bí kỹ ma h uy c h ấ n n hiếp vô hình uy áp khí thế tự triệu tê n h ư trên người c u ộ n c u ộ n tuân ra như là vô tình phong bạo lập tức mang tất cả thứ phương những cái kia phấn đấu quên mình s ô n g lại cựu phệ chuột lập tức như là c h ú n g hóa đá pháp thuật tất cả đều sừng sờ ở tại chỗ sau đó chúng tiệu triệt để nổ tung ổ có miệm sủi bọt mép ngã trên mặt đất toàn thân run dậy có thét chói thai vang lên tứ tán chạy thục mạng hoảng sợ nhưng như mạt nhật hàng lâm ma h uy c h ấ n nhiếp bí kỹ tiêu hao một trăm điểm thánh lực chiến l ự c c h ấ n nhiếp mười mễ m bán kính ở trong sở hữu tất cả mục tiêu tiếp tục thời gian mười giây kỹ năng thời gian cột đao một trăm tám mươi giây mục tiêu đẳng cấp không thể cao hơn nhân vật đẳng cấp đối với người chơi b ư ợ t không có hiệu quả v â n mệnh bí kỹ cũng rất đặc thù nó không có trực tiếp lực sát thương chỉ có thể đối với bình thường quái vật sinh ra c h ấ n nhiếp hiệu quả lại để cho kỹ năng ảnh hưởng trong phạm vi mục tiêu sợ hãi cứng ngắc tạm thời đánh mất năng lực chiến đấu ma h uy c h ấ n nhiếp là triệu tê như khảm nạm tại vận mệnh chiến giáp bên trên ma thú c h i bên trên ma thú c h i sọ bổ sung b í kỹ hắn dùng qua mấy lần hiệu quả đều là vô cùng tốt dùng để dui phụ chính là năm cấp c ự phệ chuột đã xem như giết gà dùng đao mổ trâu rồi nhanh giết ta xem mắt choáng váng p h ư ơ n g húc cùng vương tiểu na đang nghe triệu tê như nhắc nhở về sau mới như ở trong ngộng mới tỉnh người phía trước hưng phấn mà vọt lên dùng tốc độ nhanh nhất bổ chém những cái kia t h ế trên mặt đất mất đi năng lực phản kháng c ự phệ chuột thứ hai cũng là luôn u ố n tay chân bất q u á nàng không cần chuẩn xác nhắm chúng bở tiếp nối chính là ma huy c h ấ n nhiếp hữu hiệu thời gian cũng chỉ có mười giây hai người hợp lực cũng giết không có bao nhiêu đem làm kỹ năng hiệu quả biến mất về sau những cái k i ê u phẫn nộ cựu phệ chuột lại lần nữa xông tới vận mệnh thời điểm triệu tê như không khách khí nữa lại để cho phương húc đem chính mình gia nhập đồng đội sau đó một cái lôi viêm thần phạt phát ra đem chung quanh sở hữu tất cả cựu phệ chuột toàn bộ đưa về quê quán không hề có thông báo đây là triệu tê như nắm giữ lôi viêm thần phạt về sau duy nhất một lần tiêu diệt tối đa số lượng quái vật trong tầm nhìn lấy được kinh nghiệm nhắc nhở rậm rạp chẳng t r ị địa mặc dù nói căn bản không cách nào tăng lên hắn bao nhiêu tỷ lệ phần trăm điểm kinh nghiệm nhưng nhìn xem thật sự vô cùng thoải mái bởi vì đẳng cấp kém cách xa phương húc cùng vương tiểu na chỗ phân đến một cái kinh nghiệm rất đáng thương nhưng cũng không chịu nổi loại này soát bình thức tăng trưởng cũng là sướng không ngậm m i ệ n g được ước gì cựu phệ chuột tới càng nhiều càng tốt chỉ là bị triệu tê như dùng lôi viêm thần phạt giạt sạch một lần còn lại cựu phệ chuột t i ể u không nhiều lắm rồi hắn liền rời khỏi đội ngũ lại để cho hai người chiến đấu tại đại lượng kinh nghiệm dưới sự kích thích phương húc là càng chiến càng hăng ba người đẩy về phía trước tiến tốc độ không ngừng nhanh hơn thẳng đến thấy được phía trước chỗ đường rẽ ngồi cạnh một đầu to lớn không gì so sánh được con chuột cựu vệ chuột vương mười cấp tinh anh bột mọi người rốt c ụ c minh bạch vì cái gì vừa rồi hội bột phát thử triệu rồi hóa ra là cái này đầu bột xuất động triệu tê như trước kia đã tới cống thoát nước nhưng là cựu vệ chuột vương còn là lần đầu tiên chứng kiến cái này đầu nhỏ bột hình thể to mọng vô cùng béo được đem nổ dài đều lách vào tại thịt mỡ bên trong ngồi s ổ m tại đâu đó rất giống là một toàn ú i thịt đem hơn phân nửa thông đạo đều cho ngăn chặn tại c ự vệ chuột vương chung quanh còn xúm lại lấy bốn chỉ biến dị cựu phệ chuột tổng số mười chỉ bình thường cựu phệ chuột đem làm chiếu minh thạch ánh sáng phóng đến cựu phệ chuột vương trên mặt cái này đầu nhỏ bột trong ánh mắt lộ ra cực độ vẻ t r ắ n ghét nó gắt gao c h ầ m c h ầ m vào triệu t ê như ba người há miệng lộ ra miệng đầy sắc nhọn hằm răng lão đại như thế nào đánh phương húc kích động vương tiểu na lộ ra một tia thần sắc khẩn trương như thế nào đánh triệu t ê như cười cười nói rất đơn giản vừa dứt lời hắn về phía trước chém ra mệnh vận chi nhận như giải lụa đao mang lập tức xé rách không khí chém về phía trước thánh lực tài quyết chưa xong còn tiếp Trường bất tán Thoải thoát Tôi thui, cũng khó nghe. Một lần nữa về tới trên mặt ra sướng nước hồn sung cống bẩn cũng nghe lần nữa âm mái, khỏi khó quá Leo dơ về đã ấ t hút sâu thở sâu hút vài hơi tươi tiếng IT, về vài sau sâu sâu Phương hơi không khí chu Lơn tiếng lên mới đ là đêm khuya lọ cờ cứ điểm đường đi ở bên trong đi người lác đác tuy nhiên cũng không có chấp hành cấm đi lại ban đêm chính sách bất quá tuyệt đại đa số cửa hàng cũng đã đóng cửa chỉ còn lại có mấy gia t i ể u quán còn lóe lên ánh đèn tiếng hô như gào thét thảm thiết của tiểu mập mạng xa xa chuyển vào phụ cận phố lớn ngó nhỏ k hiệu ế n suất m như h vậy không thể nghi ngờ là kinh người đương nhiên cũng là dựa vào triệu t như ủng hộ chấn nhiếp ở đại bộ phận bình thường quái vật đem bột đánh thành trọng thương lại ném cho hai người trà đạp ngăn cản được các loại công kích đồng thời còn cho tăng máu cho dù là cái trò chơi ngu ngốc tại đây dạng ủng hộ phía dưới dùng có thể dễ dàng thăng cái mấy cấp đi lên phương húc cảm giác lần này thật sự đến đúng rồi tự mình một người đi c h è n lẹ và ở đâu có thể thư thái như vậy thích c chính thức là lương tựa đại thụ tốt hamas thuận tiện lấy cũng soát đủ mọi t ự hào cảm độ tựa như ngày mai lại đến tiểu mập mạp n g ấ m lại đều cảm thấy có chút ít kích động ngày mai ta muốn đi tăng lẹ mẹo hai người các ngươi chính mình soát ta nhưng là triệu tê n h ư một câu làm cho cái đầu hắn vừa nóng lên bị r ộ i c h ầ u nước lạnh phương húc lập tức trận mắt há hốc mồm lớn tiếng kêu dây nói lão đại ngươi không thể cứ như vậy bỏ xuống ta à không, không có ta và ngươi như thế nào hôn ta cùng tiểu na muốn đi theo ngươi cùng một chỗ soát triệu tê nhu n im lặng tên gia hỏa này chỉ số thông minh đều biến số âm rồi sao hắn tự tay gõ phương hút đỉnh đầu nói ra ngươi giàu gì cũng là game thủ chuyên nghiệp ta đều mang ngươi ở dưới mặt soát qua một lần quái ngươi bây giờ lên tới mười cấp vẫn không thể chính mình soát à? ách cũng đúng nha phương tiểu mập mạp gãi gãi đầu ngượng ngùng nói ta đây cùng tiểu na tự mình luyện cấp rồi triệu tê nhu n là dương mi chiến đội linh hồn nhiệm vụ mà lần này t r i n h chiến vận mệnh b ị diện triệu tê nhu càng là mấu chốt trong mấu chốt cho nên cấp bậc của hắn thực lực chính cùng dương mi chiến đội cường đại cam đoan so sánh dưới p h ư ơ n g húc chính mình điểm ấy chuyện hư hỏng không đáng kể chút nào cái gì nhẹ cái gì nặng hắn vẫn có thể đủ phân biệt đấy vương tiểu na nói ra tạ ơn l ã o đại nhiều chúng ta nhất định sẽ cố gắng đấy triệu tê ngưu đối với vị này nữ cung tiến thủ ngược lại là cảm thấy không tệ cười nói ân đến lúc đó nếu như thuận tiện ngươi cũng có thể gia nhập đội ngũ của chúng ta cùng một chỗ làm nhiệm vụ cùng làm cùng hưởng không thể thiếu ngươi chỗ tốt thật vậy chăng vương tiểu na vui vẻ ra mặt tựa hồ còn có chút không thể tin được phương húc trực tiếp toét ra miệng lao đại nói đích đương nhiên là thực tiểu na chúng ta ngày mai đúng giờ ôn lại tăng lệ mèo hắn cuối cùng còn không n g u n g nốc biết rõ triệu tê như hoàn toàn là xem tại mặt mũi của mình lên mới mời vương tiểu na nhập dương mi chiến đội nếu không bất luận cái gì một chi chức nghiệp chiến đội đều sẽ không dễ dàng đ ị a đem một gã ngoại nhân dẫn vào nhiệm vụ của mình chính giữa cho dù là tạm thời tính chất đấy triệu tê như trực tiếp giao dịch cho phương húc một khoản tiền nói ra chú ý cho kỹ bảo vệ mình không muốn treo rồi phương húc nghiêm hành lễ vỗ lồng ngực nói ra lao đại ngươi cứ yên tâm đi ta thật đúng là có chút lo lắng ngươi triệu tê như lắc đầu nói ra tốt rồi thời gian không sai biệt lắm chúng ta lò gà ta lựa chọn rời khỏi trò chơi triệu tê nhu rất nhanh lo g ặ p dựa theo thói quen cũ hắn không có liền thoát ly vợ t ủ án nghệ h ợ c nghỉ ngơi mà là đi diễn đàn dạo chơi mấy ngày hôm trước dẫn phát toàn bộ quang huy chính thức diễn đàn nhiệt nóng nghị phong trào ba trương thần gián sớm đã chìm ngọn nguồn rồi bất quá chúng cho triệu tê nhu cùng công ty du hí tê nhu mang đến chính là mấy dùng trăm vạn kế kinh người thì lời lâm my tại đại giao dịch thị trường bán kim tệ đều bán được nằm mơ cũng cười tình hệ thống nhắc nhở ngươi có một đầu mới đích tin tức mới vừa tiến vào diễn đàn triệu tê nhu tự nhận được một đầu diễn đàn đoạn tin tức vì để tránh cho bị người n h ả m chán quấy dối triệu tê nhu sớm đã đem đoạn tin tức hình thức thiết lập làm hảo hữu tiếp nhận không phải của hắn hảo hữu ngoại trừ hệ thống tin tức bên ngoài toàn bộ đều đóng muốn muốn liên lạc với nghiệp vụ đều có công ty du hí tê nhu nghiệp vụ id có thể liên lạc chỉ là triệu tê nhu đích hảo hữu số lượng thật sự không nhiều lắm cũng sẽ không biết chọn dùng diễn đàn đoạn tin tức tiến hành liên lạc hắn tò mò mở ra chứng kiến tin tức nội dung bên trong, trong nội tâm bao nhiêu có chút kinh ngạc nghĩ nghĩ triệu tê nhu đóng cửa tin tức lan trực tiếp rời khỏi diễn đàn ngày hôm sau buổi tối bảy giờ quang huy sẽ vỡ lần nữa cởi mở thời điểm triệu tê như đúng giờ lên đất liền đăng nhập hắn trọng mới xuất hiện tại ngày hôm qua lò gấp trò chuyện lên đường đi ven đường t r ờ i đã sáng rồi lò c ờ cứ điểm theo trong lúc ngủ say tỉnh lại thể hiện ra vô cùng sinh cơ cùng sức sống s a n g sớm trong thành cư dân n h a u n h a u đi ra ngoài đẩy nhanh tốc độ hoặc là mua sắm bên đường cửa hàng mở ra đại môn vận mệnh thế giới là như thế chân thật có đôi khi thật sự lại để cho người rất khó phân chia sự thật cùng hư ả o triệu tê như tại nguyên chỗ lẳng lặng yên đã chờ đợi một lát sau đó thọ tay ngăn cản một c ô đi ngang qua cho thuê xe ngựa loại này cỡ nhỏ đón khách xe ngựa tại lò cờ cứ điểm ở bên trong số lượng không ít công năng của nó tựu tương đương với xe taxi chỉ cần tiền trả một miếng tiền bạc có thể đem người chơi rất nhanh đưa đến nội thành bất kỳ địa phương nào triệu tê như ném cho nở tờ cờ mã sa phu một miếng tiền bạc nói ra đi dạ tinh linh khách sạn ba mã sa phu gật gật đầu trong tay trường tiên mạnh mà run vung mà ra trên không trung đánh ra một cái xinh đẹp cây roi hoa khống chế lấy n g a đi về phía trước tiến xe ngựa tại tròn t h à n h một nhà khách sạn cửa ra vào dừng lại mã sa phu cung kính nói kỵ sĩ đại nhân tại đây là dạ tinh linh khách sạn triệu tê n h u xuống xe ngựa đẩy ra khách sạn đại môn hắn liếc mắt liền thấy được ngồi ở đại s ả n h trong góc một gã nữ tử q u ầ n trắng thứ hai đang ngồi ở trên mặt ghế một bên nhấm nháp nước trà điểm tâm một bên lật xem lấy sách trong tay triệu tê n h u trực tiếp đi tới tại nữ tử đối diện ngồi xuống cười nói dạ khuynh thành tiểu thư ngươi cũng tới vận mệnh vị diện rồi hả người này nữ tử còn trắng đúng là g a m thủ chuyên nghiệp liên minh tại thánh diệu thành tam tinh cấp liên lạc viên dạ k h u n h thành đã từng bảo triệu tê như giật dây đem không gian xiềng xích cùng tử thần chi liêm bán ra cho cùng kỵ sĩ do chi cái kia bút giao dịch triệu tê như cũng không có có hại chịu thiệt chẳng những phải đã đến một quả chiến thần c h ế t nhẫn hơn nữa công ty du hí tê như cũng bởi vậy đã có được tại chức trong liên minh mặt cấp bốn sao quyền hạn chỉ là về sau hắn tiến nhập vận mệnh vị diện cùng g a m e thủ chuyên nghiệp liên minh cùng vị này liên lạc viên giả khuynh thành ngược lại là đã không có cái gì liên hệ nhưng là đem qua đối phương pháp cái đoàn tin tức n ờ i hắn ở chỗ này gặp mặc dù nói nàng hiện tại cùng tại chủ vị diện hoàn toàn bất đồng nhưng là khí chất nhưng lại không có có bao nhiêu cải biến dạ khuynh thành tự nhiên cười nói thò tay cho triệu tê như rót một chén t r à nước nói ra vận mệnh vị diện là khối bảo địa chúng ta game thủ chuyên nghiệp liên minh đương nhiên cũng muốn chú ý cũng muốn chúc mừng ngươi đã sáng tạo ra một cái mới đích kỳ tích lần nữa thành tựu huy hoàng chúng ta chức minh cũng là cùng có quang vinh yên vận mệnh vị diện là triệu đại nhu mở ra vấn đề này toàn bộ sẽ vỡ hàng tỷ người chơi không có có bao nhiêu người không biết chỉ là dạ k h u n h thành tán dương lại để cho triệu tê như đều có chút ngượng ngủng lắc đầu nói ra xấu hổ không dám nhận dạ k h u n h thành mỉm cười nói ta đây đến nói tránh sự đi triệu tiên sinh ngươi có hứng thú hay không mua sắm một đầu tin tức bất quá cùng ngươi đối đầu có quan hệ của ta đối đầu triệu tê như bao nhiêu có chút giật mình hắn lập tức nghĩ tới một cái tên hoa vũ muốn nói triệu tê như đối đầu còn thật không phải là rất nhiều lớn nhất cái vị kia không thể nghi ngờ chính là vị này hoa mãn lâu tỉ tỉ lúc trước đoạn ân đoán, đoán kia nàng hoàn toàn không bỏ xuống được thỉnh thoảng muốn tới tìm triệu tê như phiền thoái chẳng lẽ nàng lại đuổi tới vận mệnh vị diện tìm phiền thoái rồi hả thật đúng là có vận mệnh khả năng đúng là âm hồn bất tán ra hỏa triệu t n h u nghĩ nghĩ hỏi bao nhiêu tiền giả khuynh thành rất chân thành nói triệu tiên sinh ngươi cũng biết chúng ta chức minh bên trong quy định ngang nhau quyền hạn là không thể mua sắm tình báo mà cái tin tức này là ta tư nhân tặng cho ngươi không cần tiền chỉ là hy vọng tương lai nếu như cần ngươi giúp đỡ k í n h xin triệu tiên sinh vui lòng ra tay vận mệnh điều kiện ngược lại thật sự là tương đối đặc biệt triệu t như trầm ngâm không nói giả khuynh thành bổ sung một câu chỉ hạn trong trò chơi sự t ì n h triệu t như hờ hờ cười nói thành dao nếu như chỉ là trong trò chơi sự tỉnh cái kia thật không có cái gì suy nghĩ chân thành cảm tạ các vị bằng hữu ủng hộ vẻ tháng cảm ơn mọi người chưa xong con tiếp chương ba trăm chín mươi chín vị diện đẳng cấp đồng bộ vận mệnh vị diện chính thức mở ra ngày thứ mười lăm hắc ma rừng rậm ở c h ỗ sâu trong suy lóng lánh lấy b ú lam hàn quang g i a o găm tự triệu tê như cái cổ phía trước xẻ qua lại để cho hắn thanh thanh s ở s ở cảm thấy ngọn gió bôi hầu sảng giọng sắc ý đầm đặc tử vong khí tức đập vào mặt nhưng là triệu tê như thần sắc không có chút nào biến hóa mệnh vẫn chi nhận tùy theo như thiểm điện vùng trêu chọc má lên hung hăng đánh trúng đối thủ ma tộc thích khách ngực lập tức mở ra một đạo thật dài miệng vết thương 468 điểm một chút máu tươi theo lưới đ a o bay lên tại xuyên thấu rừng cây ánh mặt trăng chiếu d ọ i xuống có thê diễm x i n h đẹp mà một kích này nhưng lại trí mạng ma tộc thích khách thanh máu hp bị triệt để chống giống liền hư cũng không kịp hư một tiếng trực tiếp phốc k é trên mặt đất không còn có bất luận cái gì tiếng động hệ thống nhắc nhở thành công đánh chết ma tộc thích khách vận mệnh vị diện điểm kinh nghiệm sáu mươi năm nghìn chín huân điểm ba t r ă i n h n ma vinh dự điểm m tại ma tộc thích khách thi thể chung quanh n ồ n ngang lộn s ộ n địa nằm năm sáu cái đồng loại của nó đây là triệu t ê như hôm nay tại hắc ma rừng rậm nhất đại thu hoạch bật được thăng cấp hà o quang tại trên người hắn thoáng hiện mượn nhờ chém giết người này ba mươi bảy cấp ma tộc thích khách thu hoạch được kinh nghiệm triệu t ê như lên tới ba mươi hai cấp hệ thống nhắc nhở gây ra vị diện quy tắc phải t r ă n g lựa chọn vị diện đẳng cấp đồng bộ triệu t ê như lập tức n là người cái gọi là vị diện đẳng cấp đồng bộ là chỉ người chơi tại vận mệnh vị diện tấn thăng đến cùng chủ vị diện giống nhau đẳng cấp hai cái vị diện đẳng cấp đem hoàn toàn ngang nhau chỉ cần hoàn thành quy tắc xác nhận Từ tại đó về sau, tại vận sau hệ thống vị d i thông cáo người chơi triệu đại ngưu gây ra vị diện quy tắc hoàn thành chủ vị diện vận mệnh vị diện đẳng cấp đồng bộ xác lập vận mệnh vị diện mới quy tắc chủ vị diện danh vọng một trăm linh vận mệnh vị diện danh vọng một trăm linh đẳng cấp một thăng cấp hảo quang lần nữa thoáng hiện gần kề chỉ là hoàn thành một lần xác nhận rõ ràng đã lấy được một lần hệ thống thông cáo còn thăng lên quý giá một cấp triệu t ê n h u thực sự loại đột nhiên bị bầu trời rớt xuống rơi xuống đập t r ú n g cảm giác hắn hở a a a một tiếng móc ra hồi thành quyển trục tại vận mệnh vị diện bên trong hồi thành quyển trục thuộc về chân quý ma pháp vật phẩm bình thường hệ thống trong cửa hàng căn bản không có bán ra chỉ có thể dùng chiến huân điểm tới hối đoái một chi hồi thành quyển trục cần năm mươi cái chiến huân điểm nhưng lại cần chiến huân điểm tích lũy đạt được năm nghìn điểm đã ngoài mới có tư cách hối đoái đội thành bình thường người chơi dù là thỏa mãn hối đoái điều kiện cũng là không nơ đấy mặt khác loại này hồi thành quyển t r ụ là hạ định khu vực nhất định phải dựa vào lò cỡ cứ điểm ở bên trong đặc biệt truyền thống trận ví dụ như triệu t ê như là thông qua quang minh thần điện đổi đến cái tiêu cũng chỉ có thể đơn hướng truyền thống về trong thần điện mặc dù có đủ loại hạn chế nhưng là triệu t ê như lại cảm giác vật siêu chỗ giá trị đ ặ t tới hối đoa yêu cầu về sau không chút do dự thay đổi hài chi bởi vì bởi như vậy là hắn có thể đủ lớn nhất hạn độ đ ị a xâm nhập khu vực nguy hiểm không cần vội vàng thời gian tối lui đến an toàn khu vực lò g ặ gia tăng thật lớn chiến đấu hiệu suất hiện tại triệu t như đã kích hoạt lên chính mình toàn bộ trang bị cùng kỹ năng khôi phục thực lực đến mạnh nhất trạng thái bởi vì sớm tấn dai bùi gai kỵ sĩ công kích của hắn lực so trước kia càng c ư ờ n g đại hơn đầy đất ma tộc thi thể tự là chứng minh tốt nhất triệu tê như là ở mười phút đồng hồ trước khi tao nộ đến cái này chi ma tộc chiến đấu tiểu đội hắn cơ hồ đã dùng hết chính mình sở hữu tất cả bị kỹ uống hết hai bình hao phí hai trăm chiến huân điểm hồi đ o i đến có thể bổ sung thánh lực thánh thủy suýt nữa chết trận tại chỗ mới cuối cùng là đem bảy tên ma tộc toàn bộ diệt s á t bởi vậy tuy nhiên khoảng cách lỏ gập còn có một thời gian ngắn nhưng là hắn đã khuyết thiếu năng lực tự bảo vệ mình vận dụng hồi thành quyển t r ụ trở về tới an toàn cứ điểm ở bên trong k h ô nhàn g t nhạc g h ngân n h t sách dưới, quang mang đem triệu tê như hoàn toàn bao phủ ở bên trong tại đây hồi thành quyển chụp còn có một cái khác nghiêm trọng khuyết điểm cái kia chính là khởi động đọc dây thời gian là chủ vị diện suốt gấp ba đạt tới lại để cho người tức lộn ruột ba mươi giây cho nên nhất định phải tại bảo đảm chung quanh không có gặp nguy hiểm dưới tình huống mới có thể sử dụng nếu không một khi tại truyền t ố n g trong quá trình lọt vào công kích vậy thì thật là phải có nhiều bi kịch thì có nhiều bi thảm năm bốn ba hai một không dài rong buồn chán đọc dây rốt c ụ c hoàn thành đem triệu tê như bao khỏa lên màu trắng bạc hào quan g rồi đột nhiên phóng lên trời tại lập tức đột phá rừng rậm chặn đường sông lên bầu trời đêm sau đó như là phi rơi như lưu tinh phóng hướng phương xa trải qua một lát kỳ quái đem làm tầm nhìn trong kỳ dị vạn v ẹ cảnh tượng biến mất triệu t ê như về tới lò cờ cứ điểm quang minh thần điện thần thuật tháp ở trong truyền t ố n g trận bên trong chào mừng ngài trở về cứ điểm tôn kính kỵ sĩ đại nhân một gã phụ trách trông coi truyền t ố n g trận áo bào trắng tế tự không mình hành lễ nói mong ước ngài thần ân vĩnh viễn hắn phất phất tay ở bên trong pháp trượng khoảng cách truyền t ố n g trận không xa nhà hộ tự động mở ra cảm ơn triệu t ê như hướng đối phương hồi dùng kỵ sĩ lễ sau đó bước đi ra thần thuật tháp lò cờ cứ điểm quang minh thần điện thần thuật tháp cùng pháp sư tháp kỳ thật là đồng dạng trên thực tế cái này tòa cự đại bạch tháp cùng khoảng cách không xa pháp s ư công hội tương ứng sư tháp xa xa tương đối cộng đồng chống đỡ nổi cái này tòa cự đại cứ điểm bầu trời phòng ngự cùng đà kích lực lượng là không thể thiếu tồn tại thời gian còn sớm triệu tê như không có vội vã lọ gọng đi thần điện nhiệm vụ trong đại sảnh theo càng ngày càng nhiều người chơi tiến vào đến vận mệnh vị diện triệu tê như những người đồng hành cũng càng ngày càng nhiều đến bây giờ hoàn thành chức nghiệp tấn giai cũng không còn là triệu tê như một cái quang huy hàng tỷ người chơi ở bên trong cao thủ cường giả nhiều vô số kể tại vận mệnh vị diện ở bên trong đã hội tụ rất nhiều tinh anh người chơi theo thời gian trôi qua hai đại trận doanh thậm chí đồng nhất trận doanh ở giữa cạnh tranh không thể nghi ngờ đem càng ngày càng kịch liệt tranh đấu cũng đem càng ngày càng tàn khốc cho nên hắn tại nhiệm vụ trong đại s ả n h chứng kiến người chơi cũng có rất nhiều đẳng cấp bình thường đều đạt đến hai mươi cấp đã ngoài triệu tây như đi tới một gã thần điện tế tự trước mặt nói ra thỉnh giúp ta biểu hiện ra nhiệm vụ hôm nay chiến huân điểm tương quan cảm ơn nhiệm vụ đại s ả n h mỗi ngày đều thả ra bất đồng nhiệm vụ có ban thưởng tiền tài có ban thưởng trang bị kỹ năng cũng có ban thưởng chiến huân điểm thứ hai là triệu tây như chú ý trọng điểm tại trong thần điện những i tin tức này biểu hiện đều là có chiến huân điểm ban thưởng nhiệm vụ độ khó cao có thấp có ban thưởng khoản độ tự nhiên cũng bất đồng trong đó đẳng cấp cao nhất nhiệm vụ là đánh chết ma tộc tri chùi hát cá ma vương cao tới một trăm triệu điểm chiến huân điểm ban thưởng lại để cho người lữ lưới bất quá nhiệm vụ này không chỉ nói một cái triệu tên yêu cho dù là một trăm vạn cái triệu tên yêu cũng tại h không cách nào hoàn thành Hán chọn mục tiêu, đương nhiên là mình đủ khả năng đấy. Một cái chiến hân nhiệm vụ rất nhanh tiến nhập ì nào sàng đương năng tiến ngưu giữa mục cái là tiêu, Một tầm rất triệu tê tầm mắt. t đấy. đủ đấy. điểm siêu vụ ngày hôm qua thời điểm một chi một phần của thần điện dự bị kỵ sĩ tiểu đội tại khoảng cách lò cờ muốn xẻ xì bắc đại ư ớ c hai mươi km bên ngoài rừng nhiệt đới khu vực thần bí mất tích đến nay đều xa ngút ngàn g i ả m không tin t ứ c dự bị kỵ sĩ là thần điện lực lượng trừ bị muốn trở thành chính thức thánh kỵ sĩ cần những n à y dự bị kỵ sĩ trong chiến đấu không ngừng mà ma luyện bởi vậy tại lò cờ cứ điểm quanh thân khu vực thường thường có dự bị kỵ sĩ tiểu đội tại hoạt động một c h i dự bị kỵ sĩ tiểu đội mất tích tất nhiên sẽ khiến thần điện phương diện coi trọng bởi vậy thần điện phương diện ban bố siêu tầm nhiệm vụ tìm kiếm cái này c h i dự bị kỵ sĩ tiểu đội hạ lạc cùng tung tích chỉ cần mang về chuẩn xác tin tức vô luận là tốt hay vẫn là xấu đều muốn đạt được năm nghìn chiến huân điểm ban thưởng triệu tê như biết rõ nhiệm vụ này tính nguy hiểm không nhỏ cái này c h i dự bị kỵ sĩ tiểu đội vô cùng có khả năng bị ma tộc tập kích sẽ đi qua tìm tòi khẳng định phải bước lên rất lớn phong hiểm nhưng là phong phú ban thưởng không khỏi triệu tê như không tâm động phải biết rằng đến bây giờ mới thôi hắn vẫn không có quên cái kêu miếng cần một trăm vạn chiến hơn điểm mới có thể hối đ o á i đến vận mệnh văn trường huy t r ư ờ n g có hoa văn chỉ cần có một đường hy vọng hắn đều sẽ không bông t h á cho triệu tê như gần k ể chỉ suy tư nửa dây loại t i ể u tiếp nhận nhiệm vụ này ba mươi b ố chương bốn trăm chuẩn bị chiến tranh một ngày mạo hiểm triệu tê như về tới lò cờ cứ điểm tạm thời chỗ ở h a it i từ khi đi theo cờ y i ạ hộ tống mấy vạn cự nham t ò a thành quân dân rút về đến lò cờ cứ điểm về sau triệu tê như vốn là tại dịch quản ở một thời gian ngắn sau đó đến phương húc cùng vương tiệu na tới hắn trong thành thuê một phòng nhỏ tại những phương diện này triệu t điểm, tiền t tên h như g ả i cơ bản không giúp đỡ được cái gì bình thường hắn cũng rất khó gặp đến vị này nữ a lanh chúa thân hành bởi vậy đem chính mình đại bộ phận thực lực đều vùi đầu vào tăng l ẹ và cùng soát chiến hơn điểm bên trên lão đại n g ư ơ i cuối cùng là trở lại rồi chúng ta đều nghĩ đến n g ư ơ i muốn ở bên ngoài lò g ặ p nữa nha vừa mới đánh mở cửa phòng bên trong trong phòng khách náo nhiệt cảnh tượng lại để cho triệu tê như lắp bắp kinh hãi phương húc biên thành l ã n g tử âu dương mộ an tiểu hải bạch h i ể u thiên cùng tôn nhạc dương mi chiến đội thành viên rõ ràng toàn bộ đều tề tự rồi hơn nữa người ngoài biên chế thành viên vương tiểu na có thể nói là tụ tập dưới một mái nhà một đầu người chừng nào thì tới triệu tê như kinh hỉ mà hỏi thăm trong khoảng thời gian này đến nay biên thành l ã n g tử cùng a n tiểu hải bọn người lục tục chạy tới lò cờ cứ điểm âu dương mộ bởi vì hàng lầm trò chuyện khoảng cách xa nhất cho nên triệu tê nhu đối với hắn sắp tới về đơn vị không có ông cái gì hy vọng bây giờ nhìn đến âu dương mộ rõ ràng cũng tới bởi vậy hắn cảm thấy đặc biệt thấy thú vị âu dương mộ ngu ngơ cười nói ta vận khí không tệ hoàn thành một lần pháp sư công hội nhiệm vụ sau đó mượn nhờ pháp sư tháp truyền tống trận tới vừa chiều vừa xong vận khí của hắn thật sự không tệ rồi bởi vì vô luận là pháp sư tháp hay vẫn là thần thuận trong tòa tháp địa vực truyền tống trận cũng sẽ không, cấp cấp không sẽ、so、triệu với n g ư tê như cười nói đã đến là tốt rồi tin tưởng lúc trước hệ thống thông cáo các n g ư ờ i đều thấy được cụ thể ta đây cũng không muốn nói nhiều mọi người trước cố gắng tăng lệ mèo đem đẳng cấp cùng chủ vị diện đồng bộ chúng ta lại tiến hành bước tiếp theo nhiệm vụ hắn thứ tư hoàn nhiệm vụ tuyệt không là tự mình một người đủ khả năng ấu ok đấy cho nên mới đem chọn chi đoàn đội đều kéo đi qua lại để cho mọi người đồng tâm hiệp lực đến cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ gian khổ nhưng là ban thưởng tất nhiên phong phú nhiệm vụ đương nhiên một mặt khác chiến đội thành viên cũng có thể tại vận mệnh vị diện hoàn thành tấn giai tại đây cơ hội cũng rất nhiều nói không chừng bọn hắn đều có thể tìm được thuộc tại cơ duyên của mình phương húc vẻ mặt đau khổ nói ra lão đại ta bây giờ nhìn đến con chuột thậm chí nghĩ nhả ngươi nói chúng ta là không phải tổ đội đi thành bên ngoài soát đánh quái c ũ n triệu lợi n tê、so、như lắc đầu nói ra ra khỏi thành dễ dàng còn sống trở lại tựu không dễ dàng mọi người lại kiên trì kiên trì đợi đến lúc đẳng cấp đồng bộ về sau ra lại đi đánh quái cũng không mượn còn có tấn giai nhiệm vụ đã có cũng không cần vội và đi làm đến lúc đó mọi người chúng ta cùng một chỗ hành động so sánh tốt Theo cựu ngay h thành a tòa tay m vào rơi i hiện tại lò cứ điểm ặ c cờ cứ h lò p í t â m ặ tại phía tây, mặt phía, bắc cùng mặt phía nam, bắc bản cùng cơ cũng các trên mặt đã là l o ma ma thú ma quái c ù ngày với ma tộc đích thiên hiểm. tại ma Ngay tộc thập đích hạ, phần nguy n g hôm qua giữa trưa triệu tây như tự tận mắt thấy một c h i người chơi tiểu đội tại đại lượng ma thú vây công hạ bị diện tân tân khổ khổ luyện đi lên đẳng cấp toàn bộ quy linh cho nên tại không có phục hồi toàn bộ thực lực trước khi tổ đội đi thành bên ngoài mạo hiểm cũng không phải lựa chọn sáng suốt có thể như triệu t â u như vậy có gan đảm xâm nhập hát ma rừng rậm săn bắn ma tộc người càng là ít càng thêm ít nhưng cho dù là triệu tây như cũng có chắc không năm mang triệu tê như nghiêm túc nói các ngươi mọi người hiện tại đỉnh đầu có nhiệm vụ gì phải nắm chặt thời gian hoàn thành qua mấy ngày ta mang các ngươi đi gặp cờ ý dạ mới có thể lại để cho các ngươi gia nhập vào ta hiện tại nội dung nhiệm vụ bên trong mặc dù nói gần đây cùng cờ ý dạ đều không có thể gặp được vài lần nhưng là tại cự nham t ò a thành quân đội nhất là cờ ý dạ thân vệ các kỵ sĩ chính giữa triệu tê như n y nguyên có sức ảnh hưởng rất lớn phần này hy vọng đến từ hắn chém giết ma thú thống lĩnh đến từ hắn dẫn đầu các kỵ sĩ đánh tan bán thú nhân quân đoàn chủ lực tăng thêm thần điện kỵ sĩ cùng với gia tộc thân phận quý tộc hiện tại triệu tê như mờ mờ hảo thay thế trước kêu ba đốn địa vị mà đây cũng là triệu tê như tại vận mệnh vị diện lớn nhất vốn、liếng. là người không ưu chơi khác không có tại h chỗ. nhao nhao như nghĩ nghĩ thêm, thoát đánh thời nhất định phải chú ý an toàn, nhất là muốn phòng bị những thứ khác người chơi, đừng cho người cho ế còn còn có việc, cống nước Mọi một mọi điểm muốn người Triệu nói người đi quái người người ràng. tên an toàn, đừng đánh gật tỏ t đầu vẻ rõ là bị ý lén.、Tại、vận mệnh vị diện ở bên trong cùng trận doanh người chơi lẫn nhau t ở cờ là không có t ở cờ giá trị mặc dù nói bên trong cứ điểm có cảnh vệ quân duy trì trị an vô cơ giết người náo sự sẽ gặp đến nghiêm khắc chấn áp nhưng là tại đưa tay không thấy được năm ngón trong đường cống ngầm mặt khó bảo toàn không có bụng dạ khó lường thế hệ ám hạ thủ phương húc tùy t i ệ n nói lão đại ngươi cứ yên tâm đi ai dám đánh lén chúng ta ta tựu chém chết hắn an tiểu hải tung tung trong tay dao găm cười hắc hắc nói có thể đánh lén đến người của ta còn không có sinh ra đến đây này những cái thứ này triệu t ê như nhịn không được lắc đầu âm thầm phía đối diện thành lãng tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái biên thành lãng tử khẽ gật đầu triệu t ê như vỗ vỗ tay nói ra tốt rồi hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi mọi người lò g ặ p nghỉ ngơi đi phương húc cùng an tiểu hải bọn người nhao nhao lò g ặ p trong phòng khách rất nhanh chị còn lại có triệu t như cùng biên thành lãng tử hai người triệu tê như ngồi xuống hỏi có phát hiện gì không vậy biên thành lãng tử lắc đầu hồi đáp tạm thời còn nhìn không ra manh mối gì hết thảy đều rất bình thường biên thành lãng tử là ở ba ngày trước đi vào lò cỡ cứ điểm triệu tê như an bài hắn và những người khác cùng một chỗ tổ đội đánh quái hơn nữa lại để cho hắn đảm nhiệm lấy tạm thời đội trưởng chính là chức vụ lão biên tính cách trầm ồn ứng biến n h ạ bén cho nên đem đội ngũ giao cho hắn triệu tê như rất t i ế n tâm nhưng là có kiện sự tình triệu tê như vô luận như thế nào đều không an tâm đến cái kia vài ngày trước khi dạ k h u y n thành cung cấp cho tin tức của hắn thật không tốt tin tức triệu tê n n h ư h o à n gia đối đầu cũng là cái kia hoa vũ đã mang theo ít nhất năm c h i tinh nhuệ đội ngũ cũng tới đến vận mệnh vị diện trong đó kể cả lâm m i tỷ tỷ lâm vi hoa tưởng vi chiến đội quan trọng nhất là hát thủy công ty cũng tham dự trong đó tuy nhiên trước mắt còn không có đối với phương chuẩn xác tin tức bất quá tin tưởng ý đồ đến bất thiện đối với dương m i chiến đội tất nhiên hội sinh ra nghiêm trọng uy hiếp triệu tê n n h ư chính mình đương nhiên là không sợ chỉ là phương h ú c cùng ăn tiểu hải tuổi bọn họ đều nhỏ tuy nhiên đều là đem thủ chuyên nghiệp bất quá tại lớn như vậy nội dung nhiệm vụ bên trong kinh nghiệm của bọn hắn hiển nhiên còn chưa đủ dễ dàng bị đối thủ chỗ thừa dịp nếu như không thì không cách nào bỏ qua vận mệnh văn trường huy chương có hoa văn vốn triệu t ê như là muốn đích thân dẫn đội cũng chỉ là không yên lòng mấy người bọn hắn ra hỏa triệu t ê như nghĩ nghĩ nói ra là hồ ly lời mà nói cái đôi sớm muộn đều sẽ lộ ra đến bất quá tốt nhất đừng cho phương húc biết tiên tri để tránh sinh ra không tất yếu chính là không phải đến biên thành lãng tử cười cười nói ta biết phải làm sao đấy triệu t ê như nắm chặt n ắ m đấm lúc này đây ta tuyệt đối muốn cho bọn hắn một cái đ ẹ mắt phòng ngự vĩnh viễn đều là bị động chỉ có d i ớ i công kích mới có thể triệt để đánh đau n h ấ t đối thủ tại vận mệnh vi đỉ hệ nợ bên trong hắn có được lấy s o chủ vị diện càng lớn n h ư thế không hảo hảo tiến hành đáp trả thật đúng là xin lỗi chính mình đối thủ muốn chiến vậy thì đến chiến đến cùng a hắn đã làm tốt chiến tranh chuẩn bị chưa xong c ò n tiếp chương 401, bẫy dập cùng phản kích vận mệnh vị diện lò cờ phía bắc rừng nhiệt đới khu vực it mảng lớn mảng lớn thấp b é rừng cây tụ tập cùng một chỗ xa xa xem khởi giống như là vô biên vô hạn màu nâu đen hải dương tại đây trước kia là bình nguyên nhưng là lọt vào hắc cám ma lực ăn mòn về sau dài ra đại lượng cây mây đen châm gai cây hoa ăn thịt người các loại hắc cám hệ thực vật nhanh chóng biến thành đám ma quái bọn họ chiếm giữ thiên đường không giống với hắc ma rừng rậm hắc rừng nhiệt đới khu vực quái vật xào huyệt đều ẩn sâu dưới mặt đất muốn đem chúng móc ra thì không cách nào làm được nhất định phải thông qua cự ma con dun đào móc ra mê cung giống như mà nói mới có thể tìm được tại đây cũng là lò c ỡ cứ điểm thần điện trọng điểm để phòng khu vực cho nên thường xuyên hội phái dự bị kỵ sĩ cùng kỵ sĩ tiêu diện toàn bộ không ngừng xuất hiện bọn quái vật đến khống chế hắc rừng nhiệ triệu tê n h u tại thần điện thu hoạch được nhiệm vụ tin tức gần kề chỉ có bao nhiêu thôi hắn chỉ biết mình cần muốn đi tìm tìm cái kia chi dự bị kỵ sĩ tiểu đội cùng sở hữu mười người đội trưởng là ba mươi ba cấp thần thánh kỵ sĩ áo khắc hoặc lai nắm đó là một vị kinh nghiệm phong phú lão luyện theo lý thuyết không có lẽ toàn quân bị diệt đến liền một điểm tin tức đều không có chuyện trở lại nhìn xem trong không đến cuối cùng dừng nhiệt đới biển triệu tê n h u chợt phát hiện chính mình ham năm nghìn công huân điểm tiếp được nhiệm vụ tựa hồ là cái sai lầm quả thực là mò kim đáy biển a bình thường mà nói như vậy tìm tòi nhiệm vụ thích hợp nhất đạo tặc hiệp sĩ đi hoàn thành cung tiến thủ cũng miễn cưỡng có thể bởi vì này ba cái chức nghiệp đều có truy tung kỹ năng hiệp sĩ còn có thể mang sùng tìm tòi phi thường t h u ậ t tiện bất quá vận mệnh nhiệm vụ đặt ở trong thần điện cái kia cũng chỉ có thánh kỵ sĩ mới có thể nhận được triệu t ê như âm thầm đoán thẩm chẳng lẽ là việc xấu trong nhà không thể kể ra ngoài bất quá đoán thẩm quy hoán thẩm nhiệm vụ hay là muốn đi hoàn thành đấy kỳ thật triệu t ê như cũng, cũng không phải phi thường được chứ gấp bởi vì vận mệnh nhiệm vụ kỳ hạn là ba ngày hắn hôm nay tới là đi đầu tra nhìn một chút xem có thể hay không tìm được cái gì hữu dụng manh mối nếu như tìm không thấy vậy ngày mai liền đem cả chi chiến đội cho kéo qua đến cưới lấy h ắ c diệm mã triệu tê như dọc theo nhiệm vụ trên bản đồ đánh dấu lộ tuyến chầm rãi tìm tòi cái này trương nhiệm vụ địa đồ là thần điện phương diện cung cấp thượng diện có chi k i u mất tích tiểu đội tuần tra lộ tuyến đồ trừ phi bọn hắn tạm thời sửa lại lộ tuyến nếu không dựa theo cái này tấm bản đồ tìm kiếm nhất định sẽ có chỗ phát hiện triệu tê như vận khí không tệ hắn ven đường tìm tòi không sai biệt lắm hai giờ ngay tại một mảnh rừng nhiệt đới biên giới phát hiện mấy khối nghiền n á áo giáp những n à y áo giáp mảnh vỡ như là cả kiện áo giáp bị trọng kích v t hắn ư như lưng ợ n diện dính đầy khô cạn vết máu. Xem khoảng tình sinh thời gian cũng không phải rất dài. Triệu như không khỏi tinh thần chấn động, liền theo đen bóng ma trên lưng ngựa nhảy rơi xuống. Cũng đem chính g dài. thời phải Triệu khỏi rơi hồi. khô cách phát theo mình thất tọa thu h đầy đem kỵ vết rất tê tọa máu, xem ma sự cảm giác như vậy mảnh vỡ dấu vết chỉ sợ còn có thêm nữa bốn máy móc mới có thể đủ tìm được những cái kia mất tích dự bị các k ỵ sĩ đây là tuyệt đối không thể bỏ qua manh mối hắn tại phụ cận tìm tìm quả nhiên lại ở bên cạnh trong rừng thấy được thêm nữa mảnh vỡ còn có vết máu vết máu là hướng trong rừng đi đấy trên mặt đất có rõ ràng kéo túng dấu vết hết thể manh mối đều tại chỉ hướng rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong nếu đổi lại là người bình thường tại cô đơn một người dưới tình huống chưa hẳn có c a n đảm tiến vào đến rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong đi nhưng triệu t ê như kẻ tài cao gan cũng lớn hắn không cần nghĩ ngợi đ ị a đuổi đi vào hát trong rừng cũng là có lộ hơn nữa rậm rạp chẳng chịt rắc rối phức tạp so hát ma rừng rậm c à n g có thể làm cho người đầu vóc trong váng chỉ có điều tại đây cũng không có che khuất bầu trời đại thụ táng cây cho nên ánh mặt trời có thể xuyên thấu qua nhánh cây chiếu vào ánh sáng rất rõ sáng. truy tung trên mặt đất lưu lại mảnh vỡ cùng với chiến đấu qua đi lưu lại dấu vết triệu tên nhu dần dần xâm nhập đến trong rừng hắn đại khái đi không sai biệt lắm hai mươi phút đồng hồ phía trước xuất hiện một mảnh bị đốt trọi qua đi đất trống thượng diện thình lình nằm một cỗ hoàn toàn thay đổi thi thể bên cạnh còn rơi là tả lấy vài món vũ khí trang bị triệu tên nhu ánh mắt không khỏi ngưng tụ nhưng là hắn cũng không có liền xông lên phía trước xem đến tột cùng mà là rừng lại trung bình trầm n g â m một lát đột nhiên hướng phía bên phải phương hướng nhảy vào bên cạnh rậm trong rừng kỳ thật từ vừa mới bắt đầu phát hiện những cái kia áo giáp mảnh vỡ thời điểm. triệu tê n h u tự sinh ra hoài nghi bởi vì vận mệnh manh mối tìm được rất dễ dàng quá đơn giản phảng phất như là để tại đó lại để cho người phát hiện đấy sau đó một đường tới những cái kia dấu vết càng là làm sâu sắc hắn loại này hoài nghi mà khi triệu tê n h u chứng kiến cô thi thể này còn có những trang bị kia thời điểm hắn đã có thể vững tin cái này cái này là m ù i nhử là bậy dở quả thực là vũ nhục lão tử chỉ số thông minh a triệu tê n h u mang thầm hắn như là như gió lốc về phía trước v ậ t mạnh đao thuấn đều xuất hiện quét ngang ngăn cản tại phía trước chứng lại gần kề chỉ sau một lúc lâu một gã ma tộc cung tiến thủ xuất hiện ở triệu tê nhu thị lực bên trong vị này ẩn nút người nằm mơ cũng thật không ngờ triệu tê nhu hoàn toàn không dựa theo sáo lộ đến lập tức lâm vào thất kinh trạng thái bị phát hiện rồi nhanh tới cứu ta a ma tộc cung tiến thủ một bên t r ậ t vật địa lui về phía sau một bên dắt cuống họng lớn tiếng kêu cứu một lần nữa cho hắn ba cái lá gan cũng không dám cùng một gã thánh kỵ sĩ chơi cận chiến chỉ có kéo ra khoảng cách mới có cơ hội thắng người chơi triệu tê nhu nghe xong sẽ biết đối phương không phải chân tránh ma tộc mà là ánh trăng trận doanh người chơi có thể hàng lâm đến vận mệnh vị diện không chỉ có riêng chỉ là quang minh trận doanh người chơi ánh trăng trận doanh người chơi đồng dạng cũng có thể bất quá bọn hắn hàng lâm thân phận mới đều là ma tộc ma tộc có bộ lạc cũng có thành thị đại bộ phận đều ở vào phía sau khu vực nghe nói bọn hắn đi c h è n lẹ vẹo là dựa vào săn giết vận mệnh vị diện bản thổ ma thú cùng với nhân tộc liên minh n ở c ờ cờ hơn nữa nhiệm vụ hệ thống cũng phi thường khổng lồ so sánh với những thứ khác độc lập vị diện vận mệnh vị diện có thể dung nạp hai đại trận doanh người chơi số lượng rất nhiều theo mọi người đẳng cấp tăng lên cùng nhiệm vụ yêu cầu thế tất hội sinh ra và chạm k ị liệt đã có rất nhiều quang minh trận doanh người chơi tại diễn đàn ở bên trong hô lên bảo vệ liên minh chống lại ma tộc khẩu hiệu mà ánh trăng trận doanh người chơi cũng không cam chịu yếu thế được xưng muốn tại ba tháng ở trong tiêu diệt nhân tộc liên minh t h ắ n g được cuối cùng nhất nhiệm vụ loại này trận doanh đối kháng h ả o khí đã càng ngày càng đầm hơn mặc dù nói trước mắt song phương người chơi đều tại vùi đầu tăng lẹ mẹo lẫn nhau đánh lên cơ hội rất ít nhưng nên đến cuối cùng cũng đến mà bây giờ triệu tê n h ư t i ể u gặp ánh trăng trận doanh người chơi hoặc là càng chuẩn sắc mà nói là ma tộc người chơi đối phương không phải một người mà là có một chi tiểu đội hắn đã nghe được phụ cận chuyển đến tiếng vang có thể chính là ngày hôm qua chi dự bị kỵ sĩ tiểu đội mất tích cùng cái này hỏa ma tộc người chơi thoát ly không được quan hệ thông qua bọn hắn có lẽ có thể tìm được h ư u dụng manh mối nhưng là bọn hắn có can đảm ở chỗ này thiết trí bẩy d ậ p thực lực tất nhiên sẽ không rất yếu triệu tê ngưu trong đầu hiện lên vô số ý niệm trong đầu hắn đi theo cùng tiến thủ vọt lên vài bước đột nhiên đem mệnh vận chi nhận hướng mặt đất chọc vào rơi ngang nhiên đã phát động ra lôi viêm thần phạt bị kỹ bao phủ dùng triệu t như làm trung tâm bán kính hai mươi mê trong phạm vi sở hữu tất cả khu vực đúng vậy là hai mươi m m bởi vì t i ể u tại ngày trước triệu t như rốt cục đem cái này cường đại bí k ỹ độ thuần thục tăng lên tới một trăm linh tiêu hao một cái kỹ năng điểm số về sau tăng lên tới cao cấp lôi viêm thần phạt cao cấp bí kỹ tiêu hao hai trăm điểm thánh lực một nửa kính hai mươi m m trong phạm vi áp dụng không khác biệt công kích thần thánh tổn thương một trăm kỹ năng thời gian cuột hai mươi phút đồng hồ so sánh với trung cấp cao cấp lôi viêm thần phạt chỗ tiêu hao thánh lực không có đổi đổi phạm vi công kích mở rộng năm mễ m cố định tổn thương gia tăng lên hai mươi điểm đạt đến một trăm h thời gian cột đao rút ngắn đến hai mươi phút đồng hồ uy lực tăng gấp đôi nguyên lai hơn mười đạo đích lôi mang gia tăng lên gấp năm sáu lần còn nhiều b í kỹ phóng ra tình cảnh quả thực là kinh thiên động địa tộc thật chơi, người Tiếng thảm thiết không dứt bên Hệ t n giống thành công đánh chết ma tộc người chơi, san ma vinh săn ma dự điểm g nhau nhắc nhở tại triệu tê như trong tầm nhìn liên tục xuất hiện bốn lần đại biểu cho triệu tê như lần thứ nhất ra tay tự m i ệ n sắt bốn ga đối thủ thành quả chiến đấu có thể nói huy hoàng bất quá giết chết ma tộc người chơi ban thưởng ngược lại là rất bần cùng không có điểm kinh nghiệm cũng không có chiến huấn điểm chỉ có triệu tê n h ư u đến bây giờ cũng không biết có làm được cái gì săn ma vinh dự điểm chưa xong c ò n tiếp chương bốn trăm linh hai kẻ dẫn đường đánh chết bất đồng trận doanh người chơi không có điểm kinh nghiệm cùng chiến huấn điểm là bình thường cái này ngăn cản sạch s o n g phương người chơi ăn gian soát kinh nghiệm soát chiến hơn khả năng cho nên triệu tê n h ư u t ỉ n h không để ý a i t i hãn quan tâm chính là đối phương còn lại còn có bao nhiêu người phía trước cung tiến thủ đã ngã xuống đất không d ậ y nổi tuôn ra một đống d ư c tề đồ ăn còn có trang bị nghe nói đối địch trận doanh người chơi bờ cờ tỷ lệ rơi đồ tương đương cao xem trên mặt đất những này vật phẩm hẳn là thật sự bất quá chính thức tổn thất không tại ở cái này ít đồ mà là đang vận mệnh vị diện ở bên trong tử vong phía trước chỗ tích lũy xuống kinh nghiệm toàn bộ quy linh hết thể đều bắt đầu lại từ đầu loại này trừng phạt thật sự là quá nghiêm khắc cho nên có không ít người chơi không cách nào thừa nhận tự lui về chủ vị diện rồi triệu tê như một cách này chẳng khác gì là tiễn đưa bốn ga ma tộc người chơi trở về quê quán đoán chừng phục sinh về sau nước mắt đều khổ làm ánh mắt của hắn phi tốc đào qua lập tức phát hiện bên trái bên cạnh phương hướng chính sung phong liều chết tới ma tộc chiến sĩ người này ma tộc chiến sĩ người chơi có 25 cấp lực phòng ngự tương đương cao bởi vậy không có bị lôi viêm thần phạt miễu sát tại chỗ hắn cũng là phi thường dũng mãnh tại đã mất đi bốn gã đội viên dưới tình huống lại vẫn có dũng khí khiêu chiến triệu tên n h U! một đạo như giải lụa kiếm khí tại lập tức chém ra không khí thẳng tắp địa hướng phía triệu tên n h u chạm rơi xuống đối phương cũng không n ố c rất rõ ràng triệu tên n h u lực công kích cường hãn cho nên không có gần chút nữa tới cách tầm mười bước khoảng cách đã phát động ra khoảng cách kỹ năng ra tay rất là quả quyết tàn nhẫn ngay tại cùng thời khắc đó liên tiếp ma pháp phi đạn xa xa địa bay tới mặt khác hơi nghiêng phương hướng trong rừng chấp động lên vu sư thân ảnh ma pháp phi đạn thuộc về cấp thấp thông dụng kỹ năng chỉ cần là cái pháp sư hoặc là vu sư đều có thể chơi cái này kỹ năng trong chiến đấu rất hữu dụng nó phóng ra tốc độ là nhanh nhất nhưng lại có thể hàng loạt phóng ra pháp công càng cao uy lực càng cường dùng triệu tê như lực phòng ngự ăn được cái này một chuỗi ma pháp phi đạn cũng phải tổn thất không ít hãn lập tức dơ lên vận mệnh chi thuấn bảo vệ chỗ hiểm đồng thời hướng lui về phía sau lại、ba. đầu tiên là đạo kiếm khí kia trảm kích tại chiến thuẫn bên trên lập tức chia năm xẻ bảy biến thành vô số quan điểm bảy mươi lăm triệu tây như trên đỉnh đầu lập tức bay lên một cái đỏ tươi tổn thương con số thanh máu hp bỗng nhiên giảm xuống một ít đoạn nhưng là tên kia ma tộc chiến sĩ nhưng lại quá sợ hãi hắn đối với công kích của mình lực thật là có tự tin nếu không cũng sẽ không biết bất chấp nguy hiểm phản kích triệu tên như tại đây tên người chơi xem ra triệu tây như đã lựa chọn đi công kích cao đ u ổ i gai kỵ sĩ lộ tuyến như vậy phòng ngự cùng hp tất nhiên thiên yếu mặc dù có đẳng cấp bên trên ưu thế nhưng không đủ để đền bù phương diện này khuyết điểm quan trọng nhất là hắn còn có pháp sư đồng bạn trợ giúp cho nên chuyển bại thành thắng không phải là không được đấy một chi tiểu đội bị một gã người chơi cho tiêu diệt hơn phân nửa đây là ma tộc chiến sĩ người chơi chỗ không cách nào dung nạp kết quả coi như là vi tranh giành khẩu khí hắn cũng muốn cùng triệu tê như liều mạng nhưng là người này ma tộc người chơi tuyệt đối thật không ngờ triệu tê như lực công kích rất cao phòng ngự cũng là chút nào đều không kém ba ba ba ba từng, từng đoàn ma pháp phi đạn nối gót tới đại bộ phận bị triệu t n h u mượn nhờ linh hoạt bộ pháp né tránh mất một phần nhỏ hành kích tại chiến thuẫn bên trên bạo liệt ra đến mười mười hai chín những công kích này cho triệu t n h u chỗ mang đến tổn thương càng là nhược được đáng thương đã ngăn được cuối cùng một quả ma pháp phi đạn triệu t n h u lập tức thu hồi vận mệnh chi thuẫn mệnh vận chi nhận xa xa nhắm ngay ma tộc chiến sĩ l a n g không vung lên thánh lực tài quyết cái này gọi là dĩ nhãn hoa nhãn n an e e for an e e đối phương căn bản không kịp né tránh bị đao mang cho chém chúng、385. hắn trực tiếp cho quỳ giải quyết ma tộc chiến sĩ triệu t ê như mất quay đầu lại chuẩn bị đối phó còn lại cái kia tên pháp sư lại ngạc nhiên phát hiện đối phương vậy mà đã biến mất không thấy gì nữa hiển nhiên tên kia pháp sư thấy tình thế không ổn trực tiếp lòng bàn chân bôi mơ chạy trốn triệu t ê như tranh thủ thời gian vào tới chỉ là chung quanh tất cả đều là rậm rạp rừng nhiệt đới tại không có truy tung kỹ năng dưới tình huống muốn đem đối phương tìm ra tuyệt đối không phải kiện chuyện dễ dàng thiện nghi ngươi rồi triệu t như có chút không cam lòng địa cơ cơ vũ khí trong tay mũi nhận từ hắn phía trước rừng cây phía trên xe qua lập tức cắt rơi xuống vô số c ả n h lá m ả n h vỡ bay là t ạ không muốn giết ta ta đầu hàng chính ở thời điểm này cái này p h i ế n trong b ụ i cây đột nhiên chuyển đến một cái nơm nớp lo sợ thanh â m triệu t ê như không khỏi địa ngần người thân s ắ c đều trở nên rất là c ổ quái vì vậy thanh â m nghe phi thường không được tự nhiên như là tiểu hài tử nắm bắt cuống họng đang gọi gọi nếu như nói là tên kêu pháp sư lời mà nói hắn thực sự điểm không tin nào có người như vậy à chính mình đi ra ta không thể giết ngươi đáp án rất nhanh công bố sau một lúc lâu một chỉ gầy yếu da màu xanh quái vật theo trong đùi cây trôi ra m ở to hoảng sợ mắt to nhìn xem triệu tê ngưu toàn thân đều đang run r u dày địa tinh gỗ lìn mười cấp quái vật thành thị dưới mặt đất đào móc người đây là vận mệnh vị diện bản thổ quái vật da màu xanh địa tinh rất am hiểu đào móc địa đạo mà nói cùng s â n động triệu tê ngưu đã từng đụng phải qua một ít bởi vì không có gì uy hiếp cho nên đều lười được g i ế t dựa theo vận mệnh vị diện lịch sử tư liệu với tư cách dân bản địa quái vật kỳ thật có không ít bất quá bởi vì vi nhân tộc tàn sát hơn phân nửa đều co lại đến vùng khỉ ho có gãy địa phương cùng dưới mặt đất sinh hoạt bởi vậy bình thường rất khó coi đến mà theo ma tộc xâm lấn những này quái vật có trở nên càng cường đại hơn có bị ma tộc nô dịch bản vị diện lịch sử sở hữu tất cả người chơi cũng có thể đến nội thành đồ thư q u a n thẩm tra có lẽ rất nhiều người sẽ đối với này không cho là đúng nhưng trên thực tế đọc những này điện tịch có thể đối với vận mệnh vị diện càng thêm hiểu rõ quen thuộc nhưng thật ra là có tiềm ẩn chỗ tốt đấy triệu tê như n đối với xác đáng nhưng không có gì hứng thú hắn cảm thấy hứng thú chính là đối phương rõ ràng có thể mở miệng nói chuyện điều này nói do nó có đặc thù thân phận nói không chừng t ự là trợ giút hắn hoàn thành nhiệm vụ m ấ chốt người tên là gì triệu tê ngư thu hồi mệnh vận chi nhận theo miệng hỏi địa tinh sợ hay nói gọi g ờ rồm địa tinh g ờ rồm nó nuốt một ngụm nước bọn hỏi đại nhân cho ta ăn chút gì đấy sao triệu tê ngưu nhịn cười không được người này ngược lại thật là có chút ý tứ muốn ăn còn không sợ chết rồi hắn theo trong ba lô lấy ra hai khối thịt làm ném cho đối phương đây là hệ thống trong cửa hàng mua mua được lương khô không có gì tư vị nhưng là có thể bổ sung thể lực tiêu hao khôi phục m ệ n h nhọc giá trị địa tinh lập tức đoạt lấy rơi trên mặt đất thì khô ăn như hổ đói địa căn xé tướng ăn phi thường khó coi triệu tê như kiên nhẫn các loại lợi nó ăn xong tiếp tục hỏi ngươi tại sao phải ở chỗ này địa tinh dùng sức đem trong miệng đồ ăn nuốt nuốt xuống kết quả kẹt tại trong cổ họng nghẹn được đỏ mặt tiếng hai thật vất vả mới rơi xuống bụng về sau mới hồi đáp là đại nhân ma tộc đại nhân lại để cho gờ dồn cho bọn hắn dẫn đường đấy nguyên lai là cái dẫn đường đ ẳ n g a triệu tê như trong nội tâm k h ẽ động truy vấn t ừ nơi này mang tới địa tinh ăn năn nói mật đạo dưới mặt đất x à o huyệt tế đàn triệu tê như chằm chằm vào nó ngày hôm qua ngươi có hay không nhìn thấy kỵ sĩ giống như ta vậy kỵ、sĩ. địa tinh gật gật đầu có có có một gác kỵ sĩ bị bắt chặt mặt khác đều chết hết sống mang về tại dưới mặt đất trong xào huyệt muốn thả tế đàn hiến tế nhưng không đủ còn phải muốn thêm nữa người này gọi là g ờ dồn đ ị a tinh mặc dù nói được lời mở đầu không đáp sau ngữ nhưng là triệu tê như đã nghe hiểu được hơn nữa suy đoán ra cả chuyện tiền căn hậu quả vừa rồi cái kia đội ma tộc người chơi nhất định là tiếp nhiệm vụ gì muốn sống bắt thánh kỵ sĩ hoặc là có khả năng là quang minh trận doanh người chơi giao cho chính thức ma tộc dùng để phóng tới tế đàn ở bên trong hiến tế cho nên bọn hắn mới lại ở chỗ này thiết trí bảy dập bởi vì nhiệm vụ yêu cầu số lượng không có đ ạ tới t kết quả lại là mò cá sờ đến cá mập lớn bị triệu tê như một cái lôi viêm thần phạt bắn cho được quân lính tan giã thương vong thảm trọng bất quá dùng mấy người bọn hắn người lực lượng hẳn là không cách nào toàn thắng một c h i do ba mươi ba cấp thần thánh kỵ sĩ xuất l í n h dự bị kỵ sĩ tiểu đội đoán chừng đối phương khả năng còn có càng nhiều thành viên hoặc là có những thứ khác trợ lực nghĩ tới đây triệu tê n h ư hỏi địa tinh ngươi có thể mang ta đi cái kia dưới mặt đất xảo hết sao địa tinh vợ dồn lập tức lộ ra vẻ sợ hãi dốc sức liều mạng lắc đầu lộ ra phi thường sợ hãi triệu tê nhu nghĩ móc ra mấy miếng kim tệ đã đánh qua dẫn ta đi qua ta cam đoan an toàn của ngươi những n à y kim tệ đều là của ngươi rồi dựa theo tư liệu biểu hiện địa tinh là một loại phi thường tham lam tiểu quái vật c h ú n g đối với sáng lóng lánh đ ồ vật yêu thích tuyệt đối không thua gì cự long mà bọn hắn đã từng thành lập khởi quốc gia bị diệt đúng là nguyên ở loại này tham lam tích xúc tài phú bị cự long theo dõi 38. Chương 403, địa tinh gờ rôm. Đinh. Đinh. ba miếng vàng nóng kim tệ trên không trung lẫn nhau va chạm phát ra thanh thúy dễ nghe tiếng vang sau đó ngay ngắn hướng ngã xuống trên đất bùn lòng lánh lấy mê người hào quang tại vận mệnh vị diện một quả kim tệ giá trị tuyệt đối muốn vượt qua chủ vị diện sức mua ngoại trừ thương nhân cùng quý tộc bên ngoài người bình thường có rất ít có thể có được mấy miếng kim tệ tiền đồng cùng tiền bạc mới được là bọn hắn chủ yếu tài chính triệu tê như ra tay tựu i là ba miếng kim tệ khen thưởng cũng có thể xem như tiểu thổ hào một quả rồi đương nhiên triệu tê như tiễn cũng không phải gió lớn tạo đến chỉ dùng để chiến huân điểm đổi lấy nhưng là hắn chỉ cần cho rằng giá trị hoàn toàn không ngại đơn giản địa tiêu xài đi ra ngoài cái này ba miếng kim tệ giống như là có được cực lớn từ lực nam trâm lập tức đem địa tinh gỡ r ồ n ánh mắt cùng chú ý lực tất cả đều hấp dẫn nó như là chứng kiến nhiệt nóng bay liệm chó giữ mạnh m à nhào tới gắt gao đem kim tệ nhóm đám bọn họ trào tại trong lòng bàn tay của mình m ắ t kim kim tệ địa tinh run r i n g hỏi đều là gỡ r ồ n đấy sao gỡ r ồ n kim tệ sao đương nhiên triệu tê như đem mệnh vận chi nhận đặt tại trên vai của mình vừa cười vừa nói chỉ cần ngươi có thể mang ta đi ma tộc xào huyện tìm được này tòa tế đ à n những này kim tệ sẽ là của ngươi rồi nếu như ngươi không lớn đôi mắt của hắn ở bên trong hiện lên một vòng hạ quang nguyện ý Kỵ sĩ lao ra, r gờ ồ ha ha cười cười, nếu n như không phải hắn cố ý hao tốn cả buổi sự kiện tại lò cờ cứ điểm trong tiệm sách đọc qua nhiều như vậy trang bị diện lịch sử điện tịch sợ rằng cũng không biết loại này địa tinh bản tính bắt buộc là vô dụng dùng cánh mạng đi uy hiếp loại này rào hoạt tiểu chút chít hội đem ngươi dẫn vào lạc lối chúng trung thành cùng tiền t ạ nhưng thật ra là các loại đợi giá trị tiền tài càng nhiều trung thành càng cao triệu t ê như không nóng nảy là vì hắn còn có một kiện rất trọng yếu chuyện rất trọng yếu muốn đi trước hoàn thành cái k i a chính là nhân dân còn c h ú n g thích n h a n nóng quét dọn chiến trường tại vừa rồi ngắn ngủi tao nội chiến ở bên trong triệu t ê như tổng cộng đánh chết năm tên ma tộc người chơi bọn hắn tuân ra đồ vật tương đương không ít nói không chừng thì có tốt trang bị không đi nhặt đến xem quả thực là bạo điện tiên vật hắn trở lại lúc trước chiến đấu qua địa phương rất nhanh cựu nhặt được một đống đồ vật có dược tể lương k h â các loại lợi tiếp tế phẩm cũng có kỳ kỳ quái quái tài liệu còn có kim tệ tiền bạc tiền đồng c ù tại t r ư kiện t r a n giao dịch t u o n g c n g t ư ơ n đương với t ừ n g ma tộc người chơi đều p h á t n ổ một k i ệ n t r a n g bị đi ra, cái n à y t ỷ l ệ rơi đ ồ xem n h ư c ự c cao thuộc r o n kiện g đó là tính cực phẩm hệ xéo lèn sờ trang bị hệ xéo lèn sờ trang bị thuộc tính đều rất không tồi hẳn là đối phương thăng cấp sau kích hoạt trang bị triệu t ê như tiện tay ném đến trong ba lô mặt mang về bán cái mấy ngàn khối không là vấn đề coi như là tiểu lợi nhuận một số tại trước mắt đại giao dịch trong chợ thụ nhất quảng đại người chơi hoan g h ê n h tự là cao đẳng cấp cao thuộc tính cực phẩm hệ xéo lèn sờ trang bị giá cả theo mấy trăm đến mấy ngàn mấy vạn không đ ề u tính toán là rất lớn bộ phận người chơi có thể tiêu phí được rất tốt trang bị chính thức những cái kia truyền kỳ trang bị trên cơ bản đều bị thổ hào phú nhị đại cho lũng đoạn cho dù là cao trước người chơi cũng rất ít dùng đến trên người mình không phải bọn hắn không hiểu được có gà cực kỳ chứng đạo lý mà là trước mắt đỉnh cấp trang bị giá cả rất cao nói không chừng lúc nào t i ể u ngã rồi đến lúc đó muốn khóc đều không có nước mắt vụn vụn vặt vặt một đống lớn chiến lợi phẩm triệu tê như chỉ nhận được hai kiện é o lẹn sờ trang bị còn có những số tiền kết tệ những thứ khác toàn bộ đều vứt bỏ m a người theo đều chiếm không đều gian ba lô v có thể, có thể dồn sao. Địa t n dồn h gờ muốn ộ t theo t mực đi i r ệ tê ngưu mông, nhìn xem hắn trọn trọn nhìn không được mở miệng、hỏi. Người được sau phía hỏi. lửa lửa, cái xem mở m những này rắt rưởi triệu t ê như n g ầ n người hắn lập tức tỉnh ngộ lại tại chính mình trong mắt những này rắt rưởi đối với địa tinh mà nói tự là đỉnh loại người tốt người nghĩ muốn cái gì chính mình cầm a dù sao không muốn triệu t như cũng vui vẻ được làm lấy lỏng bất quá ngươi phải nắm chặt thời gian nhanh lên mặc dù nói đối thủ chạy một cái pháp sư không qua đối phương hiển nhiên là cần người này địa tinh dẫn đường mới có thể đi vào ra ma tộc xào huyệt triệu tê nhu đoán chừng cái kêu pháp sư trong rừng chạy lung tung nói không chừng hội lạc đường chết đói ở bên trong hắn cũng không lo lắng đối phương sẽ lập tức trở lại ma tộc trong xào huyệt tiết lộ sự hiện hữu của mình phải biết rằng tại vận mệnh vị diện bên trong người chơi tầm đó thì không cách nào mượn nhờ tần số truyền tin lẫn nhau liên lạc đấy bởi vậy triệu tê nhu nguyện ý cho người này một chút thời gian đã nhận được triệu tê nhu cho phép địa tinh vợ dồn quả thực vui cười hư mất nó đem hết toàn lực đem sở hữu tất cả đồ vật thu thập cho dù là một khối bình thường nhất bánh mì đen lương khô cũng không công tha người này hay vẫn là thử đem một kiện giáp ra hướng trên người mình bộ đồ kết quả bởi vì hình thể không xứng đôi kết quả nhìn xem phi thường một người xuyên thẳng mặc vào về sau liền đi đường đều đi không đặng triệu t như thật sự xem không xem qua rồi khiển trách qua mắng đã đủ rồi chúng ta phải lên đường gờ dồn lại càng hoảng sợ lắp bắp nói lại một lần nữa cho gờ dồn một chút thời gian sao triệu t như không kiên nhẫn nhanh địa tinh vội vàng đem giáp ra tới ra. sau đó nó chạy đến bên cạnh rừng cây bên cạnh dùng cả tay chân nhanh chóng đào ra một cái hố to sau đó đem tuyệt đại bộ phận vật phẩm đều đặt ở trong hầm lại lần nữa mới điển hồi bùn đất triệu t ê như triệt để im lặng cảm giác vị diện lịch sử trên điện tịch đối với địa tinh miêu tả thật sự là không có nửa điểm sai n h ắ t như chuột tham lam thành cánh còn có giỏi về đ o b ó c v u i hết thứ đồ vật về sau tại địa tinh g ỡ r ổ m dưới sự dẫn dắt triệu t ê như hướng phía rừng nhiệt đới chỗ càng sâu tiến lên càng là hướng bên trong địa hình càng là rắc rối phức tạp rậm rối phức tạp rậm rạp chẳng chẳng trịt rừ chưa quen thuộc hoàn cảnh người xâm nhập đi vào tuyệt đối sẽ mất phương hướng ở trong đó tìm không thấy đường về nhưng là tại đây đối với địa t i n h gợ dồn mà nói h i ệ n nhiên giống như là nhà của nó đồng dạng quen thuộc vô cùng ai hội tại trong nhà của mình lạc đường đâu này trải qua không sai biệt lắm nửa giờ buôn ba gợ dồn mang theo triệu t n h u đi tới một chỗ hạ huyệt động cửa vào tại đây đi vào có thể đến ma tộc xào huyệt nó huy động hai tay qua tay múa chân nói triệu t n h u móc ra hai khối chiếu minh thạch cố định tại trên vai của mình dẫn đường a thông qua dưới mặt đất huyệt động thông đạo hẹp hòi mà gập đền triệu t như phải chỉ có thể là điệu túi người xuống nếu không đầu của hắn sẽ trực tiếp đụng vào trên vách động địa bên trên khắp nơi đều là rơi là tả hòn đá cùng đất phiền phức khó chịu thỉnh thoảng có nước từ trên vách động tích rơi xuống ẩn ẩn có thể nghe được huyệt động ở chỗ sâu trong truyền đến tiếng vang như là có người tại l i ề u mạng đào xới cái gì đinh đinh đang đang tiếng nổ dưới mặt đất thông đạo so mê cung càng thêm phức tạp nếu như không có gờ r ồ m dẫn đường đánh chết triệu t như cũng tìm không thấy ẩn sâu tại dưới mặt đất ma tộc xào huyệt cả cái lối đi là dần dần chuyến về càng la xuống thông đạo càng là rộng rãi lại để cho triệu t ê như không cần phải nữa không người đi theo địa tinh phía sau cái mông bất quá tương ứng đường rẽ huyệt động xuất hiện được càng ngày càng nhiều sở h ư u tất cả thông đạo đều là tối như mực một mảnh thì ra là địa tinh như vậy có được mắt nhìn được trong bóng tối quái vật có thể ở bên trong hành tàu tự nhiên triệu t ê như hoàn toàn được dựa vào chiếu minh thạch quang sáng mới có thể thấy rõ tình huống chung quanh bất quá rất khó nói ở chung quanh đường rẽ huyệt động ở bên trong lần núp lấy cái dạng gì quái vật chính hắn làm vi một mục tiêu thực sự quá rõ ràng bởi vậy có thể nói tương đương nguy hiểm đi ở phía trước địa tinh trong lúc đó dừng bước triệu t ê như không khỏi mà hỏi thăm làm sao vậy địa tinh run giọng nói ra tuần tra binh có ma vệ tuần tra binh nó vừa dứt lời triệu t ê như chợt nghe đến phía trước trong thông đạo truyền đến tiếng bước chân từ xa mà đến gần địa chuyển tới những n à y tiếng bước chân còn tương đương trình tề triệu t ê như phán đoán đối phương c h í ít có mười cái đã ngoài chỉ là không biết địa tinh trong miệng ma vệ tuần tra binh là cái gì đẳng cấp bởi vậy không khỏi có chút do dự gờ dồm lại đã đợi không kịp hàm răng run lên nói kỵ kỵ sĩ lao g a ma vệ tuần tra binh rất rất lợi hại chúng ta nhanh t r ốn triệu t ê như n h ư mày nói ra sợ cái gì cùng lắm thì đem chúng toàn bộ giết địa tinh dốc sức l i ề u mạng lắc đầu không không được chúng số lượng rất nhiều rất nhiều giết ma tộc đại nhân t i ự u sẽ biết chúng ta chúng ta đánh không lại đấy nó nói ra tắt đi sáng lên t h ạ c h đầu chúng ta trốn nó chúng nhìn không tới đấy triệu t ê như cảm giác địa tinh nói được cũng có đạo lý vì vậy nhẹ gật đầu đi theo nó cùng một chỗ trốn đến bên cạnh đường rẽ ở bên trong 30. Chương 404, Chương không thể bùng tha. trong bùng mật đạo ma vệ tuần tra binh trung bình âm thanh càng ngày càng gần t r ì n h tề vô cùng có tiết ấu thoáng một phát đón lấy thoáng một phát phảng phất dấm nát người trong lòng lên lại để cho người bản năng cảm giác được khẩn trương it nương theo tuần tra đội mà đến còn có màu vỏ quýt ánh lửa triệu t ê như thoáng thò đầu ra quan sát phát hiện phía trước trong thông đạo cái này đội ma vệ tuần tra binh cách cách mình nhận thân trò chuyện đã rất gần ma vệ tuần tra binh hai mươi lăm cấp ma hóa sinh vật chúng vóc dáng không cao cũng nhiều cũng tự một bốn mễ m nhưng là phi thường cường tráng đùi cánh tay cơ bắp t h n h ăn mặc màu nâu đen bắp ra trong tay tất cả đều n ắ m lóng lánh lấy ô quang dao hai lưới c h i ế n phủ ma vệ tuần tra binh làn ra làm màu nâu nhạt có chứa từng khối từng khối nốt p h ồ n g dày cái này khiến chúng nó mò nhang xem càng giống là h ồ n g gió con góc con mắt hướng ra phía ngoài n ô lên chỉ lên trời mũi miệng rộng còn một cặp gây hoạt hai phải có nhiều xấu xí thì có nhiều xấu xí đi tuốt ở đ ằ n g trước cùng mặt sau cùng ma vệ tuần tra binh cũng còn d ơ một chi bó đuốc chúng hiển nhiên không chuẩn bị tại trong bóng tối xem vật năng lực cho nên cần dùng ánh lửa đến tiến hành chiếu sáng triệu tê nhu bao nhiêu có thể minh bạch đ i ệ tinh gỡ dồn đối với chúng sợ hãi bởi vì này chi ma vệ tuần tra tiểu đội so nửa thú nhân chiến sĩ muốn tinh nhuệ cường đại không ít hơn nữa lộ ra nghiêm chỉnh huấn luyện mặc dù nói triệu tê như là không sợ bất quá xuất phát từ tránh cho đánh rán động cỏ suy nghĩ hắn hay vẫn là lựa chọn ẩn nhẫn lặng yên đem chính mình vào bên trong co lại một điểm để tránh bị ma vệ tuần tra binh cho phát hiện ma vệ tuần tra tiểu đội cũng không biết tại khoảng cách chúng gần kề vài b ư ớ c có hơn đường rẽ ở bên trong cất giấu một cái cực độ nhân vật nguy hiểm chúng nện bước chỉnh tề bộ pháp n g ầ n đầu dẫn ngược địa một đường đi về phía trước âm thanh dần dần đi xa thẳng đến lại không có bất kỳ tiếng động triệu t ê như đem chính mình chiếu minh thạch đầu nạp lại lên vận mệnh thời điểm hắn nghe được gỡ rộn như chút được gánh nặng tiếng thở dốc quay đầu nhìn lại phát hiện vận mệnh địa tinh rõ ràng co quắp ngồi trên mặt đất thật đúng là nhát như chuột hắn vừa bực mình vừa b u ồ n cười chen chân vào đá đá đối phương đã thành không muốn trang chết rồi đi mau nghĩ nghĩ triệu t ê như lại bổ sung một câu chỉ cần dẫn ta tìm được ma tộc xào h u y ệ t ngươi có thể đã đi ra đến lúc đó ta cho ngươi thêm mấy miếng kim tệ nghe được kim tệ hai chữ địa tinh toàn thân một cái giật mình liền theo trên mặt đất n h ả gỡ rộn không có chết gờ d ồ n mang kỵ sĩ lao ra đi tìm ma tộc xào huyện gờ d ồ n muốn kim tệ nó phảng phất bị đánh một châm m á u gà toàn bộ đều hưng phấn động tác lưu lót rồi nói chuyện cũng không cả lắm rồi liền ý n g h ĩ chỉ số thông minh đều đề cao không ít chỉ vào phía trước cách đó không xa cửa động nói ra kỵ sĩ lao ra chúng ta có thể từ nơi này đầu đường rẽ đi tuy nhiên khoảng cách hơi dài một chút muốn c u ố n hai cánh mặt không nhưng là trên cơ bản không sẽ đụng phải tuần tra binh triệu tê n h ư đương nhiên không có có gì n g h ĩ gật gật đầu nói ra dẫn đường a địa tinh bị kích động địa hướng cái k i a cửa động chạy tới kết quả chân ngắn lại chạy trốn quá nhanh không nghĩ qua là đã bị trên mặt đất hòn đá cho trượt chân tại chỗ té theo thế chó đất ớ c triệu t như thật sự là dở khóc dở cười vận mệnh ra hỏa ngược lại là cái sinh vật lớn lên xấu xí một chút địa tinh chính mình ngược lại là không sao cả sẽ cực kỳ nhanh một lần n ữ a bỏ ba bước cũng làm hai bước chạy vào cái k i a đường rẽ bên trong đầy đủ phô bày chính mình với tư cách một gã dẫn đường t ổ chết triệu t ê h ư cất bước đổi kịp để tránh không cẩn thận đem nó cho mất dấu rồi a đang tại vận mệnh thời điểm chạy ở phía trước đã chạy tiến đường rẽ bên trong đ ị a tinh đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi trong thanh âm tràn đầy sợ hãi triệu tê như theo ở phía sau nghe được về sau liền ra tốc xông vào đường rẽ hang ngầm trong động liền phát hiện phía trước lắc lư bóng người cùng ánh sáng cái này đầu đường rẽ cửa động phụ cận thông đạo bị một khối lớn nham thạch cho ngăn trở bởi vậy nhất định phải n g ặ n không đi vòng qua cho nên cho dù là triệu tê như lúc trước cũng không có chú ý tới bên trong rõ ràng còn có người khác tại nhưng lại không chỉ một cái mà đ i ệ tinh vợ dồn bị kích động đ i ệ chạy tới vừa vặn cùng đối với phương nên đầu gặp nhau ma tổ người chơi triệu tê n h u chỉ là nhìn thoáng qua liền chuẩn xác địa đã đoán được thân phận của những người này bởi vì tại trên người của bọn hắn cũng mang theo chiếu minh thạch chính thức ma tộc là không thể nào trang bị loại vật này đấy h ắ n cơ hồ là không cần nghĩ ngợi địa hướng phía đối phương chém ra mệnh vận chi nhận không thể b u ô n g tha dũng giả thắng trong một hẹp hòi không gian trong hoàn cảnh ai xuất thủ trước ai t u chiếm tiện nghi triệu tê n h u thủ pháp đủ nhanh ra tay càng là quả quyết liền chiếm cứ tuyệt đối thương phong bọn này ma tộc người chơi cùng sở hữu bốn người đi tuốt ở đảng trước chính là một gã võ trang đầy đủ lòng kỵ sĩ điệu tinh, tinh, hạ hạ tinh, tinh là ma tộc nô bục tại dưới mặt đất trong huyệt động đụng phải điệu tinh tựa như ăn cơm ngủ đồng dạng bình thường cho nên ma chiến sĩ vừa mới nhắc tới vẻ cảnh giác lập tức tiêu tán mà cái này hoàn toàn đã chú định hắn bi kịch bởi vì ngay sau đó triệu tê nhu tựu lao đến đối với hắn tựu một đao chém dụng thánh lực tài quyết tại đột nhiên tao nộ địch nhân dưới tình huống triệu t ê như già tay không chỉ là nhanh hơn nữa lựa chọn kỹ năng cũng rất có chú ý về bộn mà bất loạn bảo trì đầy đủ tỉnh táo cùng nhạy bén tại trong phạm vi nhỏ dui phụ quần thể mục tiêu đã tấn giai cao cấp lôi viêm thần phạt là tốt nhất cường đại nhất kỹ năng mấy trăm đạo tia lôi dẫn không góc chết bao trùm đã kích đủ để cho triệu t ê như chúng quanh bất luận cái gì địch nhân hồn phi phái tán nhưng là ở chỗ này hắn nhất định phải tính đến ngộ thương vấn đề lôi viêm thần phạt thoải mái thật là xứng rồi một kích d a n h ra địa tinh gờ dồn tịu hẳn phải chết không thể nghi ngờ liền cứu giúp giá trị đều không có đã mất đi người này nhát như chuột địa tinh triệu tê như t i ể u đã mất đi tốt nhất dẫn đường thần điện nhiệm vụ t i ể u không có hoàn thành khả năng trừ phi vận khí nghịch thiên đến tùy tiện tán loạn đều có thể tìm được ma tộc xào huyệt mà thánh lực tài quyết bất đồng tuy nhiên đồng dạng là quần thể công kích nhưng là thánh lực tài quyết đ ả kích chính là một đầu t h ẳ n g t ắ c bên trên mục tiêu chạy hướng cố định kỹ năng q uy tích sẽ không tạo thành người bên ngoài ngộ thương như giải lụa lao mang như là một đạo thiểm điện đem không thể bông tha song phương chiếu dọi được rõ ràng danh mạch tại lập tức sát qua địa tinh gỡ rổm bà vai trước mặt t r ả n kích tại long k�� đứng ngũi chịu xào long kỵ sĩ căn bản không kịp né tránh trong tay chiến t u ẫ n vừa mới dơ lên ẩn chứa cường đại thần thánh lực lượng đao mang dĩ nhiên không hề ngưng trệ địa sỏ xuyên qua thân thể của hắn hơn nữa xuyên về phía trước chạm mặc đằng sau m ặ t khác ba gã ma tộc người chơi ba trăm tám mươi sáu năm trăm hai mươi mốt bốn trăm chín mươi lăm bốn trăm bốn mươi sáu ngoại trừ phía trước nhất chiến sĩ không có liền ngã xuống bên ngoài đằng sau pháp sư c u n g tiến thủ cùng kiếm sĩ đồng thời bị miệu sát tại chỗ các loại vật phẩm trang bị tại trong khoảnh khắc bạo đ ấ y đất khôi phục toàn bộ thực lực kích hoạt lên sở hữu tất cả trang bị hơn nữa đã là bùi gai kỵ sĩ triệu tê nhưu lực công kích đã đạt đến phi thường khủng bố tình trạng cho dù là quần thể kỹ năng cũng có thể đánh nhượng lại người nghẹn họng nhìn chân chối tổn thương đến bất quá dùng thánh lực tài quyết một lần hành động đánh chết bốn gã người chơi triệu tê nhưu cũng là lần đầu chủ yếu là thánh lực tài quyết phạm vi công kích phi thường h ẹ p hòi mà hết lần này tới lần khác cái này lý đặc thù hoàn cảnh lại để cho hắn hoàn thành một lần gần như như kỳ tích địa l i ê n sát long kỵ sĩ là ánh trăng trận doanh chỉ m ô i hắn có chức nghiệp tại không có chức nghiệp tấn giai trước khi cùng thánh kỵ sĩ đồng dạng đều là phòng cao huyết dậy đi khiên thịt lộ tuyến mở thờ chỉ có điều tại thần thuật phương diện cùng thánh kỵ sĩ có chỗ bất đồng người này long kỵ sĩ có hai mươi bảy cấp trang bị cũng coi như không tệ với tư cách cái thứ nhất bị triệu tê như thánh lực t à i quyết đả kích đến mục tiêu hp tổn thất cũng là nhỏ nhất bởi vậy còn có thể tiếp tục chiến đấu chỉ là triệu tê như làm sao có thể sẽ bị long kỵ sĩ phản kích cho đặc cược hắn trực tiếp nên đón tiếp lấy căn bản tựu không thèm nhìn đối phương đánh rất đại kiếm lại là một đao vung trả mà ra đại kiếm nặng nề g h mà bổ chém vào triệu t n h u trên bờ vai không có có thể bổ xuyên đeo vận mệnh chiến giáp một trăm m ư ơ i năm đây là long kỵ sĩ phản kích cuối cùng phản kích sau một khắc triệu t n h u chiến nhận vùng trạm tại trên cổ của hắn song đả kích nặng đủ đạn đa mạ bốn trăm linh hai bốn trăm năm mươi chín ma tộc long kỵ sĩ trực tiếp cho q u ỷ không q u ỷ đều không được với tư cách một gã long kỵ sĩ công kích của hắn lực coi như là không tệ rồi chỉ tiếp rất có hạn không cách nào cho trang bị vận mệnh chiến giáp triệu t như càng nhiều nữa tổn thương mà triệu t như lực công kích lại hoàn toàn vượt qua lực phòng ngự của hắn song phương như vậy dùng tổn thương đổi tổn thương trực tiếp chém giết long kỵ sĩ bị chết một chút cũng không a n rút sạch đổi ra đến một t r ư ờ n g lại chúc mọi người ngày lễ khoái hoạt chưa xong còn tiếp chương bốn trăm linh năm gió báo nhẹ chân trận này không thể b u ô n g tha tao nội chiến dùng triệu tê n ư u toàn thắng thế cục it nhiệm vụ nguyên nhân cũng không phức tạp triệu tê n ư u tuy nhiên chỉ là một người đối mặt bốn gã đ ị c h nhân nhân số bên trên chiếm cư tuyệt đối hoàn cảnh xấu nhưng là hắn tổng hợp thực lực nhưng lại vững vàng địa vượt qua sở hữu tất cả ma tộc người chơi quan trọng nhất là hắn ra tay rất nhanh ngoan độc đủ chuẩn đủ cường gần kê chỉ dùng một chiêu thánh lực tái quyết ngay tại lập tức san bằng song phương ở giữa số lượng t r í n h lệ thắng được cuối cùng nhiệm vụ tự nhiên không có bất kỳ lo lắng nhưng là triệu tê như cũng không bởi vậy đắc chí bởi vì hắn phi thường tin tưởng những cái kia cùng tồn tại vận mệnh vị diện phấn đấu chức nghiệp cao thủ sẽ rất nhanh đuổi theo đẳng cấp đem làm bọn hắn kích hoạt sở hữu tất cả trang bị cùng kỹ năng đồng bộ chủ vị diện đẳng cấp chính mình gặp phải đối thủ hội càng ngày càng lớn mạnh hắn chỉ có không ngừng mà xông về trước không ngừng mà tăng lên đẳng cấp tại vận mệnh vị diện đem hết toàn lực địa mở rộng thế lực mới có thể đem chính mình hiện nay đang có được ưu thế tiếp tục bảo trì xuống dưới bất qua áp lực càng lớn khiêu chế i n độ khó càng cao triệu tê như ngược lại càng có hứng thú nếu như địch nhân đều là yếu như vậy vậy hắn thắng đều không không k h o i cường giả chân chính đều là đang không ngừng trong chiến đấu ma luyện phát triển lên không muốn giả chết rồi triệu tê như đá đá nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích đ ị a tinh gợi rộm không kiên n h â n nói lại không trên mặt đất chiến lợi phẩm ta toàn bộ lấy đi không có phần của ngươi rồi hắn một trận chiến đánh bại bốn gã ma tộc người chơi tuôn ra các loại vật phẩm tán lạc tại hang ngầm động trên mặt đất trang diện cũng là tương đương đồ sộ bột đều không có bạo nhiều như vậy đấy địa tinh liền xoay người theo trên mặt đất bỏ giả chết tựa hồ là nó thiên phú bản năng đụng phải bất luận cái gì gió thổi cỏ lay thậm chí nghĩ l ấ y muốn nằm dạp trên mặt đất chứa như là di thể cá biệt coi như là nhân tài rồi mang t h ứ đó đều l ấ y tới ta không muốn đều cho ngươi triệu tê ngư cũng hoàn toàn là của người phúc ta dù sao những cái kia lương khô rác rưởi trang bị đều không có gì dùng không có khả năng chính mình tồn tại trong ba lô mang tiện nghi vận mệnh giá hỏa cũng không có cái gì thẩm mỹ địa tinh liền hấp tấp địa bận rộn như là nhất cần cù kiến thợ đem trên mặt đất rơi l à tả lấy vật phẩm toàn bộ thu thập sau đó chỉnh tê địa bày đặt tại triệu tê n h ư trước mặt cho dù là một quả tiền đồng cũng không có đổ vào hắn ánh mắt dừng lại ở một đôi nẹp chân bên trên nguyên nhân phi thường đơn giản cái này s o n g nẹp chân chẳng những nhìn xem chế tác tốt nhưng lại lóng lánh lấy nhàn nhạt từ mang bình thường trang bị trắng bạch quang tinh anh trang bị là ánh sáng màu lam e x e o lẹn sở trang bị ánh sáng màu vàng chỉ có truyền kỳ trang bị mới được là ánh sáng tím chẳng lẽ nói phát nổ một kiện truyền kỳ trang bị đi ra triệu tê như đều có điểm không đại t ư ớ n g tín đang m u ố n túi người đem cái này xong nẹp chân n h ặ t khởi đến xem đứng ở bên cạnh địa tinh liền tay chân lanh lẹ địa đem nẹp chân cầm lấy cung kính địa hai tay dâng tặng đến trước mặt của hắn thằng này triệu tê như nhất định phải thừa nhận vận mệnh nhát như chuột địa tinh rất biết vớt m ô n g ngựa gió bão nẹp chân phòng ngự a ộ t mươi m t ư ơ i tốc độ di chuyển hai mươi lực lượng năm nhanh nhẹn năm mệnh ngọc giá trị khôi phục tốc độ hai mươi bổ sung kỹ năng gió báo chi nhảy bền ba mươi ba mươi cần đẳng cấp hai mươi năm chuyển kỳ cấp trang bị quả nhiên là chuyển kỳ trang bị hơn nữa thuộc tính tương đương c ự c phẩm cái này song gió bao nẹp chân phòng ngự giá trị kỳ thật rất thấp với tư cách chuyển kỳ trang bị mà nói chủ cột thuộc tính điểm cũng không cao chỉ tương đương với hệt xẹo lẹn sở trang bị tiêu chuẩn nhưng là hai mươi tốc độ di chuyển nhưng lại cực kỳ khó được phải biết rằng như vậy thuộc tính bình thường chỉ xuất hiện tại giải chiến thượng diện mệnh ọ c giá trị hui phụ tốc độ hai mươi một loại khác thường bất quá tại xì、si、gì hữu í c h thiết thực trong có thể giảm bớt thời gian nghỉ ngơi cũng tương đương với đề cao chiến đấu hiệu suất xem như dạy hoa trên g ấ m mà đặc biệt nhất di u xì cái này song nẹp chân bị thêm vào kỹ năng gió bao chi nhảy gió báo chi nhảy bí kỹ tiêu hao một trăm điểm thánh lực chiến lược nhảy qua không cao hơn bản thân g lần mục tiêu tiếp tục thời gian năm giây kỹ năng thời gian cột đắt sáu mươi giây vận mệnh bí kỹ thật sự rất đặc biệt nó thuộc về phụ trợ loại kỹ năng biểu hiện ra xem tựa hồ không có gì trọng dụng nhưng là triệu t ê như lại biết đã có được cái này bí kỹ trong chiến đấu đem sẽ có được cái dạng gì ưu thế triệu t ê như tại quang huy ở bên trong thân cao là một m tám gió báo chi nhảy kỹ năng trạng thái xuống hắn có thể nhảy qua hai m bảy mục tiêu tại bị địch nhân vây quanh ở dưới tình huống hoàn toàn có thể mượn nhờ vận mệnh kỹ năng thoát chạy đi thử nghĩ thoáng một phát nếu như đụng phải một đội định nhân kỵ sĩ cùng chiến sĩ ở phía trước phòng ngự pháp sư cùng cùng tiễn thủ n ú t ở phía sau mặt công kích hắn mở vô địch sông rết đi qua sau đó đột nhiên cao cao nhảy lên lướt qua bức tường người trực tiếp chém rết yêu ớt mục tiêu tuyệt đối có thể tại lập tức phá hủy đối thủ phòng tuyến cho nên triệu t ê như không chút do dự đem gió bao nẹp chân đổi đến trên người cho mình lại tăng thêm một kiện truyền kỳ trang bị tuy tuy tiện tiện t ự nhận được một kiện truyền kỳ trang triệu t như thật sự là ngẫm lại đều nằm mơ cũng cười tình Vị kỵ i a bị phát sĩ lao gia bị đ ngài t h n không h n thật sự là quá hùng hồn rồi địa tinh gỡ rồn cũng bị cực đại rơi xuống cho đập chúng nó phủ phục trên mặt đất hôn hít lấy triệu tê nhu giải chiến sau đó cao hứng bừng bừng địa ôm đi đã thuộc tại chiến lợi phẩm của mình đ ộ kế tiếp n lộ trình tương đương thuận lợi triệu t ê như không nữa đụng phải những thứ khác ma tộc người chơi kỳ thật cái này rất bình thường hắn vừa rồi tiêu diệt bốn gã ma tộc người chơi cùng lúc trước cái kia sáu cái đều là một đám chỉ có điều chia làm hai đội chẳng những ma tộc người chơi không có gặp mặt đến ma vệ tuần tra binh cũng không có chính như gỡ r ồ m chỗ nói như vậy nó chỗ lựa chọn lộ tuyến tuy nhiên con con quấn quấn phức tạp hơi có chút nhưng là rất an toàn tại không có ánh mặt trời trong mật đạo đi về phía trước không sai biệt lắm một giờ phía trước xuất hiện một đ ầ u mới rộng lớn mật đạo hơn nữa nhìn thuộc về cái loại n à y chính quy thông đạo bởi vì có thể thanh thanh sở sở địa chứng kiến trên vách động chỗ khảm n ạ n thật đầu địa tinh gỡ dồm ngừng trung bình nhỏ g i n g đệ đối với triệu tê nhu nói ra kỵ sĩ lao ra bên phải đi qua chính là địa lao ngươi cần phải tìm người khả năng bị giam giữ ở bên trong địa lao tận cùng bên trong nhất có bậc thang có thể lên tới ma tộc xào huyện nó đôi mắt trông mong địa nhìn xem triệu tên như nói ra gờ dồn gờ dồn chỉ có thể mang kỵ sĩ lao ra đến nơi đây rồi trong địa lao có ma vệ võ sĩ còn có thâm viên xà cái cổ địa long thật đáng sợ đấy như là đã dẫn tới chỗ mục đích triệu tên như cũng không có làm khó vận mệnh ra hỏa ý tứ gật gật đầu nói ra ngươi làm rất khá đi tìm một chỗ trốn đứng lên đi đừng cho người khác chứng kiến địa tinh lập tức như nhặt được đại xá gật đầu như bàn tỏi triệu tên n h cũng không có lại lý nó mở ra bước đi vào mới đích trong mật đạo sau đó chuyển hướng hướng phải hắn rất nhanh thấy được địa tinh trong miệng địa lao cái này đầu mật đạo là thẳng tắp xây dựng được phi thường trình tề trên vách động thường cách một đoạn khoảng cách t i ể u dựng đứng lấy một căn lửa vùi sâu vào trong vách tường cột đá sau đó thượng diện cắm t i ê u đốt bó đuốc bó đuốc ánh sáng chiếu sáng cả cái thông đạo lại để cho triệu tê như không cần chiếu minh thạch cũng có thể chứng kiến phía trước cảnh tượng bên t i ê u địa lao hai bên là tường gian dùng kim loại hàng rào xúm lại lên nhà tù mà ở thông đạo chính giữa một đội ma vệ tuần tra binh chính hướng phía hắn cất bước đã đi tới cạ xạ thêm ạ n tổ tư đầu linh cái kia tên ma vệ vừa nhìn thấy triệu tên như liền thay đổi sắc mặt mở ra miệng lớn dính máu phát ra như lôi đỉnh gạo thét đồng thời giơ lên cao cao r ả n h tay ở bên trong g i a o hai lưới c h i ế n phủ đều đã đến vận mệnh thời điểm triệu tên như cũng không sao cả bạo lộ không bạo lộ đón người này ma vệ tuần tra binh lăng không một đao vung chạm mà ra thánh lực tài quyết thánh lực tài quyết cao cấp thần thánh kỹ năng tiêu hao năm mươi điểm thánh lực công kích hai mươi mễ m thẳng tắp khoảng cách ở trong sở hữu tất cả mục tiêu thần thánh tổn thương năm mươi kỹ năng thời gian cột đất sáu mươi giây phán phất là lúc trước chiến đấu tái diễn triệu tê như đã tu luyện tới cao cấp cấp độ thánh lực t à i quyết tại lập tức đả thương nặng thẳng tắp khoảng cách bên trên đối thủ nhóm đám bọn họ chương 406, h o à n h o à n đan sen nhiệm vụ 520. 520. 520. sáng trói đ o a n mang tại lập tức t r ạ m mặc trọn vẹn mười tên ma vệ tuần tra binh mười cái huyết hồng tổn thương con số đồng thời tung bay mà lên sâu c h ố i thành chỉnh t ề một loạt có thể nói là đồ sộ thánh lực t à i quyết hữu hiệu đà kích mục tiêu mấy lần nữa x o á t ra mới đích kỷ lục nhưng là những n à y h a cấp ma vệ tuần tra binh cũng không có bị m i ễ sát tại chỗ máu của bọn nó đầu độ dày hiển nhiên muốn sâu sắc vượt qua lúc trước tô dương m i ệ u sắt những cái kia ma tộc người chơi hô đứng ngũi chịu xào cái kia tên ma vệ tuần tra binh g ơ lên cao cao chiến phủ y nguyên hung á c địa bổ bổ xuống và n h triệu tên như dùng chiến thuẫn chặn ma vệ tuần tra binh p h ả n kích mệnh vận chi nhận thuận thế vung t r e o chọc má lên s ắ c bén vô cùng nhận tiêm sau này người ngực bụng bộ vị hung hăng địa xa qua lập tức kéo lên một đạo thật dài vết thương bảy mươi lăm ba trăm tám mươi bảy trước một cái tổn thương con số là triệu tên như sau một cái là ma vệ tuần tra binh đấy hắn t r e o chọc kích độ mạnh yếu cũng không phải rất c ư ờ n g cho nên tạo thành tổn thương rõ ràng không bằng vừa rồi thánh lực t à i quyết nhưng là người này ma vệ tuần tra binh theo ngực ngụm máu tươi phun ra một đầu chồng ngã trên mặt đất lấy được kinh nghiệm hệ thống nhắc nhở tại triệu tê như trong tầm nhìn phi tránh m ạ qua sắt hắn đi nhanh xông về trước ra thừa dịp càng nhiều nữa ma vệ tuần tra binh còn không có có vây công tới trước khi dẫn đầu s á t nhập chúng chính giữa vận mệnh chi thuẫn tùy theo nặng nề mà về phía trước đánh ra Bành! Thuất k triệu tê như lực lượng thuộc tính tăng cường không ít ngợn nhờ thuẫn kích phóng ra ra màn truy chi nộ càng là uy lực đại tăng bị chiến thuẫn trước mặt đập bên trong đích ma vệ tuần tra binh trực tiếp bị đập bay đi ra ngoài còn đem sau lưng hai gã đồng bạn đụng ngã trên mặt đất hai mươi một kích thành công triệu tê như lập tức rút về chiến thuẫn thân hình theo bộ pháp rời chuyển trong tay mệnh vận chi nhận mang theo một vòng sáng như tuyết hạ quang nhanh chóng vô cùng địa s ẹ t qua một gã ma vệ tuần tra binh cổ họng năm trăm linh ba người này ma vệ tuần tra binh đánh xoáy lấy té ngã trên đất vừa mới dơ lên chiến phủ nặng nề mà nện rơi trên mặt đất trải gạch đ á lên phát ra trầm thấp nổ vang nhưng đây chỉ là giết chóc bắt đầu mà không phải chung kết hô hô hai thanh chiến phủ một trái một phải đồng thời bổ chém tới triệu tê n h ư u đột nhiên dừng lại thân hình hướng lui về phía sau r a non nửa bước lưỡi búa đồng thời tại hắn trước ngực chưa đủ nửa t ứ c bên ngoài địa phương bổ rơi xuống suy sụt nhưng lại không có có thể làm bị thương hắn mảy may không đều hai gã ma vệ tuần tra binh một lần nữa dơ lên chiến phủ triệu tê n g u như thiểm điện địa, địa về phía trước chém ra chiến nhận một trăm ngàn đạo lăng lệ ác liệt cực kỳ đ a u mang huy sái mà ra đem còn lại sở hữu tất cả ma quái toàn bộ đặt đả kích trong phạm vi thánh nhận phong bạo thánh nhận phong bạo sơ cấp thần thánh kỹ năng tiêu hao 100 điểm thánh lực công kích bán kính 5 m m m trong phạm vi sở hữu tất cả mục tiêu thần thánh tổn thương 50, kỹ năng thời gian cột đao 300 giây vừa rồi triệu t như tại tiến vừa lui tầm đó đem sở hữu tất cả ma vệ tuần tra binh tất cả đều hấp dẫn đã đến khoảng cách gần phạm vi vì chính là đem chiêu này cao cấp kỹ năng uy lực triệt để phát huy ra đến、Xíu. U-u. Xíu. Xíu. b u n ư ơ n g t h e o lấy m ộ t hồi cho lại để n g ư ờ i sờn hết cả gai ốc xé rách tiếng vang, hết rách cả ốc gai xé t á m gã ma tra vệ tuần b i n h t r ê n n g ư ờ i đều lăm bốn g trăm mười l ầ n nữa tung bay m à lên. 415. 415. 415. tại tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ tiếng kêu gen ở bên trong tám gã ma vệ tuần tra binh đủ cùng ngã gục triệu tê như trong tầm nhìn mặt kinh nghiệm nhắc nhở lập tức x o á t bình quá yếu hắn n i vẫn còn đã hết địa trực trật lưỡi thu hồi vũ khí của mình như vậy chiến đấu đối với triệu tê như mà nói liền tập thể dục đều không tính là chấm dứt được thật sự quá nhanh tay chân đều không sao cả hoạt động hai chiến đấu cảm giác vừa mới đi lên sẽ không có thật không phải là rất sung sướng bất quá hắn cũng không có quên nhiệm vụ của mình sứ mạng cất bước đi về phía trước đã đến đệ nhất gian ở giữa nhà tù phía trước gian phòng này trong phòng giam giam giữ lấy một đầu người không người quỷ không giống quỷ cùng loại tinh tinh người vợn giống như quái vợt nó chứng kiến triệu tê như lập tức gầm thét theo dơ bẩn không chịu nổi trên mặt đất bỏ lên đột nhiên bổ nhào vào trên hàng rào dùng lông xù hai tay gắt gao bắt lấy to và dài kim loại hình trụ dốc sức l i ề u mạng loạn trọng nhưng là những n à y kim loại hàng rào cũng không biết chỉ dùng để cái gì tài liệu chế thành mặc kệ nó như thế nào dùng sức đều không chút sức mẻ nhìn xem diện mục giữ tợn răng nanh hoàn toàn lộ ra đối với triệu t ê như nhưng lại không có bất kỳ uy hiếp hoàn toàn là xuất phát từ hiếu kỳ triệu t ê như hướng nó phóng ra một cái hô xem xét hồi quỹ đến tin tức nhưng lại một chuỗi dấu chấm hỏi ba triệu t ê như không có thời gian đi nghiên cứu cái này đầu quái vật lai lịch hắn tiếp tục hướng đi về trước tìm kiếm tên kia bị bắt kị sĩ toàn bộ trong địa lao suốt có ba mươi gian ở giữa chắc chắn nhà tù bên trong giam giữ lấy các loại kỳ kỳ quái quái da hỏa có mặt người thú thân cũng có đầu thú thân người có một đầu cái đuôi cũng có hơn mười đầu xúc tu phản phất giống như là mở cái gì không gian sinh vật triển lam chẳng nhưng là tại cuối cùng hai gian trong phòng giam triệu t ê như cuối cùng là thấy được bình thường đích sự vật bên trái nhà tù giam giữ lấy một đầu da màu xanh địa tinh nó xem bội đã rất lớn hơn rồi dựa lưng vào vách tường ngồi dưới đất có vẻ bệnh không có gì tinh thần đối với triệu t như xuất hiện biểu hiện được rất là đà mạc mà ở bên phải trong phòng giam triệu tê n h i u rốt cuộc tìm tới chính mình nhiệm vụ mục tiêu mất tích ba mươi ba cấp thần thánh kỵ sĩ áo khắc hoạc lai n ắ m vị này vốn phải là huy phong l ấ m lâm thần thánh kỵ sĩ hiện tại rất thê thảm khôi giáp của hắn đã bị người cho bóc lột đi trên người chỉ mặc vài bố áo sơ mi hơn nữa vết máu loang lổ tràn đầy vết thương nằm trên mặt đất hẳn là đã hôn mê rồi bởi vì nếu như hắn đã tử vong lời mà nói triệu tê n h i u thì không cách nào dùng thấy rõ chứng kiến vị này nở tở cờ cơ bản tin tức chỉ là tuy nhiên áo khắc h ạ c lai năm không chết nhưng là giam giữ hắn nhà tù môn khóa chặt một bà cực đại thú vân đồng khóa một mực kẹt tại môn l a n lên tại không có cái chìa khóa dưới tình huống h i ệ n nhiên là không cách nào có thể tay không mở ra đấy vâng triệu tê như vung lên mệnh vận chi nhận trực tiếp chém đi lên kết quả lưỡi đao đụng vào xiềng xích bên trên tuân ra điểm một chút hỏa hoa chỉ ở thứ hai mặt ngoài để lại một đạo dấu vết mờ mờ phiền thoái triệu tê như rất rõ ràng đây là hệ thống quy tắc lực lượng của hắn cho dù cường thịnh trở lại bên trên gấp mười lần cũng không thể tại chưa đầy đủ điều kiện dưới tình huống mở ra nhà tù đem áo khắc quạt lai nắm trò cứu ra lập t Tựa hồ là lựa chọn sáng suốt nhất. Đạo lý phi thường triệu tê như cũng không biết đi nơi nào tìm tại tại tộc phát tùy thời xuất lựa cửa cái chìa khóa,、hơn、nữa hồn chọn phi như không hơn không chừng hiện tại nắm giữ tại đây tộc đã phát hiện hắn đến, tùy thời đều có mới đích nguy hiểm sáng đơn giản, cũng nơi nào nói nắm đến, nguy là lý cái có giữ đều Đạo đi đây đã kiếm mới hiện. mở ma quan trọng nhất là hắn đã đã lấy được về dự bị kỵ sĩ tiểu đội chuẩn sắc tình báo chỉ cần trở về tới lò cờ cứ điểm nhiệm vụ này tiểu tuyên cáo hoàn thành năm nghìn công h â n điểm vững vàng đến tay trở về vậy thì càng thêm đơn giản trên người hắn mang theo hồi thành quần trục chỉ cần mở ra chờ đợi ba mươi giây có thể lập tức trở lại an toàn trong thành thị thời gian không đợi người triệu tê như biết rõ mình không thể do dự nếu không một khi ma tộc hoặc là càng nhiều nữa ma vệ tuần tra binh xuất hiện hắn muốn chạy sẽ không có dễ dàng như vậy rồi đi hay vẫn là không đi cái này tựa hồ rất dễ dàng làm ra lựa chọn nhưng lại lại để cho triệu tê như cảm nhận được khó xử hắn đi là rất đơn giản bất quá người này thần thánh kỵ sĩ sống sót cơ hội rất xa về rồi nếu như có thể đưa hắn cũng cứu trở về lò cờ cứ điểm tuyệt đối có thể có được thêm nữa càng phong phú ban thưởng nói không chừng có thể gây ra nhiệm vụ mới mặt khác hắn nếu như bỏ xuống đồng chí ban thưởng tuy có thể có được chỉ sợ đã biết chân tướng quang minh thần điện đối với hắn cũng sẽ không còn có bao nhiêu hào cảm mặc dù nói cái này hoàn toàn chỉ là triệu tê nhu phỏng đoán nhưng là tại đại nội dung nhiệm vụ bên trong loại này lựa chọn kỳ thật phi thường trọng yếu một bước đi nhầm t i ự u là từng bước là sai không được phép nửa điểm sai lầm làm sao bây giờ kỵ sĩ lao ra chính ở thời điểm này một cái triệu tê nhu chỗ quen thuộc sợ hãi thanh âm tại phía sau hắn vang lên triệu tê nhu nhìn lại phát hiện điệu tinh gỡ ồ n không biết lúc nào rõ ràng cũng cùng đi qua không khỏi kinh ngạc mà hỏi tham ngươi tới nơi này làm gì địa tinh tựa hồ là nổi lên lớn nhất dũng khí nó rối ngón tay chỉ bên trái cái gian phòng kia nhà tù nói ra kỵ kỵ sĩ lao ra ngài có thể có thể hay không đem chúng ta tộc trưởng cứu ra hệ thống nhắc nhở phải t r ă n g tiếp nhận địa tinh g ờ dồn cứu vớt tộc trưởng nhiệm vụ triệu tê như lập tức là người không thể tưởng được tại người này trên người cũng có thể gây ra cái tùy cơ hội nhiệm vụ hắn chỉ suy tư nửa giây tự lựa chọn xác định bình thường mà nói loại này tùy cơ hội nhiệm vụ đều có được không tệ ban thưởng triệu tê như từ trước đến nay là có giết nhầm không có bông tha ta có thể nghĩ biện pháp cứu n g ư ơ i tộc t r ư ở n g vấn đề là hiện tại ta mở không ra nhà tù khóa hắn hỏi địa tinh n g ư ơ i biết ở nơi nào có thể tìm được cái chìa khóa sao ba mươi sáu chưa xong còn tiếp chương bốn trăm linh bảy t h â n viên xả cổ địa long tìm được cởi bỏ nhà tù đồng khóa cái chìa khóa không thể nghi ngờ là cái này tùy cơ hội nhiệm vụ mấu chốt mà tìm được cái chìa khóa mấu chốt triệu t như ngấm lại cũng có thể là tại nơi này nhát như chuột địa tinh trên người nếu như nó không biết triệu t như quyết định một đao chém chết nó được rồi gờ dồm lắp bắp hồi đáp tại ở bên trong thu trong lao cái kia chỗ đó có thâm viên xà cổ địa long thực cái chìa khóa thụ động ở trên cổ của nó lên nó xem trông coi đi thông tế đàn môn môn hộ nhìn ra được địa tinh đối với thâm viên xà cổ địa long phi thường sợ hãi lúc nói chuyện cả người đều sợ hãi rụt rè trong đôi mắt tất cả đều là thần sắc sợ hãi phảng phất tùy thời đều chạy đi bỏ chạy triệu tê như hoài nghi nếu không phải vì cứu nó t ộ c trường cái này nhát như chuột da hỏa căn bản sẽ không xuất hiện ở chỗ này hãn tự tay vỗ vô, vô đối phương chùi lùi đầu nói ra cái kia tốt ngươi sống ở chỗ này không nên chạy loạn Chờ ta đ e một thâm viên xà cổ địa long giết đi, trở lại cứu cái đ rộng giết trở lớn dưới mặt đất không gian hiện ra tại triệu t như trước mắt bên trong trống giống không có bất kỳ kiến trúc bày biện vật chỉ là tại bốn phía trên vách tường tắm từng nhánh đang tại hừng hực thiêu đốt bó đuốc trong không khí tỏ khắp lấy một cổ đầm đặc lưu hình khí tức một đầu ngủ say quái vật khổng lồ lập tức hấp dẫn ở triệu tê như toàn bộ chú ý lực thâm viên xà cổ địa long ba mươi lăm cấp thâm viên ma tú h tinh anh địa lao khán thủ giả ba mươi lăm cấp tinh anh bột cái này đầu cái gọi là thâm viên xà cổ địa long có được lấy khổng lồ thân thể cùng dài nhỏ cái cổ rất giống là bạch kỷ xà c ả n h long bất quá nó、no、có được lấy tráng kiện tứ chi l ư n g bên trên chỉnh tề xếp đặt lấy lợi kiếm một nửa nhận đông đánh bột kinh nghiệm triệu tê như là một chút cũng không thiếu ba mươi lăm cấp tinh anh bột với hắn mà nói độ khó cũng không tính là rất lớn bởi vậy bước chân chỉ là thoáng dừng lại Cứ triệu t như vừa mới tiếp cận đến khoảng cách thâm viên xà cái cổ địa long không sai biệt lắm hai mươi mễ m tả hữu trên vị trí cái này đầu cấp tinh anh bột rồi đột nhiên đánh thức nó lập tức theo trên mặt đất bỏ về phía trước hướng phía triệu t như dối ra thật dài cái cổ mở ra miệng lớn dính máu phát ra đinh thai nước góc gào thét Một đối với sở hữu tất cả thâm viên hệ quái vật bao hai mươi một cựu hận độ năm mươi bị sở hữu tất cả thâm viên hệ quái vật bao hai mươi một cựu hận độ năm mươi bị sở hữu tất cả thâm viên hệ quái vật bao h à m b ơ i một giết chết trừng phạt gấp đội triệu tê ngưu bỗng nhiên nhanh hơn tốc độ chiến nhận vung khẽ cho mình ra chỉ một cái kinh cước quan hoàn thân thuật lực lượng lập tức tràn đầy toàn thân vận mệnh chiến giáp mặt ngoài hiện ra một tầng sáng ngời ánh sáng trói lọi đó là vô số căn lận chứa thần thánh lực lượng gai hình thành hiệu quả hắn chiến ý tùy theo nhảy lên tới đỉnh chạy như liên kỹ năng tùy theo phát động thánh lực tài quyết kỹ năng còn không có có làm lạnh cái con kia có tiếp cận đến một c h i c người mới có thể hoàn thành hữu hiệu công kích giống như thế nào hội nguyện ý lại để cho triệu tê ngưu đơn giản nhích lại gần mình nó lần nữa mở ra miệng lớn dính máu phun ra một cổ màu hồng đỏ t h â m viêm lưu hơi thở cái này cổ hơi thở chừng cỡ thùng nước phun ra một khoảng cách về sau hướng phía tả h ư u k h u ế t tán tạo thành bao trùm thức phạm vi đà kích đem triệu tê n h u tính cả t r ù n g quanh mạng lớn khu vực toàn bộ bao phủ ở bên trong tại dưới tình huống như vậy chính hướng thâm viên xả cái cổ địa long ra tốc vọt tới triệu tê n h u chẳng khác gì là chính mình chủ động hướng hỏa diễm chi trong nước đụng vô luận như thế nào đều trốn tránh bất quá nhưng là triệu tê như căn bản không có trốn hắn đã sớm dự liệu được thâm viên xả cái cổ địa long sớm công kích khả năng chứng kiến một viêm lưu hơi thở phun đến lập tức d ơ lên vận mệnh c h i thuẫn tre ở trước người phóng ra ra chiến thần thủ hộ bị kỹ chiến thần thủ hộ tiêu hao một trăm điểm thánh lực chiến l ự c đ ạ t được chiến thần bảo hộ được miễn hết thệ pháp thuật tổn thương tiếp tục thời gian năm giây kỹ năng thời gian cột đất sáu mươi phút đồng hồ cái này là chiến thần chiếc nhẫn thêm vào bị kỹ triệu tê như thành công thi phóng ra vận mệnh c h i thuẫn rồi đột nhiên lộ ra sang trói vô cùng kim sắc quan mang trong khoảnh khắc đem triệu tê như hoàn toàn bao khỏa ở bên trong hình thành một tầng cực kỳ chặt chẽ không gì phá nổi phòng ngự hộ giáp c có có đến đến triệu tây như, như, như gầm nhẹ một tiếng giữa chiến thuẫn đỉnh lấy mánh liệt mà đến liệt diễm cất bước vọt tới trước mặc dù nói mánh liệt hỏa diễm mang theo lấy cường đại áp bách t r i lực cũng không cách nào ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp c h i ế n thần thủ hộ hữu hiệu thời gian cũng chỉ có năm giây cho nên triệu t ê như n không thể lãng phí dù là nửa giây công phu phải tại ngắn nhất sự kiện nội tiếp cận đến có thể công kích khoảng cách mà thâm v i ê n xả cái cổ địa long viêm lưu hơi thở đồng d ạ n g cũng không thể bền bỉ tại phụt lên sau một lát im bặt mà dừng cái này đầu bột nhìn cả người lộ r a k i m quang bình yên vô sự triệu t ê như long nhắn ở bên trong lộ r a kinh ngạc thần sắc nó lập tức cao cao ngẩng đầu lên sọ sau đó nâng lên tráng kiện chân trước hướng phía sông lại triệu t như dâm đi trà đạp công kích thâm n g ê n xả cái cổ địa long bản chân trí ít có nửa mét rộng một cước này nếu như bị nó cho dấm thực rồi triệu tê như không chết cũng phải xóa nửa cái mạng đang tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc triệu tê như đột nhiên ra tốc cao cao nhảy lên vậy mà một lần hành động vượt qua thâm nguyên xà cái cổ địa long nâng lên chân trước dẫm phải bột chân vai vị mượn lực nhảy đến cùng nó đầu ngang bằng trên vị trí gió báo c h i nhảy gió báo c h i nhảy bí kỹ tiêu hao một trăm điểm thánh lực chiến l ự c nhảy qua không cao hơn bản thân độ cao một năm lần mục tiêu tiếp tục thời gian năm giây kỹ năng thời gian cột đ ấ sáu mươi giây triệu tê như còn là lần đầu tiên vận dụng cái này kỹ năng hiệu quả phi thường không tệ người trên không trung trong tay hắn mệnh vận chi nhận như thiểm điện địa vùng c h ạ m mà ra hung hăng đ ị a c h ạ m kích tại thâm viên xà cái cổ đ ị a long mắt trái lên phút 725. 923. c ô n g kích chỗ hiểm song đà kích nặng đệ nhất đao triệu tê nhu t i ể u đã dùng hết toàn lực lá gan của hắn to lớn ra tay chi hung á c chuẩn đã ở lần thứ nhất công kích trong triển lộ được phát huy vô cùng tinh tế giống thâm viên xà cái cổ đ ị a long mắt trái bị mệnh vận chi nhận hoàn toàn chém ra trở thành hai mảnh máu tươi hôn hợp có ánh mắt ở bên trong nội dung vật cùng một chỗ phun tung tóe đi ra thấm khổ cực độ khiến nó không khỏi phát ra thảm thiết chui lên một kích đắc thủ triệu tê n ư u thân hình tại quán tính dưới tác dụng tiếp tục hướng trước lướt đi hắn trên không trung làm cái trước nhào lộn động tác tại tránh đi thâm v i ê n xả cái cổ địa long trên sống lưng nhận đâm đồng thời nhanh chóng nhảy rụng đến tại đây đầu bột mặt khác hơi nghiêng vành thâm v i ê n xả cái cổ địa long nâng lên bàn chân hay vẫn là nặng nề mà giấm đạp trên mặt đất toàn bộ địa huyện không gian đều chịu kịch liệt chấn động bàn chân chà đạp giấm rơi đ í c mặt đất rồi đột nhiên nghiền á t bốn phía vô số khối nham thạch tùy theo văng khắp nơi bày tư tung ba ba ba đầu lâu của nó tuy nhiên cùng khổng lồ thân thể rất kém xa nhưng là nuốt vào triệu t như đầu không có nửa điểm vấn đề triệu t như qua. hừ lạnh một tiếng đứng tại nguyên chỗ không né tránh lần nữa đã phát động ra bì kỹ chiến thần chi quang chiến thần chi quang tiêu hao một trăm điểm thánh lực chiến l ự c đạt được chiến thần bảo hộ được miễn hết thệ vật lý tổn thương tiếp tục thời gian năm giây kỹ năng thời gian cột đắt sáu mươi phút đồng hồ đồng dạng là đến từ chiến thần chấp nhận bí kỹ trước một cái chiến thần thủ hộ phòng ngự chính là pháp thuật công kích cái này chiến thần chi quang ngăn cản nhưng lại bất luận cái gì vật lý tổn thương đương nhiên cũng kể cả thâm viên xà cái cổ địa long cắn sẽ công kích ba mươi chương bốn trăm linh tám địa tinh tộc đại cảm tạng theo chiến thần chi quang bí kỹ phát động triệu tê ngư trên người xuyên xuất ra nghìn vạn đạo quang mang màu vàng vô số thật nhỏ phù văn tại hào quan tầm đó long lánh hiện hiện có loại nói không nên lời rung động giống thâm viên x ả cái cổ địa long mở ra miệng lớn dính máu cắn hướng về phía triệu tê như nhưng là miệng của nó nhưng không cách nào hoàn toàn khép lại sắc nhọn hàm răng tại khoảng cách triệu tê như hai ba thốn dừng lại như là cắn một tầng bình chướng vô hình it cái này là chiến thần chi quang chỗ hình thành lực lượng p h o n g ngự có thể chống lại hết thể vật lý tổn thương thâm viên x ả cái cổ địa long lực lượng cho dù là cường thịnh trở lại bên trên gấp mười lần tại năm giây kỹ năng hữu hiệu trong thời gian nó cũng thì không cách nào cảm động triệu tê như mảy may, may. mà triệu t n h u đương nhiên không có khả năng đứng tại nguyên chỗ t i ể u vẫn không n ú c nhích tùy ý thâm biên xả cái cổ địa long công kích tại bột há miệng cắn hướng chính mình máy mắt hắn đột nhiên đem mệnh vận chi nhận đón đối phương miệng lớn dính máu đâm ra thẳng tắp gai đất vào thứ hai khoang miệng ở trong sắp bén vô cùng nhận tiêm thật sâu đâm vào thâm biên xả cái cổ địa long cổ họng bộ vị non long bên trong đỏ thấm máu tươi lập tức theo xé mở miệng vết thương phun tung t o é mà ra 1895. c ô n g kích chỗ hiểm một kích này triệu t như mặc dù không có phóng ra ra cái gì kỹ năng nhưng là đánh chúng nhưng là lại thâm viên xả cái cổ địa long phi thường mạng nơi chỗ hiểm, chỗ chế tạo ra tổn thương có thể nói kinh、người. Thâm nơi nói người. viên cái trí tạo tổn mạng ra có cổ xả đau ị long đ a đến nước mắt đều chảy ra nó dùng sức vung vẩy đầu lâu thoát khỏi đâm vào khoang miệng lưỡi dao s ắ p bén sau một khắc một lần nữa bế lũng miệng bột đem chính mình nổ tỏa trở t thành búa t ạ n đột nhiên hướng phía triệu tê như hung hăng điểm nện kích đi qua như vậy phản kích phương thức rất ngoài dự đoán mọi người nhưng là triệu tê như phản ứng nhưng lại nhanh thấy thế liền nút xuống thâm viên xả cái cổ địa long đầu lâu mang theo lấy tập phong tự đỉnh đầu của hắn bên trên xe qua gào thét tiếng vang trùng kích lấy màng thai vậy mà ẩn ẩn đau nhức đủ để có thể thấy được một sử dụng lực lượng to lớn khó khăn lắm tránh được một kiếp triệu t ê như n hai chân phát lực cả người như là chứa đầy lực lượng lò so đồng dạng về phía trước mạnh mà bắn ra đi ra ngoài trong chớp mắt vọt tới thâm viên xà cái cổ địa long trước người mệnh vận chi nhận lôi ra một đạo h u y ế n mục đích ánh đao nặng nghề mà chạm kích tại thâm viên xà cái cổ địa long trước ngực chết xuống dưới bộ vị 375, 386. Thâm triệu t như xong đả kích nặng gần kề chỉ đã tạo thành bảy trăm hơn tổn thương giống nhưng là liên tục gặp trọng thương bột đã phẫn nộ tới cực điểm lần nữa giơ lên chính mình tráng kiện chân trước còn triệu t như vừa rồi đã linh giáo qua nó trà đạp công kích phi lực hai trăm điểm tổn thất hp đều không có hôi phụ tới thấy thế liền xông về trước r a lớn mật cực kỳ địa theo bột dưới mặt bàn chân mặt nhanh chóng v ọ c tới b à n h ngay tại thâm nguyên xả cổ địa long bàn chân lần nữa đạp rơi trên mặt đất m y mắt triệu t như quay người dựng thẳng lên vận mệnh chi thuẫn bảo vệ chỗ yếu hại của mình tại triệu t ê như hiện tại vị trí vận mệnh cho chuyện bên trên b ộ t trà đạp công kích sinh ra đ á vụn bị nó bản thân khổng lồ thân thể cho vật che chắn đại bộ phận bởi vậy cũng chỉ có số ít mấy k h o ả có thể uy hiếp được triệu t ê như ba ba hai khối phi thạch bị vận mệnh chi thuẫn ngăn cản xuống dưới ba mươi ba mươi tại có thuấn bài dưới tình huống triệu t ê như chỗ thừa bị thương hại rất n h i ể u thừa dịp vận mệnh cơ hội hắn trước cho mình ra chỉ một cái thánh liệu thuật sau đó lại vung lên chiến nhận chém vào thâm viên xà cổ địa long tròn triệu phân bụng l i ê n tại thứ hai cứng cõi thô lệ ngoài ra bên trên lưu lại một đạo thật sâu vết thương 322. với tư cách một đầu cấp tinh anh bốt thâm nguyên xả cổ địa long hiển nhiên không có quá nhiều kỹ năng công kích tới tới lui lui đều là đầu truy vung đôi u c á n xé trà đạp cùng viêm lưu hơi thở năm chiêu hình thể của nó cực lớn da dày thịt béo thanh máu hp t v rất dài nhưng là động tác tương đương chậm chậm đốc đem làm triệu tê n h u hoàn toàn quen thuộc công kích của nó phương thức về sau song phương ở giữa chiến đấu biến thành bền bị tiêu hao chiến triệu tê như lợi dụng tốc độ của mình cùng linh hoạt bộ pháp càng không ngừng vây quanh thâm viên xà cổ địa long tới lui tuần tra giống như là một đầu vây quanh kình ngư cá mập thỉnh thoảng địa ra tay cho bột bổ sung một đao từng điểm từng điểm kiên nhẫn thu gặt lấy nó hp -e. nói tựa hồ rất dễ dàng nhưng là cũng không đủ mạnh tự tin cùng thực lực là căn bản không cách nào làm được có thể như triệu t ê như, như vậy thong dong chấn định hắn luôn có thể tại một lần lại một lần nguy hiểm đến trước khi đến kịp thời địa né tránh đi qua không chỉ là né tránh công kích của hắn càng thêm sắp bén thâm viên xà cái cổ địa long tiếng giống giận dữ tại dưới mặt đất trong không gian thật lâu tiếng vọng lấy cái này đầu bột không ngừng mà phát động phản kích lại là rất khó đối với triệu tê nhu tạo thành chính thức uy hiếp hoàn toàn là bị thứ hai nắm mùi dẫn đi mà ở song phương rằng có chiến đấu bên trong b ộ t vết thương trên người càng ngày càng nhiều đại lượng sói mòn máu tươi trên mặt đất hội tụ thành sông liên tục không ngừng địa mang đi nó đầy đủ sinh mệnh lực giống thâm viên xả cổ địa long không biết lần thứ mấy há hốc miệng ra lần nữa phún ra một đạo viêm lưu triệu tê nhu dẫm phải đầy đất huyết tương dễ dàng địa hiện lên bột công kích thứ hai viêm lưu hơi thở uy lực cùng lúc ban đầu thời điểm căn bản không pháp tướng so hiển nhiên đã đến đèn cạn g i u tình trạng đương nhiên t u ầ n túy phòng ngự cùng né tránh thâm u y ệ t đối k ô đôi n như phong cách chiến đấu, hắn em vừa mới làm lệnh cao cấp kỹ năng thánh lực tái quyết đánh trả. Như giải lùa đao mang từ đôi đến đầu, chuẩn sắc mà hung g giải phải cấp cách chảm kích h trả. triệu mới tái tại T quyết từ t đấu, đầu, cao đao lực sắc ác em làm mà vừa lùa kỹ địa viên xà cái cổ địa, địa long hai con mắt đều cơ hồ toàn bộ mủ tuy nhiên thương tổn như vậy đối với bột mà nói nhất định là có thể hối phụ nhưng điều kiện tiên quyết là phải có đầy đủ hôi phụ thời gian nhưng triệu tê như hiển nhiên sẽ không cho nó như vậy thời gian ngược lại dùng lần lượt công kích khiến nó càng không ngừng đổ máu vê anh thâm viên xả cái cổ địa long hai chân mềm lún trực tiếp té quỵ trên đất huyết n ụ c mơ hồ nổ thở mầm nện rơi trên mặt đất phát ra vô lực d â n liên dĩ triệu tê nhu thừa cơ tiến lên một đao đem đầu lâu của nó trực tiếp chặn đức trận này chiến đấu cũng không có quá nhiều lo lắng tại ngay từ đầu t i ể u trên cơ bản đã chú định kết cục đơn giản là tại triệu tê nhu chiến tích bên trên bỏ thêm một cái bột cấp độ con mồi hệ thống nhắc nhở thành công đánh chết ba mươi lăm cấp tinh anh bột thâm viên xả cái cổ địa long điểm kinh nghiệm ba năm mươi chủ vị diện danh vọng hai mươi Vận mệnh vị vọng mệnh diện danh năng Ban điểm kỹ tại h không tính phong phú, thu h ư ở n cũng g o c được h đ ể để m nghiệm kinh không lại diện cũng dùng đồng đẳng cho chủ cấp đủ bộ vị thâm r i ệ u tê n u luận liệu đều quá triệu nhu tấn bất trang tệ thậm tài Bất tê cấp, hơn nữa không cùng liền không chiếm được cái cái chí có. Chỗ quan kim gì gì, bị chỗ c ũ n g không phải những n à y Tại thâm i v ê n xả cái cổ địa long trên thi thể hàn thao xuống cái kia vòng hoàn thành nhiệm vụ phải cái chìa khóa sau đó một lần nữa quay trở về tới trong địa lao kỵ sĩ lao g a địa tinh vợ dồn kinh ngạc địa mở to hai mắt ngày hồi đến rồi triệu t ê như cười xông nó cơ cơ trong tay cái chìa khóa vòng từng thanh loẹ loẹ tỏa sáng kim loại cái chìa khóa lẫn nhau đụng chạm lấy phát ra thanh thúy dễ nghe tiếng vang địa tinh nhìn xem hắn há to miệng ngây ngốc địa cười triệu t ê như thử dùng cái chìa khóa mở ra địa tinh tộc trưởng chỗ nhà tù đồng khóa vận khí của hắn không tệ gần kề thử đến đệ tam đem t i ể u đã nghe được răng rắc một tiếng giòn vang nhà tù cửa được mở ra tộc tộc trưởng đại nhân gỡ dồm liền vọt lên đi vào cảm ơn người người trẻ tuổi tại gỡ dồm đến đỡ phía dưới tên tia giản mua mà tiểu thụy ra màu xanh địa tinh chậm rãi đi ra nó không người hướng triệu t ê như n hành l ễ nói tên của ta gọi là tạp cuộc cảm tạ ngài đem ta theo ma tộc trong lồng giam cứu thoát ra hệ thống nhắc nhở hoàn thành cứu vớt địa tinh tộc trường nhiệm vụ điểm kinh nghiệm một nghìn nghìn vận mệnh vị diện danh vọng ba mươi sở hữu tất cả địa tinh hảo cảm độ hai mươi nhưng đó cũng không phải chính thức ban hưởng người này gọi là tạp cuộc địa tinh tộc trường lầm bầm lấy như là niệm tụng mố câu chú ngữ nó tay trái trên ngón vô danh đ e o một quả ghì dấu vết tích loang lộ chiếc nhẫn rồi đột nhiên lộ ra quang mang nhàn nhạt, nhạt một kiện vật phẩm tùy theo lăng không hiện hiện ra chứng kiến kiện vật phẩm này triệu tê như lập tức m ậ người đều có điểm không dám tương tin vào hai mắt của mình tạp bố kho lấy tay bắt được tiện vật phẩm này sau đó đưa cho triệu tê như đây là ta cuối cùng có thể cho một điểm hồi báo kính xin ngài nhận lấy địa tinh súng ngắn công kích 20-20, lực lượng 5, ă m hữu hiệu, hiệu công kích khoảng cách 30 m m 15% s á t x suất bỏ qua phòng ngự công kích khoảng cách 10 giây bền bị 100-100, cần đẳng cấp 25, đồ hệ xeo lẹn sở trang bị có thể thăng cấp chứng bốn trăm n h c h í địa tinh s ú n g tay địa tinh s ú n g tay cái này khác loại một tay vũ khí thật sự lại để cho triệu tê n h ư mở rộng tầm mắt hắn tuyệt đối thật không ngờ tại quang huy bên trong rõ ràng cầm còn có như vậy vũ khí tồn tại quả thực rất có thú vị địa tinh súng tay chiều dài gần một thước nó ngoại hình rất giống là cái loại nầy cổ xưa hỏa dược vũ khí súng nầy danh tự tuyệt đối là danh xứng với thực c h ô i nắm cò súng kích truy nòng súng tất cả đều có đủ hơn nữa nhìn đi lên chế tác được phi thường tốt xinh đẹp màu vàng lợt mặt ngoài khắc thực lấy vô số phức tạp phu văn hoàn toàn là kiện tác phẩm nghệ thuật miệm súng hình loa cách cả khảm hồng thơm tình, truy trên một bắt tay súng cầm ở trong tay trịch quả màu lấy bên nạm súng nặng ma cầm đỏ ở với ô không bông cùng có thực thích phân lượng, như quả thực là triệu tê tay. quả yêu v tư cách một gã lao binh đối với vũ khí hiện đại yêu thích sớm đã là sâu tận xương tủy bên trong mặc dù nói địa tinh súng tay kiểu dáng rất cổ xưa cùng hiện đại súng n g ắ n có rất lớn bất đồng nhưng là cảm giác phi thường tiếp cận trong tay vớt vớt chỉ chốc lát triệu t ê như không khỏi mà hỏi thăm tạp bố kho tộc trường cái thanh này địa tinh súng tay chỉ dùng để cái gì phóng ra hòa dược viên đạn địa tinh tộc trường tạp bố kho có chút kinh ngạc Hỏa dưng ợ c c ù viên đạn là cái gì? Ta không biết, cái tri tiếc tài liệu vi hội đạn không thanh này tay súng ra từ chúng ta trong bộ tộc xuất sắc nhất công tượng chi thủ, đáng tiếc dùng tài liệu còn chưa đủ tốt, nếu không lực hội cường rất nhiều. Dừng đủ là lực tộc sắc chưa gì? Ta tay từ ta xuất thủ, tốt, ra bộ rất một chút hắn tiếp tục nói sử dụng nó đích phương pháp xử lý rất đơn giản chỉ cần hướng cần điều khiển bên trong điền kim tệ sau đó bot có, có thể kích phát súng thân pháp trận dựa vào ma pháp lực lượng đem kim hoàn phát bắn đi ra một lần tối đa có thể nhét vào mười miếng kim tệ nó hiện tại đã trang l ấ t đầy ngài có thể thử một lần lại là dùng kim tệ với tư cách viên đạn pháp trận với tư cách động lực triệu tê như n có chút im lặng cảm giác bất quá tay của hắn thực sự điểm ngứa tả hữu nhìn quét tìm kiếm phù hợp mục tiêu đến thử xem cái thanh này điệu tinh xuống tay phóng thả ta đi ra ngoài chính ở thời điểm này cùng giam giữ điệu tinh tộc tướng mạo hàng xóm trong phòng giam một đầu cùng loại tinh tinh người vợ ư n giống như quái thú mánh liệt bổ nhào vào cửa nhà lao phía trước dùng hai móng gắt gao bắt lấy kim loại hàng rào một đôi bao hàm lấy khát máu thô bạo chi sắc thú mắt gắt gao c h ầ m c h ầ m vào triệu tê như trong tay cái chìa khóa thâm viên ma viên ba mươi cấp dị hóa ma vật cái này đầu thâm viên ma viên tựa hồ có tương đương trí lực thậm chí còn có thể mở miệng nói chuyện nó dùng mơ hồ không do ngữ điệu đối với triệu tê ngưu lớn tiếng rít gào nói nhanh thả ta đi ra ngoài nếu không ta muốn ăn hết ngươi n g ư ơ i tính toan quạ ả h triệu tê ngưu như thế nào hội ngu xuẩn đến đem một đầu quái vật cho phóng x u ấ t nhất là người này rõ ràng còn uy hiếp chính mình thật sự là buồn cười quá vừa vặn lấy ra đem làm m i ệ n g ngắm hắn không chút nghĩ ngợi đ ị a i ơ lên đ ị a tinh xuống tay vững vàng đệ giữ thăng bằng nhắm ngay cái này đầu giam giữ tại trong phòng giam t â m viên ma viên không nhẹ không trọng địa đệ lên co súng và n h nương theo lấy kích truy rơi đập Địa tinh tay rồi đột tay tinh rồi nhiên hiện súng lên một vòng t cái, viên viên. cái tỉnh mục tổn thương con số lập tức trên đầu bay lên thâm viên ma viên lập tức kêu thảm hướng về sau lảo đảo lui về phía sau rên rỉ lấy quyền rúc vào nơi hẻo lánh bên cạnh không có nữa lúc trước hung bạo hung hăng cạc máy lợi hại triệu tê như rút tay về thu hồi địa tinh xuống tay trên mặt nhịn không được lộ ra dáng tươi cười cái thanh này đặc thù vũ khí lực công kích cũng không phải rất c ư ờ n g có thể đánh ra năm trăm tổn thương là vì đã trúng mục tiêu thâm viên ma viên bộ vị yếu hại tăng thêm triệu tê như bản thân lực công kích rất cao còn có cây dâu cách lai nguyền rủa tăng thêm nếu như là dùng để đánh hắn mục tiêu của nó triệu tê như đoán chừng một súng x u ố n g dưới tối đa cũng chịu một hai trăm l i tổn thương giá trị dựa theo q u a n huy thiết lập vũ khí chính thuộc tính đối với người chơi lực công kích tăng lên tác dụng là lớn nhất vũ khí chính thuộc tính càng tốt c à n g có thể phát huy ra chỉnh thể lực công kích hạn mức cao nhất giá trị cho nên đồ hệ xéo lẹn sơ địa tinh súng tay cùng chuyển kỳ cấp mệnh vận chi nhận căn bản vô pháp đánh đồng nhưng là địa tinh súng tay ưu điểm cũng là không thể nghi ngờ tuy nhiên triệu tê như đỉnh đầu có một thanh thần lực phi bữa công kích khoảng cách cùng địa tinh súng tay giống như lúc nhưng là sử dụng thời điểm nhất định phải cân nhắc đến thu về vấn đề tại ngay lập tức biến hóa kích liệt chiến đấu bên trong hắn không có khả năng luân có thể đem bay ngược về đích phi bữa tiếp được địa tinh súng tay hoàn toàn không có phiền t o á i như vậy một súng một kích phi thường đơn giản thuận tiện hơn nữa vận dụng quen thuộc Hoàn thể toàn có đương ủ tại t k h nhiên g t điệu tinh c h súng tay khuyết điểm không phải là không có ngoại trừ lực công kích không được bên ngoài nó liên tục bóp cỏ thời gian dài đạt một mươi giây sức giật rất tưởng khống chế cũng không dễ dàng bất quá đối với triệu tê nhu mà nói những này khuyết điểm cũng là có thể giải quyết cùng vượt qua đấy hắn đem tay súng có súng bộ đồ tại chính mình trên n g ó n t r ỏ tiêu sái địa vòng vo hai vòng sau đó tại lập tức hoán đổi thành mệnh vận chi nhận tới tới lui lui địa luyện tập mấy lần càng dùng càng thoải mái triệu t ê như hai tay trang bị tử thần cái bao tay có được hai ô vương t ổ n chữ vũ khí không gian có thể tự do hoán đổi vũ khí hắn đem mệnh vận chi nhận cùng địa tinh súng tay đều được lưu giữ trong tay phải vị vận mệnh chi thuẫn cùng thần lực phi bữa thiết t r í tại tay trái vị như thế có thể làm nhiều việc cùng lúc tay năm tay mười ở lúc mấu chốt có thể nhất phát huy ra thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả đương nhiên chơi quy chơi hắn cũng không có quên chính sự tranh thủ thời gian cầm những thứ khác cái chìa khóa đi khai cái kia l i ễ u lo áp lấy thần thánh kỵ sĩ áo khắc hoặc lai、like、nắm nhà tù kết quả triệu t ê như từ đầu tới đuôi thử mấy lần toàn bộ cái chìa khóa đều không được kỵ sĩ lao ra đang tại triệu t ê như vào đầu thời điểm hắn nghe được gợ dồn sợ hay nói gian phòng này nhà tù cái chìa khóa tại tại ma tộc đại nhân trong tay bên trong ba mẹ nó triệu t ê như nhịn không được thầm mắng một câu nghĩ nghĩ triệu t ê như đối với gợ dồn cùng tạp bố kho nói ra chính các ngươi nghĩ biện pháp ly khai nơi này đi ta còn có nhiệm vụ muốn đi hoàn thành đ ị a tinh tộc trường như mày hỏi kỵ sĩ đại nhân ngài có phải hay không muốn đi đối phó vị kia trông coi tế đàn ma tộc thống lĩnh ma tộc thống lĩnh triệu tê nhu ngần người chẳng lẽ nói tế đàn ở bên trong ma tộc là thống lĩnh cấp b ộ t ngẫm lại cũng là đúng vậy trông coi địa lao quái vật đều là ba mươi năm cấp tinh anh s ó n g ss như vậy b ộ t thượng diện tự nhiên muốn càng cường đại hơn nói không chừng đạt đến bốn mươi cấp hắn lập tức cảm thấy khó giải quyết ma tộc không phải bình thường quái vật chúng có được rất cao a i hiểu được vận dụng chiến thuật hơn nữa chiến đấu thường thường hung hãn không sợ chết phi thường khó chơi triệu tê như n hiện tại khôi phục toàn bộ thực lực đối phó vài tên bình thường ma tộc chút nào không là vấn đề vô luận đối phương là chiến sĩ pháp sư cũng hoặc là cùng tiến thủ đều có thể dễ dàng ok nhưng là chống lại một gã cao cấp thống lĩnh cấp ma tộc hắn còn không có cuồng ó vọng đến tự nhận có thể nhẹ nhõm chiến thắng đối với địa tinh tộc lớn lên trả lời hắn gật gật đầu nói ra đúng vậy địa tinh tộc lớn lên trong đôi mắt lập tức lộ ra một tia sợ hãi lắc đầu nói ra kỵ sĩ đại nhân ngài tuy nhiên có được lấy không sợ dũng khí cùng lực lượng cường đại nhưng có phải hay không tên kia ma tộc thống lĩnh đối thủ triệu ê n nó của A a gọi là s t o t t ạ trong vực s tê đã đã như g rộng k tuy nhiên kẻ tài cao gan cũng lớn nhưng là cũng biết chuyện không thể làm không thể làm đạo lý khư khư cố chấp vọng tự cậy mạnh chỉ biết đem chính mình lâm vào tuyệt cảnh nếu như là tại chủ vị diện hoặc là vị diện khác hắn không thiếu được muốn đi thử thử ạ stạ r u ộ t lợi hại cùng lắm thì tổn thất cái hai mươi kinh nghiệm nhưng là tại vận mệnh vị diện hoàn toàn bất đ ộ n g chỉ cần một lần tử vong triệu tê như tân tân khổ khổ đạt được ưu thế đem không còn sót lại chút gì muốn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đem trở nên khó khăn vô cùng cho nên mạo hiểm là hoàn toàn không tất yếu đấy quan trọng nhất là thân điện nhiệm vụ trên thực tế đã hoàn thành đánh chết ạ stạ r u ộ t chỉ có thể là dạy hoa triển ấm cũng không thể cho hắn mang đến càng nhiều nữa lợi ích cho nên tại dưới tình huống như vậy hắn nghe theo t ạ bố kho khuyết bảo 31, chưa xong còn tiếp. Chương những t h ngày hai mươi lăm cấp ma hóa sinh vật dơ hàn lóng lánh rao hai lưới chính phủ gầm thép hướng triệu tê như bọn người vị trí lao đến đem chọn cái lối đi hoàn toàn phá hỏng triệu tê như sắc mặt lập tức thay đổi bởi vì địch nhân số lượng trí ít có mấy chục nhiều đông nghịt điệu chiếm hơn nửa cái lối đi lại để cho người hoài nghi có phải hay không toàn bộ dưới mặt đất không gian ma vệ tất cả đều chạy tới nhìn thấy tình huống như vậy triệu t ê như quyết định thật nhanh c h ầ m dọa quát g ờ rộn ngươi mang tạ p bố kho tộc trưởng thối lui đến bên trong đi nhanh địa tinh chứng kiến nhiều như vậy như lang như hổ ma vệ tuần tra binh đánh tới hai chân đều mềm l ú t nghe được triệu t ê như tiếng hô n ó cuối cùng là khôi phục một chút dũng khí tranh thủ thời gian mang theo tạ bục cùng một chỗ lui hướng bên trong mật thất mà triệu t ê như tay trái cầm thuẫn tay phải cầm đao hào không sợ hãi địa đi nhanh nên hướng chen trúc mà đến đám địch nhân đem làm song phương ở giữa khoảng cách tiếp cận đến không sai biệt lắm mười mễ mờ thời điểm triệu tê như đột nhiên về phía trước chém ra mệnh vận chi nhận toàn lực đánh ra một cái thánh lực t à i quyết Và anh, như n h giải lụa đao mang lập tức đánh xuyên qua ma vệ tuần tra binh nhóm đám bọn họ tạo thành công kích đội ngũ c h ỉ ít có bảy đầu ma vệ đồng thời bị ẩn chứa đáng sợ lực lượng khí nhọn hình lưỡi dao đánh c h ú n g đỏ tươi tổn thương con số lập tức tung bay một mảnh、Và、anh, triệu tê như ra tốc vọt tới trước tay trái chiến thuẫn hung hăng địa về phía trước đánh ra dùng thuẫn kích man truy chi nộ cường lực nhất tổ hợp đem vọt tới phía trước ma vệ tuần tra binh trực tiếp cho đập bay đi ra ngoài sau một khắc hãn chiến nhận thẳng tắp gai đất hướng mặt đất lôi viêm thần phạt bí kỹ phát động dùng triệu t như làm trung tâm bán kính hai mươi mễ m phạm vi thông đạo tại lập tức bị chống rông xuất hiện đích lôi mang cho bao trùm mấy chục đầu ma vệ tuần tra binh đồng thời t r ú n g chiêu tràn đầy thống khổ tiếng kêu thảm thiết lập tức tiếng nổ thành một mảnh năm trăm tám mươi năm trăm tám mươi năm trăm tám mươi triệu t như đã không cách nào tính toán tự một mình chiêu này bí kỹ thành công địa đả kích đến bao nhiêu cái mục tiêu hắn phảng phất như là như gió lốc địa về phía trước đột nhập ma vệ tuần tra binh đám bọn chúng chính giữa mệnh vận chi nhận kéo lê từng đạo đại biểu tử vong hồ quang ra ma quá đám quái b ọ nhưng c cái chi. thân là ma vệ tuần tra binh đám bọn chúng số lượng nhiều lắm chúng che già măng mọc điên cuồng mà vật lên không ít ma vệ tuần tra binh nhóm đám bọn họ còn đem vũ khí trong tay hướng phía triệu t như ném đi ra vành vành dùng triệu t như thực lực mạnh Đối một vài chục trăm hai mươi năm một trăm ba mươi sáu hai lần hữu hiệu đón đỡ y nguyên cho hắn đã tạo thành hơn hai trăm điểm tổn thương ma vệ tuần tra binh số lượng thật sự nhiều lắm tại dưới tình huống như vậy triệu t như không thể không đem chính mình ẩn giấu đòn sát thủ cho dùng đi ra hắn kích hoạt lên ác ma huy chương đang cùng chủ vị diện đẳng cấp đồng bộ về sau triệu t ê như n tự khôi phục chính mình toàn bộ thực lực kể cả sở hữu tất cả trang bị đương nhiên cũng kể cả ác ma huy chương chỉ là tại thông thường trong chiến đấu hắn đều không có triệu hồi ra al loiter tí ti trợ trợn nhưng là d ư ớ i mắt tình huống lại không để cho hắn không cầm ra bản thân cái này trường có thể nói sắc bén át chủ bài nương theo lấy huy chương phụt lên ra khói đen hiện lên mị ma vô thanh vô tức địa hiện thân không cần triệu t ê như n trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh nàng tại trong chớp mắt tiến nhập tiềm hành trạng thái gần kể chỉ qua hai ba giây thời gian một gã chính ngao kêu gào lấy hướng phía triệu t ê như nhào đầu về phía trước ma vệ tuần tra binh đột nhiên cái cổ báo tô ra một cổ máu tươi về phía trước một đầu nặng nề mà t r ồ n g ngã trên mặt đất Mỹ ma xinh đẹp khêu gợi thân hình lần nữa h i ể n lộ ra đến nàng nắm nhỏ máu dao găm phong tình vạn chủng mà đối với triệu t ê như cười cười sau đó thân hình bơ cờ chật tại nguyên châu biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi sắc triệu t ê như gọi ra một ngụm trọc khí cảm giác nóng bỏng chiến ý bao phủ toàn thân hắn g ơ lên cao cao mệnh vận chi nhận mạnh ma đem một gã ma vệ tuần tra binh chém chở mình trên mặt đất sau đó hướng lui về phía sau hai bước đem vận mệnh chi thuẫn hoán đổi hồi t ử thần cái bao tay bên trong triệu t như không ra tay trái móc ra một lọ thánh thủy một ngụm uống cạn hắn thánh lực tại lập tức khôi phục hai trăm điểm loại này quang minh thần điện độc nhất vô nhị có được đặc thù vật phẩm nhất định phải dùng chiến huân điểm tới đổi lấy bởi vậy thuộc về phi thường đắt đỏ tiêu hao phẩm triệu t như tùy thân mang theo có ba bình không đến nhanh trong lúc nguy cấp hắn cũng là không nỡ lấy ra đấy chiến đấu chiến đấu tại thánh lực khôi phục trở lại đồng thời triệu t như một lần nữa hoán đổi xuất chiến thuẫn ngang nhiên đã phát động g a bình thường khó được dùng một lát cao cấp bí kỹ chiến thần cụ thể một giây sau một đạo sáng ngợi vô cùng cổ sáng từ hư không mà hàng xuyên tấu h sở hữu tất cả c h ứ n g n g ạ i rồi đột nhiên hàng lâm bao phủ triệu t ê như toàn thân thời gian phảng phất ngay tại lập tức định dạng ở mà lực phòng ngự của hắn lực công kích cùng hp đồng thời trên phạm vi lớn tăng lên chiến thần phụ thể b í kỹ tiêu hao ba trăm điểm thánh lực chiến l ự c tăng lên năm mươi phần trăm bản thân lực phòng ngự lực công kích lượng hp tiếp tục ba mươi giây ra chỉ trạng thái hạ không cách nào sử dụng khác kỹ năng kỹ năng trạng thái biến mất về sau cưỡng chế bảo trì ba phút đồng hồ suy yếu trạng thái kỹ năng thời gian cột nó hai mươi b ố tiếng đồng hồ t o à như bộ kỹ năng ra c ỉ tình huống là ở thời cực phát huống gian ngắn nội sinh, n h lạ ở cực n g lôi à tràn bành toàn tại triệu tê trong cảm giác, cả người hắn phản phất phật đã trải qua một hối thoát thai hoán cốt trọng sinh, trong cơ thể lực lượng đầy trướng, phản phất toàn bộ thế giới đều bị giống nát giác, người hối sinh, giới giống dưới chân, trở nhu qua đều nên hắn phản hoán lượng phản chân, cảm cả cơ lực đã đầy bộ bị v cùng cường đ ạ Sắc như lôi đình gạo ghét tại trong miệng giống r a triệu tê n h u đ ố n g nhiên vung lên mệnh vận chi nhận lưới đao chuẩn sắc mà hung ác đ ị a cắt đã qua một gã ma vệ tuần tra binh cai cổ 50% lực công kích tăng lên đối với một gã có được hơn phân nửa bộ đồ chuyển kỳ trang bị bùi gai kỵ sĩ mà nói quả thực t i ể u lạ như hổ thêm cánh chiến thần phụ thể ra chỉ đem triệu tê như lực sát thương lập tức đ ẩ y cao đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng ma vệ tuần tra binh một đao bị dây không có chút nào lo lắng nhưng là triệu tê như phi thường tin h tưởng như vậy dũng manh phi thường trạng thái cũng không thể duy trì thời gian quá dài cho nên hắn mở ra đi nhanh n ê n hướng càng nhiều nữa địch nhân chiến nhận một lần nữa dơ lên 1 d u n g đánh đâu thằng đó không gì cản nổi cái từ này để hình dung giờ này khắc này triệu tê n n h u lại chính xác bất quá ma vệ tuần tra binh nhóm đám bọn họ cả đàn cả lũ sông giết tới đây nhưng là chúng không có một cái nào có thể ngăn cản được triệu tê n h u một đao chi uy che giả mang mọc té xuống biến thành trên mặt đất vô số cỗ không có có sinh mạng thi thể cái này đã chưa tính là chiến đấu mà là giết chóc đơn phương đổ s á t bởi vì chiến thần p h ụ thể còn tăng lên triệu tê như năm mươi phần trăm lực phòng ngự hắn dựa vận mệnh chiến giáp tường hành dứt khoát buông tha cho phục vụ quên mình vận chi thuận đến điểm hộ chính mình Thuần Thúy t h dùng â lớp lớp So sánh g á đến n t dưới mỹ ma al-Leuter tí ti thành quả chiến đấu so triệu t như kém không ít nhưng là cống hiến ra hơn hai mươi cái thành quả chiến đấu mỹ sân h y ma vệ tuần tra binh tuy nhiên hung hãn không sợ chết nhưng là thảm như vậy trọng thương vong cũng lại để cho công kích của bọn nó thế càng ngày càng yếu triệu t ê như hung tàn cùng bị ma xuất quỷ nhập thần ám sát rốt cục lại để cho còn sót lại đám địch nhân chịu sợ rõ ràng nhao nhao quay đầu chạy trốn triệu t ê như không có truy kích nhìn xem cuối cùng một đầu ma vệ tuần tra binh biến mất tại thông đạo cuối cùng thật sâu m ệ t m ỏ i cảm giác đem cả người hắn hoàn toàn n u ố t hết thiếu chút nữa liền vũ khí trong tay đều cầm không được vận dụng chiến thần phụ thể kết quả tự là dài đến ba phút đồng hồ thời gian suy yếu trạng thái nếu như còn lại những cái kia ma vệ tuần tra binh không chạy triệu tê như mình cũng muốn chạy chỉ có thể hy sinh mị ma liều chết ngăn cản rồi may mắn hắn mạo hiểm đã lấy được thành công nếu không thật đúng là không dễ dàng giải quyết hết nhiều như vậy m à vệ tuần tra binh hắn đặt ngông ngồi trên mặt đất nhịn không được thở phào thở ra một hơi chủ nhân ngài mệt mọi sao an l o i t ơ tí ti lạng yên về tới bên cạnh của hắn cái này đầu mị ma dùng mị hoặc ngựa khí hỏi cần ta giúp ngài mát xa thoáng một phát sao triệu tê như lắc đầu c ư ờ i khổ nói ra ngươi chỉ cần bảo vệ tốt ta ba phút đồng hồ là đủ rồi chỉ cần ba phút đồng hồ thời gian là hắn có thể đủ khôi phục trở lại sau đó rời đi tại đây ba mươi ba chưa xong còn tiếp chương bốn trăm mười một địa tinh tôi tớ phanh theo nửa hình cung có súng giữ lại màu vàng l ợ n súng thân đông dưng hiện lên một vòng trói mắt ánh sáng màu đỏ vòng lại loa súng khẩu lập tức tuân ra một đoàn sáng ngời hòa diễm một khoả tròn căng vàng dòng viên đạn tại ma pháp lực lượng tôi h động hạ về phía trước tật bắn mà ra ba ma vệ tuần tra binh trên chán lập tức nổ tung một đoá huyết hoa nó hai mắt bên ngoài lồi chiến đấu tiếng gầm gừ im mặt mà dừng trong tay nắm chặt chiến phủ vô lực địa rất xuống sau đó hai đầu gối mềm nhũng trực tiếp k h é quỵ trên đất triệu tê nhu đi nhanh về phía trước dẫn phải cái này đầu ma quái thi thể dẫn đầu chạy ra khỏi cửa động ôn hòa ánh mặt trời lập tức chiếu rọi tại trên mặt của hắn ánh sáng mánh liệt tuyến lại để cho hắn không khỏi meo lại con mắt đi ra tại trong địa lao khôi phục trạng thái về sau triệu tê nhu mang theo gỡ dồn cùng tạo buộc hai cái đ ị a tinh một đường rết về tới trên mặt đất trên đường đã trải qua mấy lần chiến đấu cùng bị ma an loiter títi cùng một chỗ trước, trước sau sau lại đánh chết mấy chục đầu ma vệ tuần tra binh đến nơi này nhiệm vụ của hắn xem như cơ bản hoàn thành các ngươi có tính toán gì không triệu tê n n h ư hỏi hai gã địa tinh hắn tổng không có khả năng đem chúng mang về đến l ò cờ bên trong cứ điểm a địa tinh tộc trường tạm cục chống q u ả i trượng nói ra kỵ sĩ đại nhân cảm ơn ngài đem ta cùng g ờ dồn theo ma tộc trong tay cứu được đi ra nhưng là ta còn có rất nhiều tộc nhân chính diện gặp ma tộc uy hiếp ta phải phải đi về dẫn đầu chúng tiến hành tránh né cùng chống cự d ừ n g một chút nó tiếp tục nói g ờ dồn là cái hảo hải tử ta hy vọng nó có thể trở thành ngài tôi tớ chúng thân phục thị ngươi hệ thống nhắc nhở phải chăng vận dụng q u tộc đặc quyền tiếp nhận địa tinh gợ dồn với tư cách tôi tớ địa tinh tôi tớ triệu tê n h u lập tức là người không thể tưởng được chính mình rõ ràng còn có mắt như vậy tộc đặc quyền thật là có ý tứ bất quá cái này cũng không có nghĩa là hắn tự nguyện ý mang theo cái này nhát như chuột ra hỏa hơn nữa mang một gã địa tinh đi bên trong cứ điểm cảm giác như thế nào cũng không lớn đáng tin cậy gợ dồn trở nên khẩn trương một đôi mắt to tội nghiệp địa nhìn xem triệu tê n h u cũng không biết nó là tình nguyện đây này hay vẫn là không tình nguyện lại để cho triệu tê như rất là vào đầu ta không cần người khác phục thị hơn nữa gợ dồn chúng ta điệu tinh nhất tộc đã từng là nhân tộc minh h i ế u tạp b ộ hiển nhiên nhìn ra triệu tê như do dự chỗ thản nhiên nói ra ta muốn gỡ dồn thân phận sẽ không cho ngươi mang đến phiền thoái hơn nữa nó còn có thể thành cho chúng ta bộ tộc cùng đại nhân ngài ở giữa liên lạc người chỉ cần ngài có cái gì cần dùng đến chúng ta bộ tộc địa phương chúng ta đem đem hết toàn lực triệu tê như rốt cục h i ể u được tạp bố kho lại để cho gỡ dồn thành vì chính mình tôi tớ không phải cho mình thêm cái phiền thoái mà là xuất phát từ lợi ích cần chính mình tuy có thể thông qua gỡ dồn tỉnh t ạ bố kho bộ tộc hỗ trợ trái lại cũng giống như vậy chỉ có điều đến lúc đó nhất định là dùng nhiệm vụ hình thức chỉ là như vậy hợp tác đối với triệu t như mà nói hữu hích vô hại cho nên hắn lại không có bất kỳ do dự lựa chọn xác nhận địa tinh gợ r ồ m làm vì chính mình tôi tớ hệ thống nhắc nhở thành công mở ra tôi tớ hình thức tại triệu t như hệ thống trong tầm nhìn mặt lập tức bắn ra một cái mới đích mặt bản tôi tớ tin tức tôi tớ k h u ô n mô hình là người chơi tân chức quý tộc về sau mới có thể mở ra chức năng mới nó cho phép người chơi tại vận mệnh vị diện bên trong chiêu mộ tôi tớ tiến tới gia tăng thực lực của mình cùng thế lực tôi tớ cùng anh hùng rất tương tự nhưng cũng có không cùng địa phương một gã quý tộc người chơi có thể chiêu m ộ hơn nhiều tên tôi tớ số lượng dựa theo quý tộc đẳng cấp c h ơ i qua p h ầ n hiện tại triệu t như là nam tức thân phận có thể đồng thời có được năm tên tôi tớ tôi tớ độ trung thành bị cố định tại một trăm điểm chủ nhục thần chết vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội cũng có đẳng cấp thuộc tính cùng kỹ năng cùng trang bị chi phân hơn nữa có thể trong chiến đấu thăng cấp nhưng là một khi chết trận không cách nào một lần nữa phục sinh mặt khác tôi tớ hình thức chỉ giới hạn ở vận mệnh vị diện ly khai vận mệnh vị diện đem sẽ tự động phong ấn sở hữu tất cả tôi tớ đều là vận mệnh vị diện ở bờ cờ triệu tê như đệ nhất vị tôi tớ tự là địa tinh gợ r ộ n tôi tớ gợ r ộ n giới tính nam chủng tộc địa tinh đẳng cấp m ộ ư ơ i cấp chức nghiệp đào móc người thiên phú mắt nhìn được trong bóng tối chịu khổ nhọc kỹ năng lắng nghe phân biệt khó o vật vùng nham đào móc thuộc tính lực lượng nam thể chất hai nhanh nhẹn hai trí lực một ư ơ i tinh thần hai mị lực o lượng hp một trăm Mệnh độ, độ n cáo biệt địa tinh tộc trường tạp h u ố c triệu tê nhu mang theo chính mình tên địa tinh tôi tớ đường cũ đã đi ra rừng nhiệt đới khu vực sau đó triệu hồi ra đen bóng ma mã phản hồi lò cờ cứ điểm đem làm triệu tê nhu trở lại lò cơ bên trong cứ điểm thời điểm g ờ i dồn ngược lại là đưa tới không ít nội thành cư dân ánh mắt tò mò nhưng loại này hiếu kỳ bên trong cũng không bao hàm bất luận cái gì để ý thuần túy là nhìn xem thú vị mà điệu tinh hiển nhiên chưa từng có đi vào qua như thế phồn hoa thành thị t r u n g quanh cảnh tượng khiến nó sợ tới mức không nhẹ bởi vậy một đường gắt gao cầm lấy triệu tê nhu háo giáp không phóng sợ triệu tê nhu cứ như vậy đem nó vứt bỏ triệu tê nhu bao nhiêu có chút dở khóc dở cười bất quá cũng tùy đ i ệ tinh như vậy đi theo thẳng đến đi vào quang minh thần điện trước hắn bị trông coi thần điện đại môn võ sĩ cho ngăn cản triệu t như không khỏi kinh ngạc như thế nào hắn bây giờ là bùi gai kỵ sĩ tại trong quang minh thần điện đều chưa tính là tầng dưới chót thân phận nhưng thật ra là cao hơn qua đối phương theo lý thuyết căn bản sẽ không bị chặt đường chỉ thấy tên kia thần điện võ sĩ không người nói ra đại nhân ngài có thể đi vào nhưng là ngài tôi tớ nhất định phải lưu lại không thể để cho cái này d ơ bẩn địa tinh điếm ô chúng ta thần điện thanh khiết nguyên lai là như vậy triệu t như hiểu được vì vậy đối với gờ dồm nói ra ngươi ở tại chỗ này không nên chạy loạn phụ trách tiếp đai triệu t như tế tự nghe xong hắn trần thuật về sau vẻ mặt nghiêm túc nói ra thần điện ghi khắc ngài công hiến hệ thống nhắc nhở hoàn thành tìm tòi mất tích tiểu đội nhiệm vụ đạt được năm chiến huân điểm năm chiến hơn một lúc triệu t như g i không khỏi thở phào thở ra một hơi nhiệm vụ này hoàn thành được tương đương không dễ dàng cũng may có khoản này phong phú ban thường hắn nhìn nhìn y nguyên treo cao tại hối đoái bảng vị vận mệnh văn t r ư ơ n g huy chương có hoa văn nhìn nhìn lại chính mình không tính rất nhiều chiến hơn điểm nhìn không được lắc đầu kém hay vẫn là quá xa rồi ly khai quang minh thần điện triệu tê nhu mang theo địa tinh về tới mình ở lò cờ cứ điểm điểm dừng chân biên thành lãng tử các loại đợi người đều không tại tin tưởng có lẽ vẫn còn cứ điểm trong đường cống ngầm ra sức tăng lệ mẹo hiện tại thời gian coi như sớm vì vậy triệu tê nhu trước lệnh cưỡng chế địa tinh đi tắm rửa khiến nó trước đem trên người bùn bẩn dơ bẩn rửa đi sau đó hắn hiện rửa sạch sẽ về sau da màu xanh địa tinh rõ ràng còn rất nảy sinh manh có điểm giống trong phim ảnh ép người ngoài hành tinh chỉ có điều đầu không có lớn như vậy triệu t như lại dẫn nó đi p h ụ cận tiệm trang phục vì người này đính làm một bộ vừa người d ắ t ra sơ bộ tôi tớ cải tạo hoàn thành về sau triệu t như lựa chọn lò gấp dựa theo thường ngày đích thói quen hắn không có lập tức thoát ly vợ tủ ạn nệm đ ợ c mà là đi diễn đàn đêm vừa tới đến chủ vị diện diễn đàn bên trong triệu t như t i ể u nhận được một phong thơ hàm đây là một phần đến từ game thủ chuyên nghiệp liên minh rất chính thức thư mời nội dung là mời triệu t ê như ngày mai tham gia game thủ chuyên nghiệp liên minh tại vận mệnh vị diện chỗ cử hành liên minh thành viên hội nghị hội nghị địa điểm tổng cộng có m ộ ư ơ i hai cái đều là tại nhân tộc liên minh thành phố lớn cùng cứ điểm bên trong trong đó cũng kể cả lò cờ cứ điểm đó là một có ý tứ gì đâu này triệu t ê như sau khi xem xong nghĩ nghĩ cho dạ khuynh thành một tin tức tiến hành hỏi thăm lại để cho hắn thật không ngờ chính là dạ khuynh thành rõ ràng rất nhanh hồi âm mời mời hắn đến đại bên trong sân đấu gặp mặt nói chuyện đại sân thi đấu cho phép người chơi tự thiết lôi đài tại bất tiền tại quang huy ở bên trong gặp mặt thời điểm đem cài đặt tiểu sân thi đấu coi như tư mật gặp mặt địa điểm kỳ thật cũng là có thể chỉ có điều cần tốn chút tiến mặt thôi triệu tê nhu đương nhiên không quan tâm cái này chút món tiền nhỏ chỉ là cảm giác có chút là lạ đấy bởi vì tại diễn đàn bên trong các người chơi đem loại hình thức này gặp mặt xưng là mướn phòng ba mươi chương bốn trăm mười hai hát tư đình đại sân thi đấu đánh số gnl hai nghìn sáu trăm ba mươi ba lôi đài triệu tê nhu lần nữa gặp được game thủ chuyên nghiệp liên minh cái vị kia liên lạc viên xinh đẹp khêu gợi dạ khuynh thành một nam một nữ tại đường người không thể tiến vào tư mật cư xá gặp thấy thế nào đều lộ ra ý tứ hàm xúc nhưng giữa hai người cũng không có chút nào tồn tại thuần túy là lợi ích hợp tác quan hệ triệu tê như cảm giác loại quan hệ này cũng rất không tồi hắn trực tiếp địa phương hướng dạ khuynh thành hỏi thăm về liên minh thành viên hội nghị sự t ì n h tỏ vẻ nguyện ý trả giá nhất định được một cái giá lớn để đổi lấy nội tình tin tức công ty du hi tê như muốn tại quang huy bên trong phát triển lớn mạnh game thủ chuyên nghiệp liên minh là cái vô cùng tốt trợ lực giàn giáo bình đ i cho nên triệu tê như sẽ không đem g a m thủ chuyên nghiệp liên minh vứt qua một bên mà là muốn hợp lý điệu tiến hành lợi dụng cho nên ngày mai hội nghị khẳng định phải tham gia nhưng không thể hoàn toàn không biết gì cả địa đi theo người khác trao đổi muốn nói nội tình kỳ thật cũng không có quá nhiều nội tình hoặc là cấp bậc của ta không đủ dạ khuynh thành rất thản nhiên nói bút ta đem ta biết rõ đều nói cho người b i ế ta t bút là dạ khuynh thành đối với triệu tê như mới xưng hô bởi vì thứ hai bây giờ là công ty du hi tê như lao bản đương nhiên cũng có phóng thấp thân thể của mình giá đem triệu tê như nâng lên ý tứ hàm xúc lại để cho người nghe rất thoải mái triệu tê như mặc dù không có như vậy nông cạn nhưng cũng không có nhàm chán đến chăm chú ôn nắn xưng hô như vậy tại h ô n g qua d khuynh thành g ả i trước h h hắn í c biết õ này chức kia n thời n h điểm bởi vì hai đại trận doanh chủ vị diện đều là độc lập bởi vậy hai cái phái tầm đó không có trực tiếp xung đột thậm chí còn có thể ở, ở phương diện khác lẫn nhau hợp tác nhưng là vận mệnh vị diện hoàn toàn bất đồng cho tới bây giờ sở hữu tất cả người chơi cũng đã có thể nhìn ra cái này a cấp độc lập vị diện trên thực tế đã biến thành hai đại trận doanh tiếp xúc cùng đối kháng chiến trường theo vị diện đại nội dung nhiệm vụ không ngừng phát triển lợi ích xung đột hội càng ngày càng nghiêm trọng bởi như vậy game thủ chuyên nghiệp trong liên minh bộ phận thuộc bất đồng trận doanh người chơi thế lực đoàn thể tất nhiên sẽ xuất hiện đối địch tình huống dựa vào game thủ chuyên nghiệp liên minh bản thân lực lượng hiển nhiên là không cách nào áp chế loại này liên quan đến căn bản lợi ích cạnh tranh mặc cho ai đều sẽ không dễ dàng n h ậ thua cho nên hiện tại chúng ta chức minh cao tầng ý kiến t i ể u là hai bên từng người tự chiến người nào thắng ai đem nắm giữ cuối cùng nhất quyền lực cho nên chúng ta quang minh trận doanh một phương chức minh muốn cử hành thành viên hội nghị vì chính là tập trung lực lượng để đối phó kế tiếp đấy Dạ khuynh thành nói ra trận doanh cuộc chiến triệu tê nhu rất là giật mình đây không phải hao tổn máy móc sao chức minh làm gì làm như vậy cố hết sức không định nọt sự tình Dạ khuynh thành cười nói bút người không được quên rồi đây chỉ là một chàng trò chơi hao tổn máy móc căn bản không phải vấn đề trận ư h này g đi l song đó m ớ phương trận doanh ở giữa quyết đấu game thủ chuyên nghiệp liên minh nếu như khoanh tay đứng nhìn ai cũng sẽ không biết nói nó tốt trái lại tích cực đầu nhập trong đó cho dù là phân liệt thành hai đại trận doanh từng người tự chiến cũng có thể ngưng tụ nhân tâm tăng lên hy vọng chớ đừng nói chi là bên trong chỗ liên quan đến lại để cho người thèm thuồng cực lớn lợi ích đã minh bạch đạo lý này triệu t ê như cũng hiểu ngày mai thành viên hội nghị nơi mấu chốt cảm ơn hắn hướng dạ khinh thành biểu đạt cảm tạ của mình chi ý dạ khinh thành nghiêm túc nói ra không cần k h á c h khí ngươi bây giờ có thể là của ta buốt công ty của các ngươi tại trong trò chơi sự nghiệp phát triển cùng ta công trạng cũng là cùng một nhịp thở cho nên ta hy vọng các ngươi càng cường càng tốt triệu t ê như gật gật đầu nói ra ta sẽ nhớ kỹ ngươi cho trợ g i ú p dạ khinh thành khỏe môi nhét lên lộ ra vẻ tôi cười buốt ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức tại chức minh bên trong có người đối với ngươi rất bất mãn cho nên ngày mai hội nghị ngươi phải có điều chuẩn bị triệu tê nhu nhữ lông mày chợ bật cười lớn nói ta đã biết ngày hôm sau buổi tối triệu tê nhu đúng giờ lên đất liền đăng nhập trò chơi tại lò cờ cứ điểm chỗ ở ở bên trong online hắn một mình tiến về trước hội đàm địa điểm như vậy hội nghị có đại biểu tham dự là đủ rồi không cần phải đem chọn c h i đội ngũ đều kéo qua đi hiện tại biên thành lãng tử xuất lĩnh dương mi chiến đội chính giành giật từng dây địa cố gắng tăng lẹ mẹo không cần vi chuyện này phân tâm tụ hội địa điểm tại lò cờ cứ điểm rời xa chủ phố một đầu vắng vẻ phố trong vùng nếu như không phải nội thành có cho thuê xe ngựa có thể cung cấp sử dụng triệu tê như chính mình còn thật không dễ dàng tìm được nhà này tên là mộ quang tử quán tại t i u quán cửa ra vào hắn bị một gã hai mươi năm cấp chiến sĩ cho ngăn cản bằng h ư u mộ quang tử quán hôm nay đặt bao hết nếu như muốn uống rượu lời mà nói t h ỉ n h đến mặt khác địa phương đi cảm ơn triệu tê như nói ra ta là tới tham gia chức minh thành viên hội nghị đấy người này chiến sĩ thần sắc lập tức khách khí rất nhiều xin hỏi ngươi đại biểu chính là triệu tê như dương my chiến đội chiến sĩ lấy ra một tờ danh sách thẩm tra đối chiếu thoáng một phát sau đó mỉm cười nói mời đến hắn rất nhiệt tình địa bang giúp triệu tê như đẩy ra tiểu quán cao su một đại môn bên trong tiếng động lớn tiếng ồn ào lập tức nhảy vào triệu tê như trong lỗ thai bên trong đã có rất nhiều người tại cảm ơn triệu tê như cất bước đi vào thói quen địa nhìn quét bùn phía nhà này tiểu quán tuy nhiên chỗ vắng vẻ nhưng là vô luận là quy mô cách cục hay vẫn là trang hoàng trang trí đều tương đối lớn khí hơn nữa có chứa rõ ràng sự thật thế giới phong cách không giống như là trong trò chơi hệ thống kiến trúc hắn suy đoán đây là cái nào đó người chơi đoàn thể h mộ quang trong tiểu quán kết cấu cùng đại bộ phận tiểu quán không có bao nhiêu khác nhau vào cửa bên phải vị trí là thật dài quay ba chính giữa có biểu diễn ca múa âm nhạc tiểu vũ đài chỉ là giờ phút này không có bất kỳ diễn xuất chỉ ít có trên trăm tên người chơi đã đến nơi này bọn hắn hoặc là top năm top ba hoặc là cùng triệu tê như đồng dạng đơn thương độc mã phân ngồi ở bất đồng vị trí có cao r ộ n g đàm tiếu h cũng có tại liên lạc câu thông đấy kỵ sĩ chiến sĩ pháp sư mục sư cũng tiến thủ đào tạo muôn hình muôn vẻ người chơi hoặc là biêu h á n thô lỗ hoặc là anh tuấn lưu nhã hoặc là xinh đẹp động lòng người lại để cho cái này tòa t i ự u quán lộ ra náo nhiệt phi thường mà ở triệu tê như quan sát trong t i ự u quán tình hình thời điểm cũng có người chú ý tới sự xuất hiện của hắn hơn nữa lập tức đưa hắn cho nhận ra được triệu đại niu là dương mi chiến đội triệu đại niu hắn như thế nào cũng tới hắn như thế nào không thể tới hắn cũng là chức minh thành viên nghe nói hay vẫn là cấp bốn sao ba mẹ nó ba mươi ba cấp a có gì đặc biệt hơn người đơn giản là vận khí tốt tới sớm mà thôi tiếng động lớn tiếng ồn ào ngược rất nhiều hoặc là hiếu kỳ hoặc là kinh ngạc hoặc là ghen ghét ánh mắt n h a o n h a o đã rơi vào triệu tê nhu trên người các loại xì xào bàn tán nhiều như là ôn dịch giống như nhanh chóng truyền lại l ấ y triệu tê nhu ngược lại là thật không ngờ chính mình sẽ như thế gây chú ý ánh mắt của người ngoài bất quá cái này cũng rất bình thường dù sao hắn là mở ra vận mệnh vị diện đệ nhất nhân hơn nữa cái kêu ba c h ư ơ n g vận mệnh vị diện tương quan vì đ e o tiếp đều sáng tạo ra chính thức diễn đàn kỷ lục nhưng p h ẳ m là game thủ chuyên nghiệp không có khả năng không biết tên của hắn tuy nhiên không phải rất để ý những này ánh mắt khác thường triệu t ê như hay vẫn là quyết định ngồi xuống trước đến nói sau bất quá hắn mới vừa đi ra hai bước một gã áo đen pháp sư đột nhiên đứng lên chặn đường đi của hắn triệu đại n g u đối phương ánh mắt lạnh lùng tựa hồ mang theo nào đó vẻ chê cười ngựa khí nghe càng là không có hảo ý triệu t như, như mày như thế nào áo đen pháp sư n g o nghệ nói ra không sao cả ta chỉ là muốn cho ngươi nhớ kỹ tên của ta hát tư đình hát tư đình cái này ai đi triệu t như cũng không xa lạ gì tại game thủ chuyên nghiệp trong hội này cũng là tiếng t â m lừng l â y đấy nếu như triệu t như không có nhớ lầm lời mà nói đối phương đúng là một phần của hát thủy công ty đỉnh cấp chức nghiệp cao thủ áo giáp màu đen chiến đội đội trưởng mà hát thủy công ty hoàn toàn đã từng vũng hố qua dương mi chiến đội một bà triệu t như nợ nụ cười 2 a i m ư chương 413, cựu nhân tương kiến tại trò chơi gây dựng sự nghiệp giới hát thủy là rất nổi danh một công ty nó không giống với lôi đình thế kỷ mới i ự u tinh như vậy có được đại lượng tinh nhuệ ký kết chiến đội lớn như vậy công ty càng giống là một nhà môi giới tính chất kết cấu it hát thủy công ty thông qua bất đồng con đường đến hứng lấy trong trò chơi các hạng nghiệp vụ cùng nhiệm vụ sau đó giúp tỉ mỉ sửa sang lại cùng sáng chọn bao bên ngoài phân công cho độc lập chức nghiệp chiến đội hoặc là g ê m thủ chuyên nghiệp rất nhiều công ty lớn đều muốn không ít khó giải quyết nhiệm vụ ủy thác cho hát thủy để hoàn thành lại để cho thứ hai tại trò chơi nghiệp giới danh khí càng ngày càng tăng này nhà công ty tại quang huy ở bên trong tạo nên vi danh thậm chí là một gia công hội thuê đã đến trên trăm c h i tinh nhuệ chức nghiệp chiến đội giúp hắn đoạt được hai tòa cấp d cùng một tòa c cấp độc lập vị diện nếu có thể lời mà nói triệu tê như cũng không muốn cùng hát thủy công ty là địch nhưng đối với phương đã lựa chọn trở thành địch nhân hắn cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sợ hãi quan trọng nhất là triệu tê như biết rõ vị này hát thủy công ty nhân vật trọng yếu xuất hiện tại trước mặt của mình tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp mà là hắn và hoa vũ tầm đó trường tranh đấu kia kéo dài một cái lòng có c h n h i ệ m nữ nhân là đáng sợ nếu như nàng còn nắm giữ lấy đầy đủ tài phú vậy thì càng thêm đáng sợ triệu tê như phi thường tin tưởng hát tư đình kỳ thật chính là một đầu cắn người cầu xem lần này đem thủ chuyên nghiệp liên minh thành viên hội nghị xa xa không có đơn giản như vậy chỉ là triệu tê như như có điều suy nghĩ trầm âm lại bị hát tư đình n g ộ nhận là là bị chính mình thanh danh chỗ c h ấ n n y ế p trên mặt lập tức lộ ra ý cười người thật có lỗi chó ngoan không cản đường ngươi chống đỡ của ta nói không đợi hát tư đình t r n g trọc khiêu khích nói ra miệng triệu tê như đột nhiên thỏ tay đưa hắn đời ra vận mệnh vị diện cùng vị diện khác bất đồng tại đây trò chơi quy tắc càng thêm có khuynh hướng chân thật hóa nội thành thành bên ngoài đều không có gì khu vực an toàn cho nên triệu tê nhu dễ dàng địa liền đem vội vàng không kịp chuẩn bị địa hát tư đình đẩy sang một bên b à n h áo đen pháp sư nặng nề g h mà đụng ở bên cạnh trên bàn gỗ thiếu chút nữa chật vật đ ị a k té lăn trên đất t r u n g b u a n h lập tức vang lên một mảnh tiếng c ư ờ i trộm hát thủy công ty danh khí nghiệp lớn vụ nhiều đồng hành nội cạnh tranh đương nhiên cũng nhiều tăng thêm bọn hắn làm việc rất là bá đạo ở đây nhiều như vậy liên minh thành viên đương nhiên là có chính là cam tâm tình nguyện xem giáo hơn đấy Đợt Phụt. mở. h ắ năm thô tục t chỉ c gần kề r á trăm tám mươi sáu tại chủ vị diện hát tư đình là đỉnh cấp pháp sư người chơi vô luận là trang bị hay vẫn là thao tác kỹ thuật đều có thể nói nhất lưu kinh nghiệm chiến đấu càng là phong phú cho nên mới có thể dùng pháp sư c h i thân trở thành một chi chức nghiệp chiến đội đội trưởng nhưng là tại vận mệnh vị diện ở chỗ này cấp bậc của hắn trang bị cùng kỹ năng đều không có cùng chủ vị diện đồng bộ thực lực không thể nghi ngờ là kém một mạng lớn là trọng yếu hơn là hắn nằm mơ cũng thật không ngờ triệu tê như rõ ràng mời đến cũng không nói một tiếng trực tiếp ra tay tại không có phòng bị dưới tình huống lập tức bị chặt đi sở hữu tất cả hp u gần kề chỉ là một đao vị này thanh danh hiển hách c h ứ c nghiệp cao thủ tiểu quỷ gối triệu tê như trước mặt trong ba lô mặt vật phẩm toàn bộ bạo trên người trang bị cũng cho tuân ra một kiện toàn bộ tiểu quán lập tức lặng ngắt như tờ tất cả mọi người đều trận mắt há hớp mồm bọn hắn lúc trước một mực đều tại xem việc vui xem triệu tê như cùng hát tư đình tầm đó hội bộ phát cái dạng di xung đột tất cả loại khả năng đều đã nghĩ đến duy chỉ có chưa từng nghĩ đến triệu tê nhu thật không ngờ gọn gàng đ ị a u rét hát tư đ ỉ n h vị này chính là hát thủy công ty đỉnh cấp cao thủ triệu tê nhu làm như vậy t ự u không sợ đ ắ c tội hát thủy công ty sao b ả n h khoảng cách triệu tê nhu chỉ có vài bước có hơn một t r ư ơ n g bàn rượu bên cạnh một gã chiến sĩ cùng một gã cung tiến thủ đồng thời vô án bọn hắn gắt gao chằm chằm vào triệu tê nhu trong mắt tất cả đều là l ử a giận tất cả đều rút ra riêng phần mình vũ khí hao khí rồi đột nhiên trở nên khẩn trương chung q u n h những cái tia người chơi rất có ăn ý về phía sau để tránh song phương buộc phát đại chiến gặp không may v ạ lây xem náo nhiệt cũng phải chú ý an toàn triệu đại ngưu n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang làm gì đó sao tên kia chiến sĩ lớn tiếng rít gào nói n g ư ơ i biết chúng ta là ai sao rất hiển nhiên hắn cũng là hát thủy công ty trước đến tham gia lọ cỡ cứ điểm chức minh thành viên hội nghị đại biểu một trong triệu t ê như lạnh lùng địa quét mắt nhìn hắn một cái giết con chó mà thôi ngươi không phục sao chiến sĩ ngược lại hít một hơi khí lạnh hắn còn chưa từng có đụng phải như thế trần trụi m i t thị nhịn không được muốn xông lên cùng triệu t như liều cái ngươi chết ta sống nhưng mà đồng bạn của hắn cung tiến thủ lại đưa hắn kéo lại âm u nói chúng ta đi bây giờ đang ở vận mệnh vị diện bên trong triệu tê như tuyệt đối là hàng tỷ người chơi đệ nhất nhân dựa vào t r ư ớ c nhập ưu thế cấp bậc của hắn cao tới ba mươi ba cấp đồng bộ chủ vị diện toàn bộ số liệu đối thủ như vậy không phải hai người bọn họ cái đủ khả năng chiến thắng máu c h ả y đầm địa sự thật đã ở nhắc nhở hai người triệu tê như có được lấy cỡ nào thực lực cường đại bởi vì cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt cho nên cung tiến thủ lựa chọn đặt nhẫn nhưng hắn lúc gần đi q u ă n hướng triệu tê n ư ván độc ánh mắt không thể nghi ngờ tại cho thấy chuyện này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ triệu đại niu chúng ta chờ xem triệu tê như g khinh thường địa giật giật khoe miệng cũng không có đem hai người này lưu lại giết hát tư đình là vì đối phương khiêu khích trước hơn nữa nói năng lỗ mãng nếu là hắn ẩn nhận chỉ biết bị người khác cười n ạ o bất quá hai người này lại bất đồng giết bọn chúng đi rất đơn giản nhưng rất dễ dàng khiến cho những người khác một con ngựa đau cả tàu được ă n thêm cỏ c h i tâm vừa rồi một đao kia lập y đầy đủ lại giết người tựu i lại để cho người cảm giác quá mức ngang ngược bá đạo ba, ba, ba. Đang tại vận n là, là là... tại m ệ hôm thời i đ nay là game thủ chuyên nghiệp liên minh tổ chức thành viên hội nghị tại đây tuyệt đối xem như chức minh sân nhà triệu tê nhu ra tay giết hát tư đình mặc dù nói là có nguyên nhân nhưng là tinh tế truy cứu cũng là không để cho chủ nhân mặt mũi Phải i b ế tại rằng vô luận là triệu Triệu luận nhu một phương, hay vẫn là hát thủy công ty, đều là chức minh thành viên. Triệu tê nhu nhàn n vô là ai? Vị này chính là là đều tê một hát thủy ty, tê hay chức h t n ó ngươi này ai? là Vị c hắn í n ngươi cũng không ngươi vẫn là chức minh cấp 4 sao thành viên. h Thiếu hay chức h là là ai sao biết. Tại cấp phía bên phải phương hướng một gã áo b à o trắng nữ pháp s ư đứng cười k h ở y nói hết ngồi đại giếng đi theo nàng cùng một chỗ đứng còn có ngồi chung tại một t r ư ơ n g bản gỗ bên cạnh mặt khác hai gã người chơi nữ các nàng nhìn xem triệu t ê như ánh mắt đều rất là bất thiện nhưng người này á o bảo trắng nữ pháp sư trong ánh mắt nhưng lại c ự hận triệu t như liền hiểu rõ ra đón đối phương ánh mắt cười cười nói hắn là ai ta không biết ngươi là hoa vũ à? hoa mãn lâu tỉ tỉ vận mệnh nữ nhân đ i ê n tuyệt đối là triệu tê n h ư u tại quang huy ở bên trong lớn nhất cựu địch lại nhiều lần địa châm đối với hắn và dương mi chiến đội đùa bỡn những cái kêu bên trên không được mặt bàn đích thủ đoạn lại để cho hắn bao nhiêu cũng có chút đau đầu muốn nói cái này hay vẫn là hai người lần thứ nhất chính thức gặp coi như ngươi thông minh đứng tại hoa vũ bên cạnh nữ kỵ sĩ cười lạnh nói biến tướng giút triệu tê n g ư xác nhận sự thật triệu tê n g ư ánh mắt ngưng tụ lâm vi hắn nghe ra đối phương thanh âm lâm vi tính cả hoa tưởng vi chiến đội sớm đã bị hoa vũ mời chào đã đến dưới trướng xuất hiện tại hoa vũ bên người lại bình thường bất quá hoa vũ hắc thủy công ty lâm vi đối đầu nhóm đám bọn họ đều đến đông đủ không biết lý nguyên soái có ở đ â y không lâm vi ánh mắt lạnh như băng nàng cùng triệu t ê như cũng không có gì thâm cựu đại toán nhưng là triệu t ê như cùng lâm mi cùng một chỗ tự nhiên liền trở thành địch nhân của nàng tên kia trọng giáp chiến sĩ cảm giác mình bị người cho không để mắt đến trong nội tâm sâu sắc khó chịu nhịn không được hừ một tiếng hoa vũ k h ỏ môi hiện lên một vòng vui vẻ nói ra triệu đại như t a g i ớ i i t h ệ u cho ngươi tê h phát, vị này chính là chức minh chấp sự trưởng một trong thiết chiến nộ phong, cũng là hôm nay trận này chức minh thành o trong á n này trưởng nộ cũng nay trận này g một một vị v là là bảy i sự ngư hội n h ị n g ờ i p h á trước khởi. t i ệ u Tê Nghiu kia thông qua dạ ả khuynh thành kết bạn c h ứ c minh bảy chấp sự t r ư ở n g một trong cùng kỵ do chi không nghĩ tới hôm nay lại gặp một vị rõ ràng còn xuất hiện tại lò c ờ cứ điểm phải biết rằng hôm nay tại nhân tộc liên minh tổ chức chức minh thành viên hội nghị có thể không chỉ một t r à n g lò c ờ cứ điểm địa vị cũng không có trọng yếu đến có thể làm cho vị này chức minh cao tầng tự mình tới chủ trì hết t h ả hết t h ả đều đang nói minh hoa vũ tại chủ đạo lấy đây hết t h ả nhằm vào triệu tên như ý đồ rất rõ ràng chưa xong còn tiếp chương bốn trăm m ư ơ i bốn ai nguyện ý gia nhập chọn một ly rượu mạch triệu tên như tại tửu i quán nơi hẻo lánh bên cạnh tìm không vị ngồi xuống mặc dù nói lây lúc này đây chức minh thành viên hội nghị càng giống là nhằm vào hắn một hồi hồng môn yến nhưng là chỉ là thiết chiến nộ phong còn dọa bất trụ triệu tên như tăng thêm hoa vũ cũng là như thế thiết chiến nộ phong tuy nhiên là một trong bảy chấp sự trường của chức minh bất quá vô luận vị nào chấp sự sinh trưởng ở chức minh bên trong đều không thể làm được một tay che trời đối với liên minh thành viên cũng căn bản không có khả năng nắm quyền xanh sắt trong tay nói đơn giản triệu tê n h u nếu như không chọc thiết chiến n ộ i phòng thứ hai đối với hắn cũng là không có biện pháp gì trừ phi hắn có năng lực phát động hai phần ba chấp sự trưởng đem dương my chiến đội chỗ đại biểu công ty du hí tê n h u theo chức m ì n h đã ra đi trái lại triệu tê n h u nếu như cảm giác khó chịu rồi trực tiếp rời khỏi chức m ì n h cũng là vô cùng đơn giản nhà này thế lực khổng lồ người chơi tổ chức theo thành lập sơ kỳ chính là một cái phục vụ tổ chức mà không phải quyền lực tổ chức đương nhiên với tư cách chức minh cấp bốn sao thành viên triệu tê n h u cùng công ty du hí tê như có thể lợi dụng chức minh phong phú tài nguyên cho nên không cần phải lời mà nói hắn cũng không muốn rời khỏi theo thời gian trôi qua đi vào mộ quang t i ự u quán người chơi càng ngày càng nhiều bọn hắn trên cơ bản đều là mộ chi chiến đội một nhà nào đó sở tiêu đi hoặc là cái nào đó công hội đại biểu thành viên tại ánh sáng trói lọi ở bên trong tuyệt đối đều là cao cấp thậm chí đỉnh cấp người chơi bởi vậy có thể thấy được vận mệnh vị diện lực hấp dẫn đem làm triệu tê như đem trong chén rượu mạch u ố n g xong bên cạnh hắn cũng leo lên ngồi ba gã tô không nhận thức người chơi toàn bộ trong cựu quán đã là không còn chỗ ngồi hào khí càng phát ra nhiệt liệt、Bành. t minh minh nghe được hắn lời mà nói trong cựu quán các loại ẩm ý thanh em lập tức đều nhược xuống dưới ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở thiết chiến nội phong trên người thiết chiến nội phong mỉm cười nói ra thỉnh cho phép ta trước giới thiệu thoáng h ợ t pháp bản thân là chức minh chấp sự trường thiết chiến nội phong sau khi nói xong hắn không người hướng phía chung quanh bốn phương tám hướng phân biệt hành lễ thăm hỏi lập tức đưa tới một mảnh coi như là nhiệt liệt tiếng vỗ tay thiết chiến nộ phong nâng lên hai tay hư lăng không ấn xuống xuống ý bảo mọi người giữ yên lặng sau đó tiếp tục nói ra lúc này đây chúng ta chức minh triệu tập mọi người mục đích rất đơn giản chính là muốn đoàn kết sở hữu tất cả thành viên lực lượng cộng đồng đối mặt đế quốc người chơi khiêu chiến sắp tới đ ê m đã đến trận doanh đối kháng bên trong đạt được thắng lợi trận doanh đối kháng theo càng ngày càng nhiều cao cấp người chơi tiến vào vận mệnh vị diện tham dự đến vận mệnh vị diện đại nội dung nhiệm vụ khâu bên trong ai đều có thể nhìn ra trận doanh đối kháng ý tứ hàm xúc càng ngày càng nhiều hai đại trận doanh tầm đó tất nhiên muốn buộc phát một hồi có thể là bền bỉ mà trường kỳ chiến đấu đối với rất nhiều hiếu chiến hiếu chiến người chơi mà nói trận doanh đối kháng tuyệt đối là gãi chúng c h ố n ngứa chớ đừng nói chi là tại loại này đối kháng bên trong còn ẩn chứa phong phú lợi ích cho nên đều đang sắn tay háo lên kích động mà trận doanh đối kháng còn không có, có chính ó c thức buộc phát nguyên nhân chỉ là tuyệt đại bộ phận đi vào vận mệnh vị diện người chơi đẳng cấp cũng còn không cao không có hoàn thành cùng chủ vị diện đẳng cấp kỹ năng trang bị đồng bộ tăng thêm vận mệnh vị diện nghiêm khắc tử vong trừng phạt cho nên tạm thời ẩn nhận xuống xúc tích lực lượng nhưng chỉ cần là người sáng suốt đều có thể chứng kiến cục diện như vậy duy trì không có bao nhiêu lớn lên thời gian không chỉ nói người chơi chính mình khiêu chiến khát chiến tri tâm vận mệnh vị diện đại nội dung nhiệm vụ thôi động cũng sẽ đem song phương người chơi thối lui đến chiến tranh tuyến đầu tại dưới tình huống như vậy game thủ chuyên nghiệp liên minh làm ra phòng ngừa chú đáo chuẩn bị đã ở hợp tình lý nhưng mà ở đây không có ai là đầu góc ngu si đồng ố c tuyệt sẽ không bởi vì thiết chiến n ộ phong hai câu ba lời t i ể u nhiệt huyết sôi trào dân thân vào dưới trướng vì game thủ chuyên nghiệp liên minh giã tâm đi đánh sinh đánh chết thiết chiến n ộ phong đương nhiên tinh tưởng quang hô khẩu hiệu là vô dụng cho nên hắn tiếp tục nói đầu tiên cần xác định chính là chúng ta chức minh cũng không nhu cầu đối với mọi người quyền khống chế chúng ta muốn làm đúng là mang cái đầu thành lập một chi liên minh chiến đoàn tập trung sở hữu tất cả tài nguyên đi thu hoạch cộng đồng lợi ích vị này chiến sĩ trong đôi mắt lóng lánh lấy không hiểu h à o quang nói ra chỉ cần là gia nhập liên minh chiến đoàn thành viên đ ề u muốn đạt được chức minh toàn lực ủng hộ tin tức cộng hưởng tài nguyên trung phân chúng ta mục tiêu cuối cùng nhất t i ự u là thành lập một cái hoàn toàn do chức minh thành viên thành lập khởi quốc gia thành lập quốc gia ai cũng thật không ngờ game thủ chuyên nghiệp liên minh giả tâm lại là tại vận mệnh vị diện thành lập quốc gia trước t i ê tại chủ vị diện người chơi chỉ có thể thành lập chiến đội chiến đoàn hoặc là cao cấp hơn công hội thông qua mua sắm hệ thống thành thị đất chống kiến trúc đến tiến hành kinh doanh không chỉ nói thành nói l ậ p một chiếm một tòa t quốc cho cứ gia, h dù là à n h thị đều là l à mệnh không phương Nếu được đấy. có d i này ngược là tâm, t có lại ể thông một tòa chiếm công qua vị diện để hoàn tự h à hoàn toàn bất đồng nó thuộc về cấp độ S vị diện địa vực chi bao la gần với chủ vị diện hơn nữa có vô số hệ thống thành thị cùng nờ cờ càng có vô cùng vô tận tài nguyên nếu như có thể tại vận mệnh vị diện thành lập khởi một cái do người chơi không chế quốc gia đây tuyệt đối là lại để cho người ngẫm lại đều muốn say sự tình bất quá cũng có người lập tức đưa ra nghi vấn chúng ta là người chơi có thể ở chỗ này thành lập quốc gia tuyệt đối không có vấn đề thiết chiến nộ phong chém đinh chặt sắt nói ta tin tưởng mọi người bây giờ đối với vận mệnh vị diện có nhất định được hiểu rõ tại vận mệnh vị diện bên trong chúng ta là có thể có được tức vị cùng lãnh địa chỉ cần thông qua không ngừng mã tích lũy công h â n tân chức tức hàm cuối cùng nhất nát đất phong vương cũng không là vấn đề hãn đoạn văn này lại để cho triệu tê n h u đều âm thầm nhẹ gật đầu với tư cách đối với vận mệnh vị diện hiểu rõ sâu nhất người triệu tê n h u biết rõ thiết chiến n ộ phong nói được nửa điểm đều đúng vậy triệu tê n h u chính mình tự có được quý tộc tức vị là c ờ dập tơ lenz gia tộc tứ phong nam tước bất quá cái này tức vị thuộc về gia tộc tức vị cũng không có bị nhân tộc liên minh chỗ thừa nhận tại nhân tộc liên minh một thân phận khác của hắn đùi gai kỵ sĩ càng có địa vị tương đương với v â n tước một cấp tại vận mệnh vị diện bên trong bất luận cái gì người chơi chỉ cần hoàn thành chức nghiệp t ấ n giai cũng sẽ không lại là bình dân thân phận bất quá loại này trước x u ô n g chỉ là vinh dự không có có bao nhiêu thực tế lợi ích muốn tiếp tục thăng lên đi hơn nữa đạt được là tối trọng yếu nhất đất p h ò n g đây tuyệt đối là một đầu dài rằng giặc mà gian nan tân cấp chi lộ triệu tê nhu đã h i ể u chức minh n h ư đồ cái tiêu chính là tập trung sở hữu tất cả thành viên lực lượng cộng đồng đi hoàn thành nhiệm vụ thành lập công h â n tiến tới đạt tới cuối cùng nhất thành lập đất nước mục đích nhưng là vấn đề đã đến những n à y công h â n tất nhiên muốn tập trung ở số ít mấy người thậm chí một người trên người nếu không bình quân phân tán ra đến làm một đống tử tức ba tước lại có làm được cái gì đâu này hiện trường hào khí lập tức trở nên vi diệu mọi người hai mặt nhìn nhau ai đều không nói gì do ai đến lãnh đạo cái này chi dùng thành lập quốc gia vi mục đích là liên minh chiến đoàn đâu này ai cũng biết l ư n g tựa đại thụ tốt hóng mát đạo lý sắp tới đem đã đến trận danh o đối kháng bên trong đơn thương độc mã hoặc là một lượng chi tiểu đội căn bản n h ấ t lên không dậy nổi sóng gió gì chức minh làm đội trưởng làm cái này liên minh chiến đoàn là chính xác đấy nhưng là ai trong nội tâm đều có điều cố kỵ ai cũng không muốn bị coi như phá hôi chức minh thì như thế nào có thể cam đoan tất cả mọi người lợi ích đâu này thiết chiến nội phong lại không để cho mọi người bao nhiêu suy nghĩ thời gian lớn tiếng nói lúc không đợi ta chúng ta chức minh hiện tại thì có đại nội dung nhiệm vụ tại ai nguyện ý gia nhập liên minh chiến đoàn thỉnh đứng ra nhanh như vậy muốn biểu đạt rất nhiều người chơi đều là ngần người, người cái này không khoa học ca dựa theo thiết chiến nội phong theo như lời ý đồ liên minh chiến đoàn thành lập thuộc về đại sự tất cả ra thành viên nhất định là muốn cân nhắc lợi hại cẩn thận cân nhắc người ở chỗ này cũng không phải ai cũng có thể tại chỗ đánh nhịp làm chủ cũng nên cho chút thời gian trở về thương nghị ở đâu cứ như vậy làm ra quyết định đấy trong thử quán lập tức vang lên một mảnh tiếng nghị luận triệu tê n n h ư nhũ mày hắn cảm giác thiết chiến nộ phong không giống như là cái loại nầy hạ người lô mãng khẳng định còn có hậu t h ủ tại 29 giờ Chương 415, ai dám một trận chiến? Thất giả nguyện gia nguyện gia Ngày Hoàng nguyện gia lặng người đứng, tiếng gia tưởng gia ai chiến. chiến đội, nguyện ý gia nhập. Tuyết Sơn chiến đội, nguyện ý gia nhập. Ngày mai Huy Hoàng chiến đội, nguyện ý gia nhập. Tại tiến tiếp chơi liên minh chiến đoàn. Hoa tưởng vi chiến đội, S. Sơn sau, cáo Thất nhập. nhập. Huy nhập. theo nhập Hoa nhập trận tên tên tuyên đoàn. 415, dám lát một một một một Tuyết ý ý ý lỡ về càng nhiều nữa người chơi đứng lên lại để cho thiết chiến n ộ phong chỗ kiến tạo ra thanh thế trong khoảnh khắc nhảy lên tới đỉnh cũng làm cho vốn là ôm lấy nào đó n g h ị các người tâm tư cũng theo đó giao động nhưng là nếu như cẩn thận quan sát lại sẽ phát hiện chính thức đứng ra ủng hộ thiết chiến n ộ phong lựa chọn gia nhập liên minh chiến đoàn chiến đội cũng gần kể chỉ chiếm đi tham gia hội nghị thành viên một phần nhỏ chỉ có điều cho người cảm giác là hưởng ứng nao nao thiết chiến n ộ phong khỏe môi nổi lên vẻ tươi cười không chút hoang man g nói hôm nay lựa chọn gia nhập liên minh chiến đoàn sẽ bị liệt nhập chiến đoàn đệ nhất thê đội cũng là hạch tâm lực lượng về sau gia nhập đều chỉ có thể coi là là thứ hai thê đội trừ phi vi chiến đoàn lập nhiều đầy đủ chiến hân mới có thể đi vào giai đến đệ nhất thê đội dừng một chút hắn lại bổ sung một câu không muốn gia nhập liên minh chiến đoàn cũng không có vấn đề gì nhưng là lúc sau tại vận mệnh vị diện nếu có lợi ích xung đột chúng ta là không sẽ xem xét chức minh thành viên thân phận hết thể đều dùng chiến đoàn lợi ích vi trước cho nên đừng trách là không nói trước đây là trần chú ý bức lợi dụ hoàn toàn đi chính là thuận xương n ị c h vong đường đi không ít người chơi đều lộ ra vẻ phẫn nộ nhưng là cũng có mặt khác do dự người rốt cục hạ quyết tâm 17 l o n vậy thì ý nghĩa đội, i a n t h c hai i đội, i ế n g h ậ p Màu xanh tức đã có được gần ba trăm linh tên cao cấp người chơi trên thực tế số lượng chỉ biết rất cao nếu như hơn nữa chức minh bản thân lực lượng vừa mới thành lập liên minh chiến đoàn đã hiện lộ ra cường hoành thực lực cùng giữ tợn nanh h vớt lại để cho người không thể không cảm thấy kiên kỵ nhất là những cái kia đi sở tiệu đi ô lộ tuyến chức nghiệp chiến đội thực lực của bọn hắn cùng đại đoàn thể công ty lớn không pháp đánh đồng vô cùng nhất có thể cảm nhận được liên minh chiến đoàn đối với uy hiếp của mình hoặc là gia nhập hoặc là đối mặt chèn ép tại lựa chọn như vậy trước mặt cũng có không ít người do dự giao động thiết chiến n ộ phong trên mặt vui vẻ càng đậm bởi vì tình thế phát triển hoàn toàn đều tại dự liệu của hắn cùng trong lòng bàn tay ánh mắt của hắn cùng hoa vũ chống lại thứ hai tự nhiên cười nói trong mắt đẹp tất cả đều là mong đợi tri sắc t h o n g cựu h i ế n quán lập tức lần nữa yên tĩnh trở lại ánh mắt của mọi người toàn bộ đều nhìn về triệu tên yêu nhìn xem vị này mở ra vận mệnh vị diện thánh kỵ sĩ là như thế nào cái thuyết pháp game thủ chuyên nghiệp trong hội không có quá nhiều bí mật đối với triệu t ê như cái này tại chức nghiệp trong vòng như là sao trổi giống như thoáng hiện quật khởi cao thủ rất nhiều người đều có được tương đương rất hiểu rõ cùng với ghen ghét không nói đừng tự là vận mệnh vị diện đệ nhất đạn mới bắt đầu hành trình vận mệnh vị diện thứ hai đạn cự n h a m tòa thành thủ vệ chiến vận mệnh vị diện đệ tam đạn chung kết l nghị tập kích phản k í c ba chương chính thức diễn đàn ở bên trong thần gián có người đã từng tính toán qua kể cả trả tiền đao loạt cùng liên quan lợi ích triệu t ê như hoặc là công ty du hí t như đủ khả năng đạt được tiền lời tuyệt đối tại ngàn vạn trở lên ở đây vô cùng nhiều chức minh thành viên tại quang huy bên trong tân tân khổ khổ dốc sức làm cẩn trọng kinh doanh mấy tháng thời gian bỏ ra vô số năng lực thu hoạch được cũng gần kể chỉ là duy trì ở thông thường chi tiêu cùng đội viên tiền lương không có kiếm được bao nhiêu lại để cho người ta gọi là tài phú triệu tê ngư gần kể chỉ dùng ba chương thiết m ờ i bài viết tự lợi nhuận đi bọn hắn khả năng cả đời đều lợi nhuận không đến tiễn sao có thể không cho người đố kỵ cho nên bọn hắn mừng rỡ xem kịch vui triệu tê ngư như thế nào ứng đối t i ế t chiến lộ phòng cơ hồ là không thêm che giấu nhằm vào hành động tại rất nhiều nhìn có chút hả hê ánh mắt nhìn soi mói triệu tê ngư không chút hoang mang địa đứng trầm giọng nói ra chúng ta dương mi chiến đội cũng là chức minh một thành viên gia nhập liên minh chiến đoàn không có vấn đề không có vấn đề thiết chiến nộ phong lập tức là người l i ê n hoa vũ cùng lâm vi đều có chút kinh ngạc lúc này đây các nàng liên thủ mà đến bãi minh sa mã muốn đối phó triệu tê ngư cùng dương mi chiến đội thiết chiến nộ phong càng là công nhân đứng ở các nàng bên này triệu tê ngư rõ ràng còn nguyện ý gia nhập liên minh chiến đoàn nếu thật lạ như vậy ngược lại đơn giản dùng hoa vũ đích thủ đoạn có rất nhiều biện pháp đem triệu tê nhu cùng dương mi chiến đội dạy vào được dục sinh dục tử cuối cùng lại một cước đá ra đi nhưng là ai cũng biết sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy nếu như triệu tê nhu dễ đối phó như vậy hoa vũ cũng sẽ không biết đến bây giờ ngồi xem hắn chậm rãi mà nói thiết chiến nộ phong cao mày hỏi các ngươi thật sự nguyện ý gia nhập liên minh chiến đoàn nghe theo chỉ huy của ta chuyện tốt như vậy liền hắn đều có điểm không lớn tự tin triệu tê nhu hỏi ngược lại nghe chỉ huy của ngươi ý của ngươi là nói ngươi là liên minh chiến đoàn cao nhất quan chỉ huy thiết chiến n ộ phong ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ ác liệt đó là đương nhiên hắn vận dụng quan hệ đi vào lò cờ cứ điểm chủ trì chức minh thành viên hội nghị đưa ra tổ kiến liên minh chiến đoàn tư tưởng đương nhiên không phải vì người khác làm mai mối đoàn trưởng chức vụ tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm triệu tê như lập tức nở nụ cười trong tươi cười mang theo một tia khinh miệt ý tứ h ạ m súc ngươi có tư cách gì bay bổng một câu lại như là một cái trùng trùng điệp điệp cái tắt lắc tại thiết chiến n ộ phong trên mặt lại để cho sắc mặt của hắn lập tức do bạch biến hồng lại biến thành đen ngươi có tư cách gì ta không có tư cách chẳng lẽ ngươi có tư cách hắn nhịn không được lớn tiếng gào thét trong đôi mắt l ử a g i ậ n đủ để đem kim loại hòa tan triệu tê như c h ầ m c h ầ m vào đối phương cười lạnh nói so đẳng cấp ta là ba mươi ba cấp ngươi mới hai mươi chín cấp chủ vị diện số liệu đồng bộ đều không hoàn thành có tư cách gì so thân phận ta bây giờ là bùi gai kỵ sĩ cờ t h ậ p t e lenz gia tộc tứ phong nam tước hơn nữa hay vẫn là cự thạch thành lâu đài phục vệ quân phó quan chỉ huy có đủ hay không tư cách so danh vọng vận mệnh vị diện đại nội dung nhiệm vụ hơn nữa đã hoàn thành tam hoàn nhiệm vụ có đủ hay không tư cách thiết chiến nộ phong mặt trướng trở thành màu đỏ tím ngươi bất quá là vận khí tốt tới sớm mà thôi vận khí tốt triệu t n h u khinh miệt cười cười đ ỗ n g nhiên rút ra mệnh vận chi nhận vậy thì đến nhiều lần thực lực ta một người đối với ngươi nộ phong chiến đội ai thua ai cút ngay ra vận mệnh vị diện ngươi có dám đánh cuộc hay không toàn bộ trong tử quán lập tức một mảnh xôn xao mặc dù nói triệu t n h u là sớm nhất đi vào vận mệnh vị diện người nhưng lại đồng bộ chủ vị diện sở hữu tất cả số liệu thế nhưng mà xô lâu nghiêm chỉnh chi đỉnh tiêm chức nghiệp chiến đội thấy thế nào đều bị người cảm giác quá mức điên cùng quá côn vọng quá kiêu ngạo rồi thiết chiến n ộ phong phổi đều nhanh muốn nổ tung nếu như như vậy cũng còn muốn lùi bước như vậy hắn về sau tại game thủ chuyên nghiệp trong liên minh còn thế nào hỗn hắn còn thật không tin triệu tê như một người có thể chọn lấy bọn hắn cả chi chiến đội đã có bất đồng ý kiến chúng ta hay vẫn là bàn bạc k ỹ hơn không cần phải gấp gáp tại nhất thời đang lúc thiết chiến n ộ phong chuẩn bị đáp ứng cùng triệu tê như đối với đánh bạc thời điểm hoa vũ đột nhiên đứng nói ra tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt chúng ta chứng minh bên trong không có lẽ lại khơi mạo phân tranh nếu không sẽ chỉ làm người khác nhìn chê cười thiết chiến n ộ phong có chút không dám tin nhìn xem hoa vũ hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ thứ hai tại sao phải ngăn cản cuộc tỷ thí này cái này rõ ràng là giải quyết triệu tên như cơ hội tốt nhất hoa vũ lại không có để ý hắn chỉ là nhìn xem triệu tên như triệu đội trưởng ngươi cứ nói đi trên mặt của nàng mang theo dáng tươi cười trong đôi mắt lại không có nửa điểm vui vẻ triệu tên như ngược lại thật là có điểm b ộ i phục nữ nhân này rồi trước cho mình khấu trừ đỉnh khơi mạo nội đấu mũ sau đó lại cho thiết chiến nộ phong một cái hạ bậc thang g dăm ba câu phá giải chính mình kiến tạo ra tình thế liên minh chiến đoàn hắn đương nhiên nguyện ý gia nhập nhưng tuyệt đối không phải là tại thiết chiến nội phong hoặc là hoa v u không chế phía dưới tâm niệm thay đổi thật nhanh triệu tê như cười cười nói vậy thì bàn bạc kỹ hơn a ba mươi mốt chương bốn trăm m ư ơ i sáu dự cảm nếu như ánh mắt có thể giết người thiết chiến nội phong tuyệt đối đem triệu tê như tại đây mộ quang trong t i ự u quán giết chết trăm n g à n hồi vì hôm nay trận này chức minh thành viên hội nghị việc mà hắn t r ư ớ c bỏ ra vô số cố gắng không t i ế c một cái giá lớn lưng thuận đủ loại lời hứa lôi kéo một đám người ủng hộ kỳ vọng có thể thành công tổ kiến liên minh chiến đoàn bước ra thực hiện g ã tâm bước đầu tiên nhưng là một bước này mới vừa vặn phóng ra l ạ hoa, hoa, hoa, hoa đại tiểu thư nói không sai tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt đoàn kết trọng yếu nhất thiết chiến nộ phong coi như là một nhân vật đơn giản chỉ cần nuốt xuống cơn tức này trên mặt lộ ra giả mù sa mưa dáng tươi cười chỉ là hai tay của hắn dùng sức nắm thành quả đấm hoặc nhiều hoặc ít bại lộ nội tâm cảm xúc m à như thế nhanh bay ngược trở lại mà ở dưới tình thế phát triển lại để cho vừa rồi những cái kia đứng ra ủng hộ thiết chiến n ộ phong các người chơi đều là hai mặt nhìn nhau không biết nên nói cái gì mới tốt thiết chiến n ộ phong thực hận không thể đem triệu tê như cho n u ố t sống nếu không phải băn khoăn đến ảnh hưởng quá mức c ác liệt cho dù là trả giá t h n g trọng hắn cũng muốn đem triệu tê như vây rết ở chỗ này triệu tê như cười lạnh không nói muốn nói game thủ chuyên nghiệp liên minh tổ kiến thành viên chiến đoàn ước nguyện ban đầu nhất định là tốt hợp tác lực cường phân tắc thì lực yếu tại trận doanh đối kháng trong chiến đấu chia rẽ đám ố hợp tuyệt đối không phải có tổ chức đoàn thể đối thủ nhưng là thiết chiến nộ phong động cơ tuyệt đối không tinh khiết hoa vũ hôm nay phạm phải đệ một sai lầm tựu là xuất hiện ở trước mặt của mình nàng có lẽ là muốn nhục nhã thoáng một phát chính mình lại đem n g u đ ổ triệt để cho bại lộ đi ra cái kêu triệu tê n g u làm sao có thể sẽ để cho một cái lòng dạ khó lường ra hỏa đến lãnh đạo cái này chi chi ế n đoàn bởi vậy hắn liền trực tiếp p h í a mặt đem mục tiêu nhắm ngay liên minh chiến đoàn cao nhất quan chỉ huy chức vụ thiếu chút nữa lại để cho thiết chiến nộ phong xuống đài không được đến triệu tê ngư đối với cái này cái đích cho mọi người chỉ trích vị trí nhưng thật ra là không có bao nhiều hứng thù đấy nhưng là hắn không thể đem tiền đồ phát triển của dương mi chiến đội tại vận mệnh vị diện ký thác trong tay người khác thiết chiến n ộ phong có lẽ rất rõ ràng triệu tê như nghĩ cách nhưng hắn cũng không thể tránh được tan họp trận này game thủ chuyên nghiệp liên minh l ỏ cỡ cứ điểm thành viên hội nghị cứ như vậy đầu voi đôi chuột đã xong nhưng là ai cũng biết thiết chiến n ộ phong tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ không ít người rời đi mộ quan g t i ể u quán thời điểm đều dùng nhìn có chút hả hê ánh mắt nhìn xem triệu tê như bên ngoài thiết chiến n ộ phong chắc chắn sẽ không đối với triệu tê như hoặc là dương mi chiến đội thế nào nhưng là vụ trộm vị này chức minh chấp sự trường tuyệt đối sẽ ra tay đem thứ hai thanh gia vận mệnh b ị diện chính thức trò hay vẫn còn phía sau đây này n g ư ờ i không tốt ý có n g ư ờ i khóc thời điểm tại tiểu quán cửa ra vào hoa vũ oán hận địa cho triệu t ê như bỏ xuống một câu đối với cái này triệu t ê như chỉ là cười cười vô vô bờ mông rời đi tại mấy ngày kế tiếp trong thời gian chức minh phương diện không có nữa bất cứ động tinh gì thiết chiến nộ phong tửa hồ triệt để bông tha cho tổ kiến liên minh chiến đoàn ý định nghe không được hắn nửa điểm tin tức mà lọ cờ cứ điểm hào khí lại ngày càng trở nên khẩn trương có tin tức nói cứ điểm phương diện chuẩn bị phát động một lần p h ả n công đem quanh thân vài tòa bị ma tộc chiếm lĩnh tòa thành cứ điểm tất cả đều đoạt trở lại ở trong đó cũng kể cả cự nham tòa thành triệu t ê nhu biết rõ chính mình hoàn thành thứ tư hoàn nhiệm vụ thời cơ nhanh đã tới rồi hắn và cờ ý dạ đi vào lò cờ cứ điểm về sau thứ hai một mực đều tại bận rộn chuẩn bị tổ kiến mới đích quân đội mục tiêu chính là vì trọng đoạt l ã n h địa của mình nhưng là tại nhiệm vụ này khâu bên trong triệu t ê nhu phi thường tin tưởng chỉ dựa vào tự mình một người lực lượng chỉ sợ là khó có thể hoàn thành cho nên hắn không ngừng mà đốc xúc dương mi chiến đội các thành viên nắm chặt tăng lệ mèo tranh thủ tại trong thời gian ngắn nhất hoàn thành cùng chủ thế giới số liệu đồng bộ vì thế hắn tạm thời đình chỉ thú ma đánh công hơn hành động tự mình xuất lĩnh dương mi chiến đội xâm nhập đến lò cờ cứ điểm rắc rối phức tạp dưới mặt đất đạo càng nguy hiểm khu vực x u ố t cao cấp hơn quái vật cùng nhiệm vụ chứng minh thành viên hội nghị sau khi kết thúc ngày thứ năm lò cờ cứ điểm mỗ đầu trong đường cống ngầm vừa mới đã xong một ngày săn giết dương mi chiến đội các đội viên chính đạp vào phản hồi mặt đất lộ trình theo lúc ban đầu mới lạ tươi sốt dần dần đến chết lặng ẩn sâu tại cứ điểm phía dưới giống mạng nhện cống thoát nước trong mật đạo bọn quái vật đối với biên thành l ã n g tử phương húc bọn người mà nói đã là phi thường quen thuộc quen thuộc đến thậm chí nghĩ nhạ cho nên mỗi lần đã đến hồi trình thời điểm tất cả mọi người như là đã nhận được giải thoát mỗi người biểu lộ đều là thoải mái vô cùng dù là dẫm phải tản ra mùi hôi khí tức nước bùn nước bẩn bước chân y nguyên phi thường nhẹ nhàng lão đại chúng ta còn bao lâu thì đi thu phục cự nham t ò a thành à phương húc hỏi người này trong miệng đang hỏi triệu tên yêu ánh mắt lại là nháy đều không nháy mắt địa nhìn xem bên cạnh vườn tiểu na thứ hai một cái nụ cười ngọt ngào lại để cho hắn thiếu chút nữa một đầu đâm vào trên thạch bích vị này phương húc một mực đều tại đau khổ truy cầu nữ cung tiến thủ bây giờ là dương mi chiến đội người ngoài biên chế đội viên nàng kỹ thuật rất không tồi tăng thêm miệng lại ngọt cho nên tất cả mọi người rất ưa thích nàng phương húc t i ể u càng không cần phải nói hận không thể mỗi ngày đều có thể cùng vương tiểu na chán lệch ra cùng một chỗ cả ngày đều vui cười vui vẻ cho dù là đưa tới những người khác cười não cũng là không thèm quan tâm khó được chính là vương tiểu na đi theo dương mi chiến đội một đám trạch năm nhóm đám bọn họ mỗi ngày chui vào cống thoát nước còn c hiện ư a có đều không g ọ khổ không tê m cười cười gật gật vừa vừa tại u hiện tiến tròn vào vận mệnh vị diện người chơi càng ngày càng nhiều giai đoạn trước hàng lâm người chơi đến bây giờ đã có không ít cùng triệu tê như đồng dạng hoàn thành số liệu đồng bộ dương mi chiến đội thành viên tại chủ vị diện đẳng cấp cũng không phải đặc biệt cao Tăng thêm trong ă n g thêm t khoảng thời gian này dốc sức l i ề u mạng tăng lẹ mèo cho nên cũng sắp đi đến một bước này một khi hoàn thành số liệu đồng bộ chiến đội chỉnh thể thực lực không thể nghi ngờ đem sâu sắc tăng lên đang khi nói chuyện một đoàn người đã đến cống thoát nước cửa ra vào l ò cờ cứ điểm cống thoát nước hệ thống cực kỳ phức tạp hoàn toàn là một tòa đại mê cung lần thứ nhất xâm nhập đi vào người rất dễ dàng mất phương hướng ở trong đó tìm không thấy đường về cho nên trong đội ngũ đạo tặc rất trọng yếu đem hành tàu qua đường nhỏ kỷ lục tại địa đồ bên trong cựu cũng không là đường mà cống thoát nước cửa ra vào cùng cửa vào có rất nhiều trên cơ bản đều tại yên lặng quảng trường trong hẻm nhỏ bởi vì nội thành là không có khu vực an toàn vì cam đoan bản thân an toàn dương mi chiến đội tuyệt sẽ không nhiều lần lợi dụng cùng một cái cống thoát nước lối ra các ngươi chờ một chút ta trước đi lên xem một chút an tiểu hải nói ra hắn chuẩn bị theo đi thông mặt đất cái thang hướng bên trên bò loại này cống thoát nước thanh lý giữ gìn sử dụng thô thiết cái thang không phải mỗi cái thông đạo lối ra đều có an tiểu hải đánh cho đánh dấu cũng chỉ có hai ba mươi cái tả hữu chính xác dưới tình huống đều là an tiểu hải cái thứ nhất đi ra ngoài hắn có thể khai tiềm hành tiến hành dọ xét tại r chức minh hội nghị hết thể toàn đều an sau khi kết thúc mấy ngày nay trong thời gian triệu tê như đều đặc biệt coi chừng kể cả bình thường tại bên trong cứ điểm hành tàu đều là như thế chỉ có trở lại có hộ vệ phòng thủ ở lại địa mới có thể chính thức chấm tính lại đợi một chút hắn đột nhiên một phát bắt được an tiểu hải đạo tặc lập tức là người hỏi lão đại làm sao vậy triệu t ê như nói ra ta suy nghĩ nếu như hoa vũ muốn đối phó chúng ta lời mà nói có lẽ ở này hai ngày thời gian cái này lối ra ta nhớ được chúng ta dùng qua một lần có chút không an toàn hay vẫn là mặt khác sẽ tìm một cái chưa bao giờ dùng qua tuy nhiên an tiểu hải cảm giác triệu t như có chút chuyện bẽ xé ra to rồi nhưng là hắn đối với triệu t ê như từ trước đến nay đều là kính phục có ra bởi vậy mở ra địa đồ nhìn nhìn nói ra chúng ta đây đi mặt khác một đầu nói cách cách nơi này cũng không xa chỗ đó cửa ra vào chúng ta chưa có chạy qua bất quá ta có đánh dấu tại đấy triệu t ê như không chút do dự nói ra vậy thì đi cái kia một đầu nói hắn có loại dự cảm hôm nay nhất định sẽ chuyện gì phát sinh 32. m ư chương 417, t a n vỡ lò cờ cứ điểm cống thoát nước đen tối mà dơ bẩn nhưng tại đây vĩnh viễn cũng sẽ không là bình tĩnh có vô số nghỉ lại tại bóng mờ ở bên trong quái vật chỉ là tại tiếp cận mặt đất khu vực các người chơi nhiều lần tiêu diệt toàn bộ khiến chúng nó số lượng sâu sắc giảm bớt vội v a n g tiếng bước chân từ xa mà đến gần địa truyền đến thanh thanh sở sở truyền lại đến tất cả mọi người trong lỗ thai hoàn toàn không cần có được lắng nghe kỹ năng mặc cho ai đều có thể biết truy tung người tuyệt đối không phải số ít đem làm dương mi chiến đội ý đồ đi mặt khác một cái lối đi trở lại mặt đất thời điểm bọn hắn phát hiện mình bị người theo dõi đột nhiên xuất hiện truy tung người một lần tiếp cận đến cách xa nhau không xa trên vị trí chiến đội kế hoạch lúc đầu bị ép cải biến t ạ vì phòng ngừa người chơi trò mê sở hữu tất cả giả thuyết trò chơi đều là có trò chơi thời gian hạn định quang huy đều là đóng cửa từ bảy h tối đến ba h sáng tiếp tục tám cái giờ đồng hồ bởi vì chọn dùng đặc thù kỹ thuật tại trong trò chơi người chơi cảm giác được trò chơi thời gian là hai mươi bốn tiếng đồng hồ lo gấp thời gian rất trọng yếu nếu như đã đến xệ vỡ đóng cửa thời điểm còn không có co rời khỏi như vậy hội bị cưỡng chế lọ gấp nếu như là tại an toàn thành thị ở bên trong khá tốt nếu đang cày quái nguy hiểm khu cái kia chính là rất không xong sự tình bởi vì người chơi vô luận là lọ gấp hay vẫn là online đều cần số liệu giảm sốc thời gian một khi lọt vào công kích căn bản không cách nào phản kháng bởi vậy thập phần nguy hiểm quan trọng nhất là q u a n huy xệ vỡ mở ra thời gian so cho phép người chơi tiến vào thời gian muốn sớm hơn cho nên nếu dương mi chiến đội tại trong đường cống ngầm mặt bị ép cưỡng chế lọ gấp như vậy ngày mai đi lên có khả năng sẽ gặp đến lớn phê quái vật vây công liều như thế nào liều an tiểu hải cao mày nói ra truy chúng ta chí ít có hơn hai mươi cái ba c h i đội ngũ đã ngoài với tư cách chiến trong đội đạo tặc chính s á t hắn là nhất phát hiện ra trước tình huống không đúng đấy lò c ờ cứ điểm cống thoát nước cùng với tương liên dưới mặt đất mật đạo xem như rất không tệ chỗ khu nhiệm vụ cùng đi chẹn lẹ v è o khu theo đại lượng người chơi hàng lâm đến vận mệnh vị diện xuất hiện ở bên trong người chơi cũng là càng ngày càng nhiều cho nên trong khoảng thời gian này đến một mực trà trộn ở dưới đất đạo dương mi chiến đội thường xuyên có thể đụng phải những thứ khác người chơi nhưng là tại không có lợi ích xung đột dưới tình huống tất cả mọi người sẽ rất có a n ý địa nước giếng không phạm nước sông có đôi khi phát hiện người khác tồn tại đều sẽ trực tiếp sai mở nhưng là đột nhiên xuất hiện ở hậu phương truy tung người hiển nhiên không phải trong lúc vô tình t a o n ộ bọn hắn thủy trung đang truy tung dương mi chiến đội bước chân hơn nữa xuất hiện nhân số càng ngày càng nhiều tại dưới tình huống như vậy triệu tê như quả quyết bung ô tha cho trở lại mặt đất mà là cùng truy tung người túi nổi lên vòng tròn luẩn quẩn bởi vì hắn không cách nào bảo đảm lối ra an toàn trái lại mê cung giống như nước ngầm đạo hữu lấy đủ nhiều vòng qua vòng lại chỗ trống tiếng bước chân trở nên yếu ớt truy tung người tựa hồ rời xa rồi nhưng là ai cũng không có thể bảo chứng bọn họ là không phải chú ý che giấu chính mình động tĩnh đang tại lạng yên tới gần chiến đội ở bên trong cung t i ễ n thủ bạch hiệu thiên buồn b ự c n ó i chuyện gì xảy ra nếu như là địch nhân lợi mà nói bọn họ là làm sao tìm được đến chúng ta hay sao sao có thể theo thời gian lâu như vậy vận mệnh vị diện quy tắc không giống với chủ vị diện dù là hoa vũ cùng hát thủy công ty xuất hiện tại lò cờ cứ điểm dương mi chiến đội hành động cũng phi thường coi chừng không dễ dàng bạo lộ tung tích của mình Bất ban quá đường đ ê mấu đi nhiều hơn khó tránh khỏi gặp được đều nhiều khỏi người quái, kia hơn tránh nhìn chầm chầm vào cũng không kỳ quái. Chỉ là sự tình hôm nay như thế nào khó khác chầm chầm chỉ hôm thế hoặc quỷ, kỳ kỳ một t ra gặp bị vị, vào là lộ sự t thấy cả cảm mọi m người không đúng. ấ chốt của vấn đề ngay tại ở địch nhân thủy t r u n g đều truy tại phía sau cái mông mặc dù nói đạo tặc cùng cung tiễn thủ đều có truy tung kỹ năng bất quá điều kiện tiên quyết là bị truy tung người không có phản truy tung bố trí pháp sư t r ô n vùi dấu vết mục sư tung tích tinh lọc các loại cao cấp kỹ năng đều có thể hữu hiệu cản quét chính mình cùng đội ngũ tại hành động trong lưu lại mã dấu vết không cho quái vật cùng đối địch người trời truy tung đến nhưng mà cho dù biên thành lãng tử cùng âu dương mộ đem phản truy t u n g kỹ năng phóng ra nhiều lần hơn nữa đội ngũ cũng nhiều lần địa cải biến lộ tuyến lại thủy chung đều không thể vùng thoát khỏi sau lưng cái đôi một mực đều trầm mặc không nói triệu tê như đột nhiên mở miệng nói ra không cần đ o á n mò ta biết rõ nguyên nhân hắn ánh mắt dừng lại ở an tiểu hải trên người tiểu hiển các ngươi đạo tặc trong công hội mặt có phải hay không có thể dùng chiến huân điểm hối đoái một loại gọi là hồn tức giới chỉ đặc thù vật phẩm an tiểu hải ngần người gật gật đầu nói ra là một đôi muốn dùng một nghìn điểm chiến huân đổi đây này triệu tê nhu có thể thông qua thần điện nhiệm vụ đến thu hoạch chiến hơn điểm những nghề nghiệp khác người chơi đương nhiên cũng có thể chỉ có điều không phải tại thần điện mà là từng cái chức nghiệp công hội tổ chức hôn thức giới chỉ là một loại rất đặc thù vật phẩm chỉ có tại đạo tặc trong công hội mới có hối đoái nó chia làm chủ giới cùng tử giới hai quả phân biệt đeo tại hai người trên người tại hạn định trong phạm vi là có thể sinh ra cảm ứng xác định đối phương vị trí chỗ triệu tê nhu biết rõ loại này đạo tặc công hội chỉ môi hắn có vật phẩm hay vẫn là tại chính thức diễn đàn ở bên trong xem ra từ khi vận mệnh vị diện chính thức thời mở về sau ban ngày thời đoạn tại tìm tòi xem vận mệnh vị diện tương quan thiết mời bài viết biến thành hắn thông thường một trong công việc triệu tê ngưu chẳng những đối với đạo tặc công hội chiến hơn u điểm hối đoái vật phẩm có tinh tường rất hiểu rõ chiến sĩ công hội pháp sư công hội nhưng phàm là có người chơi công bố ra hắn trên cơ bản đều ghi t ạ c trong nội tâm cho nên hôm nay xuất hiện tình hình quỷ dị lại để cho hắn lập tức nghĩ tới loại này đặc thù vật phẩm hắn nghĩ tới những người khác cũng đi theo hiểu được hào khí đột nhiên trở nên quỷ dị dương mi chiến đội chính g i a ra tên phản đô chính là vì mang theo hồn tức giới chỉ cho nên mới phải bị địch nhân một đường truy tung vùng k h ô n g k hai nếu như không phải cống thoát nước lý đặc thù hoàn g cảnh chỉ sợ bọn họ sớm đã bị địch nhân cho bao vây cống thoát nước không giống với nội thành trong thành nếu như bộ u c phát chiến đấu vệ binh tuần tra sẽ rất mau ra hiện giết người người chơi rất tránh khỏi thoát mà ở trong đó là không có bất kỳ nở tờ cờ tồn tại m u ố n chết chính là tờ cờ cũng sẽ không chữ đỏ như vậy ai sẽ là phản đồ đâu này đáp án miêu tả sinh động triệu tê như ánh mắt nhìn hướng về phía thần sắc đã trở nên khẩn trương vương tiểu na cười nhặt một tiếng nói tiểu na trên người của ngươi mang theo một quả hồn tức giới chỉ a tại chiếu minh thạch chiếu dọi xuống vương tiểu na sắc mặt rồi đột nhiên trở nên tái nhuận nàng miễn cưỡng cười cười nói lao đại ngươi là đang nói đùa à? ta như thế nào hội mang theo hồn tức giới chỉ đâu này p h ư ơ n g húc đ ỗ n g nhiên mở to hai mắt đại n g ư ca ngươi có phải hay không đã hiểu lầm hắn như thế nào cũng không muốn tin tưởng ô nhu đang yêu vương tiểu na là phản đồ vô luận là lý trí hay vẫn là tình cảm đều không thể tiếp nhận cũng căn bản khó có thể lý giải cho nên p h ư ơ n g húc không thể tránh né địa kích động lao đại triệu tê ngưu thở dài nói ra ta cũng hy vọng chính mình là đã hiểu lầm nhưng là ta có lẽ là thời điểm đã biết rõ hoa vũ phương diện tại bố trí đối phó kế hoạch của chúng ta tiểu na hẳn là nàng sớm bố trí quân cờ à. phương húc lắc đầu nói ra không có khả năng nàng làm sao biết ta hàng lâm ở nơi nào phía d ư ớ i phương húc nói không được nữa bởi vì hoa vũ còn thật sự có có thể có thể biết h ắ n tại trên internet là tự nhiên mình l ọ g tại chính thức diễn đàn có số tài khoản thường xuyên hội tuyên bố một ít cùng trò chơi tương quan thế mời bài viết nhất là dương mi chiến đội nổi danh về sau hắn thỉnh thoảng hội làm đoạn video làm mấy chương trò chơi dình x t h a n h tú một thanh tú loại này trạch nam khoe khoang tâm lý rất dễ dàng lý giải bất quá phương húc coi như là có r ư ờ n g mực cực nhỏ tiết lộ chiến đội tin tức nhưng hắn lần thứ nhất hàng lâm đến vận mệnh vị diện về sau nhưng lại tại diễn đàn ở bên trong đem mình ở vận mệnh vị diện thân phận cùng vị trí cụ thể toàn bộ đều cho tự buộc đi ra làm như vậy người chơi rất nhiều hơn phân nửa là xuất phát từ tham gia náo nhiệt khoe khoang thuận tiện tìm tiếp tạm thời đồng đội cho nên phương húc căn bản cũng không có nghĩ tới hậu quả cũng không cho rằng đây là nhiều chuyện đại sự sau đó vương tiểu na tự xuất hiện một lần vô tình gặp được lại để cho hai người liền trở thành bằng hữu hiện tại cẩn thận hồi muốn chính mình cùng vương tiểu na kết bạn có không ít kỳ quặc địa phương chẳng qua là khi lúc hắn hoàn toàn bị đối phương thân cận thái độ cho mê váng đầu não căn bản sẽ không có cẩn thận đi suy tư nhìn xem vương húc thất hồn lạc phách bộ dáng triệu tê như trong lòng ngầm thở dài hắn cũng không hy vọng là như vậy cũng rất nguyện ý chứng kiến tiểu mập mạp có thể tìm được một cái chính thức ưa thích bạn gái nhưng sự thật luôn vô tình hơn nữa hoa vũ dùng loại thủ đoạn này cũng quá mức ti tiện nếu không phải dạ k h u y ê thành sớm cảnh báo lại để cho hắn đối với vương tiểu na xuất hiện sinh ra lòng nghi ngờ lại để cho biên thành lãng tử âm thầm lưu ý nếu không cũng sẽ không biết vào hôm nay xem thấu đối phương n h ư đồ đứng tại phương húc bên cạnh an tiểu hải nhịn không được thò tay vô vô bờ vai của hắn tỏ vẻ thoáng một phát an ủi an tiểu hải đã từng phi thường ghen ghét người này rõ ràng có thể tìm được tốt như vậy m g ộ tử nhưng là hiện tại chân tướng bị vạch trần về sau cũng không có cái gì nhìn có chút h ả hê dù là hai người bình thường thường xuyên cãi lộn tranh đấu phương húc vẹ mặt đờ đẫn trí sắc ta một mực đều rất tin tưởng ngươi ngươi có thế để cho ta nhìn ngươi trên tay trang bị sao vương tiểu na tay phải nắm thật chặt trở thành n ắ m đấm nàng cắn cắn bờ môi nói ra ngươi thật sự muốn xem không phương húc ngầm đầu trong đôi mắt lộ ra một tia hy vọng c h i sắc triệu tê như đột nhiên nói ra nàng tại kéo dài thời gian những lời này phảng phất như là lôi điện oanh kích tại vương tiểu na trên đỉnh đầu lại để cho sắc mặt của nàng phải biến đổi âu dương mộ cùng tôn nhạc đồng thời dơ lên p h á p trượng xâm lanh ánh mắt một mực nhìn thằng nàng chỉ cần triệu tê như ra lệnh một tiếng bọn hắn hội không chút do dự phát ra trí mạng công kích phương húc k h é cắn môi nói ra ngươi đi, đi ta về sau đều không muốn phải nhìn nữa ngươi rồi đến lúc này chân tướng đã rõ ràng nhưng là phương húc ý nguyên không muốn xem đến nàng chết tại trước mặt của mình dù là đây chỉ là cái trò chơi vương tiểu na thần sắc biến ảo lui về phía sau hai bước đ ỗ n g nhiên quay người bước nhanh ly khai đảo mắt biến mất tại trong bóng tối mọi người tựa hồ cũng đã nghe được người nào đó đ ỗ n g nhiên tàn nát cõi lòng thanh âm 36. Trưng nhất trong một thời Tiểu thân tất trong mắt, cường Phương Vương người chiến Gần đoạn gian, cùng Na cận nhìn cũng giữa 418, Độc địch. mộ Húc cả có có chúc phúc, hâm mọi ở ở tại trong đường cống ngầm luyện cấp càng long tinh hổ manh trạng thái mượn phần ai có thể nghĩ đến vị này đã thắng được mọi người công nhận thiếu nữ dĩ nhiên là người khác nhằm vào dương mi chiến đội chỗ bày ra con cờ nếu như không phải là bị triệu tê như hiểu rõ âm mưu chỉ sợ cả nhánh chiến đội đều muốn hao tồn tại nơi này đối thành lập không lâu tê như mới bơi lại nói không thể nghi ngờ là một lần đà kích nặng nề chỉ là hiện tại mặc dù không có rơi vào địch nhân trong c ạ m ấy bất quá ai đều có thể nhìn xuất phát từ phương húc gặp phải đà kích không có chút nào nhẹ cả người đều hiệu xịu chính là bởi vì như thế cho nên tất cả mọi người phá lệ thống hận cái kia phía sau màn độc thủ hoa vũ bệnh tâm thần nữ nhân con mẹ nó nếu như bị ta gặp được không phải đâm chết nàng không thể an tiểu hải cực kỳ khó chịu điểm mắng âu dương mộ không nói vô vô thất hồn lạc phách phương húc bà vai triệu tên như thở phào thở ra một hơi nói rằng lãng tử ngươi nuôi lớn ra rời khỏi nơi này trước có điểm đường xa đi an toàn thông đạo đi ra ngoài nhất định phải bảo đảm phải hết sức cẩn thận biên thành lãng tử gật g ậ đầu được vậy còn ngươi triệu tên n h trong đôi mắt n ộ diệm lòng lánh bọn họ muốn chơi ta đây tựu cùng bọn họ hào h à o chơi đ ù a không giết chết vài cái trong lòng của ta sao có thể thoải mái lão đại phương húc ngẩng đầu lên thấp giọng nói rằng ta không sao ngươi không nên mạo hiểm quá nguy hiểm triệu t ê như cười cười nói lão hổ không phát huy khó tránh khỏi bị người trở thành mẹo bệnh ta cũng không phải đơn thuần bị ngươi không xóa sạch bọn họ mấy cây nanh ướt bọn họ là tuyệt đối sẽ không yên tĩnh còn nói nguy hiểm hắn ngạo nhiên nói rằng tại cái vị diện này có thể giết chết người của ta còn không có đây không phải triệu t như mình bành trướng nói khoác hắn chiếm cứ tiên phát ưu thế đẳng cấp trang bị cùng với kỹ năng phương diện thực lực tổng hợp thực tìm không ra cái nào ngoạn ra có thể tương để tình luận các người đi nhanh đi ta cảm giác bọn họ nhanh sắp tới ngoại trừ triệu tê n h ư u bên ngoài dương mi chiến đội thành viên khác đều còn chưa hoàn thành số liệu đồng bộ nhưng nhiều nhất một hai ngày là có thể đạt tới thực lực tổng hợp sẽ tùy theo tăng lên rất nhiều như vậy vừa vặn có thể vượt qua trọng đoạt cự nham tỏa thành nhiệm vụ cho nên đối với triệu tê n h ư u mà nói bây giờ dương mi chiến đội cần nhất chính là bảo tồn thực lực tránh cho sinh ra bất kỳ tổn thất nào có lẽ cũng là bởi vì cái này cho nên hoa vũ mới có thể chọn lựa hành động không tiếc bạo lộ dự đoán mai p h ụ quân cờ cũng muốn đưa bọn họ đổi u tận giết t u y ệ t nếu không lại hai ngày nữa tình huống sẽ hoàn toàn bất đồng siêu việt là như thế triệu tê ngư siêu việt không thể để cho các đội viên mạo hiểm vạn nhất trong chiến đấu hao tổn một người đều đối nhiệm vụ của hắn kế hoạch sinh ra ảnh hưởng t ố t biên thành lãng tử rất rõ ràng ý nghĩ của hắn cũng không nói thêm lời lập tức mang theo những người khác nhanh chóng nhanh rời đi triệu tê ngư đứng ở cống thoát nước chính giữa hắn đem vây quanh trên bả vai chiếu minh thạch lấy xuống chung quanh lập tức lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối theo dương mi chiến đội các thành viên tiếng bước chân nhanh chóng rời xa chung quanh rất nhanh trở nên yên tĩnh chỉ có trên vách động tiết lộ xuống dọn nước rơi vào nước r ơ bùn trong đất phát ra ba tháp ba tháp tiếng vang rất nhanh tại triệu t như phía trước cách đó không xa trong thông đạo xuất hiện mấy đám di động h à o quang trên mặt đất hình rắc rối phức tạp nước ngầm đạo chi ở bên trong muốn truy tung người khác là phi thường khó khăn nếu như không có nội tuyến chỉ dẫn đối phương là tuyệt đối không có khả năng một đường như ảnh tùy hình khiến cho dương mi chiến đội không ngừng biến hóa thoát ly đường nhỏ nhưng là hiện tại trận này trong bóng tối truy đuổi là đến lúc kết thúc triệu t như mục quan đột nhiên lạnh lẽo đột nhiên bước nhanh chân nên hướng đến từ phía trước người truy kích mệnh vận chi nhận nhanh chóng dơ lên sau đó đột nhiên về phía trước chém đúng ra sắc sáng trói lao mang trong nháy mắt chém ra bóng tối không gian mang theo t r ư ớ c vô kiên bất tội sắc bén khí thế thẳng tắp địa chém về phía đã h i ệ n lộ ra rõ ràng thân hình địch nhân thánh lực cân nhắc quyết định tràn ngập thần thánh hơi t h ở tức quan mang chiếu sáng hơn phân nửa cái lối đi cũng đem tất cả địch nhân tất cả đều bạo lộ ra chú ý kẻ truy tung tổng cộng có chín tên thành viên đi tuốt ở đàng trước chính là cầm trong tay đại la chắn thánh kỵ sĩ đương hắn nhìn thấy đột nhiên đánh út cân nhắc quyết định khí nhọn hình lưới dao bản năng lớn tiếng cảnh báo đồng thời d ơ lên chiến thuẫn tiến hành đón đỡ sau một khắc như giải l ù a ánh đao trực tiếp chém c h ú n g vũ khí của hắn cùng thân thể hoàn toàn chém đi xuyên qua đem phía sau mặt khác ba vợ lỡ đồng thời xuyến hồ lô cao cấp thánh lực cân nhắc quyết định có được lấy dài đến hai mươi thước công kích nhưng là tại tương đối hẹp tiểu nhân nhỏ bé trong không gian y nguyên có được lấy cường đại uy năng quan trọng nhất là một đao kia là triệu tê n ư u chém ra 278, 469, 423, 502, ơ bốn b ấ t đồng thương tổn con số đồng thời bay lên không xảo không thành thư chính là thánh lực tại quyết viện đà kích đến người thứ ba mục tiêu hoàn toàn đúng là c h i đội ngũ này bên trong mục sư mục sư cũng là xui vãi cả lều dựa theo thường quy chiến đội bố trí hắn được bảo hộ tại đội ngũ đích chính trung ương phía trước có thánh kỵ sĩ cùng chiến sĩ cách trở vốn phải là rất an toàn nhưng là thánh lực cân nhắc quyết định kỹ năng này đạt tính nhưng lại phạm vi cự ly sỏ xuyên qua đà kích mặc kệ phía trước cản trở bao nhiêu người chỉ cần là tại hữu hiệu bên trong phạm vi công kích đều không tránh thoát m à t ú i muốn chỉ là vì tiết kiệm thánh lực hắn không có cho mình ra chỉ phòng hộ thần thuật cũng hoàn toàn thật không ngờ triệu tê như lại có thể biết ngông nên địa đứng ở trong c ô n g thoát nước ương mượn nhờ bóng tôi hiểm hộ đột nhiên bạo khởi khó dễ kết quả tại thánh lực cân nhắc quyết định đà kích giới mục sư trực tiếp quỳ xuống đất tuôn ra đầy đất vụn vật vật phẩm mà những người khác cũng tương tự không có, có chuẩn ó c bị tâm tư đầy đủ bất quá bọn hắn dù sao cũng là tinh nhuệ đem thủ chuyên nghiệp tại đột nhiên bị đà kích dưới tình huống cũng không có dối loạn một tất vông hai gã pháp sư lập t chiến sĩ gầm thét vượt qua thánh kỵ sĩ phóng tới triệu tên như hai gã cung tiến thủ nhanh chóng hướng tả hưu phân t á n ra đạo tặc lập tức tiến nhập tiềm hành thân hình biến mất được vô ảnh vô tung chỉ cần cho bọn hắn vài giây phản kích mãnh liệt sẽ triển khai nhưng mà lúc này đây triệu tên như đã lao đến nương theo hắn mà đến là từ đỉnh đầu vào nổ x u ố n g vô số lôi bạo lôi viêm thần phạt cao cấp lôi viêm thần phạt phạm vi bao trùm đạt đến bán kính hai mươi m cho nên triệu tên như còn không có cùng địch quân chiến sĩ chính diện chạm vào nhau ẩn chứa trí mạng uy năng lôi bó dĩ nhiên đem tất cả địch nhân tất cả đều đưa vào đả kích trong phạm vi 201 402 398 l ú c này đây soạt ra thương tổn con số khoảng chừng tám cái nhiều tại hẹp hòi trong phạm vi quần công kỹ năng uy lực bị trở nên gấp mấy lần địa phong tới mục tiêu đối thủ căn bản là không có cách né tránh chỉ có thể ngày k h á n g mà triệu t ê như có hơn phân nửa bộ truyền kỳ trang bị càng đem cái phạm vi này sát thương kỹ năng uy lực tăng lên mấy lần tại lôi viêm thần phạt oanh kích xuống trước mặt đối thủ như là bị liêm đao đảo qua lúa mạch đồng loạt ngã một mảnh Các loại vật những m t r này ngoạn ra cũng không phải kẻ yếu hơn nữa toàn bộ hoàn thành cùng chủ vị diện số liệu đồng bộ trang bị kỹ năng và đẳng cấp tuy nhiên không bằng triệu tên yêu cũng là không sai bật nhiều ba tờ lễ ơ đồng thời toàn lực công kích đều thành công đả kích đến triệu t ê như thân mình chỗ chế tạo ra thương tổn tất nhiên rất cao đem triệu t ê như chết ngay lập tức tại chỗ cũng không phải là không được bởi vì bây giờ triệu t ê như đi cao công lộ tuyến bùi gai kỵ sĩ mà không phải chú trọng phòng hộ thần thánh kỵ sĩ nhưng mà triệu t ê như đứng tại chỗ ngật nhưng bất động vô luận là đại kiếm phong nhận hay là tên đều bị hắn bên ngoài cơ thể một tầng nhàn nhạt bạch sắc quang mang ngăn lại ngăn cản không có có tổn thất nửa điểm hp、e. tuyệt đối lĩnh vực ba dây vô địch cái này cao cấp bí ký tuyệt đối là triệu t như đòn sát thủ nếu hắn không là cũng sẽ không có can đảm một mình lưu lại chặn giết số lượng vượt xa của mình người truy kích cái này ba tờ lê ơ tất cả đều trận mắt há h ố c mồm còn cho là mình con mắt nhìn lầm hoặc là công kích hình thức dùng sai nhưng ở mệnh vận vị diện trong đó công kích hình thức là bất đồng trừ phi mua đặc thù khế ước nếu không đồng đội trong lúc đó đều nộ t h ư ơ n g cùng trận doanh trong lúc đó cũng có thể lẫn nhau tờ cờ cho nên thành thật sẽ không xuất hiện công kích sai lầm tình huống mà thừa dịp của bọn hắn ngây người sắt na triệu tê như lần nữa đã phát động ra hung manh công kích thánh nhận phong bạo c ả m tạm hội đến hát cho ai nghe một nghìn tám khen thưởng cảm ơn c ó n ì nù ở to chương 419, l o n g chi nghịch lân quan g huy bên trong chức nghiệp chủng loại nhiều bất đồng chức nghiệp tuy nhiên không có thể bảo chứng tuyệt đối cân đối nhưng là năng lực và có trọng điểm khắt chế lẫn nhau lẫn nhau phù hợp bởi vậy tạo thành hoàn thiện hệ thống bình thường mà nói không sai biệt lắm cấp người chơi khác trừ phi trang bị kém cách xa nếu không rất khó làm được lấy một đ ị c h chúng so sánh giới triệu t ê như n không thể nghi ngờ là cái phi thường đặc thù các loại tồn tại chiến đấu của hắn năng lực vượt xa trong trò chơi đại bộ phận n o ạ n gia bình thường trình độ trang bị kỹ năng kỹ thuật còn có đối chiến cơ nắm chắc năng lực triệu tê như đều ở hiện h ư u dưới điều kiện làm được tốt nhất hắn không cách nào đột nhập hệ thống thiết định cực hạn nhưng lại có thể đem thực lực của mình triệt để phát huy được đây chính là hắn đang đối mặt một chi chín người chức nghiệp chiến đội dưới tình huống ý nguyên chiếm cứ tuyệt đối thượng phong nguyên nhân đầu tiên là tiêu trừ đội ngũ bên trong nội hoạn làm cho truy tung địch nhân mất đi chính xác mục tiêu sau đó chuyển minh lại ám thẳng đến đối thủ xuất hiện lại bạo khởi khó dễ dựa vào cường hãn trang bị cùng kỹ năng trước trọng tòa đ nhân tại chiến đấu ngay từ đầu liền đem cả thế cục một mực nắm giữ tại trong tay của mình song phương trận chiến đấu này tuyệt đối là không công bình nhưng l à nhất định là kinh điển đấy theo triệu tê như lại một lần nữa thả ra cường lực sắt chiêu còn lại bốn gã địch nhân ngoạn ra bên trong ba cái mang theo vô cùng buồn bực cùng không cam lòng ngã trên mặt đất bước lên các đồng bạn theo gót thánh nhận phong bạo sơ cấp thần thánh kỹ năng tiêu hao một trăm điểm thánh lực công kích bán kính năm m trong phạm vi tất cả mục tiêu thần thánh thương tổn năm mươi thời gian chờ ba trăm giây cái này cao cấp kỹ năng triệu tê như hiện tại vận dụng càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng thành thạo mặc dù nói trước mắt bởi vì là sơ cấp trình tự công kích phạm vi cũng không lớn nhưng là tại phạm vi nhỏ nhất là hiệp lộ tương phùng dưới tình huống đột nhiên s á t nhập trong địch nhân thi triển ra quả thực chính là đáng sợ triệu tê ngưu ưu thế lớn nhất ở chỗ hắn có được nhiều hạng đặc thù bị kỹ tuyệt đối lĩnh vực ba i â y vô địch có thể làm cho hắn đem kỹ năng này uy lực hoàn toàn phát huy được nghìn vạn đạo đao mang bắn một lượn đối thủ căn bản là không có cách ngăn cản mà sắc bén nhất chính là hắn trang bị mang vào chút cao đến được cố định thương tổn kỹ năng bản thân có thể dùng nhất định được cố định thương tổn hai người cùng cộng lại làm cho công kích của hắn thương tổn đạt đến một mức độ khủng bố chi này trước nghiệp tiểu đội có thể kiên trì đến hắn tam đại kỹ năng đều xuất hiện coi như là rất có thực lực dưới tình huống bình thường một cái lôi viêm thần phạt cũng đủ để đánh té đại bộ phận triệu tê như chiến thuật vô cùng đơn giản nhưng vô cùng có hữu hiệu từ sau khi thi đấu thánh lực cân nhắc quyết định đến lôi viêm thần phạt rồi đến thánh nhận phong bạo chính giữa hắn gần kề trích vì chính mình ra chỉ một cái tuyệt đối lĩnh vực liền bùi gai kỵ sĩ giữ nhà kinh c ư c quang hoàn đều không cho mình để lên nhưng lại nhất cử bị diệt địch nhân tuyệt đại bộ phân lực lượng đối trong tay duy nhất còn sống sót chính là người cầm đầu kia thần thánh kỵ sĩ rồi làm một chi chức nghiệp chiến đội mơ t ờ t h á n h kỵ sĩ trang bị thường thường đều là mạnh nhất mà làm là thánh kỵ sĩ tấn cấp chức nghiệp thần thánh kỵ sĩ phòng ngự năng lực tuy nhiên không bằng thủ hộ kỵ sĩ nhưng là thắng ở thần thuật phần đông mà cân đối hán trang bị phi thường xuất sắc tăng thêm rất nhiều thần thuật g i á t r ị bởi vậy tại triệu tê n h ư trước sau ba vòng phạm vi đả kích bên trong ý nguyên căng cứng lên còn sống chỉ là vô luận là thần thánh kỵ sĩ hay là thủ hộ kỵ sĩ đều có một trí chỉ nhược điểm thì phải là thoát ly đồng đội bọn họ tự thân năng lực chiến đấu t i ể u thê thảm không nỡ nhìn cho nên mặc dù người này thần thánh kỵ sĩ còn có thể bảo trì tốt đẹp chính là trạng thái nhưng khi nhìn chung quanh ngã xuống đồng đội hắn chính thức là thưởng thức được khóc không ra nước mắt tư vị trận chiến đấu này bộc phát được đột nhiên kết thúc càng quá nhanh triệu tê nhu quả thực chính là như là ngày mùa hè bên trong cất lốc tại bên trên bình nguyên đông nhiên cuốn sạch mà qua lưu lại là đầy đất đống bật bụn tuy nhiên hận không thể đem triệu tê nhu chém thành muôn mảnh nhưng là người này thần thánh kỵ sĩ vẫn là rất rõ ràng năng lực của mình tay hắn cầm thuẫn bại không ngừng mà hướng lui về phía sau lại. đồng thời đem có thể thêm kỹ năng tất cả đều cho mình tăng thêm chuẩn bị canh phòng nghiêm ngặt tử thủ đến từ triệu t ê như n công kích chính là làm cho hắn bạn lần không ngờ chính là triệu t ê như n căn bản không có đối với hắn triển khai đổi g i ế t mà là cười hắc hắc dùng như do lốc tốc độ quét dọn chiến trường đem trên mặt đất những tia tản ra mê người tia sáng trang bị bỏ vào trong túi chú làm gì thế c ỡ lờ gờ thờ. mắt thấy một màn này thần thánh kỵ sĩ lập tức cảm giác trong lòng có một mươi đầu hữu n i ệ m mày phút ruông o m lao nhanh mà qua thiếu chút nữa có phun ra một ngụm lão máu đi ra Bọn họ chính á i này n a anh gian qua n chiến đội xem như chức nghiệp tinh nội ngũ, tiến vào mệnh vận vị diện thời gian tuy nhiên không phải rất sớm, nhưng là trải qua không ngừng cố gắng, trên cơ bản đều hoàn thành cùng chủ vị diện h chức thời phải chủ h cố cơ c đội trải liệu đều đồng bộ. xem sớm, tuy rất vào vị vị là số là bởi vì như thế trang bị của bọn họ toàn bộ kích hoạt mà làm là chức nghiệp tinh anh chiến đội mỗi người ít nhất đều là một bộ c h ắ c tuyệt chứa ở thân hơn nữa đại bộ phận l à c ó giá trị không nhỏ cực phẩm cùng sao trang mệnh vận vị diện tỷ lệ rơi đồ thật đáng sợ tám cái thành viên n g ã xuống ít nhất tuân ra năm sáu trang bị tổn thất ít nhất là mấy vạn nói không chừng mười nghìn cũng có thể hơn nữa tất cả mọi người trước mặt trả giá cùng cố gắng tất cả đều hợp phí tổng hợp lại tổn thất thật sự khó có thể phòng t r ừ n g tại thời khắc này thần thánh kỵ sĩ tâm muốn chết cũng đều có rồi nhịn không được đối với triệu t ê như hét lớn ta dựa vào con mẹ ngươi có bản lĩnh tới g i ế t t a à. vừa mới nhặt lên trên mặt đất cuối cùng một trang bị triệu t ê như ánh mắt lạnh lẽo đột nhiên cất bước xông về trước xuất phát từ cả người phảng phất như là xuất phát từ áp mánh hổ dựng thẳng lên chiến thuận hướng phía thần thánh kỵ sĩ đánh tới thần thánh kỵ sĩ đã sớm chuẩn bị lập tức cử động lá chắn cùng triệu t như chống đỡ、Bùm. hai mặt chiến thuẫn nặng nề mà đánh vào nhau tiếng vang đinh thai nước góc chưa tiêu thần thánh kỵ sĩ、si、giống như là chặt đứt đường thả diều bình thường té bay ra ngoài chật vật không chịu nổi địa ngã xuống tại năm sáu bước ra địa phương thất u kích man truy cơn giận không đợi hắn hoàn toàn đứng dậy triệu tê như y nguyên giống như như gió lốc mãnh liệt bổ nhào qua mệnh vận chi nhận mang theo một vòng bén nhọn hàng quang hung hăng chạm kích tại trên cổ của hắn hai trăm bảy mươi năm ba trăm m ư ơ i hai luật đama thần thánh kỵ sĩ、si、không khỏi quá sợ hãi hắn còn không có hoàn toàn khôi phục lại mát chị số hp lại bị triệu tê như một đao kia trực tiếp đánh rất đem gần một nửa dạng này chiến đấu còn thế nào đánh hắn lập tức có điểm luôn c uống cũng không dám phản kích vội vàng dùng chiến thuẫn bảo vệ chính mình lảo đảo lui về phía sau đồng thời vì chính mình phóng ra thánh liệu thuật đến bổ sung hp u nhưng thần thánh kỵ sĩ cũng không có chú ý tới khi hắn lui về phía sau đồng thời triệu tê như đã linh hoạt vây quanh hắn hữu phía sườn trong tay chiến đao lại lần nữa vung chặt đi xuống d i n g có nghịch lân chạm vào là phát giết thần thánh kỵ sĩ âu nôn h ế nữ thành công trọc giận triệu tê như cho nên triệu tê như ra tay chính là toàn lực n ă á trăm động a h bảy mươi tám ít sử dụng h u thần thánh kỵ sĩ, sĩ thoáng cái bị đã đánh vào tàn huyết trạng thái chỉ cần triệu t như tùy tiện bổ sung một đau Hắn cho chiến có dù là t h h u ẫ n cũng bảo vệ, p ả i bị vùi dập giữa chợ tại chỗ. Bất vùi giữa tại dập chợ chỗ. ệ u người này tê h ngưu thánh n là bổ sung một đao bị hắn kịp thời ngăn trở một trăm năm mươi lăm bên này có âm thanh nhanh các ngươi tìm đã tới chưa mọi người đội kịp không cần phải lại tụt lại phía sau rồi nhanh lên tìm a lò gập thời gian không nhiều lắm ngay vào lúc này phía trước trong thông đạo chuyển đến ẩm ý tiếng bước chân của cùng huyên náo thanh thần thánh kỵ sĩ lập tức vui mừng quá đỗi lập tức dương d ọ g hồ ta tại nơi này nhanh tới cứu ta a một bên hồ hắn một bên hướng phương hướng âm thanh chuyển tới lôi bước mà triệu tê như n không có truy kích cũng bay ngược về phía sau được cứu nhìn thấy tình cảnh như vậy thần thánh kỵ sĩ khuôn mặt nhịn không được lộ ra tìm được đường sống trong chỗ chết tiêu dung hắn thả tay xuống bên trong chiến thuẫn đối với đã kéo ra khoảng cách triệu tê như quát có bản lĩnh không nên a ta chửi con mẹ nó chứ ngươi、Ấm. phía sau t h u tục còn không có trách mắng đi cách xa nhau vượt qua hai mươi bước ra triệu tê ngưu tay trái nắm cầm m ệ n h vận chi thuẫn đột nhiên biến mất vô ảnh vô t u n g một đoàn ánh lửa sáng n g ờ i tùy theo nổ bung v ẹ o thần thánh kỵ sĩ trên c h á n tùy theo nổ tung một đoàn huyết hoa hai trăm không nhiều không ít vừa vặn so với hắn còn sót lại hp nhiều hơn một điểm nhiều một điểm cũng vậy là đủ rồi thần thánh kỵ sĩ nụ cười trên mặt lập tức cứng lại ngửa đầu về phía sau nặng nghề mà ngã ngã trên mặt đất tuôn ra đầy đất vật phẩm hắn đem chính mình tay bên trong đại kiếm đều cho bạo đi ra ngoài triệu tê n g u hộp ra một ngụm đưa trong tay vừa mới cắt ra địa tinh tay súng một lần nữa cắt hồi t ử thần cái bao tay hắn vừa rồi cố ý kéo ra cự ly chính là làm cho đối thủ nghĩ lầm an toàn kết quả làm cho hắn hoàn thành một lần s i n h đẹp cuối cùng kích sát đem cái này miệng đầy nói tục ra hỏa đánh chết g i ế t tại chỗ đến tận đây đối thủ nghiêm chỉnh chi chi ế n đấu tiểu đội cả đoàn bị diện triệu t ê như có thể nói thắng được một lần thắng lợi huy hoàng nhưng là càng nhiều là địch nhân chính chạy tới tại gặp phải khả năng bị vây quanh dưới tình huống triệu t như không có đi lục tìm thần thánh kị sĩ rơi xuống trang bị mà là tăng nhanh tốc độ lui vào trong bóng tối vừa mới chạy tới đối địch ngoạn ra chừng mười mấy người rõ ràng phân ra hai chi chiến đấu tiểu đội mặc dù nói trước sau khoảng cách thời gian rất ngắn nhưng là chờ bọn hắn đuổi đến cái này bên trong về sau nhìn qua là đầy đất vụn vặt vật phẩm còn có mấy cổ không có thu trở về thi thể người truy kích không khỏi hai mặt nhìn nhau trong đó một gã chiến sĩ giống to bọn họ thì ở phía trước chúng ta mau đuổi theo m nước nước chỉ là lúc này triệu tê như đã thối lui đến mặt khác một con đường trong đó trải qua mấy lần bước mặt hắn lặng yên giấu đến trong một góc khác sau đó thu hồi chiếu minh thạch lấy ra một chi quần t r ụ quần trục h i ế n khai quan g mang nhàn nhạt lập tức đem hắn toàn thân cao thấp đều bao phủ ở bên trong hệ thống trong tầm nhìn mặt xuất hiện đọc dây đảo kế thị ba mươi hai mươi chín hai mươi tám đây là dùng chiến huân điểm đổi lấy hồi thành quần t r ụ mặc dù nói đọc dây rất lâu nhưng là triệu tê như cũng không lo lắng ở trong quá trình này sẽ bị địch nhân tìm được hắn phải làm chỉ là kiên nhẫn chờ đợi chương bốn trăm hai mươi vương tiểu na buổi sáng thời điểm đương triệu tê như đi đến tê như mới du chỗ họ phi xét văn phòng phụ cận bữa sáng của hàng bên trong về sau nóng hổi cháo vừa mới bưng lên b à n phối hợp bên cạnh vàng nóng ánh bánh quậy du ông ông trứng vịt muối còn có tinh mỹ chút thức ăn khẩu vị lập tức nói tới t h ủ y ấn quảng cáo khảo thí t h ủ y ấn quảng cáo khảo thí hắn không kịp chờ đợi ngồi xuống phần đỉnh nâng cháo uống một t hớt lớn lại nhét hai cái sủi cào tôm làm cho sớm đã đói khát khó nhịn dạ giải thích gì ra hắn ra tâm tình cũng tùy theo trở nên du mau đứng lên di phương húc đâu này một lồng sủi cào tôm hạ đố triệu tê nhu mới phát hiện bình thường ăn điểm tâm theo không đến muộn phương húc rõ ràng không thấy bóng dáng hắn thích nhất cây cải củ bánh bao nửa cái không n ú c ních lập tức cảm giác rất không khoa học từ phòng công tác lên cấp là công ty hơn nữa đem đến mọi phi xét văn phòng ở bên trong đến từ sau nhà này mặt tiền của cửa hàng không lớn nhưng là sạch sẽ giàu nhân ái bữa sáng của hàng liền trở thành tê như mới du xác định địa điểm bữa sáng cung ứng của hàng triệu tê như mỗi sáng sớm sau khi rời giường đi ra ngoài trước chạy lên vài vòng rèn luyện một chút quên y c ư ớ c sau đó trực tiếp chạy đến nơi đây và những người khác cùng một chỗ ăn điểm tâm điều này cũng làm cho miễn đi lâm mi mỗi ngày chuẩn bị bữa sáng vất vả hơn nữa ăn được cũng càng tốt thoải mái hơn Hắn bây giờ còn ngủ đi, phỏng chứng hôm không còn ngủ nay cũng sẽ không đi ra. Âu Dương、Mộ、nói rằng, bây Âu giờ đi, đi Mộ ra. sẽ triệu a xem phương hút thật kích thẳng lần này là thật sự bị đá ồ ai tới có thể nghĩ đ tê như rằng, gật gật đầu nói rằng chúng ta đây trước ăn điểm tâm sau khi ăn xong đi lên khuyên hắn lần nữa làm cho hắn không cần nhớ không mở vì một nữ nhân như vậy không đáng an tiểu hải thấp giọng nói rằng lão đại ngươi nói anh mập thật sự sẽ không có chuyện gì sao vạn nhất nếu là hắn luẩn còn trong lòng rồi công ty của chúng ta chính là tại cao tầng triệu t như dội ra chiếc đua tại người này trên đầu g õ nói rằng ngươi nói mỏ gì đâu rồi phương h ú c không có y ê u đớt như vậy hôm nay ta cấp mọi người phong cái giả tốt lắm các ngươi dẫn hắn đi ra ngoài chơi một chút an tiểu hải rụt rụt đầu chê cười nói ta cũng là sợ hắn gặp chuyện không may nếu là hắn đã xảy ra chuyện sẽ không có người theo ta cãi nhau cuộc sống kia quá không có ý nghĩa rồi triệu t như thật sự là d ở khóc d ở cười lắc đầu bất đắc dĩ cũng không phải có thể khiến người ta b ấ t lo chúa ơi an điểm tâm s o n g triệu t như mang theo mọi người cùng nhau hồi đến công ty trong đó tại công nhân viên khu sinh hoạt phương húc ở phòng kế phòng cửa đóng kín an tiểu hải người thứ nhất đi lên gõ cửa mập mạp chết bẩm lão đại tới thăm ngươi mở cửa nhanh chỉ là hắn đem cửa phòng gõ được vang ầm ầm trong đó lại là không có chút nào động tĩnh cái này liền triệu tê như đều có chút lo lắng mà bắt đầu mau tới trước tiếp tục gõ phương húc mau ra đây đi đừng cho mọi người gánh vất tâm có chuyện gì chúng ta cũng có thể nói lần này cuối cùng là có động tĩnh chỉ nghe phương húc ở bên trong buồn bực thanh âm nói rằng lão đại ta hôm nay muốn xin nghỉ có thể làm cho ta một người an tĩnh một chút sao triệu t ê như chép miệng một cái cũng không biết nói cái gì cho phải bên cạnh lâm my nói rằng đại ngư ca phương húc tâm tình không tốt nếu không chúng ta hãy để cho chính hắn yên t ĩ n h một chút n g h ị thông suốt liền hết chuyện triệu t ê như ngẫm lại chỉ có thể là như vậy cũng liền vung tha tiếp tục khuyên bảo ý niệm trong đầu này mọi người tất cả giải tán đi ngay vào lúc này lâm my chung điện thoại di động vang lên nàng nhận vừa nói xong mấy câu sắc mặt trở nên rất là cổ quái làm sao vậy triệu t ê như không khỏi hỏi lâm my cơ cơ điện thoại cười khổ nói là vương tiểu na gọi điện thoại tới nàng muốn gặp t h o á n g cái phương húc lâm y mặc dù không có tại mệnh vận vị diện nhưng là nàng lần trước nghe nói phương húc tìm một người bạn gái cho nên xuất phát từ đương gia tỷ tỷ tâm tính có liên lạc vương tiểu na hai người thường xuyên nói chuyện phiếm tuy nhiên chưa từng gặp mặt nhưng quan hệ không tệ bởi vậy vương tiểu na cũng có mã số của nàng cái gì an tiểu hải lập tức mau hét lên nàng còn có mặt mũi tìm tới tận cửa rồi có phải là đêm qua không có lửa gạt hôm nay còn muốn tiếp tục lửa gạt không được tuyệt đối không thể gặp cửa phòng đột nhiên bị mở ra phương húc đi ra con mắt nhìn chằm chằm lâm y nàng ở nơi nào nhóc béo con mắt đỏ ngầu thân xác càng t i ể u tụy h nhìn ra được buổi tối đều không sao càng ngủ tâm tình hiển nhiên cũng vô cùng nôn nóng ta muốn ngay mặt hỏi nàng một chút tại sao phải làm như vậy triệu tê như cùng lâm mi nhìn nhau một cái hắn nói rằng nàng cựu tại thượng hải mới vừa cùng ta hẹn cái địa điểm triệu tê như nói rằng ngươi đã muốn biết đáp án ta đây cùng lâm mi cùng một chỗ cùng ngươi qua đi cái này kỳ thật cũng là chuyện tốt mặc kệ cái kia vương tiểu na có mục đích gì có thể đem sự tình ngay mặt nói mở phương húc ít nhất sẽ không đi trốn ở trong phòng hối hận có thể trong thời gian ngắn nhất thoát khỏi chuyện này sinh ra bóng tối vương tiểu na ước định địa điểm tại thành phố một phía khác bất quá triệu tê như tự mình lái xe cũng rất thuận tiện vòng quanh đường vòng chạy hơn nửa canh giờ sau đó dựa theo hướng dẫn nhắc nhở tìm được nhà này quán cà phê vương tiểu na t i ể u ngồi cạnh cửa sổ một vị trí cái này lừa gạt dương my chiến đội tất cả mọi người nữ hài thoạt nhìn tuổi rất trẻ tiêu kiểu yếu ớt không có chút nào như là cái game thủ chuyên nghiệp tuy nhiên không tính là cái gì đại mỹ nhân bất quá my thanh mục tú ngược lại có vài phần động lòng người triệu t ê n h u suy nghĩ nói rằng mimi ngươi và phương húc cùng đi đi ta tròng xe chờ các ngươi trò chơi bên trong sự tình về trò chơi cá nhân đích cảm tình về cảm tình ở phương diện này triệu t ê n h u không giúp được phương húc đã vương tiểu na đưa hắn hẹn đi ra chắc là có lời gì muốn nói cạnh mình ba người vậy thì nhiều lắm đối với cái này lâm mi có thể lý giải vì vậy nàng và phương húc cùng đi triệu t ê n h u tựu i tròng xe chờ hắn cũng không có vân vân thời gian rất dài hai điếu thuốc l á còn không có hút xong phương húc cùng lâm mi sẽ trở lại rồi phương húc thần sắc có chút kích động nhìn thấy triệu t như tựu vội vàng nói rằng đại ngư ca ngươi có thể hay không mượn ít tiền cho ta triệu tê n g ư n g à người n hỏi chuyện gì xảy ra ngươi tiền của mình không đủ dùng từ hắn gia nhập dương mi chiến đội sau chiến đội đã chia hoa hồng quá nhiều lần như phương húc như vậy trước nghiệp t r á c h nam bình thường tiêu dùng cực nhỏ tồn hạ tiền tuyệt đối sẽ không ít hơn so với một trăm nghìn phương húc nuốt một ngụm nước b ọ t nói rằng tiểu na là hoa vũ bên kia bất quá hiện tại nàng đã từ t r ư ớ c nàng cũng không muốn làm chuyện như vậy c h í c h là phụ thân của nàng chữa bệnh yêu cầu rất nhiều tốn hao cho nên nguyễn lai vương tiểu na là trong gia đình đ ộ n thân lớn lên từ nhỏ đã cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau bởi vì gia cảnh khó khăn đại học đều không có đi niệm rất sớm t i ể u ra làm việc rồi nàng là tại một năm trước trở thành game thủ chuyên nghiệp về sau gia nhập mộ ra trò chơi gây dựng sự nghiệp công ty bất quá tại nửa năm trước này nhà công ty bị hoa mãn lâu cho thu mua rồi hoa mãn lâu xuất ngoại sau hoa vũ liền trở thành vương tiểu na cũng là hoa vũ vận dụng thủ đoạn làm cho nàng đến mệnh vận vị diện chủ động tiếp cận phương hút hành động nội tuyến tìm cơ hội đả kích triệu tê ngưu cùng dương mi chiến đội vương tiểu na cũng là bất đắc dĩ phụ thân của nàng được bệnh nặng gần cây dựa vào nàng tiền lương cũng không đủ thông thường chi tiêu cho nên tại hoa vũ làm ra tăng lương lời hứa sau nàng hay là lựa chọn khóc tùng chỉ là tối hôm qua qua đi trong nội tâm nàng vô cùng đau lòng bất an cho nên hôm nay hẹn phương húc tới gặp mặt nói chuyện triệu tê như n h ư mày nàng nói như vậy ngươi sẽ tin rồi bên cạnh lâm my nói rằng hẳn là có thể tin vừa rồi nàng khóc đến thật đau lòng ta nhìn đ ề u phương húc khẩn cầu phụ thân nàng hiện tại sẽ ngủ ở trong bệnh viện giải phẫu yêu cầu một số tiền lớn trong tay ta đầu điểm ấy còn chưa đủ đại ngư ca ngươi cự cho ta mượn một điểm đi trả khoản theo tiền lương của ta ở bên trong cải tốt rồi không chỉ nói có cho mượn hay không đấy triệu t như thân thủ vỗ vỗ bở vai của hắn nói rằng tất cả mọi người là hảo huynh đệ n g ư ờ i đã quyết định giúp nàng chúng ta đây liền trực tiếp đi bệnh viện nếu như tình huống thật sự này cần bao nhiêu tiền để ta làm xuất phát từ tốt lắm đối với tiền tài vật ngoài thân triệu t như gần đây thấy rất nhạt tại dương mi chiến trong đội hắn cùng phương húc quan hệ lại là tốt nhất hắn trong lòng có đoán hắn đương thành đại ca đến tôn kính cùng thân cận cho nên đã phương húc ôm hạ chuyện này triệu t như về tỉnh về lý đều sẽ không đứng nhìn bàn quan bởi vì hắn nhìn ra được phương húc là thật tâm yêu mến vương tiểu na hoặc là cũng chính là phần này chân tình cũng cảm động vương tiểu na kỳ thật đêm qua tại cống thoát nước bên trong về sau vương tiểu na biểu hiện liền có chút thất thường nếu như nàng là quyết tâm muốn hãm hại dương mi chiến đội kết quả chưa chắc là dương mi chiến đội thuận lợi đ à o thoát đi ra ngoài triệu tê n h u giết lại đối phương một nhánh chiến đội đương nhiên triệu tê n h u cũng phải bảo đảm đây không phải cái mới âm mưu bởi vì cái gọi là chi nhân chi diện bất tri tâm cho nên trực tiếp đến bệnh viện nghiệm chứng mới là lựa chọn chính xác nhất vậy thì tốt quá phương húc rủi, rủi con mắt nói rằng cảm ơn l ã o đại triệu tê như cười lắc đầu mau đi đi đem tên đó cùng một chỗ mang tới chúng ta đi bệnh viện h ả o liệt phương húc lập tức quay đầu hướng phía trong quán cà phê chạy tới lâm my ngồi xuống chỗ ngồi kế tài xế lên nàng đem đầu nhẹ nhàng mà tựa ở triệu tê như trên bờ vai nói rằng đại nhu ca cả, cảm ơn ngươi triệu tê như giật mình ngươi cảm ơn ta cái gì lâm my nói rằng nếu như không phải ngươi nói không chừng bây giờ ta cũng sẽ cùng t i ể u na giống nhau triệu tê như vừa mới gia nhập dương my chiến đội thời điểm phòng làm việc tình huống thực là phi thường không xong liền tiền lương đều nhanh muốn không phát ra được chiến đội chia năm xẻ bảy s ắ p bị đá xuất phát từ lôi đ ỉ n h công ty đúng là triệu t như xuất hiện cải biến hết thảy quay đầu chuyện cũ nhìn xem hôm nay lâm y trong lòng làm sao sẽ không có cảm khái triệu t như mỉm cười vươn tay cánh tay đưa nàng ôm nhập trong ngực của mình không khí ấm áp tại tiểu tiểu nhân nhỏ bé trong phòng điều khiển tỏ khắp chỉ tiếc tốt đẹp như thế bầu không khí rất nhanh bị nặng mới trở về phương húc cùng vương tiểu na đánh vỡ vương tiểu na hiển nhiên là đã mới vừa khóc vành mắt đều là hầng hồng nàng nhìn thấy triệu t như cũng là rất thật xin lỗi yếu ớt địa nói rằng lao đại thực xin lỗi cho ngươi thêm p h i ề n thái triệu t ê như lắc đầu nói rằng ngươi không hề có lỗi với ta còn những thứ khác ta cũng không nhiều lời rồi hắn tin tưởng đối phương mới có thể minh ý tứ của mình người hạnh phúc luôn tương tự chính là bất hạnh người đều có các là không may mắn tại đủ khả năng dưới tình huống triệu t ê như nguyện ý đi chợ giúp bằng hưu bên cạnh nhưng hắn cũng hy vọng vườn tiểu na không cần phải cô phụ phương húc đích c h â n c h u y ệ n chương 421, nổi lên phản kích vẻ lo lắng trong bầu trời rơi ra mưa liên tục mưa đ u i b ệ n thành vô biên vô tận mạng lưới khổ đêm l Thần Thần qua hắn ở đây cống thoát nước tiêu diệt đối thủ nghiêm chỉnh nhánh chiến đội sau lợi dụng chiến hân điểm trả lại đổi lấy hồi thành quần trục kịp thời tránh được những địch nhân khác đổi rét an toàn trở về chào mừng ngài trở về cứ điểm tôn kính nhân. kỵ sĩ đại、nhân. một gã phụ trách trông coi truyền t ố n g trận áo bào trắng tế t i không mình hành lễ nói mong ước ngài thần ân vĩnh cố hắn phất phất tay bên trong pháp trượng cự ly truyền t ố n g trận không xa môn hộ tự động mở ra triệu t như gật gật đầu cất bước ly khai thần thuật trụ tại thần điện cửa ra vào hắn cản lại một chiếc taxi xe ngựa không sai biệt lắm một giờ sau triệu t như xuất hiện tại cứ điểm đồng khu nơi hẻo lánh một quán rượu nhỏ trong đó nhà này tự quán vị trí không phải bình thường hẻo lánh hệ thống cho thuê xe ngựa cũng vô pháp tốc hành hay là triệu t như hao tốn một miếng tiền bạc m ừ n cái kẻ lang thang dẫn đường mới tìm được rượu như vậy quán sinh ý đương nhiên rất kém cỏi sức lực trên thực tế ngoại trừ hành động tự bảo lão bản bên ngoài lại không có bất kỳ khách nhân cùng t i ể u nhị tấm ve chống rông trên bàn rượu chỉ có vài con ruồi đang bay múa ngươi đến chậm lão bản rất không hài lòng điệu nói rằng ta còn có những thứ khác khách hàng không năng lực ngươi chạy ra quá nhiều thời gian kẹt xe triệu t ê như phất phất tay nói rằng ngươi là nhất khố lão bản đối phương hừ một tiếng hướng hắn phát tới một cái hảo hữu mời triệu t như lựa chọn xác nhận mặc dù nói tại mệnh vận vị diện ngoạn ra tần số truyền tin toàn bộ mất đi hiệu lực nhưng là bạn tốt hình thức tại đại cảnh kỹ trưởng cùng thị trường giao dịch đều thật là tốt dùng là hắn cũng nghiệm chứng thân phận của đối phương là mình chỗ người muốn tìm nhà này t i ể u quán là người mua triệu t ê như nhìn nhìn chung quanh khen ngợi thật sự là chỗ tốt không phải mua là nội dung nhiệm vụ tưởng thưởng mà vẫn còn không thể trả hàng nhất khô sắc mặt hơi khó coi triệu t ê như nghĩa mai hiển nhiên chọn chúng hắn đau nhứt điểm nếu không trừng phạt rất nặng triệu t ê như cười ha ha một tiếng có đôi khi nhiệm vụ ban thưởng không nhất định chính là tốt nhưng có thể ý nghĩa phiền t o á i càng lớn hơn nữa vị này tình báo buôn lậu hiển nhiên là đạp chúng t ố i chứng đây chính là cùng chứng màu giống nhau h i hữu đích tình báo buôn lậu không sai người này gọi là nhất khấu ngoại gia tại game thủ chuyên nghiệp trong hội này coi như là rất nổi danh một vị nghe nói chính hắn mở một nhà phòng công tác chuyên môn tổ chức nhóm nhân thủ thứ nhất đến siêu tập trong trò chơi các loại tư liệu tình báo cùng tin tức hữu dụng hơn nữa buôn đi bán lại là nghề nghiệp lái b u ô n triệu tê như là game thủ chuyên nghiệp liên minh thành viên yêu cầu tin tức có giá trị là có thể thông qua chức minh đến đạt được nhưng là chức minh có chức minh không có phương tiện cùng hạn chế địa phương có chút t i nhất tức tại ngoài sáng vào là k ô công n như Nó minh bên trong g mua được. chức c Ví dụ hát thủy ty. tại p bậc là ứ tinh cấp, nghe nói sắp đột triệu tê tình thể nói đối nghe nhập đến nên ngưu muốn lấy được đối phương tình báo, chỉ có thể dùng phương Cho chỉ pháp cấp, được có lấy sắp sao. báo, khố á c Nhất là dạ khuynh thành vì hắn giới thiệu người phía trước danh khí tuy nhiên rất lớn nhưng là chỉ tiếp khách quen sinh ý không có bằng hữu giới thiệu triệu tê ngư căn bản không khả năng tại trong trò chơi đưa hắn tìm được tin tức người muốn ta đã có nhất k ố nói rằng bất quá xem ở k h u y n thành mội tử mặt mũi của ta phải nhắc nhở ngươi h t h ủ y công ty đám người kêu lòng dạ hiểm độc vô cùng Ngươi chọc bị ọ họ, n tương lai phiền thoái tuyển sẽ không nhỏ. Triệu T. Như nhàn nhạt nói rằng, đêm qua tại cống、thoát、nước, công Này tiên hắn khuynh thành này đến chính tin đến Dương chiến đúng công nghiệp chiến tổng cộng thoái thoát hát thủy chơi. chiều, theo hát thủy thuộc chức tuyệt Triệu T. tại ta giết một đội thủy công ty trước đạt tức, giết được lai lúc là qua qua đội đội, đội, chi. vây My sẽ dạ có đêm đã đêm xác b động bị đánh cho tới bây giờ cũng không phải triệu tư như phong cách đã hát thủy công ty lựa chọn khai chiến triệu tư n h tự nhiên muốn còn lấy nhan sắc cho nên hắn hiện tại yêu cầu về đối thủ tình báo chính xác tin tức h á c thủy công ty hiện nhưng đã trở thành hoa vũ dùng để đà kích hắn trọng yếu nhất nanh vớt nếu như có thể tiên phát chế nhân địa tướng đối phương với đến độc thủ trước trẻ nước không thể nghi ngờ đem có thể rất lớn đại đà kích địch nhân dáng vẻ bệ vệ mặc dù nói hiện tại triệu tê n h ư đang tại đệ tứ hoàn nhiệm vụ khẩn yếu con đầu dương mi chiến đội thành viên cũng sắp hoàn thành số liệu đồng bộ vốn nên là nhịn thêm một chút nhưng là hắn phi thường rõ ràng thời gian kéo càng lâu thực lực của đối phương chỉ biết càng mạnh không để cho đối phương một lần cũng đủ thê thảm đau đớn giáo hấn bọn họ sẽ càng phát ra tứ không kiến sợ ta dựa vào hát thủy công ty thiết chữ thập chiến đội là bị ngươi cho tiêu diệt đó a nghe được triệu tê nhu trả lời nhất khố lập tức quá sợ hãi bọn họ còn nói bị hơn mười người vây công các ngươi dương mi chiến đội tổng cộng mới bảy người chứ triệu tê nhu cười cười nói nói cho đúng bọn họ là ta một người làm xong tin tức này hẳn là giá trị ít tiền chứ nhất khố hoàn toàn vô ngữ sau một lúc lâu mới hướng về phía triệu tê nhu giơ ngón tay cái lên không hổ làm ở ra mệnh vận vị diện đại nhu ta nhất khố xem như ngươi, phần tình báo này cho ngươi đánh tám đi hắn đem một chi quyển chụp bỏ vào c h i n quầy giao cho triệu tê nhu Thừa hệ 100 kim, tiền mặt, tiền trả cũng được, bởi vậy mệnh vận vị diện kim tệ rất đáng tiền đặt đến một năm trăm linh trình độ một phần tình báo muốn năm mươi khối nếu như không phải tin tưởng dạ khuynh thành đề cử triệu tê ngưu thật đúng là sẽ không dễ dàng ra tay hắn suy nghĩ họ có thể sử dụng trang bị chống đỡ sao nhất khố xoa xoa đôi bàn tay cười híp mắt nói rằng đương nhiên không có vấn đề ta cũng vậy thu hai tay trang bị trò chơi bên trong trang bị nào có hoàn toàn mới cùng hai tay chi phân coi như là bền bị không nhiều lắm một lần nữa tu luyện thoáng cái thì rực rỡ hẳn lên không tồn tại giá trị vào tranh lệnh to lớn cái gọi là hai tay trang bị hoàn toàn là gian thương mà nói t ử triệu tê n h ư cười cười theo trong ba lô lấy ra hai trang bị ném cho đối phương t i ệ n nghi ngươi nhất khố nhãn t ỉ n h sáng lên lập tức nhận lấy nhìn qua tiểu na bất h a i thực phẩm chắc tiểu trang thứ tốt ta không phải là theo thiết chữ thập trên người bạo rơi xuống a đáp đúng nhưng không có ban thưởng triệu t ngư nói rằng chú làm gì thế cở lg ờ t ờ nhất khố hai mắt đ ă m đ ă m l ã o đại ngươi thật sự là quá đẹp trai xuất sắc từ nay về sau còn có trang bị như vậy còn xin chiếu cố nhiều hơn tiểu đệ ta ạ làm lái buôn người đại lý đối với trên thị trường trang bị giá cả đương nhiên là cực kỳ nhạy cảm cho nên nhất khố liếc mắt liền nhìn ra cái này hai vật c ự c phẩm trang bị bằng cái năm sáu không nghìn là không có vấn đề như thế khẳng khái khách hàng ai không thích đâu này tại nhất khố yêu thích không buông tay vuốt vuốt hai trang bị đồng thời triệu t ê như mở ra quyền chủ. đây là một chi phi thường thông thường quyền chủ, trên mặt viết r ầ m rạp chẳng chịt rất nhiều văn tự triệu t ê như nhanh chóng xem một lần khuôn mặt lộ ra hài lòng thần s á c lão đại tình báo của ta tuyệt đối là đáng giá ngươi cái này hai trang bị không có phí công xuất phát từ chứ triệu t ê như gật gật đầu không sai phần này về hát thủy công ty tình báo với hắn mà nói thật sự phi thường hữu dụng căn cứ trên mặt cung cấp tin tức trong lòng của hắn rất nhanh sẽ có ý nghĩ cùng thời khắc đó cùng tồn tại là khắc cứ điểm Cứ một r t sĩ, sĩ gã hắc giáp kỵ sĩ trầm giọng nói rằng đêm qua hành động chúng ta như vậy dối tinh dối mù chẳng những tổn thất nghiêm chỉnh chi chiến đội hơn nữa liền đối phương không có bất kỳ ai nắm bắt nói ra đều muốn ném người chết bên cạnh một ga áo bảo cho pháp sư do dự một chút nói rằng kỳ thật lúc này đây hành động thất lợi cũng không thể toàn bộ quái thiết chữ thập bọn họ chúng ta cũng co sai lầm đánh giá thấp thật lực của đối thủ d ừ n g một chút hắn tiếp tục nói rằng video chiến đấu tất cả mọi người nhìn rồi tin tưởng từ nay về sau gặp lại cái k i a triệu đại n g ê u tuyệt đối sẽ không như lần này thua thảm như vậy chúng ta một hai người liều hắn b ấ t quá ba cái năm cái tổng không thành vấn đề chứ cho nên đêm qua cũng không thể nói không có thu hoạch vàng duy nhất đạo tặc đem tay bên trong truy thủ hung hăng cắm ở bàn trên bảng nôn nóng địa nói rằng hoa đại tiểu thư chính là cái k i a nội tuyến cũng không thể ậ c để cho chúng ta tại trong đường cống ngầm một mực vòng quanh kết quả cuối cùng liền mọi người không tìm được hát giáp kỵ sĩ k h o á t k h o á t tay nói rằng những lời này không cần nói nữa hoa đại tiểu thư là của chúng ta khách hàng lớn khách hàng chính là thượng đế chúng ta nên theo tự thân nhiều tìm nguyên nhân hắn nói rằng nói tóm lại hay là chúng ta chính mình phạm sai lầm cho nên hai ngày này la ngũ tiểu hắc cùng con báo đội ngũ hay là đang trong yếu tắt chằm chắm chết dương mi chiến đội c á chúng ta. Chúng ta trước kia hoa vũ cùng hát thủy công ty tựu từ hướng này đã kích dương mi chế độ lấy được rất tốt hiệu quả nếu như không phải triệu tê nhu biểu hiện quá mức người tiên Hắn sớm đã bốn ị triệt để đè ép x u g giờ Cho h nên đối với bây trăm thủy công ty công nói, mà i đại ệ u tê như chính là bọn họ đại địch là số một. Đem tin tức hai muốn c á kia triệu đại như tình đ như chính xác, không báo xác, e m hắn ư ổ i ra m ệ n hai vận vị diện, chúng t đều đ tự mình cút mình tốt lắm. Chương 422, cao sơn cự nhân đại chiến tới gần là k h á c cứ điểm nhất phái binh hoang mã loạn tràng cảnh t h ủ y ấn quảng cáo khảo thí t h ủ y ấn quảng cáo khảo thí thỉnh thoảng có rất nhiều bị giáp cầm kiếm võ sĩ hoặc là giục ngựa dơ roi kỵ binh tại trên đường cái vội vàng đi qua màu đỏ chiến kỳ treo ở cao cao trên tường thành Thuộc về nhân tộc nhân về liên một i chiến n tranh h phát cô máy chiến tranh đã bắt đã đầu đ n Nhưng g là đối với r ấ nhiều hàng lâm đến mệnh vận vị diện các người chơi mà nói, trận chiến tranh này cùng bọn họ nhưng chơi họ mà lâm vị các khi ô n lớn quan hệ, đều tự bận rộn bất đồng n g có quá đều hệ, h tự bất ệ m vụ, nỗ liên ự c t ạ chiến tranh đến trước tranh khi tiền i đến đến đến món vứt t đầu tiên. Một khi liên minh ộ t k h l i ê m i n phản kích thất bại là khác cứ điểm đem gặp phải bị chiếm đóng nguy hiểm không có bao nhiêu ngoạn gia sẽ chọn cùng tòa thành thị này cùng tồn vong mà muốn đến cái khác an toàn thành thị đi trên người không có tiền tuyệt đối là tuyệt đối không thể bất quá cũng có chút ngoạn gia lại đang chờ mong chiến tranh đến bởi vì chỉ có chiến tranh mới có thể làm cho bọn hắn có cơ hội kiếm lấy đến càng nhiều là ích lợi lạc khắc cứ điểm đi tây hắc ma rừng rậm một c h i do chín tờ l ê tạo thành chiến đấu tiểu đội tại âm vũ trong rừng rậm rất nhanh vẽ qua bọn họ đi tới phương hướng đúng là xa xa liên miên núi non chập trùng bun ba không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ bọn họ cùng mặt khác một c h i đội ngũ tụ hợp sau đó là đệ tam c h i đệ tứ chi phản phất như là tia nước nhỏ hội tụ thành viên tại sắp sửa đến dưới chân núi lớn thời điểm cả đoàn đội gia tăng đến bảy tri đội ngũ tổng cộng có sáu mươi lăm danh thành viên thần thánh kị sĩ thủ hộ kỵ sĩ l ự c quân chiến sĩ ma xạ thủ liệt diễm pháp sư băng x ư ơ n g pháp sư ám ảnh đạo tặc tất cả ngoạn gia đẳng cấp đều ở lẻ vèo ba mươi trở lên toàn bộ đều hoàn thành chức nghiệp tấn cấp tổng số theo đồng bộ cho dù là tại cao thủ nhiều như mây mệnh vận vị diện đây cũng là một chi làm cho người ta kính sợ lực lượng trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi và hồi phục bọn họ hướng phía dây núi ở chỗ sâu trong xuất phát chỉ là những n à y ngoạn gia cũng không biết sau lưng bọn họ cách đó không xa còn đi theo hai người khác lão đại ta biết ngươi rất mạnh nhưng là không cần mạnh như vậy chứ c u n hai người thủ đ n t r từ đ sau khi thi đấu lạc khắc cứ điểm bắt đầu một đường truy tung một tri đội ngũ xâm nhập hát ma rừng rậm thẳng đến bây giờ đối phương cùng hắn đội ngũ của nó tụ hợp bọn họ chỗ truy tung đội ngũ thuộc về hát thủy công ty dưới cờ mà hiện tại suốt bảy tri tinh nhuệ trước nghiệp chiến đội sáu mươi lăm danh hoàn thành tấn cấp cao cấp ngoặt ra thấy thế nào cũng không phải có thể đơn giản t r e o chọc đối tượng bạch hiểu trời biết triệu t như lúc này đây dẫn hắn đi ra ngoài làm u ố n tìm hát thủy công ty xui nhưng là hắn vạn lần không ngờ triệu t như để mắt tới mục tiêu cư nhiên như thế cường đại nhiều n g ư ờ i không là vấn đề triệu t như cười cười nói chúng ta chỉ cần hành sự tùy theo hoàn cảnh có thể lao điểm tiện nghi đương nhiên là tốt nhất không v ấ t được chán ghét chán ghét bọn họ cũng là chuyện tốt hát thủy công ty đã chán ghét qua dương mi chiến đội nhiều lần có thể chán ghét trở về cơ hội triệu t ê như là sẽ không bỏ qua hơn nữa vì được đến cơ hội lần này hắn bỏ ra ngẩng cao một cái giá lớn nhất khố tình báo không thể nghi ngờ là phi thường chính xác đối phương số lượng hoàn toàn không sai số tiền kia tốn rất đáng ít nhất triệu t ê như thì cho là như vậy bất quá hắn cũng bởi vậy xem xảy ra vấn đề như hát thủy công ty như vậy nghiệp giới nổi tiếng công ty cũng tránh không được bên trong có người bán đứng tin tức t ê ế n h ư mới du muốn phát triển lớn mạnh chỉ sợ cũng được kinh nghiệm lần lượt khảo nghiệm vậy được lão đại làm sao ngươi nói ta làm như thế nào bạch hiệu thiên vỗ ngực nói rằng cùng lắm thì hôm nay treo tại nơi này cũng muốn lao vài cái bản trở về triệu tê nhu lắc đầu nói rằng một mình ngươi đổi bọn họ mười cái ta đều cảm thấy thiệt thòi chúng ta trước bảo vệ tốt chính mình đến lúc đó vạn nhất gặp đến nguy hiểm gì ngươi không cần trông nom ta chính mình chạy trước bạch hiệu thiên nhịn không được gãi đầu một cái cái này không được đâu triệu tê nhu cười ha ha một tiếng lấy ra một cái quyển trục đưa tới ngươi cầm trước bảo vệ chỉ về sau dùng hắn đưa cho trăm hiệu thiên chính là một chi hồi thành quyển trục loại này quyển t r ụ dùng tiền cũng mua không được chỉ có thể thông qua chiến huân điểm tới đổi tuyệt đối xem như có giá trị không nhỏ nhưng là vì hôm nay hành động triệu tê ngưu dùng hết chính mình phần lớn chiến hơn điểm đổi lấy trọn vẹn bảy tri quyển trục trở về trong đó bao gồm hai tri hồi thành quyển trục nhớ kỹ nó đọc dây thời gian là ba mươi giây có hồi thành quyển trục bạch hiệu thiên đốn thì tin tưởng tăng nhiều mặc dù nói đọc dây có điểm hãm hại nhưng là tại núi lớn rừng rẫm phức tạp trong hoàn cảnh khuyết điểm này không thể nghi ngờ bị suy yếu rất lớn bọn họ đi xa chúng ta mau cùng lên triệu tê n ư u nói rằng bạch hiệu thiên đem hồi thành quyển t r ụ nhét vào ba lô mãn bất tại hồ nói rằng bọn họ chạy không được truy t như u xa xa mà chi ta n muốn h t ớ chiến ấ chuyên g a rồi, giờ c h đoàn chỉ n g huy đoàn trưởng là ba cấp bốn thần thánh kỵ sĩ kỵ vương kỵ vương là hát thủy công ty người sáng lập bên trong cũng là nghiệp giới tiếng tăm lửng lây cho cốt ngoạn gia bên trong h ắ nếu có một đặc điểm lớn nhất, thì phải là mặc kệ chơi cái gì trò chơi, chọn chức một điểm nhất, thì trò nhất tất định đều đều phải nghiệp, nhiên cái ID. lớn là là lựa là hơn nữa tất nhiên đều là cái này n gì kệ kỵ sĩ như một cái trò chơi không có kỵ sĩ như vậy kỵ vương là tuyệt đối sẽ không đi chơi dù là cái này cái trò chơi có thể sẽ vô cùng kiếm tiền mà rất nhiều công ty game cũng đều nguyện ý vì hắn giữ lại cái này nổi tiếng id làm ộ t gã tư thâm kỵ sĩ ngoại g a kỵ vương dùng mở tờ thân phận chỉ huy qua vô số lần chiến đấu mặc dù nói quang huy cùng những thứ khác trò chơi bất đồng nhưng là chỉ huy vài chục danh nghiêm chỉnh huấn luyện đem thủ chuyên nghiệp đối với hắn mà nói cũng không có gì khó khăn nhưng là kỵ vương cũng không có chút nào thoải mái bởi vì hắn phi thường rõ ràng lúc này đây nhiệm vụ khó khăn còn có nhiệm vụ thất bại hậu quả nghiêm trọng cưới vương lão đại chúng ta đã đến hành động thám báo đạo tặc xuất hiện tại bên người của hắn nói cho hắn biết đội ngũ đã đạt tới chỗ mục đích xuất hiện tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong là một tòa hùng vĩ núi cao ngọn núi lớn này sơn thế hiểm trở biểu hiện ra không có bao trùn nhiều ít thảm thực vật lỏa lộ nham thạch phảng phất như là g à y đặc khôi giáp đưa nó nghiêm mật địa vũ chứa vào có thể chứng kiến trên núi trải rộng lớn nhỏ không đều điểm đen những n à y điểm đen chính là một cái sơn q u ậ t động h u y ệ t sáu mươi lăm người chiến đoàn mục tiêu t i ể u ẩn thân trong đó kỵ vương thật sâu hít một hơi thở dài trầm giọng nói rằng mọi người chuẩn bị chiến đấu tiểu tặc ngươi mang hai người đ e m cao sơn hãng cự nhân d ẫ n ra phải tận lực bảo vệ tốt chính mình hiện tại chúng ta mỗi một phần chiến lực đều là bảo vật đắt tiền xa hoa đạo tặc đáp ứng hắn phất phất tay lập tức có hai gã khác đạo tặc thoát ly đội ngũ ba gã đạo tặc cùng một chỗ như là như mùi tên rời cung hướng phía một sơn động lao đi đạo mắt tiến vào tiềm hành biến mất không thấy gì nữa mà những người khác cũng không có nhàn rỗi không cần kỵ vương dưới sự chỉ huy lệnh bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện địa phân tán ra căn cứ hoàn cảnh chung quanh nhanh chóng bố trí xuất phát từ phòng thủ phản kích t r ậ n thế sau đó trở mặc chờ đợi kỵ vương cùng mặt khác bảy tên kỵ sĩ cùng một chỗ tại phía trước nhất tổ kiến xuất phát từ đạo thứ nhất phòng tuyến ba g ã thần thánh kỵ sĩ cùng bốn gã thủ hộ kỵ sĩ đem sáu mươi lăm người chiến đoàn trọng yếu nhất lực lượng phòng ngự bọn họ chờ đợi cũng không có duy trì liên tục thời gian bao nhiêu tại ba gã đạo tặc chui vào sơn đạo ước chừng năm sáu phút bên trong trong lúc đó bên trong hang núi kia chuyển đến kinh thiên động địa tiếng gầm gừ giống chuẩn bị chiến đấu kỵ vương dơ lên thoát bài giống to nghe mệnh lệnh của ta công kích t h ầ n xạ thủ môn kéo ra trường cung các dơ lên p h á p trượng các chiến sĩ rút ra trường kiếm c h i ế n phủ tuy nhiên đều là game thủ chuyên nghiệp nhưng khi nhanh muốn lúc đi ra mắt của bọn hắn trong mắt ý nguyên c ó thể chứng kiến một tia khẩn trương bởi vì này một lần hát thủy công ty lựa chọn mục tiêu là lẹ v ẻ o bốn mươi thống lĩnh cao sơn cự nhân giống lại là một tiếng như lôi đình rít gào vang lên chỉ là thanh n m nghe tiếp cận rất nhiều rất nhanh có hai bóng người sẽ cực kỳ nhanh theo trong sơn động chui ra vội vã hướng phía chiến đoàn vị trí chạy trốn hô sau một khắc một khối thạc đại nam h thạch đột nhiên theo trong sơn động bay ra phá không gào thét trong nháy mắt đuổi theo một gã trốn chui đạo tặc lập tức đưa hắn đập bể nã trên mặt đất 856 n ư ơ n g theo lấy một cái huyết hồng thương tổn con số phiêu khởi đạo tặc thậm chí không kịp hét thảm một tiếng dĩ nhiên bị tảng đá lớn đập bể thành thị nát liền cứu giúp một cái cơ hội cũng không có kị vương sắc mặt lập tức biến đổi hắn biết rõ lẹ vẹo b m ư thống linh khẳng định không dễ trọng nhưng là n à y đầu cao sơn cự nhân thực lực tựa hồ còn đang dự liệu của hắn phía trên nhưng là kỵ vương thuộc về tâm tính kiên nghị hàng người tại trong trò chơi không biết dẫn đội đánh qua bao nhiêu lần cao sơn cự nhân lớn tiếng dọa người đã kích tuy sắp bén lại còn chưa đủ để dùng làm cho hắn sinh ra khiếp sợ chi tâm hô lại có một khối nam thạch bay ra đánh tới hướng tên thứ hai đạo tặc hắn phản ứng cực nhanh tăng thêm trốn chui về sau cũng không dựa theo thẳng tắp đi bởi vậy thành công tránh thoát đến từ sau lưng trí mạng công kích nhanh chóng tiếp cận chiến đoàn công kích quyển và anh và anh, và anh. tiếng bước chân nặng nề xa xa chuyển đến tại tất cả mọi người nhìn soi mói một đầu cự nhân cất bước đi ra khỏi sân đậu cao sơn cự nhân lẹ b ẹ o bốn mươi quái vật thống linh cấp núi lớn người thủ hộ nay đầu thân cao vượt qua năm thước tiếp cận hai tầng lâu độ cao nó trước trên thân lộ ra như là nham thạch bắp thịt rắn chắc hạ thân vây quanh ra thú hữu tay mang theo một cây cốt ca tụng trái tay nắm lấy một khối tảng đá nó hình dạng cùng thông thường nhân tộc cũng không có quá nhiều bất đồng rộng rãi mũi hai dài miệng rộng t h cảnh chỉ là một đối với con mắt lộ hôm quang trên mũi còn treo lớn màu vàng khoét mũi c ả cái đầu đều là q u a n g n bốn l t n g m i đều k h ô n nhìn g có, có xem v à i phần quái gì. c h ư ơ n g 423, tòa sơn quan hồ đấu mệnh vận vị diện chính thức mở ra sau hắc thủy là sớm nhất tiến vào cái này a cấp vị diện gây dựng sự nghiệp công ty bên trong hơn nữa không giống với k h á c rất nhiều đồng hành tại ngay từ đầu bọn họ chính là toàn lực ứng phó đem giới cờ tất cả chức nghiệp chiến đội tất cả đều đưa đến mệnh vận vị diện bên trong bọn họ phần này ánh mắt và quyết đoán không thể nghi ngờ là đáng giá tán thưởng bởi vì mệnh vận vị diện rất nhanh liền trở thành hàng tỷ n o ạ n gia trú mục chính là tiêu điểm hai đại trận doanh toàn diện đối kháng cấp sử thi đại nhân vật trong vợ kịch hơn nữa hạng thượng đẳng hạn chế ẩn chứa chức vô cùng vô tận buôn bán tiềm lực dựa vào hùng hậu tư bản cùng thành thạo thao tác thủ đoạn hát thủy công ty tại thần lục chức nghiệp chiến đội thành viên nhanh chóng hoàn thành bước đầu tích lũy hơn nữa đều thực hiện cùng chủ vị diện số liệu đồng bộ dưới tình huống như thế một cái trọng yếu nội dung nhiệm vụ đã trở thành bọn họ ưu tiên giải quyết mục tiêu liệm sát lẹ vẹo bốn mươi thống lĩnh cao sơn cự nhân nhiệm vụ này là nào đó liên hoàn trong nhiệm vụ trọng yếu một câu quan hệ đến hát thủy công ty tại mệnh vận vị diện chỗ rửa căn cơ bởi vậy công ty cao tầng vô cùng coi trọng cho nên mới phải vào hôm nay điều khiển trọn vẹn bảy nhánh chiến đội hơn nữa do công hân cựu thần kỵ vương dẫn đội xuất trinh phải nhất cử vây g i ế t thành công tại mệnh vận vị diện thất bại một cái giá lớn là rất khó thừa nhận ngoạn ra một khi tử vong tất cả tại mệnh vận vị diện số liệu đều bị trở lại như cũ trọng trí trừng phạt có thể nói vô cùng nghiêm khắc làm cho người ta giận x ô i chính là có được thuật phục sinh mục sư cũng không thể sống lại chết trận ngoạn ra trừ phi bọn họ có được đặc thù sống lại đạo cụ bởi vậy như khiêu chiến hành động như vậy không có bao nhiêu ngoạn g a có can đảm đi nếm thử nhưng là vì nội dung nhiệm vụ chỉ t y công tiếc cái cũng không lớn hoàn giá ty là hạ quyết tâm, không tiếc một là hạ phải hoàn thành.、Chỉ、là bọn hắn cũng thật không ngờ về nhiệm vụ này tình báo tin tức sẽ bị tiết lộ ra ngoài hơn nữa được đến phần tình báo này đúng là bọn họ nhất định phải trừ chi cho thống khoái triệu tên yêu mà làm là sáu mươi năm người chiến đoàn quan chỉ huy kỵ vương chứng kiến cao sơn cự nhân nhanh chân đi ra xảo huyệt thời điểm hắn lập tức dơ lên cao cao tay bên trong chiến thuẫn lạnh lùng quát công kích siêu siêu siêu đứng ở phía sau phòng tuyến thượng hơn m ộ ư ơ i người thần xạ thủ đủ bắn ra sớm đã chứa đầy lực lượng tên bọn họ tất cả đều phóng ra đa trọng tiễn hăng hái liên x ạ vân vân kỹ năng bởi vậy trong nháy mắt tên bắn ra chi đủ có vài chục chi bởi vì mục tiêu tập trung chuẩn xác bởi vậy tất cả tên trên không trung hình thành một mảnh bay vút mây đen gào t h é t tiếng xe gió thế k i n h người mật độ cao cường độ cao xa cự ly bao trùm đã kích đúng là cung tiến thủ cường hạng sáu mươi lăm người chiến đoàn thuộc cung tiến thủ đều là trang bị hoàn mỹ lem thủ chuyên nghiệp bọn họ xúc thế chuẩn bị thủ luận công kích tuyệt đối s ắ bén cho dù là triệu tên yêu đối mặt công kích như vậy nếu như không cho mình tăng thêm vô địch kỹ năng cũng là tuyệt đối chống đỡ không nổi đi bị nháy mắt giết chết tại chỗ là tất nhiên kết quả nhưng là cung tiến thủ môn đối thủ là cao sơn cự nhân lẹ vẹo bốn mươi thống lĩnh giống đừng xem này đầu hình thể khổng lồ tốc độ di động bình thường cho cảm giác của con người có chút ốc nhưng phản ứng của nó nhưng lại cực nhanh tại vũ tiến đánh út đồng thời đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu phát ra như lôi đình dích đạo Và ảnh tất cả ngoạn g i a cũng cảm giác mình màng thai như là đột nhiên bị trọng kích một loại vô hình cảm giác gáp bách làm cho người ta hô hấp đều trở nên khó khăn sau đó ngoại trừ trong đầu liên tục không dứt tiếng oanh minh cái gì đều này g không trúng cũng đang ly cao sơn nhân ước chừng mở ra không chung dừng không phòng ngự. h Hơn chi thấy đánh nhân phản phất đánh lên mặt khác nhìn không thấy cái chán, đều phản e bén tên muốn sơn lên bắn n được. đều đi mưa ước sắc mục cự cao cự cái tiêu, lại, Cái mắt 3-4M mở mặt Âm ra ra. ly hoàn toàn là phòng ngự tính chất năng lực thiên phú cũng không mang vào trực tiếp công kích thuộc tính nếu bị chấn đến ngoạn da đều được tổn thất hp nhưng nó cho sáu mươi lăm người chiến đoàn tạo thành ảnh hưởng y nguyên rất lớn loại sóng âm này phòng ngự thuộc hồi báo thường hiếm thấy năng lực cao sơn cự nhân lần đầu tiên phát kích tự cho ở đây tất cả mọi người để lại vô cùng ấn tượng khắc sâu cho dù là cự ly xa hơn triệu tê như cùng bạch h i ể u thiên hai người cũng không ngoại lệ vì cam đoan an toàn cùng không bị phát hiện bọn họ tiềm phục tại sáu mươi lăm người chiến đoàn phía sau trăm mét có hơn địa phương bởi vậy tiếng hô uy năng yếu nhược rất nhiều nhưng y nguyên cảm thấy rung động ha ha ha lần này hắc thủy công ty phải xui xẻo bạch h i ể u thiên thất vọng nhìn có chút hả hê cười đến mức rất sảng khoái bọn họ tuổi thật là tốt lại dám đi đ ố i chiến lẹ vẻo bốn mươi thống lĩnh dù là thật có thể đánh xuống cũng phải chết hơn phân nửa chứ ta xem bọn hắn không được không cần chúng ta ra tay chính mình trực tiếp cho cả đoàn bị d i rồi đánh là dễ dàng nhất người chết nhất là cao cấp sáu mươi lăm người chiến đoàn thành viên đẳng cấp trên cơ bản ba mươi ba mươi năm khu cùng cao sơn tự n h â n tồn tại nhất định được trên lệnh đẳng cấp không nên xem thường đẳng cấp kém nếu như nói một hai cấp hoặc là hai ba cấp kém còn không có gì một khi mở rộng đến ngũ lục cấp hoặc là cấp bảy cấp tám ngoạn ra đối với công kích thương tổn sẽ bị suy yếu tự thân phòng ngự đối mặt đả kích thời điểm tương tự cũng sẽ bị suy yếu cho nên chức nghiệp chiến đội rất ít càng nhiều cấp đánh bạch hiểu thiên suy đoán không phải là không có đạo lý triệu tê như nhưng lại lắc đầu nói rằng trong tay bọn họ có đối phó đạo cụ hát thủy công ty không phải cải thiện điệu nếu như không có đầy đủ tự tin bọn họ cũng sẽ không lao sư v i ế t t r ì n h vận dụng hạch tâm lực lượng tinh nhuệ đi chịu chết quyền này đến coi như là hát thủy công ty hành động lần này bí mật bên trong triệu tê như dùng hai kiện cực phẩm chắc tuyệt trang bị đổi lấy tình báo thật đúng là đáng giá bên này triệu tê như cùng bạch h i ể u thiên hai người tọa sơn quan hồ đấu bên kia trên chiến trường thế cục lại xuất hiện biến hóa mới pháp sư công kích xứng xứng tại chiến đoàn trận tuyến trước mặt nhất kỷ vương cố nén âm ba đánh sâu vào mang đến cảm giác khó chịu lớn tiếng hạ mệnh lệnh mới bất quá mệnh lệnh của hắn không có được lập tức chấp hành Bởi vì các lỗ theo từng nhánh pháp trượng huy động đoàn đội đoàn đội ma pháp vân tại cao sơn cự nhân trên đỉnh đầu hội tụ trong nháy mắt từng khỏa thiêu đốt lên liệt diễm hỏa cầu từ trên trời n g xuống gào thét lên đánh vào thân mình liệu tinh hoà vũ đây là pháp sư nguyên tố hệ phạm vi công kích pháp thuật tuy nhiên không phải là cái gì bị kỹ nhưng trong chiến đấu phi thường sử dụng tăng thêm thi pháp giả tất cả đều là tấn cấp đã trở thành liệt diễm pháp sư tương tự lưu tinh h ỏ a vũ ở trong tay bọn họ thả ra uy năng càng gia tăng rồi rất nhiều vằng vằng vằng từng khỏa hỏa cầu đập c h ú n g lại nổ bung nguyên một đám thương tổn con số tùy theo phiếu khởi cao sơn cự nhân âm ba phòng ngự đối với tên rất hữu hiệu nhưng hiển nhiên không có cách nào đối phó những này đến từ đỉnh đầu hỏa cầu lập tức bị đánh được giống giận liên tục tình cảnh như vậy làm cho tham dự vây công hát thủy các người chơi không hẹn mà cùng phát ra một tiếng hoan hô cảm giác này đầu lẹ vẹo bốn mươi cũng không có như vậy khó như trong tưởng tượng vậy đánh nhưng là rất nhanh bọn họ không cười được sau khi ăn xong c h ọ n vẹn hai ba mươi khỏa hỏa cầu ranh k í c h sau cao sơn cự nhân thân mình hiện lên từng đạo hào quang màu vàng sau đó nó thân thể hiện ra một tầng giày đặc nhăm giáp đem c á c theo nhau mà đến công kích tất cả đều ngăn cản vô luận là hỏa cầu hay là phong nhận cũng hoặc là lượn vòng băng xương cũng bao gồm cung tiến thủ môn tiếp tục bắn ra mui tết nhọn đều không thể đục lỗ tầng này phòng ngự h ò ảnh và ảnh và ảnh làm lẹ vẹo bốn mươi thống lĩnh cao sơn cự nhân đương nhiên cũng không cũng chỉ có phe phòng ngự mặt khả năng của nó vung rảnh tay ở bên trong lớn cốt ca tụng nặng nề g h mà đánh ra ở trên lồng ngực của chính mình hạ xuống hai cái ba cái tại kinh thiên động địa nện đ ú a tiếng vang ở bên trong bốn phía vùng núi nham thạch đều vỡ ra tất cả cao hơn nửa người bùn nham quái dưới đất trôi lên hướng sáu mươi lăm người chiến đoàn phát khởi phản kích hô hô hô những này bị triệu hoán đi ra lẹ vẹo ba mươi bùn nham quái Công kích phương từng h chút h ứ c có đặc c biệt, viên đạn đá rơi xuống hung hăng đập vào chiến thuẫn trên mặt làm cho bọn kỵ sĩ thân hình đều tùy theo thấp một đoạn chương bốn trăm hai mươi bốn trước diệt thám báo lương dĩnh tâm bi thống tiếng kêu làm cho mộ dung thiên vũ thoáng chốc thanh tỉnh nhìn qua nước mắt không ngừng bỏ xuống lương dĩnh tâm này thanh tú trên mặt xuất phát từ dị thường thần sắc quan tâm không khỏi rất là cảm động trong lòng bi thống h ò a hoãn rất nhiều mê ly ánh mắt cũng dần dần thanh tĩnh bọn họ cũng không biết nếu như không là vừa rồi lương dĩnh tâm ôm một cái mộ dung thiên vũ khả năng t i ự u thật sự đi đến phục cựu không đường về mộ dung thiên vũ từ nhỏ cùng hầu tử lớn lên tâm tính đơn thuần tựa như một khối không nhiễm một hạt bùi dây trắng nếu có một điểm mực nước nét mực t i ự u sẽ không ngừng mở rộng tăng thêm mộ dung thiên vũ trời sinh tính cố chấp một khi đã cho rằng chuyện nên làm sẽ quán triệt rốt cuộc nguyên nhân chính là như thế Hắn có thể nhiều năm như một ngày khổ năm ngày có một lúc u nguyên tiểu chuyện luân xuống y này, ệ n sáng cùng nhưng nhân chính là này. hắn vĩnh viễn đao đao để vào pháp chế, thức, dịch lục là là l rất tâm vặt, trầm dưới. vụ này mộ dung thiên vũ đã tỉnh táo lại vỗ nhẹ nhẹ lương dĩnh đầu đầu nói rằng tâm muội muội ta không sao rồi lương dĩnh khẽ giật mình mới phát hiện mình còn đang ôm mộ dung thiên vũ không khỏi đại xấu hổ quay đầu nhìn qua đằng sau không dám n u ô n ngữ hai người ly khai mộ dung ra di chỉ đất hoang không khí trong lành khiến người ta cảm thấy không đến sự ràng buộc của thân thể mà linh hồn xuất h i ế u mộ dung thiên vũ cùng lương dĩnh lòng đang sơn giá trong lúc đó bước chậm hai người đều không nói gì chỉ là ngẫu nhiên lẫn nhau nhìn đ ố i phương liếc tâm tình bình phục rất nhiều nhìn lên trời sắc đã không còn sớm hai người tranh thủ thời gian bước nhanh bắt đầu chạy như điên mộ dung thiên vũ lôi kéo lương dĩnh tâm đi đến cách đó không xa một tảng đá lớn bên cạnh hắn làm cho lương dĩnh tâm đi xa một chút sau đó thông qua t à n đao. khí tụ đ a n điển một tiếng hét lớn hướng này tảng đá lớn hoặc chém hoặc g ọ tảng đá lớn lập tức bị trẻ thành một khối hình chữ nhật đại gạch tàn đao mặc dù cũng không tính sắc bén nhưng từ luyện thông gân dịch cốt bí quyết chân khí thanh thuần, h tăng t ê một đao pháp đại đạt đến đại loáng, cho pháp thuần thủ, gạch dĩnh khen tiếng tấm tâm trầm trổ bóng lương lớn mì làm khi nghĩ thông suốt mộ dung tiên vũ chợt cảm thấy trong nội tâm một mảnh thanh minh chưa phát giác ra lôi kéo lương dĩnh tâm hai tay đi ra d ì chỉ dĩ vãng đều là lương dĩnh tâm kéo mộ dung tiên vũ hai tay hiện tại tay nhỏ bé của nàng bị mộ dung tiên vũ nắm chặt chợt cảm thấy thẹn thùng nhưng ở mộ dung tiên vũ hữu lực ấm áp trong tay to dị thường thoải mái một cổ chưa bao giờ có tình cảm tuân ra trong lòng mộ dung tiên vũ dùng tàn đao tại đại tấm gạch trên có khắc rồi mộ dung ra chúng tiên nhân tại vào phục cựu là điều không đường về mộ dung thiên vũ tâm tính trầm bồn rộng đến trước kia nghị phục cựu nhưng liền cựu nhân là ai cũng không biết hắn biết do báo thủ có lẽ vô vọng liền đem thâm cựu đại hận ức dàn xuống đáy lỏng làm cho người bên ngoài thậm chí mình cũng không cảm thấy được lúc này phục cựu chi tâm lại bị câu dẫn ra không ngừng bành tăng mộ dung gia tọa lạc tại dưới chân núi rời xa bình thường t h ô n trang thật to tiểu cái phòng nhỏ bởi vì hỏa thiêu và thời gian trôi qua sớm đã trở nên hoàn toàn thay đổi mộ dung thiên v ụ không có cảm thấy được lương dĩnh tâm biến hóa bước chân hắn ngưng trọng từng bước một đi vào mộ dung gia di chỉ, di chỉ bên trong sớm đã hoàn toàn thay đổi nhưng mộ dung thiên v ụ nhưng ở bên trong đồi hồi thật lâu lương dĩnh tâm chưa phát giác ra lòng chua sót đi qua nắm hắn góc áo nói rằng v ụ c a c ca ngươi cũng không cần quá khó qua ta cũng vậy hiểu rõ tâm tình của ngươi từ sau khi thi đấu phụ thân chết trận mẫu thân chết bệnh sau ta cũng biết cô đơn một người cực không dễ chịu trực giác nói cho lương dinh tâm mộ dung thiên vũ rất có thể sẽ xa cách mình rời xa thiên quân môn nàng không khỏi nào tới ôm lấy mộ dung thiên vũ kêu to vũ ca ca vũ ca ca ngươi thanh tỉnh thoáng cái nàng thậm chí đã khóc lên bay một hồi đã đến đ ạ t trường nhạc sơn trường nhạc sơn dãy núi phương viên hơn mười dặm phải tìm được mười một năm trước mộ dung ra gì chỉ cực không dễ may mắn cái này nghi án sớm đã truyền khắp võ lâm các bang các phái là thu thập tình báo trên bản đồ đã sớm đem di chỉ vị trí tinh tưởng miêu tả đi ra tham chiếu địa đồ rốt cuộc tìm được mộ dung ra di chỉ nơi này là mộ dung thiên vũ ra đời địa phương tuổi nhỏ thì trí nhớ không sâu nhưng trước cửa khối này thổ địa ngày xưa hắn thường tại cái này chơi đùa quan sát phụ thân dạy bảo đệ tử quấn quýt lấy t ỷ t ỷ bộ tiền đòi mẫu thân muốn n ăn kẹo lôi kéo ca ca lên núi thái quả dại cũng chính là tại nơi này hắn tận mắt thấy ca ca đầu lâu từ trên trời l ă n xuống nhìn qua ra viên đại hỏa mẫu thân cùng t ỷ t ỷ tại trong liệt hỏa kêu tham thiết ban ngày bên cạnh phòng ở là môn hạ đệ tử ở lại trước phòng hành lang hắn cũng không biết tiền, tiền hậu hậu bỏ qua bao nhiêu lần nhưng bây giờ như phế tích loại cựu hận chi tâm tăng lên không ngừng phục cứu hai chữ không ngừng tại vang lên bên hai xa xa dãy núi trọng điệp thật là hùng tuấn lương dĩnh tâm vui sướng địa trên trời thường thức mắt nhìn mỹ cảnh nhưng mộ dung thiên vũ tâm tình lại càng ngày càng trầm trọng gia viên trí nhớ đã cực chi mơ hồ nhưng g i ấ u ở trí nhớ chỗ sâu bi thảm tình cảnh lại từ từ rõ ràng bởi vì năm đó tuổi nhỏ mặc dù t h ố n g khổ nhưng theo thời gian biến mất t h ố n g khổ đã thật sâu vùi dấu ở trong lòng nhưng bây giờ đã trưởng thành càng tiếp cận cố thổ thấm khổ tỉnh tựa như núi lửa buộc phát không ngừng tuột ra mộ dung thiên vũ nghe xong lương dĩnh tâm buổi nói chuyện trong nội tâm đột nhiên nghị thông suốt hắn có thể báo thủ nhưng không hề chỉ vì báo thủ hắn còn phải mở mang tầm mắt tăng cường thực lực hắn tổ tiên là thánh linh đại lục bạch nhật phi tăng cường giả huyền tôn đứng hàng ba thánh nhân bên trong phụ thân và ca ca cũng là nhân vật rất giỏi dưới mắt chỉ còn chính mình một người nếu vì báo thủ mà hoang phế cả đời vậy thì thực rất xin lỗi tổ tiên và gia nhân hắn đã quyết định cái này một đời muốn trở thành cường giả muốn sống được đặc sắc chín năm sau càng phải hồi con khỉ sơn nhìn đặc xác c h í năm sau càng phải hồi con khỉ sơn nhìn đặc khỉ mộ dung thiên vũ hét lớn một tiếng hai đấm mạnh hướng dưới mặt đất quanh k h ứ long long long lương dinh tâm giác được dưới mặt đất đều đang chấn động nàng theo chưa thấy qua mộ dung thiên vũ như vậy nổi giận cái kia khởi dại đơn thuần trung hậu đ ầ n đ ầ n mộ dung thiên vũ hiện tại như biến thành người khác dường như từ một năm trước mộ dung thiên vũ tại giang vừa nhìn nàng vui lửa về sau lại d ũ n g cảm đứng ra đánh lui lưu manh nàng cựu đối người đại ca này ca tràn đầy hảo cảm mặc dù còn trẻ không hiểu tình hình nhưng theo tội tăng lớn chính cô ta cũng lý giải không được cùng mộ dung thiên vũ phần này cảm tình rốt cuộc tính là cái gì đã qua một năm mỗi ngày đều gặp mặt khi thì luyện công hoặc chơi đ ù a hoặc khắp nơi dạo chơi hát tê thệ đều là như vậy tự nhiên nàng đối mộ dung thiên vũ cảm giác cùng với n ó sư huynh đệ t i ể u có sự bất đồng rất lớn lương dĩnh tâm nhìn xem mộ dung r a gì chỉ nghĩ như năm đó thảm kịch không khỏi lòng chưa xót nàng quay đầu đối mộ dung thiên vũ nói rằng vũ ca ca n g ư ờ i t i ể u nói còn chưa dứt lời nhưng thấy mộ dung thiên vũ sắc mặt tái xanh hai mắt lóe ít có h ư n g quang một đôi nắm tay nắm được truyền hình trực tiếp văng lên lương dĩnh tâm tịu không dám nói tiếp nữa rồi sáng sớm thiên quân cửa trên luyện vũ trưởng chúng đệ tử cùng đơn gió vũ thiên thông thẩm đại nương tất cả đi ra tiến đưa thẩm đại nương dặn dò lương dĩnh tâm một phen sau đơn phong đối mộ dung thiên vũ và lương dĩnh tâm nói rằng lần này các ngươi xuất môn mọi sự chú ý không nên gây chuyện nhưng gặp được chuyện bất bình t i ể u nhất định phải trừ bạo rút kẻ yếu cảnh ác t r ư ở n g lần này xuất môn nhanh nhất năm ngày chấm nhất ba tháng phải trở về đến ba tháng sau là ta thiên quân môn tế tổ và chúng đệ tử luận võ luận bàn tranh đoạt đô vệ thống lĩnh này vi sư hy vọng các ngươi có thể tham gia lương dĩnh tâm cùng mộ dung thiên vũ ghi nhớ vô tâm tiếp theo lương dĩnh tâm niệm động ngự kiếm phi hành pháp chú tại từ mũi nhọn và một ít bộ phận thà nhờ Mỹ lương dĩnh tâm đệ tử đấu kỵ trong ánh mắt hướng phía tây bay đi lương dĩnh lòng không khỏi một hồi lòng chua sót thở dài nói rằng chín năm trước thiên quân môn cùng thiên hùng bang một trận chiến song phương cao thủ chết hơn phân nửa phụ thân là cứu đơn phong sư thúc bất hạnh bị thiên hùng bang bang chủ h ầ u dương một đao giết chết mẫu thân biết rõ này t ì n h d ữ cũng một bệnh không d ậ y nổi không lâu tựu qua đời nói xong sắc mặt tâm trầm nhưng tùy theo hai mắt dâng lên nói rằng nhưng sư thúc xem ta là thân nữ tặng ta bảo kiếm dạy ta đạo thuật võ sư bá thẩm đại nương còn đợi ta yêu thương cực kỳ khát sư huynh đệ cũng đối đai ta không tệ cho nên ta rất thấy đủ thống khổ mặc dù có thể sợ nhưng còn sống không chỉ có riêng chỉ có thống khổ mộ dung gia đệ tử coi như vào người hầu người nhà gần trăm cái nhân mạng trong vòng một đêm toàn bộ bị giết từ sau khi thi đấu bạch nhật phi thăng cường giả huyền tôn qua đời sau mộ dung nhất tộc ra đạo trung lạc cho đến mộ dung phụ thân của thiên vũ mộ dung thiên hỏi đừng ra mộ dung nhất tộc mới hơi tài giỏi mộ dung thiên hỏi càng đạo gia thiên tài ba năm trước liền đạt tới hư vực cảnh giới chỉ là trong vòng một đêm toàn bộ bị giết nhưng gặp kẻ giết người thực lực mạnh mẽ hung tàn cực kỳ khiếp sợ võ lâm tiêu giao sơn nhiều mặt điều tra vẫn chưa chút nào manh mối võ lâm đồng đạo trong hơn phân nửa cho rằng cường giả huyền tôn nhất mạch đ ã đức h à o tốn hơn một ngày đã đến đạt đông lăng quận bắc bộ cái này không có xích thành phố ninh lại tràn đầy thiên nhiên khí t ứ c bọn họ tại một cái thôn trang phụ cận đáp tìm hộ nông ra đòi chút ít đồ ăn ăn liền xin hỏi trường nhạc sơn, vị trí. Nguyên lai trường nhạc sơn cách đây thôn trang chỉ có trăm dặm lộ trình hai người liền tiếp tục lên đường mộ dung thiên vũ tại thiên quân môn một năm nhưng cũng không biết rõ lương dĩnh tâm việc nhà dù sao đây là lương dĩnh tâm đ ả k í c h quả lớn đơn phong và các sư huynh đệ cũng không nguyện đ à m luận lúc này nghe lương dĩnh trong lòng tự đủ lên t hiếu kỳ hỏi tâm muộn m u ộ i phụ thân ngươi là bị ai giết chết chương 425, bột phát huy Xoạn. t r ù y thủ cấp tốc trở về đến l ư u kiệt trong tay vừa rồi t r ù y thủ bị hệ l ù xa đập bay vài trăm mét xa l ư u kiệt mới dùng khống chế lại nhìn nhìn t r ù y thủ trong tay cũng may vừa rồi hệ l ù xa một cách kia cũng không có đem cây t r ù y thủ này cho hủy diện nếu không mình có thể lại giảm cái này cô gái nhỏ cái này cũng làm quá tuyệt điểm đi giêm bọn họ không chút do dự đi hỗ trợ rồi mà lưu kiệt lại gắt gao chừng mắt cách đó không xa mặc lâm chấn ở mảnh này phế tích trong đó hắn có thể rõ ràng nghe được vô số dòm bị gầm rú tiểu cô nương này đối với hắn cười tựa hồ lưu kiệt giúp nàng cái gì đại ân giống nhau lưu kiệt dự đoán nói với nàng ca ca có thể hay không chỉ ngươi còn chưa nhất định bất quá hắn đã có lại nuốt trở vào lúc này lưu kiệt trong lòng có một loại cảm giác khó hiểu nếu như thượng cấp không cho phép chính mình thật sự muốn giết chết bọn họ sao lưu kiệt trong nội tâm một trận không yên căn bản không biết rõ như thế nào cho phải là tả mà h ệ lì x ã lại cười đùa nhìn xem hắn sau đó dội ra cô ấy là thật dài móng đ u ố t tại bên khỏe miệng đùa giỡn ngược thổi thổi lưu kiệt lúc này chỉ có thể cười khổ c h ơ mắt liếc ra nhìn h ệ lì xạ một chảo s ắ p nhập dòm bị giống như đầu sau đó dòm bị giống như ẩ m ẩ m té h trên mặt đất giơ lên một hồi bụi đất cái này cô gái nhỏ hiện tại có thể giết bốn đầu dòm bị giống mà lưu kiệt mới giết một đầu mà thôi tại dòm bị giống như phương diện lưu kiệt là xa xa đã thua bởi nàng bất quá lưu kiệt lúc này cũng không phải đang đùa dù sao ở chỗ hễ lì xạ tranh đoạt dòm bị giống như thời điểm của còn tục cho cái chỗ chiếm gian mình zombie, một zombie vẫn nên này ngắn, lượng phi thời hại bảy tiếp liệp tiêu tại Kiệt sát sát Lưu số đột ư ưu ợ c cái rất thế. tại lớn lì này hẽ Mà m sạ thời i g a nhiên ngăn trong, lại c ỉ g ế t một đầu zombie giống như mà thôi.、Lưu、kiệt một zombie mà đầu Lưu b giống như hành nhà thị, hay không nhiên này này bên bên trong còn tẩu, một xét xem zombie. Đột siêu dò cái có cái gì lưu kiệt cảm giác mình dâm nát mặt đất phát ra không tâm tiếng vang hắn không khỏi nhớ mày chẳng lẽ căn này siêu thị có tầng hầm n g ầ m nhớ mày rồi sau đó hắn dùng lực một cước đập mạnh dưới đi đừng đừng giết chúng ta chúng ta không có lây nhiễm anh ngữ phiên dịch l ư u kiệt lúc này chỉ thấy một đôi trung niên vợ chồng ô m một cái một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi tiểu cô nương thân thể không ngừng run r ậ y đương nhiên bọn họ đều là bệnh nhân xem bộ dáng của bọn hắn hắn có thể có thể khẳng định bọn họ tuyệt đối không phải là z o m bi e không trải qua mặt lại có mệnh lệnh coi như là gặp người sống sót đó cũng là muốn làm làm z o m b i e đến xử lý thì ra là không lưu tình chút nào giết chết bọn họ l ư u kiệt cắn răng một tay cấp tốc che miệng của mình tránh cho hút đi vào số lớn cho bụi sau đó hít mắt liều chỉ hướng ra phía ngoài chạy tới không sai biệt lắm một giây đồng hồ sau lưu kiệt rốt cục thấy được đầu kia dòm bị giống như bất quá lúc này hệ lụy xạ nhưng lại đã bay đến trên lưng của nó hơn nữa chính đùa dỡn ngược hướng chính mình thẻ l ư ỡ i bùm bảy ngày tiểu cô nương nói rằng mà lưu kiệt lúc này lại chỉ có thể bài trừ đi ra một nụ cười khổ rồi nghĩ đi nghĩ lại vẫn gật đầu cổ nâng dũng khí của mình nói ngươi chớ đáp ý ai thắng ai thua hiện tại còn chưa nhất định đột nhiên một đầu cự vật lớn theo một gian phòng trên đỉnh vật ra đem nóc phòng đụng phá thành mà nhỏ xi măng khối bay loạn mà đây chính là hệ lụy x lưu kiệt thấy vậy không khỏi s ứ n g sở thiếu chút nữa đã quên rồi mình và cái này cô gái nhỏ còn đang trận đấu mình lúc này sao có thể đứng ở chỗ này nghỉ ngơi chứ b ả y trôi phi tiêu cấp tốc hướng phía trước bay đi người chưa tới phi tiêu đã bắt đầu giết hại lưu kiệt lúc này cấp tốc quay đầu đối với người đứng phía sau nói rằng ta đi xem các ngươi ở chỗ này chờ nói xong lưu kiệt con mắt bốn phía lướt qua gặp khối này trên chiến trường hiện tại chỉ còn lại có một đầu dòm bị giống bất kể như thế nào trước tiên đem này đầu dòm bị giống như thu phục bằng không cựu nhất định phải thua hệ l ù xạ tựa hồ cũng phát hiện vấn đề này cấp tốc chấn động hai cánh nhưng lại đoạt trước một bước cấp tốc hướng dỏm bị giống như bay đi mỉm cười giơ lên trùy thủ trong tay bay múa vài cái sau đó hướng bên cạnh bảy dỏm bị phóng đi lạ t ạ vài cái sắc bén công kích chỉ thấy vài đầu dỏm bị bị lưu kiệt biến thành không đầu thi trùy thủ lúc này hoàn toàn mất đi lưu kiệt k h ô n g chế dù sao mới vừa một cách kia lực lượng thực sự quá xem cường đại khiến cho trùy thủ phản tốc độ di động xa lớn xa hơn lưu kiệt k h ô n g chế tốc độ mà làm cho lúc này lưu kiệt căn bản không khống chế được trùy thủ phương hướng người trung niên này nam tử đối lưu kiệt nói một câu mà hắn nhưng không có nghe hiểu bất quá xem bộ dáng của bọn hắn lưu kiệt cũng đoán được cái gì dừng một chút hắn mở miệng hỏi các ngươi sẽ nói tiếng t r u n g sao t r ù y thủ phát ra một tiếng thanh âm xé gió gào thét mà đi tại trên đường lưu kiệt khẽ dùng tinh thần lực khống chế t r ù y thủ chuyển hơi có chút điểm phương hướng khiến cho trận đấu chính hướng dỏm bị giống như cái chán v ọ t tới nhìn trước mắt cái này khả á i tiểu cô nương lưu kiệt trên mặt không khỏi có các một trận bất quá hắn cũng không thể thân tín tiểu cô nương này lời nói của một bên dù sao ai có thể xác định mình nhất định không có lây nhiễm đâu này l ư u kiệt cười khổ một tiếng sau đó hỏi các ngươi ở chỗ này bao lâu trên bầu trời máy bay trực thăng vũ trang vẫn còn tiếp tục hướng mặc lâm trong c h â n b a n phá lúc này tất cả mọi người nhìn về phía l ư u kiệt ý bảo muốn hay không xông đi vào dù sao vừa rồi l ư u kiệt tại chiến trường chính giữa biểu hiện đều là rõ như ban ngày tại nơi này ngoại trừ hệ lì x a bên ngoài chắc hẳn cũng chỉ có hắn có quyền lên tiếng nhất rồi đương nhiên l ư u kiệt lúc này cũng có thể tại ánh mắt của bọn hắn trong đó thấy rõ ràng không muốn t h ầ n sắc dù sao hiện tại đoàn người cũng đã là chật vật không chịu nổi ai hoàn nguyện ý đi mạo hiểm nữa lâu này ngay này lưu kiệt nhẹ gật đầu rồi sau đó lại đem cái động khẩu dùng xe tải lớn ngăn t r ở sau đó cấp tốc hướng ra phía ngoài chạy tới đột nhiên lưu kiệt nhìn thấy một nhà siêu thị hắn không khỏi nhữ mày trùy thủ trong tay bay múa vài cái ngăn đón tại phía trước dòm bì ầm ầm ngã xuống đất hắn đi từ từ tiến siêu thị nhìn nhìn đồ vật bên trong đã loạn tung tùng phèo h à g bét hơn nữa còn có vài cái dòm bì ở bên trong chở mình đồ ăn giống như là tại chở mình đồ bỏ đi giống nhau mắt thấy trùy thủ càng ngày càng gần 10 m năm thước hai m một lưu kiệt nhữ mày gọi mình tự tay đi giết những này người vô tội hắn thật sự là làm không được dừng một chút hắn cầm hàng trên cậy một cái đèn tin sau đó mạnh mẽ nhảy xuống cái này ba cái bạch nhân thấy chính mình thân thể lại không ngừng run dậy giống như là gặp chết thần giống nhau lúc này cái này bên trong tất cả mọi người hướng ta khép lại đi qua rêm bọn họ lúc này đã là chật vật không chịu nổi mà những chiến giáp kia chiến sĩ càng tổn thất nặng nề dù sao một bộ này chiến giáp chính là hơn năm vạn đô la nhưng lại tại mới vừa một trận chiến tranh đấu trong đó thì có bảy tám bộ chiến giáp bị dòm bị giống như phá hủy hơn nữa xe thiết giáp xe tăng càng tổn thương nghiêm trọng phòng trừng hạ xuống chí ít có hai mươi mấy người tại hành động lần này trong bị chết ta sẽ cái này một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi tiểu cô nương đột nhiên đứng lên cầu xin thanh âm đối lưu kiệt nói rằng c a c a cầu ngươi phóng chúng ta đi chúng ta không có lây nhiễm tuyệt đối không có có người đờ di tờ mẹ thấy vậy lưu kiệt không khỏi mắng một câu tay phải cấp tốc dùng trùy thủ hướng một đầu dòm b ì đầu đâm tới tay trái tức thì cấp tốc một quyền đập bể bạo một đầu khác dòm bị đầu đâu đem dòm bị đầu lâu ném ra một cái quyền đầu lớn loại nhỏ lỗ thủng không do dự chút nào lần nữa một cái bay lên không ba chân đem ba cái g i ò m b ị đá bay ra ngoài những n à y chết tiệt dòm bì lại đem lão tử xe tăng đều đụng ngã lăn các ngươi tới hai cái hấp huyết quỷ hô trợ đẩy thoáng cái anh ngữ phiên dịch một người sĩ quan đối của bọn hắn những n à y hấp huyết quỷ hô lớn đáng chết lưu kiệt thấy vậy không khỏi một mắng dự muốn xông qua ngăn trở bất quá hệ lì xạ này to lớn hai cánh lại giơ lên một hồi bụi đất đem lưu kiệt tầm mắt hoàn toàn c h e bảy miếng phi tiêu như là bảy rét như thần cấp tốc trên không chúng tán loạn dòm bì không ngừng ngã xuống mấy giờ sau nơi này d ậ m d ạ p chẳng c h ị t dòm bi lại chỉ còn lại có có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy trăm rồi mà vẫn còn tại cấp tốc giảm bớt thẳng đến cuối cùng một đầu dòm bị bị phi tiêu xuyên qua đầu cuối cùng ngã xuống đất không dậy nổi ed l ì x a gặp lưu kiệt một lời đáp ứng luôn rất là hưng phấn nhạy dự xem ra ta là đã dẫm vào nàng ấy rồi sau đó nàng đối lưu kiệt mỉm cười đúng rồi ngươi có thể tuyệt đối đừng bại bởi ta ổ đến lúc đó vậy ngươi tự mất thể diện ổ truy thủ càng ngày càng gần lưu kiệt nhịp tim vô cùng nhanh lúc này trong lòng của hắn nghĩ đúng là nhất định phải bắn vào dòm bị giống như trong đầu mặt nếu không mình t i h u nhất định phải thua bất quá khi t r ù y thủ cách g i ọ m bị đầu voi bộ còn có hơn 1 0 cm về sau lại chỉ gặp hệ lụy xạ cấp tốc một t r à o đem t r ù y thủ của mình đánh bay đi bảy ngày dựa theo cái này bên trong tình hình bệnh dịch đến xem bảy ngày trước thì ra là vi r u s sinh hóa vừa mới tiết lộ thời điểm nói cách khác bọn họ theo như đạo lý ứng nên tránh được một kiếp hơn nữa bọn họ đã tại nơi này sống bảy ngày mà người lây tại trong vòng một ngày t i h u sẽ tử vong điều này cũng làm cho nói rõ bọn họ cũng không có lây nhiễm nghĩ tới đây lưu kiệt mất nước miếng một cái xem ra chính mình còn được thật tốt thượng t r i ề u mặt hồi báo một chút bất kể như thế nào mình cũng không thể tự tiện chủ trương đưa bọn họ cứu ra dù sao nơi này đã bị phong tỏa l ư u kiệt nghị cứu cũng không thể có thể cứu ra bọn họ chỉ có thể thông qua cái này bên trong thượng cấp cho phép mới được l ư u kiệt c a o mày xem trước hết thẻ trước mắt hắn không khỏi lắc đầu rồi sau đó tại khay chứa đồ vào cầm một hộp đồ hộp bắt đầu ăn tới đây siêu thị trong đó hắn vốn chính là muốn vào tới bắt ít đồ, đồ ăn dù sao cái này đều chiến đấu một ngày trong bụng sớm đã không còn nước luộc không ăn một chút gì hắn là thật sự đỉnh bất tử rồi chúng nó gặp lưu kiệt đã đi tới dự muốn đứng dậy bất quá lưu kiệt lại gấp nhanh chóng một đao chọc bạo một tên đầu rồi sau đó một cước đem một ngôi nhà khác h ỏ a đầu đá bể cảm ơn ca ca ẩm ẩm lúc này nơi này có thể nói là máu chạy thành sông máu đen đem đại địa nhuộm thành từ hát sắc tiểu thảo trên la cây đều dính đầy máu đen thi thể trên đất một đống một đống có thể nói là thây ngã khắp nơi trên đất trong không khí tràn đầy mùi máu tanh cùng một cổ tanh cười lưu kiệt lúc này nhìn xa xa hệ lụy xa liếc gặp cái này cô gái nhỏ nhưng lại cấp tốc bay lên thiên không sau đó một cái lao xuống hướng mặc lâm chấn những tia phế tích phòng ốc phóng đi chỗ đó chính là dòm bi trung tâm a nếu như tại đó liệp s á t dòm bi mà nói nghĩ nhất định sẽ là có một rất không tệ thành tích nhưng là cái này cô gái nhỏ nhưng lại bay vào mà chính mình lại không thể l ư u kiệt nhữ mày sau đó tưởng tượng cái này cũng không hoàn toàn đúng dòm bi nhiều không nhất định liền giết nhiều lắm dù sao trước mắt dòm bi chính mình không thể giết xong cần gì phải chạy đến này tăng trong đống s á t chết đi tìm khổ thụ đâu này phi tiêu cấp tốc công kích trong nháy vài đầu dòm bi rốt cuộc không dạy nổi mà l i u kiệt thủy thủ trong tay xoay tròn cấp tốc rồi sau đó một cái quét ngang tam đầu g i ò m b ì đầu lâu đều bị hắn mở ra ờ gì tờ mẹ lần này xem ra là nhất định phải thua bất quá lưu kiệt vẫn là chưa từ bỏ ý định thủy thủ trong tay cấp tốc nhất chuyển sau đó dùng hết khí lực toàn thân đem thủy thủ bay kích mà đi hắn hít sâu một hơi rồi sau đó đối với bọn họ trịnh trọng nhẹ gật đầu rồi sau đó mạnh mẽ nhảy lên nhảy lên sau đó đưa đến một chiếc xe buýt đem cái động khẩu che khuất bằng không chỉ sợ sẽ bị g i ò m b ì x ô n g đi vào dừng một chút hắn lại đem xe tải lớn rời đối trong đó nói đúng rồi các ngươi có đói bụng không có m này này bị bị dừng một chút lưu kiệt đối với bọn họ nói các ngươi hảo hảo sống ở chỗ này ta đi bên ngoài xin phép một chút xem có thể hay không cứu các ngươi đi ra ngoài mặt đất tùy theo bị lưu kiệt đạp phá một cái lổ thủng xuất phát từ đen nhánh kia tầng hầm ngầm hắn trong chiều nhìn nhìn tuy nhiên rất đen bất quá hắn hay là nhìn rất rõ ràng cảm ơn ca ca h ả o ý bất quá chúng ta nơi này có rất nhiều thực vật thiểu cô nương đối với ta cười nói chương bốn trăm hai mươi sáu lúc nên xuất thủ t i ể u ra tay ôn bỗng nhiên giảm xuống điểm một cái băng xương trong không khí vô thành vô tức hiện ra bay là tả địa phiêu rơi xuống gào thét gió lạnh tùy theo mà dậy hơn nữa tại trong nháy mắt tạo thành băng tuyết nảy ra phong bạo nay cổ bình điệu h thành băng phong bạo trong nháy mắt đen vừa mới thoát khỏi vũng bùn cao sơn cự nhân bao bao ở trong đó hắn trên thân thể nhanh chóng ngưng kết xuất phát từ một tầng dày đặc băng giáp hai nghìn tại thừa nhận rồi một lần thương tổn đồng thời này đầu lẹ vẹo bốn mươi thống lĩnh động tác lập tức trở nên cứng n ắ c như là dì sắt cơ giới cự nhân cao cao nâng lên bước chân của chỉ có thể trầm trầm bông khớp xương toàn thân đều ở phát ra kết k ế t tiếng vang đóng băng thiên địa đây là hát thủy công ty là đối phó cao sơn cự nhân chuẩn bị đạo thứ hai đòn sát thủ tương tự cũng là một chi cao cấp ma pháp quần t r ụ tại thời khắc mấu chốt bị kỵ vương dùng đi ra ngoài liệt diễm pháp sư đình chỉ công kích cung tiến thủ chiến sĩ lên gửi vương đại thanh mà giống lên nói Sự lý chết nó mẹ ơ i mọi người đều biết hỏa hệ pháp thuật đối đóng băng đóng băng trạng thái có hòa tan hiệu quả lúc này nếu như các l ạ i dùng lưu tinh hỏa vũ công kích bị đ ô n g cứng sẽ chỉ làm hắn nhanh chóng thoát khỏi cứng còng trạng thái i người chiến Sắc! đoàn các chiến sĩ gầm thét sung phong liều chết đi lên, bọn họ đã thanh lý đi phần lớn bùn nhàng gầm thét các mặt chết liều Cao của, trong trước khoảnh khắc kiếm Sơn cự nhân đại phía đuổi vụ băng cùng với đá vụn v ă n g khắp nơi bay vụn 323, 412, 290. n g u y ê n một đám thương tổn con số tung bay mà dậy đem cột máu duy trì liên tục đi xuống đất luôn siêu siêu siêu cung tiến thủ môn không chịu yếu thế bắn ra từ nhánh g n m ũ i tên nhọn mời đến cao sơn cự nhân đầu gia tăng thương tổn phát ra gần kề chỉ là trong trước mắt hp lại bị để xuống trọn vẹn bốn phần bên trong nhưng là đóng băng trạng thái cũng bởi vì thương tổn tăng lớn mà rất nhanh biến mất thừa nhận rồi lần trước công kích cao sơn cự nhân cơ cơ cánh tay hướng phía vây công chiến sĩ của mình đột nhiên chém ra đ ạ i đồng một nghìn sáu trăm ba mươi bảy một gã né tránh không kịp chiến sĩ bị lớn cốt ca tụng đập chúng cả người như là chặt đứt đường thả rượu loại bay ra ngoài người trên không trung đã nhưng bị mất mạng bung ra rơi xuống ba lô bên trong các loại vật ngăn trở nó cưới vương đại gào thét chỉ huy bọn kỵ sĩ xuống tới tất cả át chủ bài toàn bộ xuất phát t ử lúc này nếu như bọn họ không thể đem phản kích ngăn cản được phía trước tất cả cố gắng cùng trả giá đem toàn bộ hưởng phí mục sư ra chỉ phía sau các mục sư đem bú sữa mẹ khí lực đều dùng được cơ pháp trượng là vây công kỵ sĩ cùng các chiến sĩ ra phòng tăng máu gia công、Bùng. cao sơn cự nhân lần nữa rơi đập cốt ca tụng bị kỵ vương chiến thuẫn ngăn trở 685. hắn lảo đảo lui về sau và bước nhưng là hoàn toàn tiếp nhận được một cách này lập tức có mấy trị liệu thuật đồng thời rơi vào trên đỉnh đầu của hắn làm cho hắn tổn thất hp nhanh chóng tăng trở lại mặt khác một gã thủ hộ kỵ sĩ kịp thời bổ sung kỵ vương vị trí bảo vệ các chiến sĩ tiếp tục tiến công cao sơn cự nhân thân mình liên tục hiện lên đạo hoàng quang hp mạnh tăng trưởng một đoạn hiển nhiên là dùng nào đó năng lực đặc thù khôi phục nhất định được lượng máu nhưng là trước mặt nó tổn thương nặng tại 65 người chiến đoàn hung hãn không sợ chết địa vây công xuống bại vong chỉ là vấn đề thời gian trừ phi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nếu không không cách nào tránh cho cuối cùng v ậ t rủi hoàn toàn vừa lúc đó một mực gần nút tại 65 người chiến đoàn triệu t ê như n xuất thủ lúc nên xuất thủ t i ể u ra tay thừa dịp đối phương mọi người lực chú ý tất cả đều tập trung ở trên người hắn như là mánh hổ xuống núi loại hướng phía cự ly gần nhất các mục sư trực tiếp vào tới tại chạy như liên kỹ năng ra trí xuống triệu tê như nhanh chóng thật nhanh trong khoảnh khắc xông vào các mục sư chính giữa một chiêu thánh nhận phong bạo mạnh thi thả ra thánh nhận phong bạo sơ cấp thần thánh kỹ năng tiêu hao một trăm điểm thánh lực công kích bán kính năm m trong t phạm vi tất cả mục tiêu thần thánh thương tổn năm mươi thời gian chờ ba trăm giây ngàn đạo lăng lệ đao mang hướng phía bốn phương tám hướng k í c h sạn đem chung quanh cơ hồ toàn bộ mục sư đều bao phủ ở bên trong kể cả trước mặt vài tên cung tiến thủ đều không thể may mắn thoát khỏi bốn trăm hai mươi ba bốn trăm bảy mươi lăm ba trăm chín mươi tám một mảnh đỏ tươi thương tổn con số đồng thời p h i u khởi mặc dù không có một cái ngoạn r a bởi vậy n g ã xuống nhưng là chỉ cần bị thánh nhận phong bạo đánh trúng người trên cơ bản đều bị đánh rất phần lớn hp vô luận là mục sư hay là cung tiến thủ cũng không phải cao thể chất chức nghiệp mặc dù có gia tăng hp kỹ năng cũng vô pháp cùng máu châu chiến sĩ kỵ sĩ đánh đồng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng c h í chỉ công kích sẽ đến từ sau khi thi đấu phía sau của mình bất ngờ không để phòng lập tức trận cướp đại loạn tiếng kêu sợ hãi tiếng kêu t h ẳ n g thiết tiếng giống giận dữ đồng thời vang lên nhưng là triệu tê ngư công kích mới vừa vặn triển h a i hãn tiếp tục hướng phía trước lao ra năm sáu thước cự ly sau đó phóng xuất ra của mình thứ hai ùn ti lôi viêm thần phạt bí kỹ vừa ra đếm lấy kế lôi quang đánh xuống đem lớn hơn trong phạm vi đối thủ tất cả đều đặt đả k í c h dưới vừa mới thừa nhận rồi thánh nhận phong bạo thương tổn cái kia chút ít các người chơi lập tức như là bị liêm đao đảo qua mạch đồng loạt bị thu gặt đi cuối cùng hê têu thảm toàn bộ ngã lăn trên mặt đất trang bị tiền nước thuốc thực vật bốn đồng thời bạo lấy đất sáng long lánh địa đủ để thiểm mỏ m m ắ t chó sáu mươi năm người chiến đoàn toàn bộ mục sư số ít cung tiến thủ tại lôi viêm thần phạt công kích đến bỏ mình tại đối thủ môn hoàn toàn không có phòng bị dưới tình huống triệu tê n h u đột nhiên công kích cho hát thủy công ty đ a m thủ chuyên nghiệp môn dùng thám thiết nhất trọng thương siêu siêu siêu mạng tiên tiến vũ tùy theo mà đến đó là bạch hiệu thiên ở hậu phương đối triệu tê n h u tiến hành trợ giúp hắn không cần vào phía trước c h é m g i ế t gặp nguy hiểm có thể người thứ nhất chuồn đi nhiệm vụ chính là kiếm tiện nghi chỉ ít có bốn gã cung tiến thủ bị hắn phóng tới tên đánh té đều là bị triệu tê n h u lôi viêm thần phạt cho đánh rất phần lớn hp sau đó không may địa đã bị chết ở tại đồng hành trong tay mà triệu t ê như lại không thấy tả hữu phụ cận thất kinh cung tiến thủ môn vung lên mệnh vận chi nhận lại là một chiêu thánh lực cân nhắc quyết định hướng phía c à n g trước mặt pháp sư thả ra năm trăm sáu mươi hai bốn trăm chín mươi chín ba trăm năm mươi mốt như giải lụa đao mang trong nháy mắt chém mặc hai mươi mét thẳng tắp cự ly đồng thời đánh trúng vào hai gã pháp sư cùng một gã thánh kỵ sĩ kết quả trực tiếp giết trong nháy mắt này hai gã không có ra chỉ phòng hộ pháp sư trừ phi cố ý hướng thể chất vào tăng điểm hoặc là có tốt ra thể trang bị nếu không pháp sư hp thường thường so với mục sư cùng cung tiến thủ muốn tới được ít hơn nếu như không có pháp lá chắn phòng hộ đối mặt chiến sĩ cận thân công kích quả thực không chịu nổi một kích mà triệu tê n h u lực công kích so với cùng chiến sĩ đều muốn càng mạnh ngắn ngủn vài giây triệu tê n h u dùng cái uốn tí đánh xuyên qua sáu mươi năm người chiến đoàn nhất cử phá hủy bọn họ gần bốn phần bên trong lực lượng kể cả toàn bộ mục sư ra đối với phía trước nhất đang khổ cực ngăn cản kỵ sĩ cùng các chiến sĩ mà nói quả thực là cơn đắc n g ộ n triệu đại n g u kỵ vương nghe được đến từ sau l ư n g tiếng kêu thảm thiết chờ hắn quay đầu nhìn qua nhưng lại phía sau một mảnh đống bừa bộn cùng hỗn loạn đồng thời cũng nhìn thấy triệu tê nhu dùng thánh lực cân nhắc quyết định kích sát chính mình đồng bạn n o a i hùng trong lòng của hắn lập tức có một mươi đầu điếu n i ệ m mày phút dùm bom vừa qua thiếu chút nữa tại chỗ phun ra một ngụm lao máu kỵ vương là nhận thức triệu tê nhu đương nhiên tại quang huy trong đó không biết triệu tê nhu loạn ra thật sự không nhiều lắm chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng triệu tê nhu c ư lại vào lúc này đột nhiên g i ế t đi ra đảo loạn bọn hắn dễ như chở bàn tay thắng lợi vị này cấp một game thủ chuyên nghiệp tâm tình của giờ khắc này thật sự khó có thể dùng lời nói mà hình dung được trực giác nói cho hắn biết nhiệm vụ của lần này xong đời giết cho ta tên hôn đàn này kỵ vương cắn răng nghiến lợi quát pháp sư giết triệu đại nghiêu coi như là nhiệm vụ thất bại cho dù chết tại nơi này hắn cũng muốn lấy trước triệu tên n h i u đến đệm lưng 65 người chiến đoàn các dù sao đều là game thủ chuyên nghiệp, ngắn ngủi sau khi hốt hoảng, bọn họ lập tức đã phát động ra phản kích. Một bên vì chính mình ra chỉ phòng bên hướng Tên Nghiu động công Nhưng game khi Triệu các tức kích, chỉ kích. thủ hốt họ phát hộ pháp thuật, một bên hướng phía triệu tên đã phát đều đã đã đem sao là là dù sau ra ra ra lập một một vì triệu tê như không có quên cho mình ra chỉ chiến thần thủ hộ chiến thần thủ hộ tiêu hao một trăm điểm thánh lực chiến l ự c đạt được chiến thần bảo hộ được miễn hết thệ pháp thuật thương tổn duy trì thời gian năm giây thời gian chờ sáu mươi phút không ít hoa cầu phong nhận kể cả cường đại bí kí đánh vào trên người của hắn lại là không có nửa điểm hiệu quả chương bốn trăm hai mươi bảy sụp đổ ma pháp miễn dịch đến từ truyền kỳ cấp trang bị phụ đái đỉnh cấp bí kí tại thời khắc mấu chốt trợ giúp triệu tê như dễ dàng địa chặt lại đến từ đối thủ đám bọn chúng luồng thứ nhất phán kích vì mình trốn chạy tranh thủ đến đầy đủ thời gian chiến thần giới trị hữu công kích 15-15, l ự c lượng năm thể chất năm lực công kích mười tốc độ công kích mười mang vào kỹ năng chiến thần thủ hộ b ê n 15-15, yêu cầu lực lượng một trăm truyền kỳ trang bị chiến thần sáo trang bên trong chiến thần thủ hộ kéo dài thời gian là năm giây triệu tê nhu xoay người lại như là như mũi tên rời cùng hướng về đường tới phóng đi hắn ở đây trong khoảnh khắc đem tốc độ của mình tăng lên tới cực h ạ n sau đó đột nhiên nhảy lên thật cao lan lộn nào vào đến phía trước rậm rạp trong bụi cây biến mất theo trong tầm mắt của mọi người bạo phong chi dược đây là bạo phong bảo vệ đ u ổ i phụ đái bí kỹ tại vừa rồi hướng giết đến đây thời điểm triệu tê như sớm đã là mình m lựa chọn tốt đường lui hắn còn không có cồn g vọng đến có thể một mình khiêu chiến mười mấy tên tinh nhuệ đem thủ chuyên nghiệp cho nên thấy hảo tiểu thu trốn mất duy nhất hướng một đ ộ t triệu tê như khiến cho so với đạo tặc đều trơn trượt thành thạo rất có loại một kích mà trong viễn đội ngàn bên trong thích khách phong thái chỉ có điều cho dù là thích khách cũng không thể có thể hoàn thành như hắn như vậy quần sắt liên sát từ sau khi thi đấu quay đầu xoay người đến tung người biến mất không nhiều không ít vừa vặn năm giây tất cả pháp sư chặn giết toàn bộ mất đi hiệu lực chỉ có thể trơ mắt nhìn triệu tê như thành công chạy trốn quá vô sỉ quá hèn hạ kỵ vương đồng d ạ n g mắt thấy triệu tê như chạy trốn một màn t hận đến thiếu chút nữa cắn một ngụm cương nha nhưng là ở phía sau hắn không thể không gặp phải tối lựa chọn khó khăn mục sư toàn diện chiến đoàn bên trong thánh kỵ sĩ cùng cuồng chiến sĩ mất đi là tối trọng yếu nhất hậu viên không có các mục sư ra chỉ thần thuật cùng trị liệu bọn họ là tuyệt đối chống đỡ không nổi điên cuồng phản kích pháp sư cùng cung tiến thủ cũng tổn thất vài danh mấu chốt nhất là cả đoàn thể x í khí bởi vì triệu tê như xuất hiện mà bị một lần cực kỳ đà kích nặng n ề làm sao bây giờ kỵ vương lần đầu tiên lâm vào tiến thoái lưỡng nan gian nan trong c ả n h địa cao sơn cự nhân hp đã bị đánh r ấ t đại bộ phận chỉ cần kiên trì nữa một thời gian ngắn trả lại xuất phát từ một ít hy sinh vẫn có cơ hội bắt xuống nhưng làm ộ t lần nữa trốn triệu tê nhu tuyệt đối không có khả năng cho hắn thêm môn cơ hội này trừ phi phân ra một nhóm người tay chuyên môn để đối phó triệu tê nhu nếu không sẽ chỉ làm bọn họ tại thất bại vũng bùn trong càng lún càng sâu vung tha cho không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt mệnh vận vị diện quy tắc quá mức tán khốc nếu như sáu mươi lăm người chiến đoàn tại nơi này cả đoàn bị diệt tổn thất to lớn liền kỵ vương mình cũng không cách nào tưởng tượng hắn mặc dù là sáng lập hát thủy công ty cựu thần tử bên trong trách nhiệm như vậy cũng là không chống đỡ được tới giống kỵ vương đang do dự mà cao sơn cự nhân cũng không có chỉ ngây ngốc chờ đợi hắn làm ra quyết định nay đầu lẹ vẹo bốn mươi thống lĩnh phát ra kinh thiên động địa g i ế t đào tay bên trong cốt ca tụng tả h ư u vung quét khiến cho vây tại bên cạnh mình đối thủ môn lào đ ả o lui về phía sau sau đó nó tướng cốt ca tụng mạnh hướng mặt đất truy roi m ộ t cách này lực lượng cường h à n h tới cực điểm làm cho đại địa đều bị run rẩy cốt ca tụng roi chỗ khối nam h thạch khối vỡ vụn xuất hiện diện tích lớn giống như mạng nhện vết n ư ớ c sau một khắc cao sơn cự nhân một lần nữa đứng lên đùi phải cao cao nâng lên nặng hơn nữa nặng dâm roi Và ảnh nương theo lấy một tiếng đ i ế c thai n h ứ c góc nổ vang vài không thanh đại học đại tiểu tiểu nhân nhỏ bé nam h thạch khối vụn hướng phía bốn phương tám hướng k í c h sạn như là từng khỏa bay ra khỏi nòng súng đạn tháo phá không tiếng rít thế cực kỳ kinh người vằng vằng vằng nguyên bản vây quanh thánh kỵ sĩ cùng c ù n chiến sĩ môn đứng n u ô chịu xào toàn bộ bị bay vụn nam thạch cho đập bể té trên mặt đất cho dù là chiến thuẫn bảo vệ cũng không ngoại lệ đỏ tươi thương tổn con số tung bay mà d ậ y 523, 386, 752. n h ư n g tổn thương này con số cao có thấp có hoàn toàn quyết định bởi xem hòn đá lớn nhỏ cùng trong đời số lượng chí ít có bảy tên chiến sĩ cùng thánh kỵ sĩ ngã xuống sau lại chưa thức dậy không hề nghi ngờ đây là song phương kịch chiến đến nay cao sơn cự nhân chỗ phát động mạnh nhất phản kích rất nhiều đá vụ đột phá trước mặt phòng tuyến đập c h ú n g phía sau pháp sư cùng cung tiến thủ môn chế tạo ra càng nhiều là thương vong song đời kỵ vương cả trái tim đều là thật lạnh thật lạnh chính thức là phòng bị rột lại gặp mưa suốt đêm triệu tê như vừa mới chế tạo ra cục diện hỗn loạn còn không có giải quyết bây giờ bị đến đây một chiêu như vậy phía dưới chiến đấu còn thế nào đánh lưu lại kỵ vương thống khổ hạ người cuối cùng mệnh lệnh bởi vì cái gọi là binh bại như núi đổ trước mắt như vậy thế cục tổn thất hơn phân nửa thành viên sáu mươi người chiến đoàn đã là không thể cứu vãn như vậy chỉ có thể là có bao nhiêu trốn nhiều ít tranh thủ giảm bất điểm t ổ thất Bùm. Bùm. Bùm. làm cho người ta chán ghét tới cực điểm đánh ra thanh lại vang lên cao sơn cự nhân triệu hoán ra mới một đám bùn n h n g quái bất quá lúc này đây kỵ vương hoàn toàn không cần thiết hắn hướng bên người mặt khác một gã chiến sĩ vừa đến một tiếng sau đó hướng phía vừa rồi triệu tên n h u trốn chui phương hướng phóng đi vị này cấp bột game thủ chuyên nghiệp trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu thì phải là giết triệu tên n h u giết không được kéo cũng muốn buông l ò n g hắn cùng chết giờ này khắp này sáu mươi năm người chiến đoàn may mắn còn sống s ó t các thành viên chính chạy từ phía kỵ sĩ các chiến sĩ đang l ầ n trốn pháp sư cùng cùng tiến thủ cũng đang trốn mỗi người đều hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi mà cao sơn cự nhân ở đâu chịu từ bỏ ý đồ chỉ huy số lớn bùn nhàm quá ém ô n bốn phía đổi u giết cả trang diện hoàn toàn là dối tinh dối mù đến hoàn toàn không cách nào dọn dẹp tình trạng nhưng là kỵ sĩ hoàn toàn sẽ không trông nom hắn và đồng bạn cùng một chỗ chạy như điên về phía trước rất nhanh nhảy vào đến vừa rồi triệu tê như ẩn núp trong rừng tây nổi điên tựa như triển khai tìm đ ò i đi ra c ú t ngay cho tao đi ra kỵ vương lớn tiếng quát triệu tê như thật đúng là đi ra hắn vẫn luôn không có rời xa chờ đợi lần nữa cơ hội xuất thủ chỉ là không nghĩ tới đối thủ môn hỏng mất được nhanh như vậy ngược lại tiết kiệm được khí lực của hắn triệu tê như u cũng nhìn thấy sông tới kỵ vương đối phương chỉ có chính là hai gã thánh kỵ sĩ nếu như cái này cũng không dám nên chiến này thật không phải là triệu tê như u phong cách cựu nhân tương kiến hết sức đỏ mắt vừa nhìn thấy triệu tê như u kỵ vương giống như là bị chọc g i ậ n m á n h thú hai mắt xích hồng địa mánh liệt bổ nhào qua đại kiếm mang theo một đạo sáng trói khí mang hướng phía triệu tê như trước mặt hung hăng bổ chém tới mà đồng bạn của hắn phản ứng cũng là rất nhanh lập tức theo bên cạnh tiến hành trợ công tiến tới hình thành giáp công xu thế hai cái đại kiếm trước sau c ô n g tới triệu tê n h u nhưng lại m ặ t không đổi sắc hắn đột nhiên ra tốc đón lấy kỵ vương vùng tới đại kiếm mệnh vận chi t h u ẫ n đột nhiên về phía trước nặng nề g h mà đánh ra tại đối phương vũ khí còn chưa kịp rơi xuống trên người mình trước dẫn đầu vỗ chúng thân thể của đối phương、Bùm. một cổ phái nhiên đại lực đem kỵ vương cả người đều đánh bay đi ra ngoài hung á c công kích đồng thời tan giã man truy cơn giận làm một gã bùi gai kỵ sĩ ra hơn phân nửa bộ thuộc tính cực phẩm truyền kỳ trang bị triệu tê như lực lượng vững vàng vượt qua đối thủ bởi vậy chiêu này bí kỹ đích uy năng hoàn toàn bị phát huy đi ra tại đ ậ p bay kỵ vương sau triệu t ê như sai bước xoay người tay phải n ắ m chặt mệnh vận chi nhận dùng khí thế xét đánh không kịp bưng thai hướng phía sau hồng phương quét ngang qua h u n g hăng chém trúng mặt khác một gã kỵ sĩ ba trăm hai mươi mốt ba trăm sáu mươi lăm một trăm hai mươi sáu một trăm năm mươi hai đu la mã là hai cái đu la mã trước mặt hai cái con số là triệu t ê như chúng mục tiêu đối thủ sinh ra thương tổn rồi sau đó hai cái là hắn bị đối phương đánh trúng tổn thất hp hai người cách biệt tận còn hơn một nửa hai mươi tám đối thủ trên đỉnh đầu lần nữa phiêu khởi một cái chữ bằng máu đây là triệu tê n n h u trên người chỗ ra chỉ kinh c ư c quan hoàn phản xạ tạo thành thương tổn kinh c ư c quan hoàn sơ cấp chức nghiệp kỹ năng tiêu hao năm mươi điểm thánh lực tăng lên tự thân mười phần trăm lực phòng ngự cùng mặt trái trạng thái sức chống cự phản xạ mười phần trăm công kích thương tổn duy trì thời gian sáu mươi giây thời gian chờ sáu mươi giây do vì sơ cấp chức nghiệp kỹ năng quan hoàn phản xạ tỷ lệ rất thấp nhưng hoàn toàn là cái này hai mươi tám điểm tổn thương đã trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọc cỏ người này thần thánh kị sĩ kêu lên một tiếng đau đớn trực tiếp cho quỳ lão b ạ c h người này vừa mới từ dưới đất bỏ dậy kỵ vương thấy là mục thử mất nước không dám tin d í t lên tiếng hắn biết rõ triệu tê như rất mạnh nhưng là thật không ngờ triệu tê như lại cường tới mức như thế gần kề chỉ là một đối mặt liền đem hắn dựa vào là tâm phúc tiểu nhị đánh chết g i ế t tại chỗ phần này thực lực quả thực là đáng sợ đáng sợ kỵ vương biết mình lại phạm vào một sai lầm nhưng là đến lúc này hắn hoàn toàn dứt bỏ rồi tất cả cố kỵ vung lên đại kiếm hướng phía triệu tê như lăng không c h ầ m lạc thánh lực cân nhắc quyết định triệu tê như không thể quen thuộc hơn được kỹ năng theo kỵ vương trong tay thi phóng ra Từ đối với vị này, đối thủ tôn trọng, triệu tê như, như à y đối t ủ tôn t r ọ giải l u a kiếm khí nặng nề mà đụng vào chiến thuật lên sáng c r ó i kiếm quang lập tức nước toát ra buộc phát ra ngàn vạn điểm hào quang bẹp mắt hệ thống hương nghị đặc hiệu chân thật tới cực điểm 157. triệu tê như lui về sau nửa bước không chút hoang mang địa cho mình phóng ra một cái thánh liệu thuật hắn vừa mới tổn thất hp lập tức bắt đầu tăng trở lại t h á n h kỵ sĩ tam đại tấn cấp chức nghiệp theo thứ tự là thần thánh kỵ sĩ thủ hộ kỵ sĩ cùng bùi gai kỵ sĩ triệu tê như đi cao lực cường công con đường cho nên lựa chọn là bùi gai kỵ sĩ mà đối thủ kỵ vương thì là thần thánh kỵ sĩ tăng cường các loại thần thuật kỹ năng trong chiến đấu có thể rất tốt đội tiếp v i ệ n hưu nhưng vấn đề là tại tam đại kỵ sĩ trong đó tôi không thích hợp cờ cờ hoàn toàn chính là thần thánh kỵ sĩ công kích không đủ mạnh phòng ngự càng không đủ cao mặc dù có rất nhiều thần thuật nhưng đại bộ phận đều thiên hướng sùa hoặc thuộc loại tại mất đi vừa mới tên những kỵ sĩ k ê u đồng đội dưới tình huống kỵ vương tự thân sức chiến đấu hiển nhiên không cách nào đối triệu tê như hình thành đầy đủ uy hiếp làm một g ã tư thâm g a m e thủ chuyên nghiệp kỵ vương đương nhiên hiểu rõ nhược điểm của mình cùng ưu thế cho nên hắn tuy nhiên hận không thể đem triệu tê như tại chỗ chém thành muôn mảnh cũng không có ảo tưởng có thể dựa vào l i ề u mạng đón đánh đến giải quyết xong triệu tê như mà là chọn lửa kéo dài chiến thuật chỉ cần kéo dài tới có cái khác đồng đội chạy tới trợ giút hoặc là giết tới như vậy hắn t i ể u có hy vọng mang theo triệu tê như cùng một chỗ đồng quy v u tận dù là nhiệm vụ lần này triệt để thất bại cũng có thể lao một chút tiền vốn trở về tức là kỵ vương ý nghĩ tuy rất tốt sự thật nhưng lại rất tàn khốc bởi vì triệu tê như căn bản cũng không có với hắn đánh đánh lâu dài ý nghĩ lợi dụng mình ở phương diện tốc độ ưu thế triệu tê như thẳng tắp hướng phía kỵ vương x u n g phong liều chết tới tại đối thủ dơ lên chiến thuẫn cố gắng tiến hành ngăn chặn thời điểm hắn đột nhiên đến đây cái dừng biến hướng dịch ra cước bộ bước ngoặc hướng phải mệnh vận chi nhận quét ngang hướng đối phương cái cổ chỗ hiểm kỵ vương phản ứng rất nhanh lập tức bay thân dơ lên cao chiến thuẫn nên hướng triệu tê n h u vung tới vũ khí nhưng mà kỵ vương thật không ngờ triệu tê n h u một đao này công kích hoàn toàn là hư chiêu đao phong tại đụng chạm lấy chiến thuật trước đột nhiên đi xuống đất kéo lên một đạo duyên dáng đường vòng cung quy t í c h nặng nề g h mà chạm kích tại trên đùi của hắn v ẹ o sắc bén vô cùng đao phong s ẹ t qua hộ giáp mang theo một chuỗi đỏ tươi huyết trâu 295. 342. m u t r n đu a m a kỵ vương còn lại hp bị nhất cử đánh rất hơn một nửa cái này hay là bởi vì hắn trang bị cũng đủ h ò mỹ vị này sáu mươi lăm người chiến đoàn đoàn t r ư ở n g lập tức hít vào một hơi vung cánh tay hướng phía gần trong gang tức triệu tê n h u dùng sức chém ra đ ạ i kiếm đồng thời chuẩn bị về phía sau lui lại triệu tê n h u kỹ thuật chiến đấu quá mức cao mình nắm chắc chiến cơ năng lực giản làm cho người ta g i ậ n sôi hắn tự nhận thức không phải là đối thủ ở đâu còn dám cùng triệu tê n h u tiếp tục cận chiến chém giết cho nên hắn phản kích một kiếm này cũng không cầu có thể trúng mục tiêu triệu tê n h u chỉ cần có thể đem triệu tê n h u tạm thời bước lui là đủ rồi nhưng là một kiếm này lại kết kết thật thật chém vào tại triệu tê như mệnh vận chi thoát vào、Bùm. một trăm mười hai triệu tê như dùng mệnh vận chi thuẫn đã ngăn được k ỵ vương phản kích hơn nữa tại kiếm thuẫn đụng nhau sát na hắn đột nhiên đem chiến thuẫn thu hồi đến tử thần cái bao tay trong đó k ỵ vương lập tức có loại dùng sức quá mạnh cảm giác cả người không tự chủ được về phía trước một cái lảo đảo không xong hắn lập tức biết rõ tình huống không ổn nhưng mà lại có động tác gì phản ứng lại là căn bản không còn kịp rồi triệu tê như mệnh vận chi nhận tùy theo gào thét lên trạm kích tại trên đỉnh đầu của hắn ba trăm hai mươi mốt một đao kia đem k ỵ vương cột máu đánh tới khô kiệt b i ê n giới triệu tê như chỉ cần tùy tiện bổ k u y ế t thêm một đao tuyệt đối có thể đưa hắn tống hồi lao ra chấm dứt trận này ngắn ngủi quyết đấu bất quá ở này danh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc kỵ vương thân mình đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang cả người trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ được vô ảnh vô tung sau một khắc hắn xuất hiện tại cự ly triệu t ê như ít nhất mười lăm m có hơn địa phương thuấn tức di động triệu t ê như không khỏi ngần g ư ờ i không hề nghi ngờ đối phương hiển nhiên là phóng gia nào đó có thể thuấn di kỹ năng đoán chừng là trên người hắn một trang bị bị thêm vào bị kỹ tìm được đường sống trong, chỗ chết vương, trong đôi mắt hiện lên một tia may mắn vẻ Hắn rơ tay l thần thần khi hắn u khó khăn lắm sắp sửa thả ra thánh liệu thuật thời điểm một khoả kim loại viên đạn phá không phóng tới vô cùng tinh chuẩn đánh chúng vào hàn chán lập tức ở phía trên nổ tung một đoàn huyết hoa một trăm hai mươi lăm thương tổn không cao lắm nhưng cũng đủ mang đi hắn còn sót lại cái kia điểm h t mang theo vô cùng không cam lòng cùng mánh liệt toán niệm kỵ vương bất đắc dĩ ngã trên mặt đất hắn một lần cuối cùng nhìn qua là cách đó không xa triệu tê như nắm trong tay trước kỳ quái vũ khí địa tình tay súng cái này ni mã quá không khoa học rồi trong đầu vừa mới lóe lên ý nghĩ này ý thức lập tức chìm vào vô biên hắc cám thâm viên ở bên trong gợi ý của hệ thống ngươi đã tử vong có hay không lựa chọn sống lại kỵ vương bực bội vô cùng cự tuyệt lập tức sống lại mà là trực tiếp thối lui ra khỏi trò chơi hắn hiện tại chuyện muốn làm nhất là hút điếu thuốc giải giải buồn bực trong lòng ngay vào lúc này hắn trong tầm nhìn xuất hiện khẩn cấp gọi thông chi chứng kiến gọi người a i đi, kỵ vương trong nội tâm dùng mình lập tức lựa chọn chuyển được cái này khẩn cấp gọi kỵ vương ngươi đang làm cái gì gọi ngươi nửa ngày đều không thể liên lạc bên kia chuyển đến nổi giận đùng đùng chất v ấ n thanh kỵ vương nội vàng giải thích nói lao đại ngươi cũng biết ta đấy xuất phát từ nhiệm vụ trọng yếu đều xóa bỏ lệnh cấm nhiều hình thức liên lạc hắn đúng là hát thủy công ty ột một mươi s ó n biển ngoạn ra khi tiến vào quang huy trong đó trò chơi về sau là có thể tiếp nhận đến từ ngoại giới khẩn cấp gọi để tránh phát sinh cái gì chuyện trọng yếu sẽ bỏ qua nhưng c h u y ệ n được liên lạc tất phải lọ gặp không thể tại trong trò chơi trực tiếp đối thoại đương nhiên chức năng này cũng là có thể đóng cửa tránh cho tại trò chơi khẩn yếu q u a n đầu lọt vào q u á i nhiễu kỵ vương thói quen xem đang hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu thời điểm xóa bỏ lệnh cấm nhiều hình thức bởi vì hắn trước kia thì có qua giáo hấn ta vốn là muốn nói cho ngươi các ngươi đoàn đội bên trong đạo tặc hát ra luôn bị người giết chết Mười âm biển nghìn sóng biển thanh âm trở nên hiện tại ta cuối cùng là có liên lạc ngươi bất quá ta nghĩ hiện tại nhắc nhở ngươi đã m u ộ n chứ là đã muộn kỵ vương miệng đầy đều là khổ sáp muốn giải thích nhưng lại vô lực bởi vì mệnh vận vị diện đặc thù quy tắc hắn xác thực không biết đạo tặc thám báo trước bị người giết chết rồi chính mình lại mở cấm nhiều hình thức những người khác tại như vậy chiến đấu kịch liệt dưới tình huống không thấy khẩn cấp gọi cũng rất bình thường ai có thể nghĩ đến cái này sẽ trở thành bọn họ bại vong nguyên nhân trọng yếu nhất ta biết cái này không hoàn toàn là sai lầm của ngươi chúng ta tại quản lý vào cũng tồn tại lỗ thủng Công ty của chúng ta hiện tại danh ty ta tại kỵ h hơn nhiều, nhất huynh không í lớn láo lấy trước tiền cũng bang cũng rồi, kiếm được đệ có vương nghe mồ hôi đều ra rồi tại hát thủy trong công ty hắn ai cũng không phục duy chỉ có phục mười nghìn sóng biển mười nghìn sóng biển lời của chữ lời giống như bố tạ hung hăng nện ở trong lòng của hắn hắn khẽ cắn môi nói rằng lão đại ta biết sai rồi lúc này đây tổn thất ta tới phụ trách đây không phải ngươi phụ trách không phụ trách vấn đề mười nghìn sóng biển thở dài nói thất bại một lần cũng chưa hẳn là chuyện gì xấu ngươi biết lần này là ai làm sao hát thủy công ty thành lập đến hiện tại tại trò chơi gây dựng sự nghiệp giới đánh hạ một mảnh địa bàn hát chuyện của người khác không làm thiếu đương nhiên cũng bị người khác cho hát qua chịu thiệt thòi tự nhiên muốn tìm về mặt mũi dương mi chiến đội triệu đại n e u kỵ vương nói rằng ta vừa bị hắn giết rồi mười nghìn sóng biển trầm m ặ t một lát hỏi hắn có bao nhiêu người vấn đề này làm cho kỵ vương quả thực không cách nào trả lời nhưng là vừa không thể không đáp một một người một mình hắn mười nghìn sóng biển quả thực không thể tin vào thai của mình ngươi đang nói đùa sao kỵ vương bất đắc dĩ không có ta chỉ thấy một mình hắn sau một khắc hắn bị mười nghìn sóng biển như mưa rông gió bao thống mạ thanh bào phụ lại chương bốn trăm hai mươi chín tuyệt đối hoàn mỹ thắng lợi tại kỵ vương bị vạn hải đào thống mạ thời điểm triệu t ê như vừa mới nhặt lên hắn chiến sau khi chết rơi xuống một trang bị đây là một điều màu bạc trắng vòng cổ hình thức xưa cũ tạo hình ngắn gọn thoạt nhìn t i ể u không giống như là mặt hàng phổ thông yêu cầu đẳng cấp 30, truyền kỳ cấp trang bị đi sáo trang bên trong dĩ nhiên là một kiện truyền kỳ cấp trang bị triệu t như cảm giác cảm giác nhân phẩm của mình thật sự là bạo đại phát rồi tùy tiện trên mặt đất nhặt nhặt t i ể u nhặt được một kiện truyền kỳ trang bị lưu quang huyết ảnh bí kỹ tiêu hao một trăm điểm thánh lực chiến l ự c tùy cơ thuấn gian di động đến mười lăm m tự c ly ra tùy ý địa điểm thời gian c h ờ ba trăm giây không sai vừa rồi kỵ vương hiện lại chính là lợi dụng cái này bí kỹ thuấn di đi ra nếu như không phải triệu t như có địa tinh tay súng nơi tay nếu không còn thật không dễ dàng đưa hắn kích xác bởi vì có được đông đảo thần thuật kỹ năng thần thánh kỵ sĩ năng lực hồi phục là mạnh nhất kỵ vương thua ở gặp triệu tê nhu tên biến thái này cấp đ u ổ i gai kỵ sĩ nếu không chống lại người chơi khác dù là đánh không thắng kéo dài đầy đủ thời gian còn là không có vấn đề triệu tê nhu cười hắc hắc đem gịt dây chuyền trực tiếp trang bị đến trên người mình bởi vì cái gọi là cường giả căn mạnh hắn bây giờ trang bị không phải chuyển kỳ cấp đã không nhiều lắm mà nhiều như vậy vật đỉnh cấp trang bị chất trồng ra lực công kích cùng lực phòng ngự làm cho thực lực của hắn không ngừng tăng lên xa xa giỏi hơn người chơi bình thường phía trên triệu t ê n như có can đảm sát nhập sáu mươi lăm người chiến đoàn chính giữa mình làm người khác hưởng dựa vào đúng là bộ này cường hãn trang bị ánh mắt của hắn nhìn về phía trước lúc này thoải mái không chỉ là triệu t ê n như cũng rất sướng vị này lẹ vẹo bốn mươi thống lĩnh chính tại điên cuồng mà đuổi g i ế t những k i a chạy tán loạn ngọt ra đem mới vừa rồi bị thiếu chút nữa đánh tới sinh hoạt không thể tự lo liệu thống khổ buồn bực toàn bộ tuyên tiết đi ra chiến thuật của nó vô cùng đơn giản chính là bước nhanh chân đuổi theo một vị chân ngắn thánh kỵ sĩ hoặc là pháp sư sau đó vung trong tay cái tia to bằng bắp đùi cốt ca tụng đem hắn trực tiếp đập bể bay ra ngoài những tiêu bất hạnh bị cốt ca tụng đánh trúng n g o ạ n da thường thường đang thay đổi thành không trúng phi nhân đồng thời rơi đầy đất vật phẩm cũng không có thiếu n g o ạ n da bị cao sơn cự nhân triệu hồi r a bùn nham q u á i cho dây dưa kéo lại thoát khỏi không thể lại bị cao sơn cự nhân cho để mắt tới cũng là chắc chắn bất hạnh vận mệnh không phải là không có người phản kháng nhưng là phản kháng kết quả giống nhau bị chết rất thảm đừng xem cao sơn cự nhân còn dư lại hp đã không nhiều lắm nhưng là phòng ngự của nó hết sức cưỡng hãn cho dù là lúc mới đầu hậu tầng kia kiên ngạnh vô cùng nham giác còn không có lần nữa khôi phục tùy tiện chống đỡ một hai chi mưa tên cùng một hai miếng hỏa cầu cũng là dễ dàng sáu mươi năm người chiến đoàn còn sót lại ngoạn r a gặp phải phiền toái còn không chỉ có chỉ là một mực cần nút ở hậu phương bạch hiệu thiên không có sai qua đánh chó mủ đường cơ hội hắn phi thường âm hiểm dùng đóng băng tiễn đến xạ kích trốn chạy ngoạn r a chậm chạp cước bộ của bọn hắn làm cho bọn hắn bị ép lâm vào bùn nham quái trong vòng dây khoảng ngắn không đến vài phút sáu mươi năm người chiến đoàn một số gần như toàn diện trên mặt đất khắp nơi đều là rơi là tả trang bị tiền dược tê cùng thực vật tổn thất tuyệt đối là thảm trọng tới cực điểm giống cao sơn cự nhân tại đập bay một gã đau khổ chống cự chiến sĩ sau d ơ lên cao cao tay bên trong đại bồng phát ra kinh thiên động địa giết ảo dùng cái này đến tuyên cáo tờ gờ lợi của mình tại t r u n g quanh của nó hơn mười m trong phạm vi lại không có bất kỳ ngoạn gia tồn tại xa xôi hơn ngược lại còn có vài tên cung tiến thủ bị bùn nham quái đuổi trước cái mông đang lẩn trốn chỉ là đã không quan hệ đại c ụ nhưng mà hiện tại chúc mừng thắng lợi hiển nhiên còn quá sớm một chút bởi vì triệu tê ngưu sớm đã theo dõi nó nếu như là tại dưới tình huống bình thường triệu t ê như không có bất kỳ nắm chắc một mình đấu một đầu đẳng cấp vượt qua chính mình thất cấp thống l ĩ n h cấp nhất là đối phương còn có thể triệu hồi ra nhóm lớn tiểu đệ trợ trận nhưng là giờ này khác này hắn thật đúng là phải thử một chút cao sơn cự nhân lượng máu tại sáu mươi lăm người chiến đoàn vây công dưới thiếu chút nữa bị trống giống dựa vào khôi phục kỹ năng khôi phục không ít đến hiện tại cũng gần kể chỉ còn lại có không đến năm phần bên trong quan trọng nhất là nó triệu hồi ra một bang tiểu đệ bùn nham quái còn đang đổi u rét những tia chạy tứ tán và ra hơn nữa mạnh nhất cái tia tầng phòng n g nham giáp không có khôi phục cơ hội như vậy quả thực thiên tái nan p ù n g triệu tê nhu ế t như xuất như là xuất phát từ áp mánh hổ bước nhanh chân từ sau khi thi đấu trong rừng cây thẳng tắp địa phóng tới cao sơn cự nhân bởi vì vị trí góc độ quan hệ cũng không có lập tức phát hiện sự hiện hữu của hắn khi hắn một mực sông tới gần đến cự l y cao sơn cự nhân không sai biệt lắm hai mươi thước địa phương nay đầu mới nếu có điều cảm giác địa đột nhiên xoay người lại một đôi cực đại trong đôi mắt của lộ h ư n g quang、Bùm. triệu tê n h ư không chút nghĩ ngợi dơ lên địa tinh tay súng quyết đoán điệu bóp cỏ súng b ằ n g cao sơn cự nhân mắt trái lập tức nổ tung một đoàn tiên diễm huyết hoa 476. công kích chỗ hiểm địa tinh tay súng bản thân lực công kích cũng không cao nhưng là đánh trúng chỗ hiểm nhưng lại một chuyện khác con mắt hiển nhiên là này đầu được điểm một thương này lại đánh ra gần năm trăm điểm tổn thương đây là điệu tinh tay súng ưu thế lớn nhất chỗ tuy nhiên công kích của nó cự ly cũng không so với triệu tê n h ư thần lực bay dịu xa hơn nhưng là công kích tốc độ cùng độ chính xác là hắn xa xa không cách nào so với g i n g cao sơn cự nhân lập tức phát ra một tiếng thống khổ d í t g ảo nó đột nhiên cúi người lấy tay nắm lên một khối nam h thạch sau đó vung lên cánh tay hướng phía triệu tê ngư dùng sức ném mạnh đi qua đây là cao sơn cự nhân dùng là nhiều nhất thủ đoạn công kích bên trong đúng là mượn nhờ chiêu thức ấy ném đá thuật nó đập chết ít nhất mười tên trở lên pháp sư cùng cung tiến thủ nhưng là triệu tê ngư nhìn xem nó đem sáu mươi lăm người chiến đoàn giết được tẻ ra quần đối với chiêu thức ấy làm sao sẽ không có phòng bị đang bắt nâng nam thạch thời điểm lập tức hướng phía nó ra tốc tới gần. lại bị tay mắt lanh lệ triệu tê ngưu t h i ể m tránh khỏi mệnh vận chi nhận tùy theo về phía trước v u n g chém ra thánh lực cân nhắc quyết định như giải lụa l a mang trong nháy mắt chém chúng nội vàng không kịp chuẩn bị cao sơn cự nhân năm trăm bảy mươi năm một đao kia tại bụng của chém ra một đạo máu me đầm địa vết thương bị triệt để chọc giận cao sơn cự nhân gào thét vồ đến hướng triệu tê ngưu thạc đại cốt ca tụng dùng sức quét ngang nếu như bị nó cốt ca tụng đập chúng triệu tê ngưu cho dù là có mệnh vận chi t u ẫ n hộ thân cũng phải xóa ít nhất nửa cái mạng nhưng là triệu tê ngưu chạy nước rút tiến độ lại không dừng lại chút nào trầ tại cốt ca tụng vùng rơi xuống sắp đập bể tại trên người mình s á t na hắn hai chân phát lực đống nhiên nhảy lên thật cao bạo phong chi dược đây là bạo phong bảo vệ đùi phụ đái bí kỹ có thể làm cho triệu tê ngưu nhảy đến một năm lần thân cao độ cao mà hoàn toàn bởi vì dùng vũ khí công kích duyên cớ thân thể về phía trước con xuống triệu tê ngưu duy nhất nhảy chẳng những tránh được cao sơn cự nhân trọng kích mà vẫn còn nhảy tới cùng nó đầu lâu bằng nhau trên độ cao mệnh v ậ n chi nhận tùy theo chém ra hung hăng chạm kích ở phía sau người mắt trái vào công kích chỗ hiểm cao sơn cự nhân còn thừa không nhiều lắm hp đột nhiên giảm xuống một đoạn mắt trái bị triệu t như một đao kia cho chạm phá lâm vào tạm thời mù trạng thái hô hoàn toàn là xuất phát từ bản năng nó đột nhiên vung lên tay trái bàn tay như là đập con rồi loại vỗ vào còn chưa xuống địa triệu t như trên người bùm triệu t như cả người bị đập bay ra ngoài trọn vẹn xa mười mấy mét sau đó nặng nề g h mà ngã ngã trên mặt đất nhưng là hắn không có tổn thất nửa điểm hp bởi vì tựu tại đánh lén đắc thủ s ắ na triệu t như lần nữa phóng ra một cái bí ký gia trì tự thân chiến thần ánh sáng chiến thần ánh sáng tiêu hao một trăm điểm thánh lực chiến l ự c đ ạ t được chiến thần bảo hộ được miễn hết thệ vật lý thương tổn duy trì thời gian năm giây thời gian chờ sáu mươi phút triệu tê ngư đang b ư ớ c lên hiểm công kích trước cũng đã tính toán đến bị phản kích khả năng cho nên sớm tự chuẩn bị kỹ cảng mà sự thật chứng minh hắn cẩn thận là không có sai cao sơn cự nhân lực công kích cường thịnh trở lại thập bội cũng vô pháp đột nhập chiến thần ánh sáng được miễn năng lực triệu tê ngư trên mặt đất lộn hai vòng lấy tay theo ba lô móc ra một lọ thánh thủy một hơi trút xuống hắn liền thi bị kỹ đối với thánh lực tiêu hao rất nhiều may mắn trước khi tới tự đổi hai t r a i thánh thủy hiện tại không thể nghi ngờ là có đất r ụ t võ siêu siêu siêu ngay vào lúc này liên tiếp tên từ đàng xa kích xạ mà đến bắn rơi tại thân mình này là đến từ bạch hiệu thiên trợ r ú t thừa cơ hội này triệu t ê y n h u lần nữa xông về cao sơn cự nhân Và ảnh cao sơn cự nhân nâng lên đ u ổ i phải đột nhiên đặt xuống chân xuống núi địa lập tức vỡ ra từng đạo gai đất dưới đất trôi lên vừa vặn nên hướng triệu t ê y n h u nhưng là triệu t â như chiến thần ánh sáng ra chỉ vẫn còn tuy ý sắc nhọn gai đất đánh chúng mình cũng là lông tóc không tổn hao gì hắn như là như gió lốc vọt tới trước người vung lên một đao chạm kích tại nó sớm đã vết thương t r ồ n g chất chân trái trên đầu gối v ẹ o 686. lúc trước cao sơn cự nhân bị 65 người chiến đoàn b lê công phía trước chiến sĩ công kích trọng điểm chính là hai chân của nó ở tại tiểu thối đầu gối cùng trên đùi để lại rậm rạp chẳng trịn vết thương mặc dù nói cách sau một khoảng thời gian những thương thế này tự hành khôi phục không ít nhưng là còn không có hoàn toàn khỏi hẳn tự nhiên thì tạo thành phòng ngự và bạc được yếu kém điểm Triệu T một như cao sơn cự nhân hình thể lực lượng khổng lồ rất mạnh bất quá tốc độ phản ứng khó tránh khỏi không phải rất nhanh xoay người nghĩ phải phản kích thời điểm triệu tê như sớm đã vây quanh mặt khác hơi nghiêng loại này chơi trốn tìm chiến thuật khiến cho tuyệt đối là tim đập chống ngực không có có đủ thực lực cùng cơ biến năng lực tuyệt đối sẽ đem chính mình cho tươi sống đùa chơi chết triệu tê như dựa thân thủ của mình trong khoảnh khắc t i ể u đánh rất vượt qua hai nghìn điểm hp chỉ là lẹ vẹo bốn mươi thống lĩnh cũng không phải có thể sử dụng loại thủ đoạn này đến giải quyết xong cao sơn cự nhân mấy lần phản kích không có kết quả sau đột nhiên đem tay bên trong cốt ca tụng hướng xuống đất rơi đập không xong triệu tê như lập tức hiểu do nó muốn làm gì không chút do dự đã phát động ra tuyệt đối lĩnh vực、Bùm. nương theo lấy cốt ca tụng rơi xuống chung quanh vùng núi bị hoàn toàn đập bể nước ra vô số đá vụn bay lên phảng phất như là một hồi bình địa mà thành nham thạch phong bạo gào thét lên hướng bốn phương tám hướng kích xạ bay lên cựu ở trong nháy mắt này triệu tê như trên người không biết đã trúng nhiều ít khối thật to tiểu tiểu nhân nhỏ bé đá vụn nếu như không là tuyệt đối lĩnh vực vô địch t k y năng chỉ sợ hắn đã ngã xuống đất không d ậ y nổi ba i â y làm cho triệu tê như gắng gượng qua thời khắc nguy hiểm nhất đương cao sơn cự nhân hồi qua thân lai ý đồ muốn dùng cốt ca tụng đập chết hắn thời điểm ngang nhiên đã phát động ra lại một cái bí kỹ chiến thân cụ thể chiến thần p h ụ thể b í kỹ tiêu hao ba trăm điểm thánh lực chiến l ự c tăng lên năm mươi tự thân lực phòng ngự lực công kích lượng máu duy trì liên tục ba mươi giây ra chỉ dưới trạng thái không cách nào sử dụng khác kỹ năng kỹ năng trạng thái biến mất sau c ư ơ n g chế bảo trì ba phút kiệt sức trạng thái thời gian chờ hai mươi b ố giờ đây là hai quả chiến thần giới chỉ sáu trang tổ hợp sinh ra cường đại b í kỹ triệu tê như tại bình thường cực nhỏ sử dụng cũng là đập n ồ i dìm thuyền đón sát thủ cuối cùng hắn thánh lực theo cái này bị kỹ triển khai tiêu hao sạch sẽ toàn thân trạng thái đột nhiên tăng lên d ơ lên chiến thuẫn đã ngăn được cao sơn cự nhân trọng kích b ù n m tám m ư ơ cốt ca tụng cùng chiến thuẫn đánh phát gia đình thai nhức góc nổ vàng triệu t như thân hình quơ quơ mệnh vận chi nhận về phía trước quét n ă n g ra chém chúng cao sơn cự nhân dưới bụng 1012. 50% phần trăm lực công kích tăng lên tuyệt đối là đáng sợ nhất là triệu t như lực công kích bản thân tự mạnh đến trình độ nhất định tại chiến thần phụ thể ra chỉ xuống càng đạt đến mức độ khó mà tin nổi hắn chẳng những vững vàng đối phó phóng xuống công kích hơn nữa đưa cho đối phương một lần hữu lực phạt kích cao sơn cự nhân kêu lên một tiếng lảo đảo hướng lui về phía sau lại bụng máu me đồng địa bùm bùm bùm nó giơ lên cốt ca tụng đột nhiên đập lên trước bộ ngực của mình phát ra trầm muộn nổ vang nghe được cái thanh âm này xa xa những tia bùn nham quái đều xong quay đầu lại hướng phía x u ố n g lại đã muộn triệu tê n h u cười lạnh một tiếng hắn bằng tốc độ nhanh nhất móc ra cuối cùng một lọ thánh t h ủ y c h ú t xuống sau đó cho mình ra chỉ một cái thánh liệu thuật lại dùng khí thế xét đánh không kịp bưng thai đánh về phía cao sơn cự nhân có thể đủ để gọi xuất phát từ đại lượng lẹ vèo ba mươi bùn nham quái cái này vốn là nó một cái ưu thế chỉ có điều triệu tê như lựa chọn cơ hội đánh bất ngờ vô cùng tốt những n à y bùn nham quái đều đuổi theo giết những k i a chạy tứ tán hát thủy công ty ngoạn ra rồi mà hiện tại chết đã đến nơi rồi cao sơn cự nhân mới nghĩ đưa chúng nó triệu hồi triệu tê như, như thế nào lại cho nó cơ hội hắn tranh qua tránh né trước mặt rơi đập đại đồng nhưng người vọt mạnh chiến đao vung lên lần nữa chuẩn xác địa trạm kích tại cao sơn cự nhân trên đầu gối lập tức đánh nát một mảnh lỏa lộ bài cốt một nghìn ba trăm bốn mươi lăm đồng dạng bộ vị thương tổn nhưng lại hoàn toàn bất đồng cao sơn cự nhân chân trái lập tức mềm lún k hai ô n g cái h đ bí kỹ chất chồng làm cho triệu t như u lực công kích đạt đến nghe rợn cả người độ cao một kích này uy năng sáng tạo ra trước nay chưa có ghi lại sắc bén vô cùng mệnh vận chi nhận phá mặt cao sơn hãng tự nhân ngoài ra huyết nục cùng gân cốt đưa nó đầu lâu to lớn trực tiếp chém xuống lẹ vẹo bốn mươi cao sơn cự nhân chết trận khi đầu lâu của nó cút đi rơi xuống mặt đất từ bốn phương tám hướng xuống lại tới nhanh muốn tới gần triệu tê n g ư u bùn nham quá em môn đều phát ra khó nghe hí sau đó nhanh chóng sủi lơ tới đất lên biến thành một bãi bùn cát hệ thống thông cáo ngoạn gia triệu đại ngưu thành công chém giết mệnh vận vị diện lẹ vẹo bốn mươi cao sơn cự nhân thống lĩnh đạt được năm triệu điểm m o chủ vị diện danh vọng năm mươi mệnh vận vị diện danh vọng một trăm chiến hơn năm nghìn không đảng cấp một đạt được chiến hơn phong tức lệ toàn bộ sệ vợ thông cáo theo trong tầm nhìn mặt tin tức tỏ ra đại biểu thăng cấp bạch sắc quang mang từ sau khi thi đấu triệu tê nhu dưới chân của trong nháy mắt hiện hiện đem cả người hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong mượn nhờ chém giết cao sơn cự nhân đạt được kinh người điểm kinh nghiệm e ít t còn có ngoài mức kinh nghiệm cấp bậc của hắn theo ba cấp ba nhất cử nhảy lên đến ba năm lệ v ẹ o hoàn thành một lần làm cho người ta sanh mục kết thiệt lưỡng liên nhảy ba năm lệ v ẹ o mặc dù cũng không là quang huy ở bên trong đẳng cấp cao nhất nhưng là tuyệt đối là phượng m a u lân giác vậy tồn tại trừ lần đó ra triệu tê nhu còn đã lấy được trọn vẹn năm mươi điểm chiến hân còn có một khối chiến hân phong tức lệnh cái này đồ vật không thể nghi ngờ là hát thủy công ty xuất động hạch tâm tinh nhuệ không tiếp một cái giá lớn muốn bắt được nhiệm vụ thưởng thức triệu tê như nhịn không được cười ha ha cho dù là chiến thần phụ thể trạng thái biến mất sau kiệt sức đánh úp cũng căn bản là không có cách ảnh hưởng giờ này khắc này hắn thư sướng tâm tình lúc này đây có thể nói là to gan lớn mật hành động đã lấy được tuyệt đối hoàn mỹ thành công hắn thậm chí cũng không có đụng tới chính mình dùng chiến huân điểm đổi lấy và i chi quần trục thuần túy dựa vào dùng thực lực của mình còn có bí kỹ hoàn thành một lần nhất định trở thành kinh điện hành động bọ ngựa bắt ve chim sẻ chực sẵn hắn con này hoàng tức chính là cuối cùng người thắng lão đại bạch hiệu thiên chạy tới hướng triệu tê như giơ ngón tay cái lên tự đáy lòng địa k h i n h ngợi xử lý được quá đẹp triệu tê như cười ha ha một tiếng phất tay nói rằng nhặt gì đó trên mặt đất còn có rất nhiều chiến lợi phẩm có nhiều thời gian làm cho bọn hắn nhấm nháp thắng lợi mỹ rượu tư vị chương bốn trăm ba mươi vẽ mặt cùng phản kích đánh chết lẹ vẹo bốn mươi thống lĩnh cao sơn cự nhân triệu tê như gần kể trích đã lấy được một khối còn không biết rằng cái gì công dụng chiến huân phong tức lệnh nhưng là nhặt sáu mươi người chiến đoàn thành viên rơi xuống trang bị Rõ r à bạch hiệu t được thiên n nhặt trang bị cùng tiền đều nhặt đắc thủ mềm bởi vì ngoạn gia tại mệnh vận vị diện bỏ mình sẽ bạo roi trong ba lô tất cả vật phẩm trong đó cũng bao gồm tiền ở bên trong mặc dù nói giống như vậy có tổ chức game thủ chuyên nghiệp phần lớn tiền tài đều do đoàn đội tài vụ quan đến trưởng quản nhưng là trên người đa đa t h i ể u t h i ể u tổng sẽ mang theo ít tiền bốn mươi năm mươi danh thành viên tích lũy số lượng cũng rất khả quan về phần những thuốc kia tề cái gì hắn thậm chí đều chẳng muốn đi xem triệu tê ngưu cười nói những trang bị này quay đầu lại chỉ bán xong có bao nhiêu là bao nhiêu đều cho mọi người phát phúc lợi những trang bị này tuy nhiên phẩm cấp cũng không phải cao nhất nhưng là bán cái vài một trăm n g h ì n tuyệt đối không có vấn đề tại triệu tê ngưu trong mắt xem như tiền lẻ bất quá đặt tại chiến đội các thành viên thân mình tuyệt đối là cực tốt phúc lợi còn kém đối triệu t ê như quỷ bái một cái vĩ đại đoàn đội thủ lĩnh là như thế nào đầu tiên đương nhiên phải có thực lực tại trong trò chơi thực lực quyết định hết thảy tiếp theo nếu có thể cho thủ hạ mang đến đích lợi chính mình ăn thịt cũng có thể khiến người khác uống được nước canh keo kiệt tham lam hạng người tuyệt đối không cách nào gắn bó một c h i đoàn kết đội ngũ mà ở hai phương diện này triệu t ê như đều làm được có thể nói hoàn mỹ đi thôi triệu t ê như giật ra hồi thành quần chủ mặc dù nói trực tiếp chạy về đi có thể tiết kiệm hạ hai cái có giá trị không nhỏ q u ầ chủ nhưng là tin tưởng lúc này hát thủy công ty đã được đến sáu mươi năm người chiến đoàn bị d i ệ t tin tức khó bảo toàn đối phương sẽ làm ra cái gì cử động điên cuồng tất cả chỗ tốt cũng đã mò được hắn cũng hoàn thành một hồi nhất định trở thành kinh điển đánh l ê n chiến cho nên không cần vì một hai c h i quyển trục đi bốc lên khả năng tồn tại phong hiểm 30 giây trong quang trong giám giám phong đi, triệu tới điểm tiếp đi tới quang minh thần điện nhiệm đại chiến Cái khối hân này qua thuật được định định được tên thần thác. trực thần tìm tức từ vật lệnh. như Hắn sảnh, khắc phẩm sư về vụ là là cứ Trầm điện điện chiến ự c có p n lượng. t ạ nhãn mặt ngoài tuyên khắc trước phức tạp phù văn cùng đồ án. Cũng tên như không nhận khắc phức phù mặt mấy trước tạp triệu i đồ có b t v ă tự. Thoạt tác tinh một ti tức thần cực nhìn chế khí Chiến ẩn ẩn được để kỳ mỹ, lộ ra bí. vân phong tức lệnh nhiệm vụ phẩm loại nhiệm vụ này phẩm bởi vì không biết lai lịch là có thể tiến hành giám định sư còn phải căn cứ vật phẩm giá trị tiền trả vào một số phí giám định cựu có thể hiệu ký công dụng một trăm linh kim tệ quan minh thần điện phụ trách giám định mục sư một chút cũng không có bởi vì triệu t như là bùi gai kỵ sĩ thân phận mà k h á c h k h í há miệng tự gọi ra một cái kinh người giá cả mệnh vận vị diện kim tệ so với chủ vị diện thông hành kim tệ muốn giá trị gấp đội một trăm kim tệ phí giám định vậy ngoạn ra là tuyệt đối không bỏ ra nổi triệu t như trước kia cũng khẳng định không được bất quá hiện tại hắn xem như túi tiền thỉnh dù sao cũng là xài tiền của người khác cho nên không chút do dự trực tiếp vô đi ra giám định quá trình vô cùng đơn giản giám định sư tại chiến vân phong tức làm vào cơ cơ coi như là hoàn thành chiến vân phong tức lệnh đặc thù vật phẩm giám định qua đi chiến hân u phong tức làm biến thành đặc thù vật phẩm mà lai lịch của nó cùng với công dụng hệ thống hoàn hoàn chỉnh chỉnh phản hồi cho triệu tên yêu chiến hân u phong tức làm là trăm năm trước n h â n tộc các nước vì đối kháng ma tộc mà chế tạo huân trường bản thân nó không có được bất luận cái gì đặc thù thuộc tính nhưng là người cầm được có thể hướng nhân tộc liên minh đổi lấy t ư ớ c vị cùng l ã n h địa tiến mà trở thành một gã quý tộc chân chính chiến hân u phong tức làm tổng cộng có bảy thập nhị miếng nguyên lai bị đóng cửa tồn tại nhân tộc thánh thành ạt lạn trong hoàng cung kết quả về sau ạt lạn rơi vào tay giặc tất cả chiến hân phong tức làm cũng bởi vậy thất、lạc. nhưng thị nhân tộc liên minh không có vì vậy quên chiến hân phong tức lệnh công khai tuyên bố bất kể là ai chỉ cần có thể một lần nữa tìm về chiến hân phong tức lệnh hắn y nguyên có thể đạt được tức vị cùng lãnh địa tưởng t h ư ợ n g bất quá cũng chỉ có chiến hân phong tức làm là không đủ người cầm được còn phải có tương ứng chiến hân một ngàn điểm chiến hân một miếng chiến hân phong tức làm có thể đổi lấy vân tức tức vị tháng một năm một không nghìn là nam tước một trăm nghìn là tử tước cứ thế mà suy ra phải biết rằng tức vị này không phải trước sông mà là mang vào thật sự lãnh địa triệu tê như gần như trong nháy mắt minh bạch giá trị của nó hắn bây giờ là nam tước thân phận bất quá là khắc lạp luân tư gia tộc tứ phong tức vị tuy nhiên cũng có tương ứng lãnh địa nhưng là muốn nói hàm kim lượng tuyệt đối so với không được liên minh chính thức tức vị cùng lãnh địa có khối này chiến hơn phong tức lệnh hắn chỉ cần kiếm lại mấy vạn chiến hơn điểm là có thể hôn cái t ử tức đương đương hơn nữa có được một khối có thể làm làm cứ điểm lãnh địa mệnh vận vị diện làm a cấp vị diện địa vực sự bao la t à i nguyên chi phong phú còn có người khí cao mờ mờ ảo ảo đã trở thành chủ vị diện gia đệ nhất vị mặt tại nơi này đạt được một khối lãnh địa chỉ sợ là tất cả ngoạn gia đoàn đội mộng tưởng hát thủy công ty hiển nhiên là hiểu rõ đến chiến hân phong tức làm có thể theo cao sơn cự nhân trên người rơi xuống cho nên mới phải không tiếc một cái giá lớn tổ chức lực lượng tiến hành tiêu trừ kết quả không nghĩ tới lại bị vô cớ làm lợi triệu tê như n ă m khối này có thể là đệ nhất mai chiến hân phong tức lệnh triệu tê như trực tiếp tại nhiệm vụ trong đại sành lò gấp hắn rời khỏi trò chơi sau điều lấy của mình video chiến đấu trải qua đơn giản sửa sang lại cùng cắt nối biên tập đem hai cái tổ kịch đồng thời phát đến phiên bản diễn đàn cùng đại như trong bộ lạc đệ một cái tổ kịch là nhìn tân thiết hơn nữa còn là miễn phí đầy đủ địa ghi lại theo truy tung sáu mươi lăm người chiến đoàn đến cuối cùng kích sát cao sơn cự nhân quá trình hơn nữa phụ tăng thêm cặn kẽ lời thuyết minh tại trong trò chơi phần lớn ngoạn gia đều rất phản cảm đoạt q u á i hành vi triệu tê như nếu á c ý địa chém giết người khác còn đường hoàng công bố ra tuyệt đối sẽ lọt vào vô số thống mạng cùng khinh bỉ nhưng là tại lúc này đây trong khi hành động hắn dùng sức một mình đem mấy chục lần xem mình đối thủ kéo vào vực sâu hơn nữa cuối cùng còn thành công giết chết như kỳ tích thắng lợi mang tới chỉ s ợ là càng nhiều là sợ hai than quan trọng nhất là triệu tê như đem chính mình cùng hát thủy công ty ân oán nói một lần hắn phát c á i này trương tổ nghiệp mục đích là vạch trần hát thủy công ty vô s ỉ càng tạo danh dự vào đả kích đối thủ đối với một nhà trò chơi gây dựng sự nghiệp công ty mà nói danh dự là cực kỳ trọng yếu lúc trước hoa vũ mời hát thủy công ty đặt bẫy h ă m hại dương mi chiến đội thiếu chút nữa đem dương mi chiến đội đánh vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh mà hiện tại triệu tê như n đánh trả tuyệt đối muốn sắc bén càng nhiều thử nghĩ một hồi một nhà nghiệp giới tiếng tăm lừng lấy công ty mười mấy tên chức nghiệp cao thủ cư nhân bị một người cho quấy đến long trời lỡ đất một số gần như cả đoàn bị diệt còn mất đi nhiệm vụ mục tiêu từ nay về sau còn thế nào có thể làm cho kim chủ hộ khách môn cùng tín năng lực của bọn hắn cùng thực lực triệu tê như chiêu thức ấy tuyệt đối là đánh vào hát thủy công ty mạch máu lên đối với địch nhân hắn tuyệt sẽ không có nửa điểm nhân từ n ư ơ n tay bởi vì đối phương nếu có cơ hội như vậy đối với hắn càng không khả năng sẽ hạ thủ lưu t ì n h tin tưởng trải qua lúc này đây đã kích có thể đem hát thủy công ty kiêu ngạo dáng vệ b ệ vệ triệt để đánh tiếp cũng chẳng khác gì là chặt đứt hoa vũ một cái hữu lực cánh tay làm cho dương my chiến đội tại mệnh vận vị diễn giảm bớt một cái cường địch mà tấm thứ hai tổ triệu tây như dán lên chiến huân phong tức làm sự d ị n suất cùng tin tức tương quan đây cũng là tại loại địa đánh hát thủy mặt mũi của công ty làm cho hắn biến thành nghiệp giới chuyện cười lớn hơn nữa triệu tây như còn đang tổ t i ệ p ở bên trong đồng thời công bố đem ủy thác tô đức ra công ty đấu giá khối này chiến huân phong tức lệ n h triệu tây như vừa mới biết rõ chiến huân phong tức làm tác dụng thời điểm đã từng nghĩ tới lưu lại tự dùng nhưng là ý nghĩ này rất nhanh bị hắn bắt bỏ bởi vì bây giờ tây như mới du còn rất yếu xuống tại mệnh vận vị diện cũng chỉ có một nhánh chiến đội có thể dùng chứng cứ một mảnh đất mâm tiến hành tinh anh lực còn không đến hơn nữa rất dễ dàng thành vì người khác đối tượng mục tiêu khi cái chim đầu đàn không bằng buồn bực thanh em đại phát tài chiến hân phong tức làm tổng cộng có bảy thập nhị miếng đệ nhất mai giá trị không thể nghi ngờ là lớn nhất đưa nó bán đấu giá ra nhất định có thể đổi một số tiền lớn quan trọng nhất là triệu tê như bản thân thì có tước vị cùng lãnh địa tuy nhiên hắn bây giờ còn đang ma tộc trong khống chế bất quá hắn có rất nhiều cơ hội hoàn toàn không cần phải làm cho mình trở thành cái đích cho, mọi người chỉ trích. cho nên khối này chiến hân phong tức lệnh bán đi là lựa chọn sáng suốt nhất 25, hãng ở đây diễn đàn bên trong thanh danh là dựa vào lần lượt từng cái một phân lượng mười phần tổ tiết lũy có thể làm việc người khác không thể nhiều lần sáng tạo ra như kỳ tích trận điển hình cùng sự tích đủ để trở thành rất nhiều ngoạn gia trong suy nghĩ thần tượng quan trọng nhất là triệu tê như cùng phiên bản ký kết hiệp ước tại trong diễn đàn được hưởng đặc thù đãi ngộ chính là bởi vì như vậy nguyên nhân h ắ n cái này hai c h ư ờ n g tổ k ệ p một khi tuyên bố lập tức đưa tới cực lớn chú ý tuy nhiên hiện tại cũng không phải trên diễn đàn đường giờ cao điểm y nguyên giấy báo nhận tiền như nước thủy triều bởi vì cái này hai c h ư ờ n g tổ k ệ p quyền thứ nhất tần số nhìn thiếp vượt và cá nhân cùng đoàn đội ân đoán mà tấm thứ hai tổ kịp có chứa rõ ràng quảng cáo tính chất bởi vậy căn cứ vào diễn đàn quy tắc đều không có bị nhân viên quản lý đưa đỉnh tuy nhiên như thế nhưng là dựa vào số lớn giấy báo nhận tiền hồi phục hai chương tổ k ị đích nhân khí luy thừa không ngừng kéo lên từ đầu tới cuối duy trì tại trang đầu thấy được vị trí đệ t ầ n một ta là sofa k đệ một lầu năm triệu đại n ư u thần tượng a đỉnh trước một cái sẽ chậm chậm xem thứ hai sáu tầng chín nhìn xem vị này đại n ư u lại xuất phát từ cái gì mánh liệt liệu rồi nếu như nói trước mặt hồi phục đều có chưa tới tính chất phía sau giấy báo nhận tiền đối với tần số nhìn thảo luận dần dần nhiều đệ năm nghìn sáu trăm tám mươi hai tầng một xem hết một nửa ta chỉ có thể ha ha ha chết cười rồi đệ bảy nghìn chín trăm năm mươi lăm lầu hai đại n ư u ca huy vũ làm chết hát thủy công ty bọn này nóng ít đệ mười một nghìn hai trăm hai mươi lăm tầng bảy giờ cỡ m xấu như vậy bức để cho người khác như thế nào h ô n ạ kinh ngạc hiếu kỳ tán thưởng khiếp sợ còn có cười nạo các người chơi d â y báo nhận tiền càng ngày càng nhiều sự chú ý của mọi người dần dần đều tập trung ở triệu tê như cùng hát thủy công ty ân đoán b ả o mặc dù có người tỏ vẻ đối triệu tê như loại này sau l ư n g đánh lén cướp hành vi rất khinh thường nhưng là lập tức bị càng nhiều là nước miếng bao phủ lại chỉ cho phép hát thủy công ty hạ độc thủ còn không cho người khác phản kích người nhiều hơn tại trắng trận cười nạo sáu mươi năm người chiến đoàn biểu hiện dưới tình huống như thế cư nhiên bị triệu tê như một người đánh cho cả đoàn bị diện còn bị cướp đi rồi quả thực không có thể tới cực điểm hát thủy công ty hữu danh vô thực cũng không có thiếu kỹ thuật đế cẩn thận phân tích cả quá trình chiến đấu suy đoán triệu t như sử dụng chiến thuật kỹ năng tính toán lực công kích của hắn cùng lực phòng ngự cả diễn đàn bởi vì triệu t như cái này hai t r ư ơ n g tổ đ i ệ p trở nên sôi trào lên so sánh với quyển thứ nhất tần số nhìn rán tấm thứ hai chiến huân phong tức làm t ư ờ n g quan tổ đ i ệ p nhiệt độ không thể nghi ngờ phải kém rất nhiều nhưng là chú ý cái này t r ư ơ n g tổ đ i ệ p có rất nhiều game thủ chuyên nghiệp cùng đoàn đội công ty thường trú diễn đàn sưu tập tư liệu nhân duyên hẳn chúng ta đối với chiến hân phong tức làm phân tích không thể nghi ngờ muốn chuyên nghiệp rất nhiều thảo luận tiêu điểm tập trung ở giá trị vào có ít người cho rằng chiến hân phong tức làm là đ ă n g giá nhưng chắc là không biết quá đ ă n g giá không đáng mời được tô đức ra công ty tiến hành đấu giá cho rằng triệu t ê như là chuyện bẽ xé ra to địa xôn s a o chúng lấy chúng nhưng là nhiều người hơn cầm ngược lại ý kiến cho rằng đây là quang huy bên trong khối thứ nhất chiến hân phong tức lệnh giá trị cao không cách nào đánh giá nhất là nó hữu í c h thiết thực xem mệnh vận b ị diện tuyệt đối có thể quay xuất phát từ một cái giá trên trời song phương vì thế sinh ra kịch liệt cải cọ cho nên làm cho cái này trường tổ nghiệp nhiệt độ không có kém qua quyển thứ nhất quá nhiều mà triệu tên y u tức thì trực tiếp nhận được không ít thử tính tuần giá có người hy vọng không thông qua đấu giá trực tiếp nắm bắt chiến huân phong tức lệnh đưa ra ra giá cả cũng là có thành ý đối với triệu tên y u tất cả đều khéo lời từ chối tỏ vẻ đã toàn quyền ủy thác cho tô đức ra công ty kỳ thật tại phát bài viết trước h ắ n căn bản cũng không có liên lạc tô đức ra công ty nhưng là tại tổ nghiệp tuyên bố gần kề sau nửa giờ tô đức ra công ty phương diện đại biểu tự gấp không thể chờ địa có liên lạc triệu tên y u mà sớm đã tại triệu tê như đoán trước chính giữa từ thành công cử hành quang huy lần thứ nhất đấu giá đại hội sau tô đức ra công ty tại quang huy bên trong phát triển có thể nói là xuôi gió xuôi nước mặc dù nói tại trong trò chơi kiếm lấy lợi nhuận cũng không lớn nhưng là tại một đám kim chủ thổ hào phú nhị đại trong đó nghiễm nhiên là nổi tiếng số một c h i ế u bài rất là tích lũy xuất phát từ một đám chất lượng tốt hộ khách đối với công ty đấu giá mà nói loại khách hàng này tài nguyên mới là chân quý nhất mà triệu tê như lấy được khối này chiến h u â phong tức lệnh người thường có lẽ không phải rất rõ ràng trong đó ẩn chứa ích lợi nhưng là tô đức gia phương diện đại biểu k cứu giác tuyệt đối là linh mẫn vô cùng đương nhiên triệu tê như cũng không có vì vậy tự nâng giá trị con người hắn và tô đức gia công ty từng có tốt đẹp chính là hợp tác song phương cũng có hiệp nghị hiệp ước cho nên rất sung sướng mà đáp ứng tương chiến hơn phong tức làm g i a o cho đối phương đến đưa vào hoạt động đến quang huy sệ v ừ a đóng cửa thời gian rút mánh vào diễn đàn ngoạn gia càng ngày càng nhiều triệu tê như chỗ ban bố tổ t i ệ p chú ý độ càng nước lên thì thuyền lên số viêu cùng hồi phục và liên tục tăng lên bất quá cũng có hát thủy công ty phương diện n o ạ n gia đối triệu tê như triển khai trắng trận công kích trong đó không thiếu sáu mươi lăm chiến đoàn thành viên bọn họ mỗi người lòng đầy c ă m phẫn không ít người thậm chí chửi ấm lên đương nhiên hậu quả của việc làm như vậy chính là bị phong hào xóa dán diễn đàn đều có diễn đàn quy củ đối với những thứ này bại khuyển kêu trên triệu tê nhu tự nhiên là c ư ờ i trừ không có để ý càng không có ngu xuẩn đến cùng đối phương tiến hành mắng nhau hắn đã tại hắt thủy mặt mũi của công ty vào nặng nề sáng một bạc hai còn đem đối phương đạp kẽ xuống đất lại hỏi mấy ngụm đàm cựu có vẻ dư thừa sau khi triệu tê nhu chuẩn bị một chút đường ngủ cái mỹ mỹ tốt cảm giác thời điểm một cái tổ kịp bị người cho đi tới triệu đại n g h i u dám một mình đ ấ u sao đây là một hiểu rõ không sai khiêu chiến thư tương tự tổ k ệ p tại trong diễn đàn rất thông thường nhưng là cái này trường tổ k ệ p nhưng lại phá lệ bất đồng bởi vậy bị thụ chú ý bởi vì bị khiêu chiến đối tượng là triệu tên n g h i u mà người khiêu chiến rõ ràng là tại quang huy ở bên trong danh khí chút nào đều không kém cỏi như thần nam nhân như thần nam nhân vô cùng thần bí trước kia đều là không có tiếng tăm gì thẳng đến hắn người thứ nhất tấn chức l ẹ vẹo ba mươi mở ra thuận tiện hàng tỷ n g o n gia vật cưới hệ thống rồi sau đó như thần nam nhân người thứ nhất tấn chức ba năm lệ v ẹ làm cho mới chức nghiệp tấn cấp hệ thống có thể chính thức mở ra muốn nói tại quang huy trong đó ai là mạnh nhất ngoạn gia bởi vì tồn tại nhiều loại chức nghiệp cho nên khẳng định có nhiều mặt ý nghĩ nhưng là muốn nói của người nào đẳng cấp cao nhất này tất nhiên là như thần nam nhân chỉ là như thần nam nhân tuy nhiên danh khí rất lớn nhưng là xử sự, sự làm người khá t h ấ p điều hắn cho tới bây giờ cũng không có ở trong diễn đàn phát qua t ổ t t ị p cũng không có n ả y nhanh chiến đội hoặc là công ty nào tuyên bố hắn là dưới c ờ thành viên bất quá triệu tê n g ư biết rõ như thần nam nhân cùng hắn giống nhau đều là ánh dạng đông khoa học kỹ thuật bàn bạc quá ngoạn g a người phát ngôn tại quang huy trong đó như thần nam nhân bị rất nhiều ngoạn gia tên gọi tắt là thần nam cũng có được lấy rộng lượng fans hâm mộ cùng người ủng hộ hắn lần đầu tiên tại trong diễn đàn phát bài viết rõ ràng chỉ mặt gọi tên địa muốn khiêu chiến triệu đại niu lại hùa sao không có ai vậy chú ý triệu tên như cũng nhìn thấy cái này trương t ổ t i p có chút kinh ngạc cũng có chút hiếu kỳ vì vậy mở ra t ổ t i p t ổ t i p nội dung bên trong rất đơn giản thời gian do ngươi tới định địa phương cũng do ngươi tới định chỉ ở mệnh vận vị diện mệnh vận vị diện triệu tên như lập tức ý thức được như thần nam nhân tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ đột nhiên tâm huyết dâng trào địa muốn khiêu chiến chính mình đối phương cùng hát thủy công ty hoặc là hoa vũ tuyệt đối thoát ly không được quan hệ như thần nam nhân khiêu chiến không thể nghi ngờ đem rất nhiều các người chơi chú ý của lực theo xem ra tần số nhìn thiếp vào rời ra chỗ khác bất động thanh sắc địa giảm bớt hát thủy công ty phương diện áp lực mà quan trọng nhất là như thần nam nhân tuyển định khiêu chiến địa điểm là ở mệnh vận vị diện triệu tê như một khi thua trận cuộc tỷ thí này, này thế tất sẽ cực kỳ ảnh hưởng đến hắn ở đây mệnh vận vị diện mở rộng cùng với tại quang huy bên trong danh khí cùng danh vọng một viên đá hai điều minh bạch mấu chốt trong đó triệu tê như ngược lại thật sự là là bội phục vị k ê u bảy mưu tính kế người đây là đường đường tránh tránh dương như mặc dù nói hắn có thể cự tuyệt như thần nam nhân khiêu chiến nhưng lại muốn đem chính mình vừa mới dựng đứng hình tượng đà đào xong các người chơi người bội phục nhất là ai đương nhiên là cao thủ mạnh nhất nếu như hắn liền ứng chiến cũng không dám còn có tư cách gì trở thành mười triệu đại như phèn hâm mộ sùng bái thần tượng nếu như triệu tê như cự tuyệt khiêu chiến chỉ sợ hát thủy công ty cùng hoa vũ đều sẽ phi thường vui vẻ không kịp chờ đợi phát động thủy quân đưa hắn vào chỗ chết hắc triệu tê n n h u gần k ề chỉ là do dự một lát t i ê u phát ra của mình đáp lại nghĩ một mình đấu không có vấn đề bất quá bạch đánh một trận ta đại n h u cũng không làm tăng điểm tiền đ ặ t cực đi về phần tiền đánh cuộc là cái gì do ngươi tới quyết định chương 432, m â m ngoài chiêu vô luận là vì vinh dự vẫn là vì ích lợi triệu tê n n h u cũng sẽ không cự tuyệt đối thủ khiêu chiến nhưng không phải là cái gì đối thủ cũng có thể tùy tùy tiện tiện tới khiêu chiến triệu tê n n h u dù là đối phương là được xưng quang huy đệ nhất ngoạn ra như thần nam nhân triệu tê như cũng sẽ không đem chính mình trói buộc khi hắn kéo lê vòng l u ậ n quần tử phạm vây bên trong nghĩ muốn kiêu chiến vậy thì lấy ra chút chân kim bạch ngân đây là triệu tê như đối như thần nam nhân đánh trả nếu như đối phương không đáp ứng điều kiện này hắn hoàn toàn có thể lý trực khí tráng tiến hành cự tuyệt tin tưởng bị người cười nhạo tuyệt đối không phải là triệu tê như t i ê n đặt cược thấp cũng không được thực xin lỗi quan g huy đệ nhất ngoạn gia thân phận đông dẫn đến chế nhạo mà t i ê n đặt cược trở ra cao vậy thì dính đến vấn đề càng lớn hơn đầu tiên là như thần nam nhân có hay không cầm ra được tiếp theo là h ắ n có thể thừa nhận được thất bại một cái giá lớn trong ấ t theo t cả lực, áp i cái này, đáp lại ệ u tên trương phát t như này rán đáp ra, à bộ đã rơi r vào o như thần nam nhân thân mình. n t diễn đàn tất cả người vây xem chú ý của lực toàn bộ đều nhìn về vị này đẳng cấp cao nhất cùng chiến sĩ đang trầm mặc không sai biệt lắm năm phút thời gian sau như thần nam nhân lần nữa giấy báo nhận tiền hắn dán ra một t r ư ơ n g trang bị sạc xin xót c h u y ể n kỳ cấp trang bị không thể ăn cắp không thể giao dịch không thể rơi xuống vận mệnh s á o trang bên trong có thể thăng cấp vận mệnh giới chỉ dĩ nhiên là vận mệnh s á o trang bên trong vận mệnh giới chỉ triệu tê ngư hoàn toàn thật không ngờ như thần nam nhân lấy ra tiền đặc cực rõ ràng cầm là vận mệnh giới chỉ hắn không phải không thừa nhận phần này tiền đặc cực phân lượng mười phần mệnh vận chi nhận mệnh vận chi thuẫn hơn nữa vận mệnh chiến giáp triệu tê ngư trước mắt đã nhờ có ba cái vận mệnh xáo trang hơn nữa là đạt được vận mệnh văn chương mà cố gắng nhưng là chọn bộ vận mệnh trang bị cùng sở hữu bảy cái ngoài ra còn có vận mệnh giới chỉ vận mệnh xiềng xích cùng vận mệnh vương miện giống như vậy s á o trang giai đoạn trước đạt được một hai kiện dễ dàng đằng sau nghĩ phải từ từ gom góp nhưng lại ngàn khó và khăn đây là sớm đã công nhận sự thật có lẽ cũng là trò chơi bên trong một cái che giấu đặt ra dù sao một bộ hoàn chỉnh s á o trang có được lấy siêu giai đích kỹ năng triệu t như u chú ý tới nay cái vận mệnh giới chỉ không phải bằng định thì nói nó còn không có bị người cho trang bị bởi vì một khi trang bị đi lên liền đem hoàn toàn bằng định không cách nào vứt bỏ hoặc là giao dịch như thần nam nhân xuất ra này cái vận mệnh giới chỉ không thể không khiến triệu tê như sinh ra rất nhiều liên tưởng hắn cảm giác đối phương khả năng không lớn là vừa tốt có được cái tem này bất quá bất kể như thế nào cái này cuộc đánh cá đối cám d ũ của hắn lực là vô cùng to lớn mà như thần nam nhân tại xuất ra vận mệnh giới chỉ xịn suất đồng thời cũng chỉ do triệu tê như đối ứng tiền đặt cược chiến thần giới chỉ mà vẫn còn được là một đôi triệu tê như có được chiến thần giới chỉ sớm đã không phải là cái gì bí mật thậm chí ngay cả thuộc tính đều bị có chút hữu tâm nhân cho công bố ra danh khí càng bất cẩn vị trước bí mật càng ít đến hiện tại lai lịch của hắn đã bị rất nhiều người không sai biệt lắm cho mò thấy chiến thần giới chỉ thuộc tính không thể nghi ngờ là cường đại hơn nữa thích hợp nhất kèm này t r ư ớ c nghiệp không thể nghi ngờ là chiến sĩ như thần nam nhân chính là người thứ nhất tấn cấp lực của chiến sĩ ngoạn ra hắn muốn chiến thần giới chỉ không thể bình thường hơn được nhưng là một đôi tựu i quá mức bởi vì chiến thần giới chỉ thuộc tính tuyệt không so với vận mệnh giới chỉ tới kém một t r ọ i một trao đổi mới rất là công bình như thần nam nhân cũng biết điểm này cho nên hắn hơn nữa năm mươi nghìn mái k i n tệ cái này kim tệ đương nhiên là chủ vị diện thông dụng kim tệ giá trị vượt qua sáu trăm vạn tuyệt đối là thành ý mười phần cho nên khi như thần nam nhân lấy ra của mình tiền đặc cược lập tức đưa tới vô số ngoạn ra vây xem nhưng là do ở như thần nam nhân h ạ định giấy báo nhận tiền đối tượng cho nên tất cả mọi người chỉ có thể nhìn chạy nước miếng các loại kinh ngạc tán thưởng khiếp sợ thiếp tầng tầng lớp lớp tại chủ vị diện trên diễn đàn qua lại soạt trước triệu tê như xem hết cái này trương tổ t i ệ p sau lại không cái gì do dự giấy báo nhận tiền ba ngày sau đó là khác cứ điểm đấu thú trường gặp vận mệnh giới chỉ hắn là quyết định được nhưng là vì tại mệnh vận vị diện đệ tứ hoàn nhiệm vụ vô cùng cấp bách đại chiến hàng lâm không phải do hắn phân tâm cho nên trích có thể đem cuộc tỉ thí này chỉ hoan đến ba ngày từ nay về sau xác định trận này nhất định a n h động cả quang huy đối quyết sau triệu tê n h ư l ọ gặp. ngay hôm sau khi hắn đi đến trong công ty thời điểm phát hiện mọi người xem thần sắc của mình đều rất quỳ dị triệu tê n h ư nhịn không được sờ sờ mặt kinh ngạc hỏi làm sao vậy tê n h ư mới du vong tê quản lý vương kha hé miệng cười nói lão đại ngươi muốn cùng như thần nam nhân một mình đấu hiện tại cả diễn đàn đều đang đàm luận chuyện này đâu rồi lão đại cố gắng lên p hắn ư ơ n lên,、đại、Ngưu g hút hết h tất là Đại ca g k h ô nói g nghi ngờ, ràng giới cùng thể thiết như thần nam nhân thật xuất như nhân mệnh chỉ nam buồn vận đến cái cười, kim lúc ra sự là rõ kim tệ, đ khẳng định h p ả liền quần lót quần phát ra đi. Hắn nói được i nói Hắn đ thô lỗ vương kha cùng lâm mi đều tôi một cái hắn có chút lo âu nói rằng hắn đã dám xuất ra cao như vậy đích tiền đặc t h ư ợ c nhất định là có năm chắc đại như ca không thể phớt lờ à. triệu t ê như điểm gật đầu nói rằng ta tâm lý năm chắc triệu t ê như cùng như thần nam nhân so sánh v ớ i lớn nhất hoàn cảnh xấu ở chỗ đối thủ đối hắn giải trình độ muốn vượt xa quá bởi vì cái gọi là chi kỳ chi bị biết địch biết ta trăm trận trăm thắng cho tới bây giờ triệu tê như cũng không biết như thần nam nhân cụ thể đẳng cấp cao bao nhiêu chỉ biết là đối phương là ba năm lẹ b ẹ o đã ngoài cùng lực của chiến sĩ c h ư ớ c nghiệp đối thủ có dạng nào trang bị am hiểu cái gì phương thức chiến đấu nắm giữ nhiều ít bí kỹ hắn đều hoàn toàn không biết gì cả so sánh dưới bởi vì tại chủ trên diễn đàn ban bố không ít tần số nhìn thiếp, t i ế p triệu tê như năng lực công kích cùng bí kí kỹ năng rất dễ dàng bị người khác cho phân tích ra được liền hắn trang bị đều rất khó giữ lại bí mật gì cho nên một trận chiến này khẳng định không tốt đánh chỉ là đối triệu tê như mà nói đối thủ càng mạnh chiến đấu của hắn ý chí càng cao thế lực ngang nhau đánh nhau mới thú vị nếu ba đến hai lần xuống giải quyết hết đối thủ t i u lấy được này bút kinh người tiền đặc t ư ợ c ngược lại không có ý gì lão bản của các ngươi có ở đây không ngay vào lúc này theo ngoài cửa đi tới ba cái ăn mặc đồng phục nam tử trong đó dẫn đầu một người trung niên nam nhân thần sắc có chút nghiêm túc ẩn ẩn mang theo một loại vâynh mặt hất hàm sai khiên khí thế của tất cả mọi người là ngần g ư ờ i bởi vì cái gọi là lai giả bất thiện xem bộ dáng của đối phương tự không giống như là có chuyện tốt gì đến thăm trước sân khấu phụ trách tiếp đ á i tiểu mội lên mõ hỏi xin hỏi các ngươi là trung niên nam nhân trầm giọng nói rằng chúng ta là vùng mới giải phóng thuế vụ t r a xét có người dễ vọt các ngươi nơi này tồn tại trốn thuế hiện tượng chỗ bằng vào chúng ta qua đến điều tra hạ xuống xin ngươi phối hợp hắn nói được rất là nghiêm khắc người này tiểu mội không có bao nhiêu kinh nghiệm sắc mặt lập tức biến đổi triệu tên nhu n h ư mày lập tức tiến lên nói rằng ta chính là cái này ra lão bản của công ty xin hỏi các ngươi muốn điều tra cái gì tên nhu mới du mới vừa vặn sáng lập không có thời gian dài bình thường mà nói thuế vụ cha xét chắc là không biết đến thăm ít nhất phải kinh doanh một thời gian ngắn mới có thể dính đến phương diện này vấn đề cho nên đối phương lai ý làm cho triệu tê như n cảm thấy rất là kỳ quặc lâm m y đứng ở triệu tê như n bên người cũng hỏi chúng ta thuế vụ là theo như bình thường thủ tục làm hiện tại lại không đến nguyện kết giao thuế thời điểm ai nói chúng ta trốn thuế làm cho hắn đi ra đối chất trung nhiên nam nhân không khỏi ngại lời hắn đại khái là không nghĩ tới lâm m y cái này ôn nhu mềm mại nữ h à i tử nói chuyện sẽ như thế trực tiếp sắp bén lập tức có chút thẹn quá thành giận cái này không phải là các ngươi định đoạn thuế vụ cha xét là chức trách của chúng ta mời ngươi đem tài vụ sổ sách lấy ra chúng ta muốn tiến hành kiểm tra lâm y một bước cũng không nhường địa nói rằng này mời ngươi trước đưa ra thuế vụ kiểm tra chứng một công ty tài vụ thuộc về bí mật cho dù là thuế vụ tra xét cũng không thể nói xem tự xem nhất định phải có tương ứng kiểm tra chứng đạo lý này hay cùng cảnh sát siêu ra muốn điều tra chứng giống nhau cũng là vì cam đoàn công dân hợp pháp quyền lợi trung nhiên nam nhân hiển nhiên là không bỏ ra nổi thuế vụ kiểm tra chứng lo lắng có chút không đủ cường chống nói rằng phối hợp thuế vụ kiểm tra là nghĩa vụ của các ngươi nếu không tự gánh lấy hậu quả đến lúc này triệu tê n h ư cuối cùng là đã nhìn ra thân phận của đối phương có lẽ không có vấn đề nhưng động cơ hiển nhiên không tinh khiết tuyệt đối là có người chỉ thị hắn lập tức nghĩ tới hoa vũ còn có hát thủy công ty hai cái này đều cũng có năng lực cũng có động cơ dùng loại này mâm ngoài chiêu đối tượng hiểm nghi tuyệt ở phía sau ra tay làm khó dễ hiển nhiên là muốn loạn bên mình quan tâm con h y n ụ ở to chương 433, không nóng n ả y không bỏ ra nổi thuế vụ kiểm tra chứng cũng vụ không ngừng triệu tê n h ư bọn người ba gã thuế vụ t r a xét dây dưa nửa ngày trời sau hay là hậm hực mà đi người cũng không có làm ra cái gì quá mức khác người chuyện tình nhưng là vương kha uy nhiên rất lo lắng lo lắng lo lắng mà hỏi thăm lão bản ta xem bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ nói không chừng ngày mai còn sẽ đi qua chỉ sợ không dễ ứng phó chúng ta là không phải đắc tội với người nàng trước kia tại những công ty khác đi lên ban coi như là có chút kinh nghiệm biết rõ những người này sẽ không dễ dàng xuất hiện vừa xuất hiện thường thường sẽ không có chuyện tốt mặc dù nói lúc này đây bị ứng phó được lần sau lại có chuẩn bị mà đến sẽ rất phiền thoái phiền thoái nhất chính là nếu thật là đắc tội cái gì có thế lực nhân vật thế u vụ cha xét thì phải là bước đầu tiên lại tiếp sau đó là công t h ư ờ n g trị ăn phòng cháy thậm chí vệ sinh từng bộ từng bộ dùng tới tuyệt đối có thể đem tê n g u mới dù chơi đùa sức đầu mẹ c h á n đây là vương kha chỗ không muốn nhìn qua nàng gia nhập liên minh tê n g u mới dù thời gian tuy nhiên rất ngắn nhưng là đã thích nhà này vừa mới sáng lập không lâu công ty nhỏ đãi ngộ hậu đãi tinh thần phân chấn bành trướng hơn nữa không có loại công ty lớn lục đục với nhau rách nát sự chúng ta đây trước hết đóng cửa triệu tê n g u nghe xong vương kha lời của sau cười cười nói xem bọn hắn còn thế nào cha nếu như bọn họ nếu thật là một mực dây dưa không nớt đến lúc đó rồi nói sau đóng cửa vương kha lập tức là người nàng phản ứng đầu tiên cựu là công ty phải n ố t môn chính mình nhanh thất nghiệp rồi chỉ nghe triệu tê nhu n nói rằng đúng chúng ta mấy ngày nay đều đóng đại môn ngươi đang ở đây cửa ra vào dán t r ă n giấy g đánh lên bên trong tu sửa đến hạ cái thứ hai mới đến lúc đó lại có người khác đến thăm tìm phiền thoái ta t h ử sau khi thi đấu thích hợp đối phó lâm y hỏi cho tất cả mọi người n g h ỉ sao triệu tê nhu n điểm gật đầu nói rằng không sai ngoại trừ chiến đội thành viên bên ngoài các ngươi đều t r ư ớ nghỉ trò chơi bên trong nghiệp vụ cũng tạm dừng công việc trước chờ ta chấm dứt đệ tứ hoàn nhiệm vụ đánh lại hết cùng như thần nam nhân cái kia trận tỷ thí trò chơi gây dựng sự nghiệp công ty còn có trò chơi phòng công tác cùng thông thường công ty đoàn thể bất đồng công tác cùng nghiệp vụ kinh doanh độ tự do rất cao hơn nữa tuyệt đại bộ phân nghiệp vụ cũng có thể thông qua v o n g lạc đến công việc hoàn thành cho nên tuy nhiên thuê họ phi xét văn phòng làm công ty nhưng là ba năm ngày không mở cửa hoàn toàn không có, có vấn đề gì phiên thoái đến thăm gần c â dựa vào tránh né khẳng định không phải biện pháp một mặt nhường nhịn sẽ chỉ làm đối thủ được một tức lại muốn tiến một thước nhưng là triệu tê như rất rõ ràng hiện tại tiểu tiến hành phản kích còn vì thì quá sớm ngược lại sẽ đả thảo kinh x à hắn mong muốn là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã địa giải quyết vấn đề như vậy trước hết để cho đối thủ đắc ý vài ngày căn bản không sao cả như vậy cuộc chiến thứ ba đội chiêu mộ cũng đình chỉ sao lâm my hỏi nàng đối với triệu tê như có loại gần như tin tưởng ngủ quáng triệu tê như nói có thể đối phó vậy thì khẳng định không có vấn đề cho nên đối với triệu tê như quyết định không có chút nào dị nghị chỉ là quan tâm chính mình trước mắt công tác tê như mới du sáng lập thời gian rất ngắn nhưng là phát triển thế cực kỳ mạnh mẽ ngoại trừ dương m i chiến đội bên ngoài thứ hai chi thiết tê chiến đội đã tổ kiến hoàn thành bất quá không có tiến vào mệnh vận vị diện mà là đang chủ vị diện phụ trách hoàn thành công ty ngày đêm nghiệp vụ đánh quái x ô n g đẩy t r ợ đánh vị diện dựa vào triệu tê nhu tại quan huy ở bên trong lập hạ đích u y danh hiền hách hiện tại công ty nghiệp vụ khai triển mở rộng được tương đối khá lâm m i đang tay tổ kiến đệ tam chi cùng đệ tứ nhánh chiến đội một nhà tránh quy trò chơi gây dựng sự nghiệp công ty có được năm chi đến thập chi chức nghiệp chiến đội thật là tầm thường tê nhu mới du khởi bước nội tỉnh rất mỏng Yêu chứng ầ u p kiến triệu tê như chấn định tự nhiên trong công ty bởi vì thuế vụ cha xét đột nhiên đến thăm mang tới nhân tâm ba động rất nhanh sẽ bình phục mọi người đều tự đi làm việc lục chuyện của mình công ty môn bị đóng lại ghi có bên trong tu sửa chữa giấy in cũng dán vào bất quá trong đó hết thẻ như thường không có có bất kỳ biến hóa nào bất quá khi triệu tê ngưu chuẩn bị vào diễn đàn nhìn xem thời điểm hắn nhận được diệp thiên thiên điện thoại của nghe nói công ty của chúng ta phải đóng cửa thiên tài thiếu nữ đẹp một bộ hương sư vấn tội giọng điệu đại n h ư u ca ngươi cái này chủ tịch rất không hợp ca diệp thiên thiên tuy nhiên người sớm đã không tại dương mi chế i n độ i nhưng là nàng tại tê ngưu mới du bên trong là có cổ phần chỉ là bình thường đối chuyện của công ty vụ trên căn bản là chẳng quan tâm triệu tê ngưu nhìn không được cười lên ngươi nghe ai nói diệp thiên, thiên hầm hư điệu nói rằng còn dùng nghe ai nói sao rất nhiều người cũng biết rồi có mấy cái người gọi điện thoại cho ta nói cửa công ty đều cho dán giấy niêm phong rồi việc này thực bệ c o n đấy triệu tê nhu thật sự là d ở khóc d ở cười quả thật có chút phiền thoái nhỏ bất quá môn khẩu tờ giấy là ta dán đi lên ngươi nên biết ta muốn cùng như thần nam nhân quyết đấu chứ cho nên ta không nghĩ mấy ngày n à y phân tâm ta ở trên thân thể ngươi hạ năm trăm vạn diệp thiên tiên h uy hiếp nói đại nhu ca ngươi nếu bị thua mà nói hừ hừ triệu tê nhu hùng dùng thua cùng lắm thì ta đây một trăm bảy mươi cân thịt thưởng cho ngươi rồi yên tâm đi không có chuyện gì phi diệp thiên thiên mắng ta mới không cần của ngươi thối thịt đâu rồi ta làm cho ca ca hỗ trợ hỏi một chút đi không thể để cho các ngươi không giải thích được ăn thiệt thòi như vậy nhất định phải đòi một lời giải thích trở về triệu t ê như nghe trong nội tâm ấm áp đừng xem cái nha đầu này ngạo kiểu cực kỳ nhưng là đối với chính mình cùng lâm my thật sự không phản đối hắn suy nghĩ nói rằng sự tình còn không có tới mức này chúng ta không cần tự loạn trận c ư ớ c ta nghĩ trước vân vân đánh xong một trận chiến này nói sau diệp thiên t h i ê nói n rằng vậy được rồi nếu như nhịn không được cũng không cần bệnh mạnh Tùy h ờ i c ũ n g gọi hướng có cho、ta. chuyện này hẳn là hoa bên kia cho quỷ. Bọn họ ở bên cạnh thể thoại ta, hẳn hoa họ bọn điện kia này bên bên ra quỷ, là dở vài ẫ n l rất r t có quan hệ. ệ u trương ê Như đáp ứng nói, được đáp ồ i Diệp Thiên Thiên trò chuyện, Triệu Đã xong cùng chuyện, n trò Tê h bật máy tính đất máy lên lên đất liền diễn đàn. Hán bài ư tổ kịch vẫn còn đang phiên bản chủ diễn đàn trang đầu do vì ban ngày thời đoạn nhân khí cực cao số viêu lại đã đạt tới hơn ước nhiều các loại thảo luận càng nóng nảy vô cùng nhưng là được chú ý nhất vẫn là triệu tê như cùng như thần nam nhân ở giữa một mình đấu ước chiến các loại phân tích đế tin tức đế cùng bàn phím chiến đấu đảng tầng tầng lớp lớp phân tích suy luận ai đem thắng được trận này đỉnh phong quyết đấu triệu tên như không có tìm được hát thủy công ty đánh trả dán đối với mình có thể nói là vẽ mặt cử động bọn họ tựa hồ làm rùa đen rút đầu bị vô số ngoạn gia khinh bị cười n ạ o cũng không lộ diện chỉ có vẻn vẹn vài cái thủy quân đang tiêu gạo theo triệu tên như loại trầm mặc này chưa chắc là chuyện tốt hắn cũng cho rằng hát thủy công ty sẽ nén lính giận phòng chứng đang nổi lên phản kích sách lược hoặc là hành động cho nên hắn nhất định phải đề cao cảnh giác không thể phớt lờ buổi tối bảy điểm triệu tên như đúng giờ lên đất liền trò chơi hắn vừa mới trở lại mình ở là khắc cứ điểm chỗ ở một gã v õ trang đầy đủ kỵ sĩ vội vàng chạy tới chắc đại nhân ca lị a đại nhân xin ngài đi trước phòng nghị sự có chuyện trọng yếu trao đổi cuối cùng cũng bắt đầu sao triệu tê như lập tức bỗng cảm thấy phân chấn được rồi t a mã đi lên đi h á n đệ tứ hoàn nhiệm vụ chính là trọng đoạt cự n h a m tòa thành nhưng là nhiệm vụ này cùng đại nội dung nhiệm vụ là cùng một nhiệm tở thì phải là lạc khắc cứ điểm s ắ p phát động phản kích cuộc chiến tại ma tộc người gây sự thế công g i ớ i làm tây cương hành tình là tối trọng yếu nhất thành lũy lạc khắc cứ điểm đang từ từ xa vào đến địch nhân trong vòng lây tình thế càng ngày càng ác liệt v trong h khoảng thời gian này đến nay bởi vì hoàn thành đệ tứ hoàn nhiệm vụ điều kiện không thói quen triệu tê nhu trên thực tế cùng ca lì á chia làm hai cái đường hắn xông soạt chiến huân y hắn vẫn luôn tại gây dựng lại chỉnh biên lãnh địa quân đội hiện tại cái này hai điều tiến rốt cuộc muốn nặng mới sắp nhập triệu tê nhu rất nhanh đi tới phòng nghị sự trong đó đã sớm ngồi đầy người kỵ sĩ chiến sĩ pháp sư cùng mục sư đều có trong không khí tỏ khắp trước một cổ không khí khẩn trương triệu tê n h u đi tới về sau rất nhiều người mục quang đồng thời tụ tập tại trên người của hắn Chắc, người đã đến rồi ca lụy á đầu tiên hướng hắn chào hỏi vị này khắc lạp luân tư gia tộc cuối cùng huyết duệ thần sắc rất là tiểu tụy không có đem muốn nặng đoạt cố thổ hương phấn trong đôi mắt mang theo không ức chế được mọi bệnh triệu tê n h u không khỏi trong lòng hơi lậu chương bốn trăm ba mươi bốn ử a đường rết ra từ tước mặc dù nói triệu tê như trong khoảng thời gian này đều bệ bụn xem chuyện của mình nhưng là đối với ca lụy á hắn thủy trung đều bảo trì đầy đủ chú ý bởi vì hắn là hắn tại mệnh vận vị diện đại nội dung nhiệm vụ mấu chốt nhân vật không được phép có nửa điểm lơ là sơ xuất cho nên triệu tê nhu rất rõ ràng từ sau khi thi đấu di chuyển đến là khắc cứ điểm tị nạn đến nay ca lụy á vì một lần nữa đoạt lại lánh địa của mình chỗ trả giá vất vả cùng cố gắng theo lý thuyết tại nhân tộc liên minh sắp phát động phản kích đại chiến dưới tình huống nàng hẳn là rất hưng phấn kích động mới đúng tuyệt sẽ không là hiện tại vẻ mặt như thế mà phòng nghị sự bên trong bầu không khí cũng làm cho hắn cảm thấy khắc thường bất quá mặc dù trong nội tâm kinh ngạc biểu hiện ra triệu t ê nhu dựa vào nhưng bất động thanh sắc hướng ca lụy á hành lệ ân cần thăm hỏi nói ca lụy á đại nhân ngài tới tìm ta có chuyện gì ca lụy á lên dây cót tinh thần làm cái làm cho triệu t ê nhu ngồi xuống đích thủ thế ta mời ngươi tới là thương lượng trọng đoạt cự nham t ò a thành kế hoạch bởi vì sự quan trọng đại cho nên ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi triệu t ê nhu là khắc lạc luân tư gia tộc tứ phong nam tước cũng là quang minh thần điện thánh kỵ sĩ hơn nữa tại điểm hộ tòa thành quân dân rút lui trong khi hành động lập được đại công bởi vậy hắn ở đây ca lụy á cùng với các gia tộc kỵ sĩ cùng lãnh địa trong quân đội có được lấy rất cao danh vọng hơn nữa bây giờ triệu tê n e u hay là ca lụy á đội thân vệ đội trưởng bởi vậy có được lấy tham dự hạch tâm sự vụ tư cách liên minh hành động vô cùng cấp bách khắc lạc luân tư gia tộc làm liên minh một thành viên làm tốt phối hợp công tác như vậy đủ rồi ta nghĩ thu phục cự nham tòa thành hành động không cần vị này kỵ sĩ đến quyết định đi không đợi triệu tê new trả lời một gã tóc vàng võ sĩ đứng lên dùng ngạo mạn k h u khí nói rằng ca lụy á tử tước Ta cho r ằ người n g này. Này, này gọi là rủ sẹo võ sĩ hiển nhiên thị nhân tộc liên minh phái tới đoạt ban đoạt quyền khó trách ca lụy á sẽ vì này phiến não nàng không cách nào cùng liên minh trở mặt nhưng cũng không thể đem quân đội quyền chỉ huy chắp tay làm cho, cho người khác dù sẽ khinh miệt cười cười nói ca lụy á tử tước xin thứ cho ta nói thẳng dựa vào dùng lực lượng của các ngươi thì không cách nào đoạt lại cự nham tòa thành còn lần này hành động quan hệ đến liên minh chiến lược không được phép thất bại cho nên cho nên ngươi cho rằng do ngươi tới chỉ huy có thể đoạt lại cự nham tòa thành triệu tê n h u đột nhiên chen vào nói hỏi dù sẽ sửng sốt một chút c h ẳ n ngạo nhiên hồi đáp đó là đương nhiên ta mang đến ta không tin triệu tê như lần nữa ngắt lời hắn ánh mắt bén nhọn chằm chằm vào đối phương ta cảm thấy được thực lực của ngươi không được thực lực của ta không được dù xéo nộ kích mạc g ư ờ i ta không được chẳng lẽ ngươi đi hắn đón triệu tê như m ộ c quang trong đôi mắt toát ra hung ác thô bạo vẻ nam tước đại nhân vậy thì thử xem đi triệu tê như không chút do dự nói rằng chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta hành động lần này liền từ ngươi đến chỉ huy trong đoạt cự nham t ò a thành là triệu tê như đệ tứ hoàn nhiệm vụ vì thế hắn đã sớm đã làm xong các loại chuẩn bị mà tại này trong lúc mấu chốt đột nhiên giết ra cái trình rào kim Là m trò chơi thế giới là hư hào thế giới nhưng cũng là có quy tắc thế giới tại cái này cái trong thế giới lớn nhất quy tắc bên trong chính là cường giả vi tôn nhiều khi thực lực quyết định hết thảy nắm tay người nào lớn chợt nghe của người nào như vậy quy tắc nhìn như thú bạo bất quá tại nơi này tuyệt đối thông hành không trở ngại mà triệu tê n h u cấp bậc làm u ố n thấp hơn r ù s ẹ o bởi vậy khiêu chiến của hắn làm cho hắn khó có thể cự tuyệt trừ phi r ù sẽ ẹ chủ động bông tha cho mưu cầu khắc lạp luân tư gia tộc lãnh địa quân quyền chỉ huy ánh mắt mọi người toàn bộ đều nhìn về r ù s ẹ o hắn khuôn mặt hiện lên một chút giận dữ nhìn hắn trước ca lị á trầm giọng hỏi ca lị á tử tước ngươi có thể bảo chứng lời hứa của hắn hiệu lực sao n ạ o mạn tử tước tuyệt sẽ không cự tuyệt triệu tê n h u khiêu chiến trên thực tế hắn rất thích ghi cho triệu tê như một cái cả đời khó quên giáo hấn đồng thời dẫm phải triệu tê như dựng nên từ bản thân hy vọng nhưng điều kiện tiên quyết là, triệu tê n h u khiêu chiến phải lấy được ca lụy á nhận đồng như vậy tờ g ờ lợi của hắn mới có lớn nhất giá trị ca lụy á do dự nàng biết do triệu tê n h u gần nhất thực lực tăng lên rất nhanh nhưng là dù s cảng không phải là kẻ yếu vững vàng chiếm cứ đẳng cấp ưu thế bởi vậy trong nội tâm hoàn toàn không nắm chắc không biết trước nhưng mà cái này tựa hồ là giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất nếu như triệu tê n h u có thể đánh bại dù s ẻ o như vậy hết thể vấn đề đều muốn giải quyết dễ dàng nàng nhịn không được nhìn về phía triệu tê như kiên định gật gật đầu ca lụy á k h é cắn môi nói rằng ta có thể cam đoan chắc hứa hẹn hữu hiệu nếu ngươi thua lâu này ta làm sao sẽ thua dù sợ cơi lạnh nói bất quá ngươi đã làm ra c a m đoan như vậy ta cũng có thể c a m đoan nếu như ta thua cuộc tỷ thí này như vậy phía sau hành động toàn bộ nghe theo chỉ huy của ngươi triệu t ê như muốn đúng là hắn những lời này này chúng ta ta sẽ đi ngay bây giờ diễn võ trường diễn võ trường ở vào khắc lạp luân tư gia tộc tại là khắc cứ điểm nơi dừng chân trong đó là một mảnh diện tích đủ có mấy ngàn thước vương bình đ ị a bình thường làm vì gia tộc kỵ sĩ cùng võ sĩ huấn luyện trí dụng các loại phương tiện vô cùng hoàn thiện triệu t như cùng dụ xeo đổ ước thành lập sau lập tức cùng một chỗ chạy tới diễn võ trường dù x e o mang theo năm tên kỵ sĩ cùng chiến sĩ tùy tùng mà phía trước xem cuộc chiến k h ắ c lạp luân tư gia tộc kỵ sĩ kể cả ca lụy á thân vệ số lượng vậy thì càng hơn nhiều bọn họ vây tụ tại diễn võ trường chung quanh quan sát giữa song phương đối quyết chẳng đại nhân ngài nhất định có thể đ ả bại hắn có không ít thân vệ kỵ sĩ đều là triệu tê như khuyến khích cố gắng lên bọn họ mỗi người đều nhìn dù sẽ không vừa mắt chắc chờ một chút ngươi tuyệt đối không nên t ạ n mạnh nếu như đánh không lại vậy thì trực tiếp nhận thua ca lụy á đi đến bên cạnh hắp giọng nói rằng ta sẽ kịp thời bỏ dỡ quy triệu tê n h ư biết rõ nàng là sợ dù s ẻ o sẽ đắc thế không tha người đang quyết đấu trong giết chết chính mình cười cười nói yên tâm đi một gã hành động trọng tài giả mục sư đứng ở diễn võ t r ư ở n g chính giữa lớn tiếng tuyên cáo quyết đấu quy tắc quý tộc cùng giữa quý tộc quyết đấu là có quy tắc đầu tiên không thể ác ý giết chết đối thủ tiếp theo nhất định phải tuân thủ quyết đấu hứa hẹn sau đó trong chiến đấu không thể sử dụng bất kỳ quyền trục cùng dược tề hai người này đều bị coi là làm vừa hành vi nhanh bắt đầu đi dù sẹo rút ra đại kiếm phát ra giết ảo hắn cho mình liên tục ra chỉ ba cái trạng thái kỹ năng cả người đều bành trướng vài phần để lộ ra biêu hãn cực kỳ khí t ứ c tiểu tử chờ một chút đ ừ n g k h ó c ổ hắn đối với cách xa nhau bốn mươi năm mươi em mở ra triệu t như n h a răng cười triệu t như không chút hoang mang địa rút ra vận mệnh chi cắt nắm ở trong tay bình tĩnh nhìn xem đối thủ tuyên bố song quy tắc mục sư thối lui ra khỏi diễn võ trường đấy giữa song phương đối quyết chính thức triển khai ầm ầm mà hướng trước triệu tê n h u nghiền ép mà đến chỗ buộc phát ra khí thế của có thể nói kinh người có thể được liên minh phái tới đoạt quyền vị này ba lẹ vẹo bảy võ sĩ đương nhiên không phải là kẻ yếu nhưng là gần cây dựa vào khí thế la c h ấ n nhiếp không nổi triệu tê n h u đối mặt trước mặt đánh tới rủ sẹo triệu tê n h u kiên nhận chờ hắn xông tới gần đến cách mình không đến hai mươi m ở địa phương sau đó đột nhiên d ơ lên mệnh vận chi nhận l ằ n g không chém ra một cái thánh lực cân nhắc quyết định như giải lụa đao mang trong nháy mắt đánh phía rủ sẹo cũng đem đối phương khí thế để lại trở về ngay tại lúc đao mang sắp chém trúng người này võ sĩ thời điểm hắn đột nhiên làm cái bên cạnh thiểm biến hướng động tác suýt nữa lâm vào hiểm địa tránh qua tránh né đến từ triệu tên ngư công kích hô sau một khắc dù xẹo về phía trước vượt qua v u n g đại kiếm một đạo nguyệt nha kiếm khí trong sát na thoát nhận ra gào thét lên chém bay hướng triệu tên ngư tốc độ cực nhanh có thể so với mũi tên triệu tên ngư không chút nghĩ ngợi cắt xuất phát từ mệnh vận c h i thuẫn đón đỡ đối thủ phản kích 26, con chính to. nụ Trưng 435, đánh tín tường ngăn y ở thuật hỏa lui. Diệp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 liên tiếp thương tổn phiêu hồng tràng cảnh có thể đồ sộ pháp sư đến lẹ vẹo mười lăm có thể nắm giữ hỏa hệ pháp thuật lưu tinh hỏa vũ uy lực có thể nói cường đại nhất là dùng tại đối phó vong linh hệ quái vật vào càng thêm sắc bén mượn nhờ âu dương mộ trợ rút triệu tê như cùng an tiểu hải thành công đem vũ hồn bỏ lại đằng sau nhưng là cái này còn không có chơi bởi vì đồng dạng lưu tinh hỏa vũ lần nữa hàng lâm đến vết thương trồng chất đám vũ hồn trên người dùng thế tội khô lạc hủ thu hoạch đi chúng nó cuối cùng hê cũng gây cho dương mi chiến đội các thành viên soạt bình kinh nghiệm gợi ý của hệ thống ngươi đạt được hai mươi lăm điểm kinh nghiệm e -E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 triệu tê ngưu đi theo an tiểu hải đằng sau vọt tới diệp chính tín bên cạnh diệp chính tín vừa vặn hoàn thành làm phép chuẩn bị hắn nhắc tới pháp trượng thẳng tắp về phía trước vạch một đạo thật dài liệt diễm chi tiên từ sau khi thi đấu đầu trượng bắn nhanh ra trong nháy mắt về phía trước dọc theo dài bảy tám mét khi hắn huy động phía dưới vô tình quật chức có can đảm tiếp tục truy kích c ú hồn b ằ n g b ằ n g b ằ n g bị liệt diễm chi tiên rút c h ú n g bạch sắc c ứ hồn đều bị kêu cha gọi mẹ trên người nhiễm khó có thể dập tắt hỏa diễm thương tổn con số cái này tiếp theo cái kia phiêu khởi ngay vào lúc này triệu t ê như khoe mắt dư quang đột nhiên xem thấy mình chéo phía bên trái hướng chỗ không xa đầu kia áo bảo cho hữu hồn quỷ bí địa xuất hiện hai tay nâng lên tựa hồ đang chuẩn bị phát động công kích、sắc. triệu t ê như n ộ quát một tiếng hắn không chút nghĩ ngợi thay đổi phương hướng hai chân đột nhiên phát lực chạy nước rút tốc độ lại tăng lên mấy lần trong nháy mắt ở giữa sông qua ít nhất mười mét cự li vọt tới áo bảo cho hữu hồn trước mặt của thị huyết chiến đao dơ lên cao cao nhận trên người lóng lánh nhàn nhà xích kim sắc qua mang vợn quanh cả món vũ khí phảng phất như là xanh thành hư hảo hòa diễm sau đó nặng n ề mà chém dụng tại áo bảo cho một t r ă á chi nha áo b à o cho hư hồn kêu thảm một tiếng trong nháy mắt tan thành mây khói một quả tản r a nhu hòa tia sáng đá sợ kỳ hữu mất đi ra một đau chết ngay lập tức đừng xem triệu tê nhu kích sát áo b à o cho hư hồn tựa hồ không có phí nhiều ít công phu trên thực tế một kích này hắn trước sau vận dụng ba cái kỹ năng trong đó hai cái kỹ năng là vừa v ậ n nắm giữ chạy như liên support kỹ năng tiêu hao năm điểm thánh lực tăng lên 50% t ố c độ di động duy trì thời gian ba giây thời gian chở 180 giây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 hơn nữa đối kỹ năng công kích đồng dạng hữu hiệu triệu tê nhu chết ngay lập tức áo b à o cho ư u hồn một đao kia dùng là là đủ đơn đa mạ nếu như không có thánh lực gia trì đối có được rất mạnh vật lý công kích đ ể phòng năng lực áo b à o cho ư u hồn tạo thành thương tổn tuyệt đối không có khả năng có hiện tại cao như vậy chạy như điên cùng thánh lực gia trì hai cái kỹ năng đều là lâm mi trợ giúp triệu tê nhu mua sắm sau gửi qua biêu điện tới hắn trước mắt tại thị trường vào giá trị vượt qua người phía trước thập bội rất là hao tốn một món tiền vốn nhưng là hoàn toàn đa giá một đao dây áo bảo cho ưu hồn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 triệu tê n h u còn đánh đến một quả đá sợ kỳ hiệu chỉ có an tiểu hải rất hổ thẹn hắn chủ động hướng triệu tê n h u xin lỗi đại n h ư u cà thực xin lỗi là ta không ra hắn túi thấp đầu lâu chuẩn bị kỹ càng thừa nhận triệu tê n h u có trách nhưng là hắn cũng không có đại phát lôi đỉnh thân thủ vô vô bờ vai của hắn nói rằng ngươi có thể đủ rồi nhận thức đến sai lầm của mình là chuyện tốt ta không sẽ ở trách cứ ngươi triệu tê n h u mục quăng tại các đồng đội trên mặt từng cái đảo qua trầm giọng nói rằng nhưng là các ngươi đều phải nhớ kỹ làm chiến đội một thành viên các ngươi nhất định phải phục t ò n mệnh lệnh của ta vô điều kiện dù là mệnh lệnh của ta là sai lầm cũng muốn trước chấp hành nói sau bởi vì nếu như mỗi người đều có chủ kiến của mình cùng ý nghĩ đều muốn tự chủ trương như vậy cái này nhanh chiến đội cũng không có bất luận nhân vật nào ý nghĩa không bằng trực tiếp giải tán chương 436, t h ậ t sự là thế này phải không kế hoạch của ta là như vậy tại phòng nghị sự trên b á c h tường dắt một tấm to lớn địa đồ rõ ràng là cự nham tòa thành mặt bằng kết cấu đồ bức tranh này giấy là ca lị á ứng triệu tê như yêu cầu thỉnh trước kia tòa thành bên trong kiến trúc tượng sư bức tranh ra tới chính là vì một lần nữa đoạt lại cự nham tòa thành mà dự đoán hoàn thành chuẩn bị triệu tê như đứng tại chỗ đ ổ phía trước dùng tay chỉ trên bản đồ ghi chú trại lính vị trí nói rằng ta xuất l í n h đột kích tiểu đội từ nơi này đi ra phụ trách cấp lấy cửa thành đến lúc đó nội ứng ngoại hợp đủ để đánh ma tộc một trở tay không kịp vì thuận lợi hoàn thành đệ tứ hoàng nhiệm vụ triệu tê như cũng là làm ra rất nhiều cố gắng chính diện cường công tuyệt đối là hạ hạ kế sách hắn cũng không muốn đem dương mi chiến đội kéo vào đến một hồi rất khó thắng được thắng lợi trong chiến đấu cho nên nghĩ muốn nặng đoạt cự n a m tòa thành nhất định phải thắng vì đánh bất ngờ mà ở triệu t ê y như bên người hoàn toàn có một có thể trợ giúp hắn áp dụng đánh lén kế hoạch g i a hỏa địa tinh g ờ r ộ n địa tinh tuy nhiên rất yếu nhưng là chúng nó am hiểu đ ả m móc cho nên triệu t ê y như sáng sớm khiến cho g ờ r ộ n có liên lạc bộ tộc của nó thông qua vị kia đã từng bị hắn cứu ra tộc trưởng đào thông một cái đi thông cự nham trong thành bảo mật địa đạo cái này nhiệm vụ đối với địa tinh nhất tộc mà nói kỳ thật vô cùng đơn giản mượn nhờ tòa thành dưới hiện hữu c ô n g thoát nước hệ thống triệu t â như đem địa điểm lối ra lựa chọn tòa thành cũ quân doanh khu vì vậy vị trí cự cử ly cửa thành rất gần cho dù là hành động bị ma tộc phát hiện lưu khi triệu tây như g sau khi giảng thuật xong trong phòng nghị sự lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cho dù là ca lụy á cũng không ngoại lệ bọn họ là là kế hoạch này cũng là là triệu tên như vũ dũng mà ủng hộ tại trong phòng nghị sự đại bộ phận đều là khắc l ạ p luân tư gia tộc kỵ sĩ còn có d ủ sẽ hai gã nhân viên tùy tùng vị này thảm bại tại triệu tê ngưu thủ hạ chính là cuồng chiến sĩ không có lựa chọn dự họp lần này hội nghị trọng yếu tựa hồ là cam chịu triệt để bông tha cho đối quyền chỉ huy tranh đoạt đang không có người phản đối dưới tình huống triệu tê ngưu kế hoạch chiếm được nhất trí thông qua trọng đoạt cự nham tòa thành hành động liền triển khai như vậy mà khắc l ạ p luân tư quân nhằm vào cự nham tòa thành phát khởi hành động trích là cả nhân tộc liên minh phản kích cuộc chiến một phần nhỏ từng nhánh võ trang đầy đủ quân đội từ sau khi thi đấu là khắc cứ điểm nổ trại ra hướng phía phương hướng bất đồng đi về phía trước đây là mệnh vận vị diện đại nội dung nhiệm vụ trọng yếu tạo thành bộ phận cũng có thật nhiều ngoạn gia tham dự vào trong đó bọn họ đều muốn nên đón cùng đối địch trận doanh chiến đấu đến tột cùng mai chết về tay hay còn chưa biết được vừa chưa triệu tê như mang theo dương mi chiến đội tính cả khắc lạp luân tư quân cùng một chỗ xuất phát đi trước cự nham tòa thành phía trước là mấy trăm dục ngựa trên đường c h i ế n kỵ theo sát phía sau thì là từng chiếc vận tải binh lính xe ngựa đội ngũ thật dài tại bên trên bình nguyên rất nhanh tiến lên như là một đầu đốn l ư ợ n cự long lão đại ngươi nói kế hoạch của chúng ta lần này có thể thành công sao cùng triệu tê như cũng cơi đi tới phương h ú c trong sự kích động mang theo một tia lo lắng c ự nham trong thành bảo mặt phải có đế quốc trận doanh ngoạn gia chứ nếu như gần kề chỉ là đối mặt một đám các người chơi thường thường chiếm có tâm lý và ưu thế bởi vì đây là trò chơi tồn tại cuối cùng chính là vì ngoạn gia phục vụ nhưng khi đối thủ biến thành đồng dạng ngoạn gia tình huống t i ê u hoàn toàn bất đồng bởi vì quang huy chia làm hai đại trận doanh mà hai đại trận doanh phân thuộc hai cái bất đồng chủ vị diện chủ vị diện cùng chủ vị diện trong lúc đó không có trực tiếp tiếp xúc nhiều nhất chỉ có thể thông qua vị diện mới có tình cờ va chạm cùng giao phong cho nên song phương giữa những người chơi lẫn nhau hiểu rõ càng nhiều là tới từ ở diễn đàn mà không phải thực chiến kinh nghiệm khó tránh khỏi sẽ có loại cảm giác thần bí mà mệnh vận vị diện tính chất đặc thù làm cho hai đại trận doanh giữa những người chơi đại quy mô đối kháng trở thành sự thật lúc này đây nhân tộc liên minh dựa vào là khắc cứ điểm phát động đối ma tộc p h ả n kích song phương ngoạn ra tất nhiên sẽ có xung đột chiến đấu bộc phát bởi vậy phương húc suy đoán thật là có đạo lý tự nham trong thành bảo mật vô cùng có khả năng tồn tại đế quốc trận doanh ngoạn gia nói không chừng nhiệm vụ của bọn hắn chính là phụ trách thủ vệ tòa thành nếu thật là như vậy như vậy cái này đánh lén kế hoạch t i u tồn tại rất lớn tính nguy hiểm dù sao ngoạn gia cùng là bất đồng khó bảo toàn bọn họ cũng không đủ phong bị triệu tê như cười cười nói mặc kệ thành công không thành công dù sao cũng phải liều mạng không đấu lại cùng lắm thì t i u rời khỏi nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ hắn đem chọn cái đội ngũ kéo vào mệnh vận b ị diện không tiếc một cái giá lớn địa đầu nhập chính là vì nhiệm vụ hôm nay thành thật không có lùi bước đạo lý nếu như nói đây là một trường văn bài như vậy triệu tê như đem chính mình toàn bộ tiền đặc cực đều áp lên rồi một khi thua trận vậy thì dứt khoát bông tha cho đại nội dung nhiệm vụ rời khỏi mệnh vận b ị diện dù sao tại nơi này đã kiếm được đủ nhiều lợi ích đội ngũ một đường hướng hướng tây bắc trải qua nửa ngày bốn ba tới gần trời tối thời điểm cự ly cự nham t ò a thành đã không xa ẩn ẩn có thể chứng kiến xa xa liên miên chập trùng dây núi ca lụy á đại nhân chúng ta đi trước một bước triệu tê như cới tọa kỵ g a tốc tiến lên cùng ca lụy á vừa đến một tiếng sau sau đó dẫn theo dương mi chiến đội thay đổi phương hướng c chiều chiều ù lúc lúc vì để tránh cho kinh động đức nhân triệu tây ư h ư dẫn đội xa xa quân hướng về phía tòa thành phía sau cự n h a g tòa thành là xây dựa lưng vào núi nó dựa lưng vào núi lớn phía trước có sông đào bảo vệ thành vân quanh lúc ấy nếu như không phải ma tộc sai phái ra quân đoàn thực lực quá mạnh mẽ tăng thêm khắt lạp luân tư quân lại tứ cố vô thần nếu không thật muốn thủ vững một thời gian ngắn là tuyệt đối không có vấn đề hiện tại nó rơi vào ma tộc trong tay muốn một lần nữa đ o ạ t lại không thể nghi ngờ cũng là phi thường khó khăn đại nhân ta chúng ta đào móc lối vào ở chỗ này tại địa tinh c ử r ồ n dưới sự chỉ dẫn triệu tê nhu rất dễ dàng liền đi tìm trước đó khai quật ra địa đạo vị trí này cự ly tòa thành chừng cách xa hơn trăm mét hơn nữa tại một rừng cây nhỏ trong đó bởi vậy tương đối bí mật địa đạo cửa vào vị trí dùng nhánh cây đang đắp sốc lên sau lập tức lộ ra một cái đen như mực hố chúng ta đi triệu t như người thứ nhất nhảy xuống chiếu minh thạch ở trong tay của hắn sáng lên đều đều địa chiếu sáng bóng tối mà nói phương húc biên thành l ă n g tử âu dương mộ sáu gã dương mi chiến đội thành viên theo sát phía sau đại nhân chờ ta một chút gờ dồm là người cuối cùng nhảy vào địa đạo nó phảng phất là sợ hai triệu t như sẽ đem chính mình vứt xuống dưới động tác linh hoạt đến mức hoàn toàn không giống như là một gã địa tinh mà đang ở gờ dồm chui vào địa đạo không đến sau mười phút một tri đội ngũ lặng yên xuất hiện tại trong rừng cây nhỏ tri đội ngũ này thành viên số lượng chừng hơn bốn mươi người kỵ sĩ chiến sĩ pháp sư cung tiến thủ mục sư còn có đạo tặc chức nghiệp trình tề hơn nữa rõ ràng phân ra năm tiểu đội trong đó một tiểu đội chín tên thành viên rõ ràng mỗi người đều là mỹ nữ hoặc là vũ m ỹ gợi cảm hoặc là thanh thuần gợi cảm nhất là dẫn đầu tên kia nữ kỵ sĩ càng dung mạo tuyển sắc anh tư tác sản mà ở tên này nữ kỵ sĩ bên người còn đi theo một gã che mặt nữ pháp sư tay nàng cầm pháp trượng thân mặc hắc bảo lỏa lộ bên ngoài hai con ngươi mang theo vẻ âm t r ầ ở một gã cung tiến thủ nhanh chóng đi tới địa đạo cửa vào tiểu tâm rực rực hướng bên trong trương nhìn một cái nhẹ giọng nói rằng chính là như vậy không sai c h ú nữ g cùng ta theo Tên sao. muốn n đi kia pháp sư lắc cần, chúng đầu nói rằng, không trong a canh tiểu giữ ở cái đi cầu, chính đồng vân vân chính bọn ở nó a Nữ kỵ sĩ d dự một làm chút, thỉ, hỏi hoa thỉ, làm sao ư ơ i biết bọn bộ trở về? Vạn nhất công phá cử nhàm toàn thành, họ vạn công nhàm này phá sẽ về, cử đôi ị a đạo tiểu v dụng、à. Nữ trong à. pháp sư đ ô mắt lộ ra một tia đắc ý chậm dai nói rằng ta còn không có nói cho ngươi biết bọn họ không có cơ hội có thể thắng nói không chừng không cần chúng ta ra tay người ở bên trong có thể đưa bọn họ cho thu thập sạch sẽ bất quá người kia thật kho dây dưa chúng ta không thể không có hậu thủ chuẩn bị lúc trước trước sau đều chắn chết rồi lúc này đây trừ phi hắn c h ắ p cánh nếu không là chạy trời không khỏi nắng thật sự là thế này phải không nàng vừa dứt lời một thanh â m vang lên theo ba mươi c ó n ì nủ ở to chương bốn trăm ba mươi bảy nhất định thất bại thật sự là thế này phải không cái này rõ ràng có chứa đuổi cận ý tứ hàm xúc thanh â m không phải nữ pháp sư bên người bất luận cái gì một gã ngoạn r a vọng lại nó đến từ chỗ xa hơn đến từ rừng cây nhỏ ở chỗ sâu trong nghe được cái thanh â m này nữ pháp sư lập tức sắc mặt đại biến tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng mà hướng trước phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại mỗi người đều nghẹn họ nhìn g n chân chối tại cách bọn họ đại khái hơn hai mươi mét ra trong rừng tây thình l i n h đứng một g ã võ trang đầy đủ kỵ sĩ mặc dù nói mặt trời đều nhanh sẽ rơi xuống đường chân trời trở xuống đại địa sắc bị hắc á m bao phủ nhưng là mượn nhờ mặt trời lặn dư âm huy tất cả mọi người có thể rõ ràng chứng kiến bộ dáng của đối phương triệu tên yêu triệu đại yêu làm sao có thể một g ã đạo tặc n h ẹ n à o nói rằng ta rõ ràng xem lại các ngươi toàn bộ tiến vào trong địa đạo đi bọn đạo tặc sớm đã tiềm phục tại cự nham tòa thành phụ cận đợi cho dương mi chiến đội xuất hiện sau lạng yên theo dòi đến rừng cây nhỏ tận mắt thấy dương mi chiến đội chỗ có người tiến vào địa đ ạ o sau mới lạng yên rút về cùng chủ lực đội ngũ tụ hợp triệu tê như trừ phi là liệu sự như thần nếu không ngắn ngủn vài phút ở trong không có khả năng vừa mới nặng trở về mặt đất chỉ là vì tránh cho đả thảo kinh x à vài tên đạo tặc đều bung tha tốt nhất đánh lén cơ hội hoàn toàn nghĩ vậy vạn vô nhất thất kế hoạch lại bị triệu tê như cho khám phá không khỏi có chút thẹn quá hóa giận nữ pháp sư sắc mặt khó xem tới cực điểm họ、triệu. người ơ i biết Triệu là làm sao mà sao T được? Triệu tê như c cười, cười này ó i ngươi l hoa vũ chứ? chiến hát h vũ vi còn có Ừ, tường t đội, hát thủy công ngược có không? hoan Nguyên Ánh ty, tới, tới Xoái ra đối đầu ngược lại đều lại Lý mục ắ hắn t theo nữ pháp sư bên người các người chơi trên mặt đảo qua. Một của các chơi qua. pháp nữ bên người người đảo sư gác m sư rất mất tự nhiên túi đương ầ u n g ờ i này mục sư ư đ nhiên là lý nguyên x o á i rồi bởi vì hàng lâm mệnh vận vị diện dung mạo của hắn khẳng định cùng chủ vị diện có chỗ bất đồng nhưng điều này hiển nhiên không cách nào che giấu hắn lần nữa đối mặt triệu t như trộm dạng trên thực tế bây giờ lý nguyên soái đã hối hận quyết định ban đầu tại hoa vũ cùng hát thủy công ty cộng đồng đã kích d ư ớ i dương mi chiến đội cũng không có chưa gượng dậy nổi ngược lại tại triệu tê nhu dưới sự dẫn dắt càng phát ra thịnh vượng cường thịnh thành lập nên trò chơi gây dựng sự nghiệp công ty hơn nữa danh khí càng ngày càng tăng lý nguyên x o á y theo người khác nơi đó hiểu được trước kia cùng hắn cùng nhau đám k i a đội viên cũ đều đã có mới cổ phần của công ty hơn nữa tăng lương ra phúc lợi thời gian trôi qua là càng ngày càng làm dịu hắn lúc trước phản bội dương mi chiến đội tuy nhiên mò được một khoản tiền nhưng là thói quen dương mi chiến đội không khí rất khó tại mới chiến trong đội chỗ dựa người khác cũng đều khi hắn là phản đồ bình thường không ít châm trọc khiêu khích nhưng là bây giờ lý nguyên soái đã không đi được đường rút lui hắn chỉ có thể kiệt lực biểu hiện ra giá trị của mình lần này tiêu trừ dương mi chiến đội hắn không thể nghi ngờ là nhất tích cực một thành viên chỉ là nghe được triệu tê ngưu điểm tên của mình lý nguyên soái có này chút dũng khí lập tức không còn sót lại chút gì triệu đại ngưu đừng tưởng rằng có vô địch kỹ năng chúng ta chỉ sợ ngươi tên kia nữ kỵ sĩ thì ra là lâm vi lạnh lùng nói rằng của ngươi vô địch bí kỹ có thể kiên trì vài giây năm giây thời gian tối đa đi người rõ ràng tự đại đến chủ động đưa tới cửa thực khi chúng ta là thái điệu hạ nàng đ ố n g nhiên dương lên tay bên trong trường kiếm chằm chằm vào triệu tê n h u trong ánh mắt tất cả đều là kiên nghị cùng quá quyết vẻ lâm vi không có trong tay triệu tê n h u bị nhiều thua thiệt hơn nữa tính tình của nàng cũng là cương trực cho nên tuy nhiên thời điểm mới bắt đầu chứng kiến triệu tê n h u cũng rất kinh ngạc nhưng rất nhanh sẽ khôi phục chấn định cho dù là kế hoạch bị xuyên qua triệu tê n h u cũng chỉ có một người hơn nữa cả nhánh dương mi chiến đội cũng tuyệt đối không thể nào là các nàng năm t i ệ u đội đối thủ đơn giản là đánh lén biến thành cường công nhưng mà tường vi chiến đội mặc dù là toàn bộ người chơi nữ tổ hợp sức chiến đấu mạnh không chút nào kém cỏi hơn những kia láo bài chức nghiệp chiến đội cho nên người khác sợ triệu tên h ư nàng là tuyệt đối không sợ triệu tên h ư không có để ý nàng mục quan một lần nữa rơi xuống hoa vũ thân mình cười cười nói dù xẹo bên người hai vị này là ngươi thành chứ hành động quá kém lần sau dùng tiền cũng phải xem cẩn thận hoa vũ xuất lĩnh lấy đội ngũ tìm tới nơi này đương nhiên không phải là nàng có thể biết bấm đột tất nhiên là có người bị để lộ tin tức buổi sáng chứng kiến rủ xẹo thời điểm triệu tên h ư cũng cảm giác không đúng người này bên người hai gã tùy tùng tuy nhiên kiệt lực che giấu nhưng là có chút ngoạn gia đặc h ư u hành vi thói quen vẫn là không cách nào tránh cho bởi vậy bị hắn nhìn ra sơ hở mà chính là đối phương loại này che giấu làm cho triệu tê n g u sinh ra hoài nghi vì vậy hắn tương kế tự kế cố ý đem đánh lén cự nham tòa thành kế hoạch tại nội bộ công khai nếu như hai người này không phải gian tế cũng không có vấn đề gì đối cự nham tòa thành đánh lén cứ theo lẽ thường tiến hành nếu như bọn họ là nội gian như vậy hiện tại vừa vặn đem c ự địch một mẹ hốt gọn triệu tê ngư cười đến rất vui vẻ nhìn xem hoa vũ ánh mắt của giống như là nhìn xem rơi vào bẫy dập hồ ly bất quá ta cũng thật không ngờ ngươi cư nhiên còn liên lạc đến tại cự nham tòa thành bên trong đế quốc ngoạn gia thực là bội phục bội phục liên lạc với đế quốc ngoạn gia rất đơn giản khó được là trong thời gian ngắn như vậy hoa vũ t i u hoàn thành nội ứng ngoại hợp bố trí là dương mi chiến đội bố trí xuống tử cục này tuyệt đối tính là nhân tài rồi chỉ tiếc nàng đụng phải là triệu tê như triệu tê như vẫn luôn tại phòng bị nàng p h ả n kích chuẩn bị được càng cũng đủ đầy đủ nhìn xem triệu tê như nụ cười trên mặt hoa vũ thực là hận đến hàm răng đều n ứ a một chút nàng không chút nghĩ ngợi d ơ tay lên bên trong pháp trượng lệnh lùng quát giết hắn ngắn rồi tính cách của nàng là có t h ù tất báo hơn nữa đối đ ệ đệ hoa mãn lâu cực kỳ sùng địch bởi vậy vẫn đối với triệu tê n h u canh cánh trong lòng không tiếc hết thể vận dụng các loại thủ đoạn tại quan g hủy ở bên trong đối triệu tê n h u tiến hành trả đũa chỉ cần có thể tại nơi này giết chết triệu tê n h u phá hư nhiệm vụ của hắn cùng kế hoạch cho dù là đ ầ u vào mình và tưởng vi chiến đội cùng hát thủy công ty tại mệnh vận vị diện tất cả tinh nhuệ nàng cũng là không thèm quan tâm nhưng là nàng muốn giết triệu tê như triệu tê như lại làm sao có thể không hề chuẩn bị địa đứng ra hoa vũ lời còn chưa dứt hắn đầu thủ vung ra một chi sớm đã nắm tại tay bên trong màu vàng lợn quần trục suy lạp nương theo lấy một tiếng v a n g nhỏ chi này quyển trục lăng không nổ bung hóa thành một bịn một vòng trói mắt tới cực điểm vầng sáng màu trắng đ ỗ n g nhiên đột nhiên hiện ra nghìn vạn đạo so với mặt trời càng thêm hào quang lóng ánh tùy theo hướng phía bốn phương tám hướng k í c h sạn ban ngày thanh quang đây là triệu tê nhu dùng trọn vẹn hai nghìn chiến hướng điểm từ sau khi thi đấu quang minh thần điện đổi lấy quần t r ụ vốn là dùng để ám toán đánh lén hát t h ủ công ty t r ư c nghiệp chiến đội chỉ có điều trận kia tiếu trừ cao sơn cự nhân chiến đấu hắn cũng không có sử dụng đến này và i chi trả lại đổi lấy quân chục đương nhiên cũng bao gồm chi này ban ngày thánh quang cái này thần thuật bản thân không có bất kỳ lực sát thương cũng không thể trị liệu người bệnh tác dụng duy nhất hay là tại trong nháy mắt phóng xuất ra vô cùng mãnh liệt qua n g mang làm cho tất cả bị hào quang chiếu dọi đến sinh linh sinh ra năm giây thời gian mù quáng nói cách khác nó tự là một quả đặc biệt lớn tiệm quang đạn mà đang ở ban ngày thánh quang triển khai đồng thời kể cả hoa vũ cùng lâm vi ở bên trong tất cả mọi người chằm chằm vào triệu tên yêu kết quả bất ngờ không đề phòng con mắt tất cả đều bị ban ngày thánh quang nhanh chóng đến lập tức lâm vào ngắn ngủi đâm mù trạng thái c ư ờ n g địch trước mặt mất đi thị lực cho dù là ngắn n g ủ n vài giây đồng hồ thời gian đều là c h í chỉ những kinh nghiệm này phong phú game thủ chuyên nghiệp cũng không thể tránh khỏi sinh ra khủng hoảng ở đâu còn có thể ra tay công kích triệu tên nhu ngược lại lý nguyên x o á i phản ứng cực nhanh tại mù quáng dưới tình huống hắn lập tức d ơ lên pháp trượng thả ra một cái phạm vi sạch hóa thần thuật lập tức đem c h u n g quanh đại bộ phận đoạn g i a đâm mù trạng thái bị xua tan tuy nhiên thị lực trong thời gian ngắn nhất chiếm được khôi phục nhưng là lý nguyên soái trong lòng lại không có chút nào vui sướng bởi vì căn cứ vào đối triệu tên nhu rất hi hắn biết rõ sự tình sẽ không cứ như vậy chấm dứt sau một khắc hắn còn có những thứ khác các người chơi chứng kiến phía trước trong rừng cây xuất hiện từng danh cung tiến thủ hơn nữa toàn bộ đều kéo ra tay bên trong trường cung giết sạch những ngày cấu kết ma tộc gian thế siêu siêu siêu nương theo lấy triệu t như lệ thanh n ộ hống mấy trăm mũi tên nhọn rời dây cung ra trên không trung đ a n dẹt ra một mảnh rậm rạp chẳng trị h ắ c sắc vũ t i ễ n đem hoa vũ cùng lầm tưởng bọn người toàn bộ bao phủ ở bên trong triệu t như ở mảnh này trong rừng cây nhỏ sớm đã dự đoán mai phục hai trăm danh nghiêm chỉnh huấn luyện cung tiến thủ bọn họ toàn bộ đều đến từ khắc lạp luân tư quân chuyện này là hắn thông qua ca lị á bí mật tan bài cả kia vị liên minh phái tới dù sở tử tức đều hoàn toàn không biết gì cả chớ đừng nói chi là là hoa vũ nhất phương mà đang ở cùng thời khắc đó dương mi chiến đội những đội viên khắc lạng yên xuất hiện tại hoa vũ đám người phía sau triệu t như làm cho gợ dồn tộc nhân đạo móc địa đạo mở miệng khoảng chừng ba cái nhiều trận chiến đấu này căn bản sẽ không có bất kỳ sự hồi hộp gì 30, r ồ i trá mặt giả hiệu lại hiện ra hai trăm danh cung tiến thủ lần đầu tiên bắn một lượn t i u tại hoa vũ xuất lĩnh trong đội ngũ nhấc lên một hồi gió tanh m ư a máu nương theo lấy tuyệt vọng kêu thảm thiết mười mấy tên ngoạn gia như là bị liêm đao cắt quá l ú a mạch đồng loạt ngã xuống đất trong nháy mắt phiêu khởi thương tổn con số có thể nói khủng bố như là thiêu đốt mây lửa loại lượn lờ tiêu tán trong không khí nếu như đơn thuần thân thể thực lực những n à y cung tiến thủ đều kém xa ở đây là bất luận cái cái gì một gã g a m thủ chuyên nghiệp nhưng là bọn họ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện trang bị là quân đội tiêu chuẩn chế thức vũ khí tại hơn mười em m ở bên trong phạm vi công kích. đem cung tiến vũ khí uy lực có thể nói phát v u n g tới cực hạn cho nên hai trăm danh cung tiến thủ bắn một lượt lực lượng căn bản không phải vội vàng không kịp chuẩn bị các người chơi đủ khả năng chống lại bởi vì phía trước triệu tê nhu thả ra ban ngày thánh quang thiểm mù tất cả mọi người con mắt thế cho nên pháp sư cùng các mục sư chứng kiến cung tiến thủ thời điểm đã tới không phải ra chỉ tên phòng hộ cung tiến thủ không kịp di động né tránh bọn đạo tặc mặc dù là mở ra t i ê m hành cũng tránh không khỏi như mưa rơi rơi xuống sức lực mũi tên làm n h ư ợ thể chức nghiệp bọn họ là nhóm đầu tiên bị khắc lạc luân tư quân cung tiến thủ thu hoạch thành quả hoa vũ còn có lý nguyên x o á i đều bị một lớp diệt s á t sau một khắc mạng thiên hỏa vũ cùng băng thư ầm ầm rơi xuống vô tình quét sạch trước vừa mới bị cùng tiến thủ môn trà đạp quá chiến trường tại tường vi chiến đội cùng hát thủy công ty các người chơi trên vết thương lại hung hăng gắn một năm mới công kích tới từ sau khi thi đấu sau lưng của bọn hắn đến từ tôn nhạc cùng âu dương mộ hai gã pháp sư cái này liên chiến sĩ đều gánh không được rồi đều cho quỷ căn bản không có bất luận cái gì cơ hội phản kích sắt còn có thể tiếp tục chiến đấu cũng gần kề chỉ còn lại có là số không nhiều kị sĩ rồi lâm vi dơ cao lên kiếm lớn màu và nóng năng nhiên hướng phía triệu tên như vị trí vị đối ã phát giáp kích. Khôi đinh hoàn trước trí động công nàng ra của có cường ít vào bị mặt hẳn phải chết nguy cảnh lâm vi không có phẫn nộ cũng không có tuyệt vọng nàng giống như là một gã chân chính kỵ sĩ mở ra kiên định tiến độ phóng tới một tòa cố nhược kim thang thành lũy hồn nhiên l i ề u mạng sơ đã không có nhiều ít chiến hữu p h ầ n này cứng cỏi dũng khí làm cho triệu tê như đều có chút động dung nhưng là gần kề chỉ là động dung mà thôi hắn đều không cần tự mình ra tay cung tiến thủ môn bắn ra đợt thứ hai vũ t i ễ n liền đem lâm vi bao phủ hoàn toàn cả cuộc chiến đấu gần kề chỉ rằng có hơn mười giây t i ự u tuyên bố kết thúc hoa vũ mang tới đoàn đội toàn quân bị diện nàng vọng tưởng có thể tại nơi này cho triệu tê như cùng dương mi chiến đội đã kích nặng nề nhất lại chưa từng ngờ tới cái này hoàn toàn là triệu tê như vì nàng bảy cái bẫy qua chiến dịch này hoa vũ tại mệnh vận bị diện thế lực kể cả hát thủy công ty chức nghiệp cao thủ tất cả đều bị càn quét bị n â n cao tuy nhiên bọn họ còn có thể sống lại lại đến bất quá lại cũng vô lực q ấ y nhiều triệu tê như trước mắt nhiệm vụ mà thời gian càng dài giữa song phương khoảng cách sẽ kéo đến càng xa cuối cùng là thanh lý đi cái này họa lớn trong lòng nhìn xem từng đạo đại biểu tử vong bạch quang bay thiểm mà qua triệu tê ngưu thở phào thở ra một hơi với hắn mà nói hoa vũ giống như là một khối rất có năng lượng kẹo ra trâu ỉ vào có tiền có thế quấn quýt chặt lấy đánh không lại cũng buồn nôn hơn người thật sự là chán ghét tới cực điểm nếu như là tại chủ vị diện hắn thật đúng là cầm đối phương không có cách nào may mắn nơi này là đặc thù mệnh vận vị diện hắn mưu đồ cùng đầu nhập cuối cùng là không có bổ phí mặc dù đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ nhưng cuối cùng là tranh thủ đến thời gian quý giá nhất lão đại chúng ta phát t ả i phương húc c ù n g tiếu lao đến khuôn mặt đều cười thành cây hoa cúc bạo thiệt nhiều gì đó à. hoa vũ mang tới khoảng chừng năm tri chức nghiệp chiến đội kể cả tiếng t â m lừng l â y tưởng vi chiến đội cùng hát thủy công ty tất cả thành viên đều trang bị hoa mỹ toàn diện kết quả chính là trên mặt đất nhiều hơn trọn vẹn hai ba mươi trang bị biên thành lãng tử đi theo tới trên mặt không có bao nhiêu thắng lợi vui sướng hắn lắc đầu nói rằng ai lần này r ấ t thiệt nhiều mỹ nữ a nếu để cho người khác biết chúng ta diệt tưởng vi chiến đội chỉ sợ lâm vi thành lập tưởng vi chiến đội tại quan huy ở bên trong rất nổi danh nhất là tại thoát ly lôi đ ỉ n h công ty gia nhập hoa vũ công ty sau càng chiếm được rất lớn tuyên truyền tạo thế ở ngươi chơi bên trong c ó được số lớn fans hâm mộ ngoạn ra cái vòng này trạch nam cùng người đàn ông độc thân tuyệt đối là chiếm cứ đại bị lệ không thể thiếu có rất nhiều dùng hộ hoa s ứ g i ả t ự cho mình là cuồng tín đồ nếu như dương mi chiến đội cả đoàn bị diệt tưởng vi chiến đội tin tức lan truyền ra ngoài nhất định sẽ kéo tới vô số cựu hận đối với cái này triệu tê như chỉ có thể bất đắc di vung tay cũng không thể làm cho các nàng rét ta chứ biên thành lãng tử cười nói lâm vi có thể là của người chị vợ a làm cho nàng giết cũng l à việc nên làm đương nhiên đây chỉ là hay nói dỡn thoáng cái giải quyết đối thủ khó dây dưa còn thu được số lớn chiến lợi phẩm dương mi chiến đội sĩ khí nhảy lên tới đỉnh chỉ là còn có nghi vấn an tiểu hải nhịn không được trước hỏi lên l ã o đại đã tin tức đều bị để lộ chúng ta đây còn thế nào đánh cự nham tòa thành à đã hoa vũ đem dương mi chiến đội đào đất đạo lẹn vào tòa thành chuyện tình đều tiết lộ cho đối địch trận doanh ngoại ra kế hoạch ban đầu nhất định là không thể thực hiện được tai tiến đi không thể nghi ngờ là chui đầu vô lưới nhưng ca lụy á xuất lĩnh khắc lạp luân tư quân đã bố trí tại tòa thành phụ cận tựu i chờ đợi dương mi chiến đội mở cửa thành ra chẳng lẽ lúc này đây hành động cứ như vậy đầu voi đôi chuột chấm dứt yên tâm đi ta có biện pháp triệu tê ngư đã tính trước địa nói rằng chúng ta đi hắn làm cho cung tiến thủ môn nên rời đi trước cùng chủ lực hiệp sau đó xuất lĩnh lấy chiến đội một lần nữa về tới trong địa đạo nơi do địa tinh đ à o móc địa đạo rất hẹp như triệu tê ngư như vậy thánh kỵ sĩ nhất định phải không người mới có thể đi về phía trước trong đó càng tối như mực địa làm cho người ta nhìn xem đều cảm giác hoảng hốt nhưng đây cũng là một cái đi thông con đường thắng lợi hát cám đều có chiếu minh thạch đến bị xua tan dương mi chiến đội tất cả thành viên đi về phía trước bước chân của càng phát ra nhanh n h ẹ tại địa tinh cờ r ồ n dưới sự dẫn dắt triệu tê như bọn người rất nhanh đi tới cùng mật đạo tương liên trong đường cống n g ầ m vị trí này đã là tại cự nham trong thành bảo mặt mở miệng có không ít nhưng cự cử ly cửa thành gần nhất tuyệt đối là cũ binh doanh c h ỗ đó đương nhiên bây giờ triệu tê như chắc chắn sẽ không đi bên kia hắn mang theo các đội viên đi mặt khác một con đường đến điểm cuối sau triệu tê như đem chính mình kế hoạch mới nói một cách đơn giản một khắc xuất hiện tại tất t cả mọi người trước mặt rõ ràng là một gã ma tộc dối trá mặt giả hiệu phòng ngự năm tinh thần hai h ị lực hai mang vào kỹ năng dối trá đích chân thực bền sáu ư ơ i yêu cầu đẳng cấp lẹ vẹo một mươi năm đặc thù trang bị r ồ i trá đích chân thực che lấp tự thân bên ngoài biến ảo trở khi thì tem này bị bạo lộ sau còn đưa tới tương đối lớn phóng ba lo lắng đến ảnh hưởng quá lớn triệu tê như công khai hứa hẹn không đem dối trá mặt giả hiệu dùng để đối phó cùng trận doanh ngoạn i a hiện tại hắn ngụy trang thành ma tộc đương nhiên không có vi phạm lời hứa của mình biên thành lãng tử cùng phương húc bọn người là biết rõ triệu tê như hải tem này nhưng là tận mắt thấy dối trá đích chân thực mang đến b i ế n hóa vẫn là xem thế là đủ rồi giờ c ỡ t m ở hải tem này thật sự là sâu bạo a bạch hiểu tiên sợ hai than nói triệu tê như cười hắc hắc nói rằng ta đi lên trước các ngươi tùy thời chuẩn bị sẵn sàng mọi người nhất tề gật đầu đối nắm bắt cự n h a m tòa thành tất cả đều tràn đầy tin tưởng tại tất cả mọi người nhìn soi mói triệu tê như lặng yên chui ra cống thoát nước đi đến tòa thành trên mặt đất hắn lựa chọn mở miệm là ở cách xa nhau cũ binh doanh mặt khác hơi nghiêng chuồng bên cạnh chỗ này rất bẩn rất túi nhưng cũng đủ bí mật an toàn dựa vào chính mình ma tộc ngụy trang triệu tê n h ư căn bản không yêu cầu che che lấp lấp trực tiếp quang minh tránh đại đi về hướng cửa thành cự nham tỏa thành rơi vào tay giặc xem tay ma tộc đã có thời gian không ngắn rồi hiện tại hoàn toàn đã trở thành bán thú nhân chỗ vui chơi nguyên bản đường phố phồn hoa vào đốt lên chiếu sáng đống lửa rất nhiều phong úc cũng đã tổn hại khắp nơi đều có thể chứng kiến du đã có vợt tại cự ly cửa thành vị trí không xa triệu tê nhu thấy được đế quốc trận doanh mọt ra có người ỉ nủ n ở to. c h ư ơ 439, nào cũng biết hai đại trận doanh ở giữa quyết chiến sớm muộn cũng sẽ ở mệnh vận vị diện bộc phát không hề nghi ngờ này tương hội là cả quang huy kích động nhất lòng người đại sự ở một mức độ rất lớn quyết định quang huy tương lai đi về hướng mà mệnh vận vị diện nhân tộc liên minh dựa vào lạc k h ắ p cứ điểm đối ma tộc phát khởi p h ả n kích chính là chỗ này trường quyết chiến khúc n h ạ t dạo đại lượng ngoạn gia hoặc là vì nhiệm vụ hoặc là vì tìm kiếm nhiệm vụ hoặc là dứt khoát chính là vì tham gia náo nhiệt tất cả đều đều đả tới chiến tranh tuyến đầu bởi vậy triệu tê như tại cự nham trong thành bảo mặt chứng kiến đế quốc ngoạn gia nhưng lại không thể bình thường hơn được không có mới kỳ quái cùng quang minh trận doanh ngoạn gia giống nhau đế quốc ngoạn gia đồng dạng là mượn nhờ phủ xuống phương thức đi đến mệnh vận vị diện bởi vậy bảo lưu lại vốn là chủng tộc đặc tính thú tộc cùng ma tộc đem đế quốc ngoạn gia cùng mệnh vận vị diện ma thú hai tộc phân chia đi ra kỳ thật rất dễ dàng đơn giản nhất chính là xem trang bị sau đó lại phóng ra cái thấy rõ t i ể u vừa xem hiểu ngay vây tụ tiềm phục tại cũ quân doanh phụ cận đế quốc ngoạn gia chí ít có hơn mười mấy tên chân chính số lượng tuyệt đối chỉ biết rất cao bọn họ hiển nhiên đều ở kiên nhận chờ đợi dương mi chiến đội theo trong địa đạo dết ra lại đến một cái bắt con ba ba trong hũ tình cảnh như vậy làm cho triệu tê như âm thầm bật cười hắn không có để ý những ôm cây đợi thỏ đó đế quốc ngoạn gia trực tiếp theo làm bằng đá cầu thang đi tới tỏa thành trên tường thành lúc này thiên đã tối hẳn trên tường thành cách mỗi một đoạn cự ly t i ể u đ ố n g một đống đống lửa hưng hực hỏa quang chiếu sáng cả đoạn tường thành có thể chứng kiến nhiều đội cầm trong tay đại đồng chiến phủ bán thú nhân tại qua lại tuần tra cự nham t ò a thành cửa thành áp dụng chính là bàn kéo k h ô n g chế miệng cống k h ô n g chế đầu mối then chốt t i ể u ở cửa thành phía trên có hơn mười người cường tráng bán thú nhân chiến sĩ chính t h ủ tại đó chỉ là chúng nó chứng kiến triệu tên nhu tới đều quỳ gối quỳ xuống đất kinh sợ về phía hắn đi dùng đại lễ triệu tên nhu tại sáng sớm thời điểm tựu một mình ra khỏi thành xâm nhập hát ma trong rừng rậm tìm kiếm hơn nữa đánh ch cho nên tại chống lại hoa vũ xuất lĩnh đội ngũ thời điểm hắn căn bản không có ra tay chính là vì có thể làm cho dối trá mặt giả hiệu phát huy ra tác dụng chân chính cái này thần kỳ trang bị đúng là hắn thắng được chiến cuộc này thắng lợi mấu chốt đem cửa thành kéo lên chứng kiến bán các thú nhân chính là thái độ triệu t ê như lập tức hoàn toàn yên tâm lập tức c h ầ m dọn g quát nhanh mà mệnh lệnh này làm cho bán thú nhân môn hai mặt nhìn nhau bọn họ trí lực tuy nhiên túi xuống nhưng là bản năng cảm giác được triệu t như mệnh lệnh rất kỳ quái trong lúc nhất thời đầu góc đơn giản không cách nào quay lại các ngươi nghĩ cải lệnh sao triệu tê n g h i u đột nhiên cắt xuất phát từ mệnh vận chi nhận lạnh lạnh nói rằng đều muốn chết phải không nếu có thể mà nói hắn rất muốn chém xuống một cái đầu lâu lập y nhưng là làm như vậy mà nói tuyệt đối sẽ lập tức bạo lộ thân phận chân thật của mình đây là hệ thống quy tắc cho phép r ồ i trá mặt giả hiệu chỉ là làm cho hắn ngụy trang được t i ê n ý vô phùng cũng không thể làm cho hắn biến thành chân chính ma tộc cho nên những người hóc này nếu như chết cân nao không tuân theo mệnh lệnh triệu tê n g h i u cũng là không thể làm gì chỉ có thể chọn dùng khắc phong hiểm lớn hơn kế hoạch một ga bán thú nhân chiến sĩ do dự một chút chảy nước miếng nói rằng a đói a đói triệu t ê n n h u đều hoài nghi lỗ h a i của mình có nghe lầm hay không những này tản ra đặc hơn mùi hôi thối ra hỏa cơ bản không có nhiều ít ngôn ngữ năng lực chỉ biết nói vài cái đơn giản từ ngữ bất quá ôm thử một lần ý nghĩ hắn vẫn theo tự mình cong trong bọc móc ra thịt khô đã đánh qua những người h ọ c này lập tức hai mắt sáng lên đánh tới cũng bởi vì chia của không đều đặn thiếu chút nữa đánh nhau chứng kiến tình cảnh như vậy triệu t ê n n h u tâm lý nắm chắc rồi không chút do dự đem tất cả lương khô tất cả đều ném ra ngoài túi neo lưng của hắn là t ự c phẩm có thể dung nạp số lớn vật phẩm Thực vật、no、là c kim loại tuy n không ma là sát hòn đá thanh âm không thể tránh khỏi kinh động đến những thứ khác bán thú nhân còn có những tia canh dư ở cũ binh doanh vị trí đế quốc ngọt gia đang làm cái gì ạ như thế nào mở cửa thành ra rồi chẳng lẽ là có quân đội muốn nhập thành vì cái gì tuyển ở phía sau là viện quân đi, là khác cứ điểm bên kia đều phái ra quân đội chúng ta bên này khẳng định phải tăng mạnh phòng ngự những n à y các người chơi cũng không có lập tức ý thức được tại trên tường thành xảy ra vấn đề bởi vậy không có ngay đầu tiên làm ra phản ứng bọn họ cũng căn bản không biết giờ này khắc này không chế được cửa thành lại là triệu tên như ngụy trang ma tộc là ai hạ lệnh mở cửa thành hay sao khi nặng nề g h miệng cống bị hoàn toàn kéo thời điểm một gã ma tộc xuất lĩnh lấy một c h i bán thú nhân tiểu đội vội vàng chạy tới nó lớn tiếng chất vấn là ai triệu tên như hướng người này ma tộc cười, cười. đ ầ u thủ vung ra một chi sớm đã chuẩn bị xong quần trục có thể so với mặt trời hào quang áo ánh đông nhiên tại trên tường thành tốc biến nghìn vạn đạo ánh sáng trong nháy mắt xua tán đi h ắ cám cũng đem chung quanh tất cả chứng kiến những ngày ánh sáng ánh mắt của t h i ể n mẫm m m ban ngày thanh quang loại này chân quý quần trục triệu t như tổng cộng đổi hai chi một chi dùng tại t ư ờ n g vi chiến đội cùng hát thủy công ty trên người một cái khác chi tại nơi này thả ra ngoại trừ muốn sáng tạo chiến cơ bên ngoài cũng là cho ngoài thành khắc lạc luân tư quân một cái rõ ràng nhất tín hiệu a đứng n g i chịu xào ma tộc nhắm mắt lại phát ra thống khổ mà tức giận chu lên t h ừ đến lúc này triệu t như ngụy lên chiến định cố c đao, đem trang h lại không bất kỳ ý nghĩa gì vung lên chiến đao đâm trúng mặt đất mấy trăm đạo ẩn chứa lực lượng hủy diệt đích lôi mang bỗng nhiên từ trên trời giang xuống đem trúng quanh tất cả địch nhân tất cả đều bao phủ ở bên trong lôi viêm thần phạt mười mấy tên b á n thú nhân rú thảm r ư ớ c ngã xuống đất nguyên một đám đỏ tươi thương tổn con số tùy theo bay lên vô số kinh nghiệm nhắc nhở tại triệu tê nhu trong tầm nhìn soạt bình mạ qua theo lôi mang rơi xuống triệu tê nhu đột nhiên thả người về phía trước đập ra mệnh vận chi nhận hung hăng c h ả m kích ở đằng kia danh ma tộc trên cổ năm trăm sáu mươi tám sáu trăm hai mươi ba rút a m a người này ma tộc đầu tiên là bị ban ngày thánh quang đâm m ủ lại bị lôi viêm thần phạt đánh cho kinh ngạc cuối cùng còn ă n triệu tê nhu trọng kích lập tức tại chỗ đi đời nhà ma đem điểm kinh nghiệm ít t cùng chiến hơn điểm cống hiến cho triệu tê nhu mà gần kề chỉ là chiến đấu khai đoan chú làm gì thế c lờ c g tờ cụ binh doanh phụ cận đế quốc ngoạn r a cái này mới như ở trong ngộng mới tỉnh bọn họ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình đờ đ n không nói gì người cũng có t r i ầm lên người cũng có nhưng là có đầu góc thanh tỉnh nhanh chúng ta xông đi lên đem cửa thành bông ra ý nghĩ là rất không t ồ i nhưng là đã quá muộn bên ngoài đã vang lên như sấm móng ngựa nổ v a n g một phần của khắc lạp luân tư gia tộc kỵ sĩ bằng tốc độ nhanh nhất sáp nhập vào hào không phòng bị tỏa thành bên trong nơi này là nhà của bọn hắn bọn họ vô cùng quen thuộc cùng thời khắc đó dương mi chiến đội theo khắc cống thoát nước mở miệng trôi ra gia nhập vào trong chiến đấu làm k h ắ c lạp luân tư quân tân tấn thành viên bọn họ cùng triệu tê như cộng đồng chia sẻ cái này đại nhiệm vụ giết được địch càng nhiều người đạt được ban thưởng sẽ siêu việt dày cả tòa tòa thành phảng phất tử trong lúc ngủ mơ g i ự c mình tỉnh lại vô số bán thú nhân còn có ma tộc xuất hiện tại thành bên trong phố lớn ngõ nhỏ nên đón bọn họ là phảng phất nội trào loại v ọ t tới thế i t kỵ hô hô hô mấy chục thanh lượn vòng chiến phủ phá không gào thét tại trên tường thành đan dẹt ra một mảnh tử vong lưới hướng phía đóng tại bản kéo vị trí triệu tê như bao phủ mà đến thủ vệ tường thành bán thú nhân môn t ạ i ý thức đến cửa thành thất thủ sau lập tức hướng đầu sỏ gây nên đã phát động ra công kích triệu tê như hừ l ệ n h một tiếng nhanh chóng hướng lui về phía sau l á n h vài bước dùng mệnh vận chi thuẫn đã ngăn được bốn năm đem bay dịu sáu mươi năm ba mươi chín bốn mươi năm công kích như vậy còn chưa đủ để dùng làm cho hắn phát động vô địch bị kỹ ngành kháng hạ bán thú nhân chiến sĩ đợt công kích thứ nhất triệu tê như vung lên chiến đao một chiêu thánh lực cân nhắc quyết định rết lại trở về hai mươi hai con ỉ nổ ở to t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi kịch chiến toàn thành như giải lụa đ a mang tại trên tường thành trong nháy mắt chém ra hai mươi thước cự ly không gian mang theo trước triệu t ê như toàn thân truyền kỳ cấp trang bị lực lượng đem trực tiếp trong khoảng cách tất cả bán thú nhân chiến sĩ toàn bộ kích sát tại chỗ 645, 679, 712. kinh khủng thương tổn con số đều phiêu khởi ân hồng tiên huyết phun tung tóe đến trên tường thành không trung tản ra đặc hơn máu tanh mùi vị cho dù là bị hệ thống suy yếu hết u y tinh hiệu quả cả tràng cảnh y nguyên khiến người ta cảm thấy nhìn thấy mà giật mình còn sót lại bán thú nhân quả thực c h ấ n kinh rồi xưng ơ sờ sau một lát mới như ở trong mộng mới tỉnh gào khóc kêu hướng triệu tê n h u đánh tới mà triệu tê n h u chủ động hướng chung nó lao đến mệnh vận chi nhận lần nữa tia chớp chém ra kích động trăm ngàn đạo sáng chói đao mang đem còn dư lại những quái vật kia tất cả đều bao phủ ở bên trong thánh nhận phong bạo vây bổ nhào qua bán thú nhân chiến sĩ trong phút chốc bị đao mang nhấn át chu lên ngã xuống đất chết đi tại triệu tê n h u phía trước lưu lại tầng tầng lớp lớp thi thể suy ngay vào lúc này một đạo hắc ảnh phản phất loại quỷ mị xuất hiện tại triệu tê như bên trái l o n g lánh hàn quang trùy thủ đâm thẳng cổ họng của hắn chỗ hiểm thích khách người này đế quốc trận doanh loạn ra cũng là không may hắn là người thứ nhất đến phía trên tường thành người chứng kiến triệu tê như b ả n thú nhân chiến sĩ vây công cho nên tiềm ẩn quá khứ nghĩ muốn tiến hành ám sát kết quả hảo chết không chết hắn vừa mới lặn xuống triệu tê như bên cạnh còn kịp ra tay đã bị triệu tê như thánh nhận phong bạo cho ảnh hưởng đến lập tức h i ệ n lộ ra thân hình rơi vào đường cùng thích khách chỉ có thể cưỡng chế công kích ý đồ thay đổi bất lợi cục diện chỉ là tuy nhiên lúc trước triệu tê như cũng, cũng không đủ phong bị bất quá khi hắn bạo lộ ra còn muốn lại đánh lén đến triệu t ê như cái này thật là người xin nói mộc rồi đối mặt thích khách đột tập triệu t ê như đứng tại chỗ không né tránh tay trái mệnh vận chi t h u ẫ n đón đối thủ đột nhiên đánh ra ra hung hăng vô chúng đâm tới truy thủ t h u ẫ n kích man truy cơn giận Bùm! tại chiến thuẫn cường lực phản kích giới cả thanh truy thủ tính cả thích khách cánh tay của ngược lại lộn trở lại nặng nghề mà vô chúng thân hình bí kỹ buộc phát ra đích uy năng để tên này thích khách không tự chủ được về phía sau bay rớt ra ngoài、Bùm. thân thể của hắn còn có rơi xuống đất triệu t như đem mệnh vận chi thuấn cắt thành đ i ệ tinh tay súng trong nháy mắt bóp có súng tại đặc thù pháp trận dưới tác dụng nóng bỏng hoàng kim viên đạn thoát ly nòng súng bằng tốc độ kinh người đánh chúng vào thích khách ngược bụng bộ vị lập tức nổ tung một đoàn máu đỏ tơi ư hoa 215. t h ư ơ n g tổn cũng không cao lắm nhưng đủ để thu hoạch đi thích khách cuối cùng hp làm cho hắn nuốt hận tại chỗ khoảng ngắn không đến một phút vài chục danh ban thú nhân chiến sĩ tính cả một gã ngoạn gia thích khách đã bị chết ở tại triệu t n h u trong tay đại đoạn tường thành vị trí bị chống giống lại không có nữa địch nhân dết tới triệu t như móc ra một lọ cao cấp trị liệu dược tê ăn vào đồng thời cho mình ra chỉ thánh liệu thuật đến khôi phục nhanh hơn tại chiến đấu mới vừa rồi ở bên trong hắn cũng tổn thất không ít hê mà ở hắn chiếm cứ dưới tường thành phương đại lượng khắc lạp luân tư quân chiến sĩ xông qua cầu treo cùng cửa thành gieo họ sát nhập bọn họ từng đã là gia trong viên cùng nghe h ỏ i chạy tới ma tộc bán thú nhân còn có đế quốc trận doanh loạn ra triển khai liều chết chém giết bởi vì phía trước có tinh nhuệ kỵ sĩ công kích bởi vậy bọn họ đẩy mạnh tốc độ nhanh không có bao nhiêu thời gian tự chiếm lĩnh cũ binh doanh cùng chủ phố hướng về trong thành bảo tâm đánh sâu vào giống đông nhiên ngay lúc đó, ở vào chủ phố hai bên tòa nhà đều sụp xuống hủy diệt như lôi đ ỉ n h giống tiếng vang lên hai đầu dữ tợn đáng sợ thiết giáp cự thú chui ra phế tích hướng phía đang tại công kích các chiến sĩ phún ra liệt diễm cùng n ọ c độc ma giáp cự thú ba mươi chín cấp v ư ợ t sâu ma thú tinh anh tới từ địa ngục bị hủy diệt người đồng thời xuất hiện hai đầu cấp tinh anh lập tức ở chủ trên đường nhấc lên một hồi gió tanh m ư a máu chúng nó đi nhanh về phía trước phá khai kiến trúc ở cửa thành phụ cận mạnh mẽ đâm tới lập tức đem khắc lạc luân tư quân thế công ngạnh xanh xanh từ trung gian cắt đ ư ớ hơn nữa đã tạo thành không ít chiến sĩ thương vong ta dựao triệu tê như thầm mắng một câu hắn hướng lui về phía sau đến tường đ ố n g bên d ư ớ i sau đó đột nhiên chạy vọt về phía trước chạy vài bước đột nhiên nhảy lên thật cao theo cao mười mấy mét trên tường thành lăng không hướng phía một đầu đang tại tứ ngược ma giáp cự thú đánh tới bạo phong c h i dược tại này bí kỹ dưới tác dụng hắn bay vọt xuất phát từ trọn vẹn xa bảy tám mét vừa v ậ n nhảy d ụ n g ở đằng kia đầu ma giáp cự thú hướng trên đỉnh đầu vận khí không thể không nói không tốt sắt chưa có chỗ ở ổn định triệu tê như không cần nghĩ ngợi vung lên mệnh vận chi nhận nặng nề mà chạm kích tại ma giáp cự thú ngoài lối mắt phải bộ vị hắn còn không có khôi phục toàn mãn hp trong nháy mắt rơi xuống một nửa huyết hồn nổi giận chém tiêu hao 50% h p đổi lấy một kích trí mạng mang tới là công kích lực 50% t ă n g lên ma giáp cự thú mắt phải lập tức bị tản mát ra ánh sáng đỏ ngòm chiến đao đánh nổ 1526. n h ư ợ c điểm tổn thương một kích này đánh ra thương tổn tuyệt đối kinh người càng làm cho cái này con mắt tạm thời đâm mù giống thống khổ to lớn làm cho ma giáp cự thú không khỏi phát ra thảm thiết chú lên nó đột nhiên vung vẩy đầu của mình hướng phía bên cạnh tòa nhà hung hăng đánh tới h o ảnh c h ọ n vẹn năm tầng lầu cao nhà lầu tại quên mình cậy mạnh đánh phía dưới lập tức chia năm xẻ bảy xây dựng ra bức tường hòn đá khắp nơi bay loạn cả hoàn toàn suy sụp sụp xuống triệu t ê như như là chặt đứt đường thả diều loại bị ma giáp cự thú cho vung bay ra ngoài đâm vào nghiền nát trên vách tường lực lượng khổng lồ làm cho hắn không tự chủ được trên mặt đất la lộn trên người không biết bị nện nhiều ít đá vụn nhưng là của hắn hát vê lại không có một tí tổn thất nào tại cao cấp dược tề kéo dài dưới tác dụng nhanh chóng tăng trở lại đền bù trước vừa rồi thả ra huyết hồn nổi dẫn chém tạo thành hao tổn loại này uống thuốc bổ huyết ký xảo phần lớn ngoạn gia đều biết sử dụng nhưng là tại chiến đấu kịch liệt như thế trong thành thạo địa vận dùng đến nếu không phải người thường đủ khả năng làm được mấu chốt nhất chính là triệu tê như có vô địch kỹ năng hộ thân tuyệt đối lĩnh vực tuy nhiên cũng chỉ có ba giây hữu hiệu thời gian nhưng đủ để cam đoan hắn ở đây ma giáp c ử thú phản kích chung may mắn còn sống sót hơn nữa sống được thật tốt mà hắn đúng đấy thành công kiềm chế làm cho những k i a bị đánh trở tay không kịp khắc lạc luân tư con chiến sĩ chiếm được cơ hội tốt nhất từng thanh bay dịu cùng một cây thoi thương như là như mưa rơi hướng phía ma giáp cự thú mà đi、Giống ma giáp cự thú tức giận giết đảo mà ở mấy trăm tên chiến sĩ hợp lực vây công dưới to lớn t h u thân thể bị xé mở vô số miệng vết thương số lớn không chút máu khiến nó không cam lòng tẻ xuống tại nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội trước mặt ba mươi chín cấp tinh anh kỳ thật uy hiếp không m i ệ n g lớn triệu t ê như không có gia nhập đến trận chiến đấu này trong đó bởi vì đối mặt một đám đế quốc trận doanh mở ra đối phương là tại khắp l ạ p luân tư quân kỵ sĩ cùng chiến sĩ sung phong liều chết hạ may mắn sống sót rất ít người bọn họ ẩn núp đến vụ cận trong hẻm nhỏ ý đổ đục nước béo cỏ kết quả thật không ngờ để che giấu phòng ốc vách tường bị ma giáp nhiều cái đều bị phế tích đá vụn đập chúng h ả o chết không chết triệu tê như té rớt vị trí vừa lúc ở bọn họ bên cạnh nhưng là vì dối trá mặt giả hiệu nguyên nhân hắn hoàn toàn có thể dùng giả đánh cháo ma t ộ c tạo hình làm cho cái này hơn m ộ ư ơ i người ma t ộ c g ngoạn gia cũng không có ngay đầu tiên làm ra công kích cái này chú định rồi bọn họ bi kịch triệu tê như tung người mà dậy âm thầm giật r a cầm lên trong ngực móc ra một chi quần t r ụ sau một khắc từng đạo ẩn chứa cường đại thần thánh lực lượng thanh quang như là phúng ũ dòng nước xiết về phía trước thẳng tắp địa bắn ra dùng khí thế xét đánh không kịp bưng thai đánh vào tất cả đế quốc n o ạ n gia thân mình một chi thánh quang đà kích quyền trục giá trị năm nghìn chiến hơn điểm một trăm một trăm một trăm vội vàng không kịp chuẩn bị đế quốc các người chơi nhất tề chúng chiêu chẳng những bị đ ổ i tản ra tất cả trạng thái hơn nữa trên đỉnh đầu còn bước lên nguyên một đàm thương tổn con số một đạo thánh quang chính là một trăm điểm tổn thương hơn nữa không đánh chút nào c h ế t khấu có x u i xẻo ra hỏa đồng thời bị bốn năm đạo thánh quang đánh trúng như vậy thương tổn chính là bốn năm trăm điểm mà khi bọn hắn như ở trong ngộng mới tỉnh vậy tỉnh ngộ lại triệu tê ngưu giống như là nhảy vào b ã i nhốt cựu mánh hổ ngang nhiên sát nhập vào bọn họ chính giữa mệnh v ậ n chi nhận như thiểm điện địa cắt ra một gã phù thủy cổ họng năm trăm sáu mươi hai không có bất kỳ trạng thái phòng hộ phù thủy trực tiếp cho quỳ triệu tê ngưu cất tiếng cười to vung lên chiến t h u ẫ n một cái t h u ẫ n kích vô chúng ngăn cản ở phía trước long kỵ sĩ mệnh vẫn chi nhận mang theo một vòng đại biểu tử vong h ạ n quang Tại、tên ạ i t thứ hai địch trên thân người sẽ qua cự nham tỏa thành bên trong chiến đấu tại thời khắc này đạt đến kịch liệt nhất đấy ba mươi lăm có nhị nụ ở to chương bốn trăm bốn mươi mốt đoàn đội lực lượng v ẹ o vừa mới dơ lên chiến phủ ma chiến sĩ bị mệnh vận chi nhận chém chung cái cổ đủ t ấ n đạ mạ lực lượng làm cho hắn không tự chủ được lạo đ ả o lui về phía sau trên đỉnh đầu đồng thời bốc lên hai cái đỏ thám thương tổn con số ba trăm chín mươi tám bốn trăm linh bảy gần tám trăm điểm cự đại thương tổn đối với cái này danh ma chiến sĩ đến bảo hoàn toàn là trí chỉ, chỉ. tuy nhiên hắn tổng lượng máu khó khăn lắm vượt qua mấy cái chữ này nhưng là vừa rồi hai đạo thánh quang hữu hiệu chúng mục tiêu tạo thành t ư ơ n g t ồ n làm cho hắn còn dư lại hp h i ệ n nhiên không thể chịu đựng triệu tê ngưu duy nhất nhớ trọng kích ma chiến sĩ lui về sau hai bước ngựa đầu nặng nề g h mà té lăn trên đất đem tay bên trong vũ khí đều cho bạo đi ra nhất định phải nói rõ chính là bất đồng trận doanh giữa những người chơi bờ cờ tử vong trừng phạt rất nặng tôn gia trang bị sát xuất cực cao nhất là tại mệnh vận vị diện càng phải như vậy nhưng là triệu tê ngưu nhìn cũng không nhìn trên mặt đất lóng lánh tia sáng màu vàng trang bị hay loe sáng mê người kính tệ cả người hắn như là mùi tên tiếp tục vọt tới trước ngang nhiên giết hai gã phù thủy trước mặt của cái này hai danh phù thủy chính luôn cuống tay chân cho mình ra chỉ trạng thái chứng kiến triệu tê như hung thần ạ bộ mị nảy sần loại tấn công tới không không lớn kinh thất sắc cứu ta phù thủy cùng pháp sư cùng mục sư giống nhau tại khoảng trong khoảng cách căn bản là không có cách chống lại cận chiến trước nghiệp triệu tê như hung hãn vô cùng sức chiến đấu làm cho bọn hắn bản năng sinh ra sợ hãi hô một mặt màu đồng cổ chiến thuẫn đột nhiên theo bên cạnh mặt cắm vừa vặn chặn triệu tê như đánh tiến độ đến từ ma tộc long kỵ sĩ ngăn chặn siêu một mũi tên nhọn đồng thời bắn về phía triệu tên h ư đó là trốn ở phụ cận thợ săn phát ra đánh lén còn có mặt khác một gã ma chiến sĩ vây quanh triệu tê như sau lưng hai tay nắm chặt đại kiếm vung dương mà dậy làm cho triệu tê như tại không thể không đối mặt ba gã đối thủ vây công triệu tê như thần sắc không thay đổi tại long kỵ sĩ chiến thuẫn đánh c h ú n g chính mình trước đ ô n g dưng thay đổi phương hướng khó khăn làm tránh được đối thủ thuẫn kích cùng bay tới tên trong khoảnh khắc giết tới các phủ thủy trước mặt của ma chiến sĩ mang theo trước ngọn lửa màu đen trọng kiếm đồng thời chạm không roi ở phía sau hắn gần kề chỉ là thời gian trong n a y mắt triệu tê ngư hoàn thành một cái thoạt nhìn bất khả tư nghị chiến thuật động tác trong khoảnh khắc đem chính mình gặp phải nội tại cục diện triệt để đảo ngược người đánh chặn hoàn toàn không ngờ rằng triệu tê ngư thân pháp tiến độ sẽ như thế linh hoạt bất ngờ không đề phòng cũng đi theo xoay người lại nhưng lúc này triệu tê ngư mệnh vận chi nhận dĩ nhiên chạm kích tại một gã phù thủy trên đỉnh đầu ba trăm bốn mươi bảy người này phù thủy phản ứng xem như rất nhanh đã vì chính mình ra chỉ hai cái trạng thái một cái trong đó kỹ năng là tăng lên lực phòng ngự có thể được miễn xong năm mươi vật lý công kích thương tổn nhưng dù vậy triệu t như một đao k ê u y nguyên đánh ra vượt qua hai trăm thương tổn tăng thêm trang bị phụ đái cố định thương tổn đem tổng mức thương tổn nhất cử đầy cao đến ba trăm phù thủy vô lực rên d ỉ một tiếng mềm địa co quắp ngã trên mặt đất vấn đề của hắn cùng vừa rồi tên kia bị triệu t như chém giết ma chiến sĩ giống nhau đều bị thánh quang đánh rất không ít lượng máu kết quả bị triệu t như cho chết ngay lập tức tại chỗ và ảnh mặt khác một gã p h ù thủy càng thông minh hắn trích cho mình ra chỉ một cái phòng ngự trạng thái sau đó huy động pháp trượng tại gần trong khoảng cách hướng phía triệu t như phóng ra một cái ma pháp phi đạn ma pháp phi đạn là thông dùng pháp thuật kỹ năng cũng là đê cấp kỹ năng nhưng là kỹ năng này đặc điểm lớn nhất là phóng ra tốc độ cực nhanh hơn nữa dễ dàng tập trung mục tiêu chỉ cần tự thân pháp lực đủ cường đại thao tác thủ pháp cũng đủ thuần thục vô luận là đánh xa hay là cận chiến đều rất hữu dụng nhưng là hắn ra tay y nguyên chậm hơi có chút điểm triệu t ê như tại đánh chết đệ một gã phù thủy sau mục tiêu tự lập tức chuyển rời đến trên người của hắn cho nên nhìn thấy hắn ra tay lập tức g ơ lên mệnh vận chi thuận tre ở chỗ yếu ngũ thải ban lan ma pháp phi đạn đụng vào lá chắn mặt lập tức bạo nổ tung ra biến thành vô số loé sáng điểm sáng mà triệu tê n h u cũng không có nhân cơ hội phản kích tuy nhiên phủ thủy cách hắn cũng chỉ có hai b ư ớ c cự l y hắn nương nổ tung lực lượng bay ngược về phía sau vừa vặn tránh được lần nữa bắn hướng mình mũi tê nhọn n tránh ở góc bên cạnh thợ săn vô cùng chán ghét thừa cơ hội này long kỵ sĩ cùng ma chiến sĩ một tả một h ư u hướng triệu tê như sống tới phối hợp cực kỳ ăn ý tuy nhiên mới vừa rồi bị đánh n ử a tản nhưng là những ngày đế quốc ngoạn gia y nguyên chiếm cư ưu thế tuyệt đối đằng sau còn có một gã dở ị gầm thét biến thành bạo hùng cũng sắp vùi đầu vào đối triệu tê như trong vây công nhưng mà vô số nóng bỏng h ỏ a cầu đông nhiên từ trên trời giáng xuống vô tình đánh vào bảy tám danh đế quốc ngoạn r a trên đỉnh đầu chữ bằng máu tung bay đúng là cái này đột nhiên biến hóa lưu tinh hoa vũ c h i t để phá hủy bọn họ d u n g khí chiến đấu triệu tê n g h i u cũng không là một người tại chiến đấu phương húc biên thành lãng tử an tiểu hải âu dương mộ bạch hiểu thiên còn có tôn nhạc bọn họ kịp thời xuất hiện tại triệu tê n g h i u sau lưng hướng phía đám địch nhân đã phát động ra hung m á n h công kích gần kề chỉ là một triệu tê như liên giết được những n à y đế quốc n g o n g a sợ hiện tại suốt một nhánh chiến đội thì như thế nào có thể chiến thắng lựa chọn thứ nhất trốn chạy là cự ly x a nhất thợ săn hắn thấy tình thế không ổn lập tức vứt xuống dưới của mình đồng đội bằng tốc độ nhanh nhất chui vào đến bên cạnh trong phế khư mặt nhưng là bạch hiệu thiên đã sớm nhắm ngay hắn một mũi tên nhọn kịp thời bắn ra đem bắn chở mình trên mặt đất mà lựa chọn trốn chỉ không chỉ có chỉ là thợ săn còn có tên kia long kỵ sĩ ỉ vào phòng cao máu dày ưu thế hắn đôi phó phóng xuống lưu tinh hỏa vũ oanh k í c h sau hô một câu mau bỏ đi giống như là chúng tên thọ quay đầu bỏ chạy kết quả hắn duy nhất rút lui đem ma chiến sĩ cùng giờ ỉ trực tiếp bán cho d Tôn nhạc thả nhạc n ra b ă giống phong bạo trước ở triệu t r ở ệ u duy T trước mặt của ép tới, lập tức đem hai người lám chết duy trì tàn. như nghiền người của đem lám g i ép lập biến thân cự hùng giờ y ngược lại rút mãnh tuy nhiên bị đánh rất hơn phân nửa h quê, y nguyên hai mắt xích hồng địa đột phá băng tuyết chặn lại vung lên thạc đại hùng trưởng hướng phía triệu t như hung hăng đánh tới giờ y một khi biến thân mánh thú lực lượng cùng thể chất đều có tăng lên trên diện rộng tuy nhiên không thể sử dụng vũ khí nhưng là gần kề dựa vào hùng trưởng lợi chạo cũng có thể thoải mái mà sẽ mở phòng ngự của đối thủ chỉ là loại này trực lai trực khứ khả năng công kích đánh trúng triệu t như mới là kỳ quặc quái gở rồi triệu tê như căn bản không với hắn l i ề u mạng tiếp tục hướng lui về phía sau lại thẳng đến cùng các đồng đội một lần nữa hiệp sắt phương húc giống giận vung lên đại kiếm nặng nghề kiếm quang phảng phất như thủy chiều hướng phía nhào tới trước mặt giờ ý oanh dứt tới lập tức đem đánh cho thương tích đầy mình cũng mạnh xanh xanh địa bóp chết ở thế công của hắn năm mươi năm mươi năm mươi ngàn chiêu chém lực cùng chiến sĩ cao cấp chức nghiệp kỹ năng sau một khắc một khỏa thạc đại hỏa cầu đánh vào giờ y ngực đưa hắn nổ lảo đảo lui về phía sau bạo viêm hòa cầu đến từ âu dương mộ đầu gỗ hòa hệ pháp thuật giờ ỷ c ư ờ n g hắn nữa cũng chịu đựng không được như thế luân phiên t r ả đạp lui về sau hai bước bị bạch h i ể u thiên một m ũ i tên bắn chết tại này hiệp trong quyết đấu triệu tê như n căn bản không có ra tay hắn bình thường cùng chiến đội ở chung với nhau thời gian không nhiều lắm nhưng là có đáng tin cậy đồng đội ở sau người tuyệt đối là như hổ thêm cánh sức chiến đấu tăng lên không thể nghi ngờ bất quá giờ ý hy sinh cũng là hắn đế quốc của hắn n g o ạ n gia tranh thủ đến một chút cơ hội bọn họ chạy từ phía mỗi người đều hận không thể dài hơn mấy chân đi ra nhưng là có chân ngắn ví dụ như phù thủy lập tức đã trở thành dương mi chiến đội tập hỏa mục tiêu ba đến hai lần xuống tiêu ô hô sướng an tiểu hải hưng phấn mà kêu to lên hắn vừa mới đem trùy thủ đâm vào một gã ma tộc kiếm sĩ sau lưng của ở bên trong đem hắn trực tiếp chọc trở về lao ra nhìn xem tuân ra đầy đất vật phẩm vui